không giống chính khách tại tần quốc địa vị lại cao không hợp t ố i thường không giống âm mưu da chơi lên thủ đoạn mưu kế lại làm cho người sợ hãi lấy điểm nhật nhiều năm n h ì n mắt người lực triệu thất tà duy nhất giống như là chơi khách chương sáu mươi chín mắt t r ò n tròn đương nhiên cũng chỉ là khí chất có điểm giống nói cái kia có chút trái lương tâm nói thành công tử phóng đãng cũng được tóm lại triệu thất tà loại này không có khí t r ả n g không có bức cách nói chuyện tùy ý. hết lần này tới lần khác các phương diện đều mạnh không hợp t ố i thường người điểm nhật là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên điểm nhật cũng đắn đo khó định triệu thất tà đến tột cùng l à một cái như thế nào người cũng hoặc là cái này biểu lộ ra đều là giả tượng vì lăn lộn đồ ăn nghe nhìn dù sao như thế lợi hại một người tại sao sẽ là như vậy một người triệu thất ta như là biết hiểm n h ậ t suy nghĩ trong lòng đoán chừng sẽ có chút ngoài ý mớn lại có người có thể nhìn thấu hắn bản chất hắn xưa nay không cảm thấy mình là cái gì cao hơn người hắn chỉ là một cái đầy người đều là hạ cấp thú vị tục nhân thôi nghe đến hiểm nhật kính s ư n g triệu thất ta k h o á t khoác tay ra hiệu hiểm nhật ngồi xuống sau đó một bên ngồi xuống biến đổi nói ra không cần khách khí như thế nơi này lại không có hắn người như là không ngại mọi người kết giao bằng hữu cũng được t i ề m nhật nói thế nào cũng là một cái thiên nhân hợp nhất chi cảnh đại cao thủ t i ề m nhật đối ngươi biểu đạt k í n h ý ngươi cũng không thể được đà lẫn tới thật đem đối phương làm thành một cái nhỏ vai diễn dưới gầm trời này đạt tới trình độ này người có thể có bao nhiêu thuộc hạ không dám t i ề m nhật nghe vậy nhất thời chắp tay nói ra ngựa khí có chút trầm thấp k hẳn hẳn làm cho người nghe không ra hắn chân thực khẩu âm nhưng theo không xương thân hình phía trên nhìn hẳn là một người nam tử đương nhiên cũng không bài trừ là một cái thể chất quỷ dị nữ tử có cái gì có dám hay không lại không có ngoại nhân ta cùng triệu cao cũng coi như hào hữu ngươi thân là triệu cao thủ hạ số một đại tướng kết giao bằng hữu cũng không có gì triệu thất tà khẽ cười nói ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ nhìn lấy h i ể m nhật đối với hiểm nhật thân phận chân thật triệu thất tà còn rất là hiếu kỳ có điều hắn cũng không có hỏi hiểm nhật đã không nói hắn tự nhiên cũng không có như vậy không thức thời đến hỏi hiểm nhật trầm mặc hiển nhiên không muốn cùng triệu thất tà trò chuyện cái đề tài này đến mức kết giao bằng hữu cái gì hiểm nhật không có ý định này chí ít hiện tại không có ý định này bởi vì cùng triệu thất tà tiếp xúc không nhiều nhưng hắn có thể cảm giác được triệu thất tà nguy hiểm cùng triệu thất tà kết giao bằng hữu tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn triệu thất tà tự cười cười, h n được đối với các người la vong ta vẫn là yên tâm cho ngươi cái nhắc nhở nhìn kỹ nội g dung người này có thể làm được việc lớn ta đã để đ ô n g quân ở trên người hắn bên trong hạ âm dương chú ấn sinh tử đã cầm nắm ở trong tay hắn là sẽ không phản bội bất quá mọi thứ làm hai tay chuẩn bị các ngươi cũng hơi chút nhìn một chút triệu thất tà uống một mụt trà có chút lạnh để hắn hơi hơi nhữ mày bất quá lời nói lại là không vội không chầm nói ra vâng t i ệ m nhật gật đầu đáp tín sứ hôm nay có thể đưa đến a triệu thất tà gật gật đầu theo sau tiếp tục dò hỏi tất nhiên tuyệt đối sẽ không so mục tiêu đến sớm t i ệ m nhật nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ tinh quang trầm giọng nói ra vậy thì tốt ta thẳng chờ mong tín lang quân biểu tình gì triệu thất tà mỏ sơ cảm nghiền ngâm nói ra phần này đại lễ tín lang quân khẳng định sẽ rất thích đi giờ phút này trong quân doanh tín lăng quân ngụy vô kỵ cũng là thu đến triệu tất h tả giả tạo bức thư đương nhiên cũng không tính giả tạo phía trên đại bộ phận nội dung đều là nguyên bản ngụy vương bức thư phía trên thì có chỉ là triệu tất h tả hơi chút sửa đổi một chút giờ phút này xem xét trên thư nội dung ngụy vô kỵ sắc mặt cũng là âm tình không thay đổi hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn biến đến nước này lúc này mới mấy ngày làm sao lại đột nhiên biến thành d ạ n g này h ắ n nguyên bản còn nghi hoặc mai tam lương làm sao lại biết chuyện này không ý nghĩ gì đến chuyện này đã viên náo toàn bộ đại lương thành đều xôn xao dư luận hiển nhiên là tần quốc những người kia gây nên. bất quá những thứ này lời đồn bản thân là không có gì c h ỉ ít theo ngụy vô kỵ là không có gì có thể khó thì khó tại ngụy vương cái này tối t â m chiêu c h ố n g chất hắn vậy mà trực tiếp hạ lệnh đem ngụy võ tốt người nhà đều n h ố t lên đồng thời chuyển t i n tới nói cho ngụy vô kỵ một khi ngụy võ tốt có người dám bịa đặt sinh sự liền trực tiếp cầm xuống cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình đầy chiêu bách quan đều là ngu ngốc sao loại chuyện này có thể cưỡng chế sao hiển nhiên chỉ có thể trấn an lấy lôi kéo thủ đoạn làm yên lòng tất cả mọi người chờ đợi chiến sự kết thúc lại cái khác thương lượng hắn vị huynh trưởng này khi nào biến đến như lúc ban đầu ngu xuẩn, ngu xuẩn. ngụy vô kỵ bị tức hít sâu sắc mặt đều là biến đến cực kỳ khó coi lên mà vừa lúc này ngoài phòng đột nhiên ồn ào lên ngay sau đó còn không đợi ngụy vô kỵ hỏi thăm chuyện gì xảy ra mai tam n ư ơ n g vậy mà trực tiếp xuất lĩnh lấy mười mấy tên ngụy võ t ố t khí thế hung hăng dết tiền đến hơn mười người trông coi sẽ trực tiếp bị đánh bay đi ra mai tam n ư ơ n g càng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ tiến đến tất cả mọi người là sát khí đằng đằng t ừ n g cái ánh mắt ngậm lấy l ử a giận nhìn lấy tín lăng quân chuyện gì xảy ra ngụy vô kỵ sắc mặt khó xem một chút xông tới mai tam lương mọi người sau cùng ánh mắt không dá hắn vạn vạn không nghĩ đến điện khánh cũng gia nhập vào n h á o sự chuyện gì xảy ra ta tại đại lương thành bằng hữu truyền tin tới ngụy vương nhốt ta những sư huynh đệ này người nhà có phải thế không mai tam n ư ơ n g lên cơn giận dữ nói ra nàng không nghĩ tới cái tia ngu ngốc ngụy vương vậy mà làm ra loại chuyện này đây là h uy hiếp sao riêng là nghĩ đến triệu thất tà thư tín loại này viết để cho nàng tạm thời ẩn nhẫn để phòng ngụy vương thật đối người nhà bọn họ bất lợi thì cùng sư phụ của nàng mở dạng cái này lập tức để mai tam lương nổ mà tin tức này đồng thời cũng để cho ngụy võ tốt các huynh đệ nổ cùng này chen chúc đến tướng lãnh còn đang không ngừng tăng nhiều Hiển chương tin tức bảy mươi giống rắn lẫn lộn hàn h Có vi trong miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài một mặt hoảng hốt nhìn lấy trước người vệ trang mặt mũi tràn đầy không dám tin có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm nhịn không được truy vấn ngươi đang nói đùa chứ bất ngờ làm phản làm sao có thể ngụy quốc doanh đ ị a bất ngờ làm phản cái này chẳng lẽ nói đùa sao tín lăng quân ngụy vô kỵ tuy nhiên không tính là danh tướng nhưng lanh binh năng lực lại là không kém trên không lo thì d ư ớ i lo làm cái gì tăng thêm hắn thân phận và địa vị há có thể ép không được những cái k i a tướng sĩ làm sao đột nhiên thì gây nên bất ngờ làm phản ngươi cảm thấy ta giống như là nói đùa với ngươi sao vệ trang cầm kiếm đứng thẳng sống lưng thẳng tắp ánh mắt giống như tính mịt đầm nước đ ồ n g dạng không có chút nào gần sóng đạm mạc nói ra ngạch ngươi xác thực sẽ không đùa giỡn hàn phi biểu lộ cứng đờ, nói một cái không phải chuyện cười cười lạnh ngay sau đó liền vội vàng đứng lên hướng về bên ngoài đi đến dự định đi xem một chút tình huống đồng thời đối với bên cạnh vệ trang dò hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên thì bất ngờ làm phản hỏi cùng vị t i a đã qua đời ngụy quốc đại tướng quân có quan hệ tựa hồ có chứng cứ chứng minh ngụy quốc đại tướng quân chính là ngụy vương bức tử bây giờ tin tức để lộ ngụy vương phòng ngừa trong quân phát sinh biến động nhốt một bộ phận tướng quân binh lính người nhà gây nên dung chuyển bọn họ hiện tại ngay tại hướng tín lăng quân muốn một cái công đạo vệ trang nghe vậy khoe miệng tránh qua một tia cười lạnh mang theo một chút vẻ châm t r ọ c c h ầ m rãi nói ra hiển nhiên đối với ngụy vương cũng là cực kỳ xem t h ư ờ n g thân là nhất quốc tri chủ vậy mà có thể làm đến gia dạng này sự tỉnh dạng này người há có thể phối làm đại vương nghe nói ngụy vương làm ra những chuyện này liền để vệ trang không khỏi nghĩ đến Hàn Phi Phụ vương. vị kia hàn vương an hai người đều là tám lạng nửa cân bất quá muốn là cứng r ắ n nói đến hàn vương an so với ngụy vương còn muốn không bằng c h ỉ ít hàn vương an tuyệt đối không năng lực bức tử cơ vô dạ cái này đại tướng quân cũng không có lá g â n này cái này hàn phi lộ ra xuất thân hình là một trận sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến hóa một chút không có loại kia tùy ý thoải mái có chút ngưng trọng nói ra ngụy vương thật như vậy làm không rõ ràng bất quá cũng không giả không phải vậy cũng không đến mức dẫn tới nhiều người như vậy chấn động như tiếp tục tiếp tục như thế tối nay tấn công hàm cốc quan liền phải ngừng như là tín lăng quân không có ý kiến gì lời nói đối với hợp tung khí thế đem có đả kích rất lớn vệ trang thần sắc cũng là trở nên nghiêm nghị trầm giọng nói ra không ngừng cũng phải ngừng cơ hội tốt như vậy tiến quốc cùng tề quốc còn sẽ không bỏ qua hai nước đã sớm muốn rút quân một mực chưa từng có lấy cớ bây giờ mỹ quốc trong quân bất ngờ làm phản tiến tề hai nước khẳng định nhờ vào đó sinh sự mà lại cơ vô dạng cũng có rút quân ý nghĩ mấy ngày nay hao tổn quá lớn hắn có chút không chịu được nổi hàn phi trầm mặc một hồi ánh mắt hơi hơi l o a lên trầm giọng nói ra hao tổn đều là hắn nhân mã hắn tự nhiên không chịu được nổi vệ trang tử t ố nói mấy ngày nay chiến tổn đã đạt tới ba trăm l i n trở lên tần quốc bên kia cũng tuyệt đối không dễ chịu thương binh mã cũng không tại số ít tần quốc cảnh nội binh mã đoán chừng cũng tại hướng bên này điều hành chú ý lực cũng đều hấp dẫn tới cũng kém không nhiều thì nhìn tín lăng quân tiếp xuống tới xử lý như thế nào hàn phi ngay vậy trầm mặc một hồi lắc đầu chậm rãi nói ra để bảy nước binh mã tại hàm q u ố c quan khối này đã mài đao phía trên hao tổn hơn phân nửa quá mức không thực tế hiện tại bảy nước tổn thương cũng đã có chút thương gân động cốt không người là ngủ ngốc riêng là hiện tại đột nhiên gây nên như thế vừa ra muốn tại tiếp tục giống mấy ngày trước đây đồng dạng tấn công hàm cốc quan không thực tế đi vô luận như thế nào đi trước ngụy quốc bên kia nhìn xem hàn phi đối với vệ trang nói ra chật hai người hướng về ngụy quốc quân doanh đi đến một đường lên cũng là gặp phải trước đến xem t r ò vui sáu quốc tướng lãnh cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bây giờ tín lăng quân bị cái này đột nhiên náo vừa ra làm đến nhức đầu còn lại không liên quan các quốc gia tướng lãnh cũng vui vẻ đến xem c ủ a vui liền xem như xem náo nhiệt tín lăng quân ha ha coi là thật chuyện cười lĩnh quân vậy mà cũng có thể dẫn tới trong quân bất ngờ làm phản cái này chuyện đi không biết muốn cười chết bao nhiêu người tiến quốc đại tướng quân yến ý s ở s ở chính mình diễm mép âm hiểm mắt nhỏ bên trong mang theo vài phần vẻ trào phúng nghiền ngẫm nói ra đồng thời ánh mắt nhìn bên cạnh cơ vô d ạ trong khoảng thời gian này yến ý cùng cơ vô d ạ cũng là giao hảo hai người cũng coi là ngưu tầm mưu mã tầm mã rất nhiều yêu thích đều không khác mấy tự nhiên có rất nhiều cộng đồng đề tài người chết bao nhiêu người bản tướng quân không biết bất quá cuộc chiến này là m u ố n ngừng cơ vô dạ h i ế p híp mắt chậm rãi nói ra tại mẹ nó như thế tiếp tục đánh xuống hắn tiền quan tài đều nhanh đánh không quân đội đối với một cái tướng quân mà nói cũng là trong tay thẻ đánh bạc quân đội càng、nhiều. h ắ n cái này tướng quân nói chuyện tự nhiên là càng có phất lượng mấy ngày nay hàn quốc bên này thương vong có thể không tại số ít cơ vô d ạ cũng là có chút đau lòng cơ tướng quân nói không sai bản tướng quân cũng cảm thấy như thế vốn cho rằng tín lăng quân là một cái giỏi về dùng binh người không ngờ tới lại không chịu được như thế yến ý cười lạnh nói im miệng tín lăng quân thực ngươi cái này bọn người có khả năng một bên đi qua triệu quốc đại tướng quân bằng loạn anh mắt băng lãnh quét mắt một vòng yến ý đối với cái này tiểu nhân hắn là cực kỳ trước mắt vừa nghĩ tới chính mình hảo hữu chết hậu yến quốc vậy mà để cái này bọn người ngồi phía trên yến g cảm quốc cùng hàn quốc đồng thời không giao giới giữa hai người kẹp lấy một cái triệu quốc như là giao hảo tương lai không thiếu được có thể mưu đồ một phen ừ bàn g đoán lạnh hơn một tiếng cũng lời cùng những thứ này người nói chuyện bước lớn hướng về phía trước đi đến hắn muốn đi nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra tại như vậy tiếp tục nữa trường hợp này dù cho cũng nhanh sụp đổ lúc này mới mở một cái đầu hồ có thể mười triệu nín đôi rắn a xuân thần quân hoàng h i ế t cùng hạng yên không đội không chậm đi tới hoàng h i ế t ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt mang theo cái kia người vô hại và vật vô hại gặp ai cũng cởi cởi ý tựa hồ thật chỉ là đến giống như xem diễn gặp người nào cũng khẽ gật đầu cũng không được tội g i n g rắn l ẫ lộn vệ trang đi theo hàn phi bên cạnh nhìn lấy một màn này thất giọng nói g a t ị c chương bảy mươi mốt kỳ quặc làm hàn phi bọn người tiến vào ngụy quân điệu bản thời điểm liền phát hiện ngụy quốc trong quân doanh bầu không khí cùng trước kia khác nhau rất lớn sĩ khí đê mê ồn ào hỗn loạn cùng trước kia kỷ luật xâm nghiêm hoàn toàn không giống thậm chí có thể nhìn đến rất nhiều thủ vệ châu đầu ghé thai hiển nhiên đang nói những chuyện gì cảnh tượng như thế này tại trong ngày thường là căn bản không nhìn thấy có thể thấy được giờ phút này ngụy quốc trong quân doanh đã loạn thành bộ rắng gì quan trọng còn không người quản lý thì liền tinh nhuệ nhất ngụy võ tốt giờ phút này cũng là người người n h ồ náo từng cái không biết đang nói những chuyện gì thần xác bi phẫn quan tâm hoàn toàn không có khí thế tất hàn phi nhìn lấy ven đường từng màn nhìn không được nói ra vệ trang nghe vậy biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh hắn ngược lại là thẳng lý giải những binh lính này đổi lại bọn họ bên này muốn là hàn vương như là ngụy vương như vậy làm dáng đ o á n chừng so ngụy quốc bên này còn không chịu nổi không có một cái nào binh lính có thể chịu được chính mình tại tiền tuyến cổ chiến người nhà mình lại còn bị đại vương nhốt dạng này sự tình ngụy quốc bên này không có trực tiếp tạo phản đã có thể được cho tín lăng quân lĩnh quân năng lực không tệ trong quân trướng ngụy vô kỵ nhìn lấy nghe tiếng mà đến mọi người cau mày một cái rốt cuộc vừa mới chấn an hết mai tam nương mọi người kết quả còn muốn ứng phó sáu quốc những thứ này càng khó chơi hơn g i a hỏa mặc cho ai tâm tình cũng không biết tốt hơn chỗ nào không khỏi trầm giọng nói ra các vị tin tức ngược lại là thẳng linh thông lĩnh quân bên ngoài như là tin tức trưởng không không kịp cái kia còn lĩnh cái gì quân hắn người còn không nói chuyện xuân thần quân hoàng h i ế t lại là trên mặt ý cười đi vào nhìn lấy sắc mặt khó coi ngụy vô kỵ khẽ cười nói nói thật xuân thần quân rất ít gặp đến tín lăng quân bộ biểu tình này c h ỉ ít hắn là chưa thấy qua trước kia nhìn thấy ngụy vô kỵ thời điểm hắn đều là một bộ đã tính trước tại khí chất ngạo nghễ bộ dáng bây giờ này tấm tâm lực tiểu t ụ biểu độ ngược lại là có chút thú vị. Các ngươi ý đổ đến lão phu cũng đoán tám chín không rời tay bất quá bây giờ rút quân qua sớm chí ít còn phải tại kéo lên hai ngày chí ít đem tần quốc tất cả chú ý lực đều kéo ngược lại hàm q u ố c còn đến chúng ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch các ngươi cũng không muốn mấy ngày nay tổn thương hồ phí thất bại trong gang tất cả ngụy vô kỵ thẳng tắp xuống lưng nhìn lấy mọi người trầm giọng nói ra thế nào tín lăng quân còn muốn tiếp tục tấn công xong đi bây giờ cái này mỗi một ngày tổn hại thương binh mã đều là một cái con số trên trời đây cũng không phải là lương thảo đồ quân u yến quốc thật là tổn thất không nổi h ắ n người còn không nói chuyện yên ý chính là nhịn không được mở miệng nói ra. một đêm ã n này thương vong cũng không phải một cái con số nhỏ cơ vô dạng cũng là lạnh giọng nói ra lao phu minh bạch các ngươi ý tứ nhưng bây giờ các ngươi muốn lui liền có thể lui sao mấy ngày nay đại chiến xuống tới thương vong thảm thiết nhất chính là ta ngụy quốc quân đội hiện tại ngược lại là cùng lao phu thảo luận lên thương vong ngụy vô kỵ nghe vậy nhất thời lạnh hừ một tiếng nhìn lấy hiến ý cùng cơ vô dạng trầm giọng nói ra n ô n náo cái gì mà n ô n náo đến lúc nào rồi hiện tại mọi người ngồi tại trên một cái thuyền nên đồng tâm hiệp lực mới là không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà sinh ra mâu thuẫn chẳng lẽ các vị cảm thấy hiện tại thì giải tán chuyện xấu nói trước ai dám sách rút quân một chữ ta s ở quốc tuyệt đối không đáp ứng xuân thần quân hoàng hết lạnh giọng nói ra đồng thời cảnh cáo mắt nhìn yến ý cùng cơ vô dạng mỗi lần làm cho hung hăng cũng là hai người này ta triệu quốc cũng không đáp ứng bà g o a n trầm giọng nói ra xuân thần quân nói có lý cơ tướng quân đều đã đánh tới cái này thời điểm cái nào sợ thương vong thảm liệt một số cũng nhất định phải đánh xuống Hàn Phi đầy ứ n nói ra. Thế nào,、kiểu、công tử muốn dạy bản tướng quân đánh như thế nào trật chiến? Cơ vô dạ lông mày nhữ lại, nói. g ra, ra. trật rêu tỏ thái Thế tử thế kiểu độ mày Cơ cực vô dạy dạ lại, đủ đã như vậy cái kia tối nay trước hết rút quân tu chỉnh một đêm tại ngày mai vào lúc giữa trưa sáu quốc hợp lực tấn công hàm c ấ p quan lại tấn công hai ngày đợi tần quốc đem tất cả chú ý lực đều đặt ở hàm c ấ p quan thời điểm chính là trận đại chiến này chính thức bắt đầu thời điểm ngụy vô kỵ xoa bóp mi tâm sau đó mở to mắt nhìn lấy tại tràng sở có người chậm rãi nói ra tín lăng quân quả nhiên đã tính trước có gì diệu kế không bằng sớm ngày cùng bọn ta nói một chút liên bất chúng ta lo lắng hoàng h i ế t nghe vậy ánh mắt sáng lên nhất thời mở miệng cười nói hắn người cũng là đem chú ý lực đặt ở ngụy vô kỵ trên thân hy vọng ngụy vô kỵ có thể đem sau này thế nào đánh nói ra bây giờ nói hơi sớm lão phu chỉ có thể nói làm tần quốc tất cả chú ý lực đặt ở hàm cốc quan thời điểm n h ư u kế mới có khả năng thành công ngụy vô kỵ chậm rãi nói ra vậy ta rửa mắt mà đ ợ i hoàng hiếp nghe vậy khẽ gật đầu khẽ cười nói mà sau lưng hạng yên cau mày một cái nhìn một chút ngụy vô kỵ hiển nhiên đang suy nghĩ、Nguyễn、vô kỵ trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. chỉ mong tín lăng quân không muốn lấn lửa gạt chúng ta mới tốt yến ý khỏe miệng hai l i ế c rìa mép run run cười nói cơ vô dạng ngược lại là không có tại nói cái gì như là đã quyết định sáu cúp hợp lực tấn công người k i a tay vật lực tự nhiên càng lớn so với mấy ngày trước đây đến tự nhiên lại càng dễ thao tác một số hắn đến cân nhắc làm sao giảm xuống thương vong trong lúc nhất thời ánh mắt lấp lóe ngụy vô kỵ đưa mắt nhìn bọn này tâm tư dị biệt người rời đi mới lần nữa ngồi xuống sau đó nhìn một chút còn chưa rời đi hàn phi cùng vệ trang ánh mắt hơi chậm nói ra làm sao có việc trên đường liền nghe vệ trang h u y n h nói qua ngụy quân phát sinh sự tình hàn phi cảm thấy việc này có chút kỳ quặc hàn phi do dự một chút vẫn là mở miệng đối với ngụy vô kỵ nói ra kỳ quặc lần này xác thực lấy tần quân nói cũng không biết là ai nghĩ đi ra cái này một góc dạng thậm chí ngay cả nước ta đại vương tính cách gì đều tính kế đi vào ha ha nếu không phải đại vương như này hành sự sự tình cũng không đến mức nháo đến cái này rộn đất ngụy vô kỵ nghe vậy cũng là lắc đầu chặt lông mày nhũ chặt trầm giọng nói ra theo ngụy vô kỵ lần này sự tình nếu là không có người mưu hại tại đại lương thành làm mưa làm gió tuyệt đối không đến mức lại biến thành dạng này Nguyễn Vương làm ra quyết định như vậy, Nguyễn vô không ngoài mớn. Hắn quyết vậy Vô làm ra Kỵ ý chương bảy mươi hai có tiếp hay không được ngụy vô kỵ nói cũng là lắc đầu không muốn đối với việc này nói thêm cái gì việc đã đến nước này đã không còn gì để nói lấy ngụy vương tính cách dù là hắn giờ phút này viết thư trở về thuyết phục cũng vô dụng mà lại hắn giờ phút này cũng quản không đại lương thành bên trong sự t ì n h ngoài tầm tay với dù là hắn muốn quản cũng hưu tâm vô lực may ra ngụy vương chỉ l à nhốt vẫn chưa làm ra thất thường gì sự t ì n h cũng là không cần lo lắng hắn có long dương quân tại ngụy vương bên người cũng không đến mức làm ra càng chuyện hoang đường bất quá lần này cũng coi là cho hắn một cái nhắc nhở trận này chiến sự quả nhiên không thể kéo quá lâu kéo càng lâu biến số càng lớn ai cũng không biết tần quốc tiếp xuống tới lại sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân được các ngươi đều trở về hàn phi Cái k ngụy vô kỵ gật phải là s đầu đáp ra hiệu hàn phi có thể đi hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng hàn phi nói chuyện phiếm hắn tay này trước còn có một đống lớn sự tỉnh dễ xử lý riêng là trấn an đông đảo tướng lãnh sự tỉnh lần này dung chuyển quân tâm đâu chỉ một người như là không đem những tướng lánh kia chấn áp được ngày mai đại chiến cũng không biết có thể hay không tướng sĩ khí nhấc lên đây mới là ngụy vô kỵ trong tay mấu chốt nhất sự tình lần chính là điều tra mai tam lương bên kia hắn rất muốn biết đại lương thành bên kia đến tột cùng là ai tại làm mưa làm gió còn có đưa cho mai tam lương lá thư này đến qua t r ù n g hợp những chuyện này cái này đều liên lụy đến hắn tâm thần để hắn trong lúc nhất thời không có có tâm tư quan tâm hắn đồ vật hàn phi thấy cảnh này cũng là cùng vệ trang đi ra ngoài đợi đến rời đi ngụy quốc doanh địa vệ trang mới mở miệm nói ra ngươi cảm thấy là triệu thất tả làm tại ta biết trong đám người có thể đem nhân tâm nhìn thấu đáo tình trạng này cũng chỉ hắn mà lại hắn bây giờ đang ở tận quốc nếu nói không phải hắn kế hoạch ta không tin cũng không biết hắn bức kế tiếp hội làm thế nào ta luôn cảm giác hắn sẽ không như vậy thu tay lại hàn phi ánh mắt lấp lóe chậm rãi phân tích nói nhìn thấu nhân tâm ta ngược lại là tin nhưng ngươi nói hắn hội tính kế đến nước này vệ trang trần c h ờ một chút ai biết được đi một bước nhìn một bước nói thật ta cũng đoán không ra đến cùng có phải hay không hắn có lẽ là người khác chỉ là ta có một loại trực giác cảm giác cũng là hắn hàn phi cười cười lắc đầu nói ra đồng thời ánh mắt nhìn về phía hàm cốc quan phương vị thất tử h u y n h là n g ư ờ i sao a cắt triệu thất tà xoa xoa cái mũi trong lòng âm thầm nói thầm chẳng lẽ là diễm linh cơ nhớ thương chính mình p h u quân cho phi yên đem một cái khăn tay đưa cho triệu thất tà đôi mắt đẹp mang theo một vệ quan tâm c h i sắc nhìn lấy triệu thất tà nhìn đến phi yên nghĩ đến diễm linh cơ triệu thất tà trong lúc nhất thời cũng là có chút run dậy cùng lo lắng trong lúc nhất thời đối với mai tam n ư ơ n g bên kia hỏa dược có hay không dẫn bạo tâm tư cũng nhạt mấy phần bởi vì phi yên trở lát nữa muốn đi cái này muốn là trở về hàm dương thành nàng như là biết mình trong phủ đệ diễm linh cơ cùng kinh nghe phi yên có thể hay không ăn giấm nghĩ đến phi yên bình thường loại kêu ý muốn sở hữu cùng ăn giấm sức lực ân phi yên làm sao có thể sẽ ăn giấm không có khả năng á triệu thất tà tự mình an u ổ i một chút đem cái phiền não này sự t ì n h ném sau đầu hiện đang suy nghĩ cái này hơi sớm các loại cái gì thời điểm bạo phát thật muốn chết người thời điểm rồi nói sau ai bảo hắn hiện tại căn bản cũng không biết làm sao bây giờ triệu thất tà vẫn cảm thấy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng các loại sự tỉnh thật đến tình trạng kia phương pháp tự nhiên là sẽ có người sống s ờ sờ há có thể bị n ẹ n nước tiểu chết triệu thất tà đối với phi liên cười cười sau đó tiếp tục nhìn lấy trên bàn vương lệnh cũng chính là ngày sau cái gọi là thánh chỉ phía trên đã đắp lên thuộc về ngụy vương con non dấu phía trên nội dung tự nhiên cũng chính là triệu thất tà hoán đổi ngụy vô kỵ trở thành đại tướng quân nội dung thứ này ngụy tăng tại giữa chưa thời điểm đã đưa tới đồng thời để triệu thất tà mau chóng lên đường hiện nhiên ngụy tăng đối với binh quyền tại tín lăng quân trong tay trong lòng cũng là không chắc rốt cuộc không có binh quyền hát gái này đại vương ngồi cũng cảm giác cái m ô n nóng phu quân chuẩn bị sáng sớm ngày mai thì xuất phát sao v i yên đôi mắt đẹp lo lắng nhìn lấy triệu thất tà ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy triệu thất tà bà vai ôn n u nói ân nên sớm không nên chậm trễ đến mức an toàn ngươi không dùng lo lắng đã từng ta cùng một cái giang hồ thuật sĩ học qua dịch dung thuật cùng xúc cất công đến thời điểm hơi chút cải biến một chút hình thể cùng tướng mạo những người kia liền không nhận ra ta là ai triệu thất tà khẽ cười nói đồng thời quét mắt một vòng chính mình lần nữa tăng vọt khí vận giá trị lần này đến ngụy quốc ngược lại là đến đúng tinh 99 khí tám t h ầ n s á khí vận giá trị một t r ă cảnh giới tiên tiên cảnh sáu tầng võ học vẫn yên bộ đình phong tiên tiên công toàn độc cô cựu kiếm toàn lục mạch thần kiếm thiếu t r ạ c kiếm kim cương cháo thiết bố sam đại viên mãn long tượng bản nhược công viên mãn khí vận giá trị trực tiếp tăng vọt hơn một trăm l i n lần này bức thoái vị xoán vị không có phí công làm các loại lần này đi trong quân doanh lại thu hoạch một đợt hắn liền có thể cân nhắc thay cái n g ư bức điểm công pháp thế nhưng làm ai tam nương gặp qua phu quân tướng mạo a phi yên nhịn không được lo lắm nói triệu thất tàng nghe vậy cũng là có chút bất đắc dĩ hắn ngay từ đầu thực cũng không muốn đem sự tình h u y ề n náo lớn như vậy có thể không chịu nổi đối thủ phối hợp có chút quá phận sự tình cũng thuận lợi có chút bất đắc dĩ bây giờ việc đã đến nước này làm cho hắn không thể không tiếp tục đi tới hắn có thể làm sao không sao không có gì bất ngờ xảy ra lời nói nàng không gặp được ta triệu thất tà mò s ợ cảm thầm nói chỉ cần tín lăng quân không phải là đ ồ n g ố c nhất định sẽ đem mai tam nương cái này nguy hiểm người điên trông giữ lên tới chí ít sẽ không để cho hắn tại ngụy võ tốt bên trong tiếp tục như thế nào đi xuống đổi vị suy nghĩ ngươi như là l á c bản ngươi sẽ để cho để một cái cả ngày làm xong lần này liền định mặc kệ người tiếp tục lưu lại bên này giật dây chính mình nhân viên rời trước sau húng chi ngụy vô kỵ hiện tại vẫn là đại tướng quân thủ hạ tinh nhuệ nhất ngụy võ tốt muốn là đ ề u chạy hắn còn làm cái cái g i á m đại tướng quân mà lại hắn bên này trí mạng nhất thứ ba phong thư cũng nhanh đưa qua không có gì bất ngờ xảy ra lời nói sáng a i thì có thể đưa đến đây mới là hắn tránh thức đại lễ cũng không biết tín lăng quân có tiếp hay không được chương bảy mươi ba chẳng phải thật tốt tối nay ánh trăng cực kỳ ảm đạm chỉ có một chút tinh quang tàn ác trở thành xay thịt tràng hàm cốc quan theo sáu quốc hợp tung quân đội chậm d ã i triệt hồi cũng khôi phục trước kia bình tĩnh chỉ có gió lạnh không ngừng từ nơi xa g à o thét m à tới cuốn vào sau lưng nhỏ hẹp trong thông đạo văng lánh lại thầu xương đồng thời thổi tắt chiến hỏa chỉ là xua tan không rơi là cái này hàm cốc quan trên tường thành mùi máu tươi cái k i a nồng đậm mùi máu tươi kéo dài không rời giống như có lẽ đã cùng cái này thành tường hòa làm một thể làm cho phá nát vách tường biến đến đen nhánh đó là máu tươi thấm vào ngưng kết dấu vết toàn bộ trên cổng thành đại lượng tần binh xuyên qua bắt đầu chỉnh lý chiến tuyến đồng thời vận chuyển tàn tật binh lính mà giới cũng có thật nhiều sáu quốc binh lính vận chuyển thi thể đây là song phương ăn ý lẫn nhau ở giữa đều không có công kích đem thi thể mang về xử lý chiến tranh tử vong nhiều nhất vĩnh viễn là hạ tầng tướng sĩ mà trận đại chiến này cũng vừa mới bắt đầu một cái mở màn ai cũng không biết trận đại chiến này cái gì thời điểm hồi kết thúc lại hội lấy cái dạng gì phương thức kết thúc càng sẽ không biết đến tột cùng hội chết bao nhiêu người mới sẽ bỏ qua ngông n a o đứng tại hàm quốc quan phía trên nhìn lấy một màn này thần s ắ c vẫn chưa có bao nhiêu rung động lòng người chiến trận xa trường nửa đời hắn gặp quá nhiều sinh ly từ biệt thì ngay cả mình thân huynh đệ đều chết tại chiến trường lại còn có cái gì nhìn không mở kẻ làm tướng da ngựa bọc thây chính là lớn nhất đại vinh diệu s á u q u ố c rút quân mông điểm trên thân khôi giáp đã tàn phá máu tươi sớm đã nhuộm dần khôi giáp tóc hai dối b ờ i trên mặt vết máu đi đến m ô n g ngao bên cạnh nhìn phía xa đã rút lui rất xa liên quân nôn một ngụm trọc khí chậm dai nói ra thần sắc hơi có vẻ nhẹ nhõm mặc cho ai chém giết nhiều ngày như vậy tinh thần đều sẽ mỏi mệt không có gì bất ngờ xảy ra tiểu tử kia kế hoạch là thành công chỉ là không biết hắn tiếp xuống tới hội định làm gì mông ngao gật gật đầu chậm dai nói ra từ khi hai ngày trước đưa về đến một phong thư về sau thì rốt cuộc không có tin tức xuyên về đến đến bây giờ hắn bên này cũng không rõ ràng triệu thất tà bên kia đến tột cùng lại làm chút cái gì thành cựu bất quá sáu quốc rút quân xem như một tin tức tốt bọn họ bên này cũng có thể tu c h ỉ n h một chút sáu quốc liên quân đang muốn đánh tới thì lại muốn tìm phí rất nhiều người lực chết vô ích rất nhiều người mới có thể công tới đại lương tạo như là còn có kế hoạch tiếp xuống tới hẳn là sẽ có tin tức truyền về ngông điểm nghe vậy khẽ gật đầu chậm rãi nói ra cái kia cũng không rõ ràng bất quá vô luận như thế nào bảo vệ tốt hàm cơ quan mới là chúng ta nhiệm vụ n g ô n g ngao nghe vậy gật gật đầu quan sát nơi xa kéo dài vài dặm liền quân doanh địa ánh mắt n g ư n g trọng trầm giọng nói ra vua luận triệu thất tà bên kia có kế hoạch gì thành công hay không hàng c ấ p quan bên này cũng không thể có mảy may thư giãn n g ô n g ngao l ĩ n h quân thì một cái có lợi ích vững vàng tuyệt đối sẽ không bước lên mảy may mạo hiểm điểm này chuyển từ bạch khởi hai người lánh binh phong cách cực kỳ tương tự chỉ là bạch khởi lĩnh quân so với hắn càng nhiều một phần huyết tính điểm ấy không cách nào so sánh được rốt cuộc bạch h ở i tự thân tu vi thả ở bên kia chúng sắt lên đến, kéo theo sĩ khí tự nhiên không giống nhau minh bạch mông điểm gật gật gật đầu nh nói thật hắn rất muốn xuất lĩnh mông tướng quân trùng sát đi qua chỉ có trùng sát mông tướng quân mới là mạnh nhất tư thái mà không phải ở chỗ này thủ thành sáu quốc doanh địa các quốc gia doanh địa tụ tập doanh t r ư ớ n g kéo dài vài dặm kích thước to lớn làm cho người liếc một chút không nhìn thấy phần cuối sở quốc trong doanh địa xuân thần quân hoàng hết i đang cùng hạng yên thảo luận tiếp xuống tới c h i ế n cục, đồng thời suy đoán ngụy vô kỵ tiếp xuống tới động tác mặt tướng cảm thấy tín lăng quân là muốn đem tần quốc chú ý lực kéo xuống hàm cơ quan sau đó đường vòng đi hoàng hà một đạo m ạ qua riêng là hiện tại đầu mùa xuân mùa mưa chưa tới hoàng hà chi thủy còn không tính chạy xi siết đột nhiên phát động tập kích. đi bổ tân qua sông s á t xuất thành công cực lớn hạng yên trực tiếp đem ngón tay theo trên bản đồ hàm cốc quan kéo đến hàm cốc quan phía sau một chỗ bến đỏ trầm giọng nói ra đ ộ hoàng hà ngươi cảm thấy có bao nhiêu n ắ m chắc hoàng hết i cau mày một cái trầm giọng nói ra nói thật hắn không muốn mạo hiểm không đề cập tới cái này đ ộ hoàng hà mạo hiểm giết vào tần quốc nội địa đây là bức tần quốc l i ề u mạng như thế đánh đi xuống muốn chết bao nhiêu người hoàng hết i không muốn b ư ớ c lên lớn như vậy hiểm tiện nghi có thể chiếm mà lại tuyệt đối không khắc khí có thể phải bỏ ra lớn như vậy đại giới vậy liền chơi không tới ba phần t hạng ủ vệ h yên ngữ khí có chút chầm thấp cùng ngưng trọng nói ra vương tiễn ta cũng chú ý qua hắn người này xác thực rất mạnh coi là bạch khởi về sau có một cái đại tướng tần quốc gì may mắn hoàng hết nghe vậy cũng là phun một Hạng vũ khí c h ầ m rãi nói ra ngữ khí có chút bất đắc dĩ so sánh với tần quốc sở quốc những năm này ngược lại là quốc lực không ngừng suy yếu thế lực khắp nơi còn đang dây dựa không nghỉ làm cho người phiền c h á n may ra chính mình nhi tử đã thành ngụy vương nhi tử còn được phong làm thái tử cái này khiến hoàng hiết có p h ấ n đấu mục tiêu bây giờ chính mình chỗ nỗ lực hết t h ả đều là vì chính mình nhi tử ngươi nói chúng ta có khả năng hay không cùng tần quốc hợp tác hoàng hiết nghĩ đến chính mình nhi tử đột nhiên chậm rãi mở miệng nói ra trong lời nói cho lại là để hạng yên trong lòng hơi hơi nhảy một cái nhịn không được nói ra xuân thần quân vì sao như thế nói chúng ta sao có thể cùng tần quân hợp tác đây là tranh ăn với hồ lân cận ngươi nghe không hiểu ta ý tứ thế a l nào i ngươi tần cảm h thấy cùng nhóm người này cũng có thể diện tần quốc trận chiến này ta căn bản thì không có nhìn tốt diện tần nhất định không khả năng chỉ có thể đánh cho tàn p h ế không phải vậy ta sợ quốc có gì lợi ích có thể được nhưng nếu là thiết lập văn cục nuốt cái này năm quốc cũng hoặc là để tần quốc cùng năm quốc giao chiến lẫn nhau tổn hại cái k i u lợi ích thì không giống nhau hoàng hết i ngón tay nhẹ nhàng điểm tề quốc chậm rãi nói ra tề quốc có thể chiến tiện chiến binh mã cũng không nhiều như là lần này có thể đem tề quốc hố thảm đem ướt chẳng phải thật tốt chương bảy mươi b ố sau cùng một phong thư quốc cùng quốc ở giữa nào có cái gì đạo nghĩa có thể giảng lẫn nhau ở giữa trước một ngày là bằng hữu lập xuống m i n ư ớ c ngày mốt thì sau lương đâm g a o thí dụ không đếm hết trông cậy vào nước khác hội tuân thủ đ ớ c định cái kia hoàn toàn cũng là tại trò đùa đây là quốc cùng quốc ở giữa đấu tranh có chỉ là lục đục với nhau cùng trần trùi lợi ích điểm này từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi qua t h ư a n h ư cái này hợp tung xưa nay hợp tung cũng không ngừng lần này nhưng chưa bao giờ lấy được qua rất đại thành quả muốn d i ệ t một nước gì khó khăn rốt cuộc đem một nước d i ệ t cái kia liên lụy lợi ích cũng quá lớn nếu thật đem tần quốc d i ệ t chứ đất đai giao giới hàn n g ụ y hai nước có thể được đến lợi ích bên ngoài đối với hắn các quốc gia lại có cùng chỗ tốt huống chi cái này tần quốc thật có tốt như vậy diệt sao tần người xưa nay hiệu chiến nếu thật đánh tới phần kia phía trên tất nâng toàn quốc chi lực chống cự song phương thương vong khẳng định thảm trọng điểm này hoàng h i ế t không chịu được nổi ngài thật đánh tính toán cùng tần quốc hợp tác hạng yên cao mày một cái c h ầ m t ư một hồi mới chậm rãi nói ra hàn thấy cùng tần quốc hợp tác quá nguy hiểm một khi thất bại đối sở quốc cực kỳ bất lợi mạo hiểm quá lớn ngược lại như là thành công lợi ích tự nhiên cũng là cực lớn chưa chắc không thể hoàng h i ế t nhìn lấy địa đồ đen bút phía dưới cho biến ảo không ngừng đen nhánh đồng tử tựa hồ phun ra nuốt vào ngọn lửa chậm rãi nói ra bất quá còn phải nhìn ngụy vô k�� bức kế tiếp đến tột cùng định làm、gì. hắn nếu là thật sự ô m lấy cùng tần quốc tử đấu ý nghĩ vậy cũng đừng trách ta khác như cách khác hạng yên khẽ gật đầu một đêm này đã định trước rất nhiều người thức ngụy vô kỵ tự nhiên chính là bên trong một người giờ phút này hắn chính nhìn lấy điện khánh trầm giọng dò hỏi hỏi ra cái gì đến không có mai tam lương đột nhiên đến cùng với nói ra chân tướng dẫn đến quân doanh bất ngờ làm phản muốn không phải hắn hy vọng đầy đủ đổi lại đồng dạng tướng lãnh giờ phút này tuyệt đối không chấn áp được bọn này tướng lãnh tam lương tam lương không chịu nói điện khánh do dự một chút đại thủ sờ sờ sau gáy có chút xấu hổ nói ra ngụy vô kỵ nghe vậy trong n g a y mắt nghiêm túc biểu lộ có chút cầm giữ không được khoe miệng đều là run dày một chút có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép nhìn lấy điện khánh hắn tự nhiên biết điện khánh cùng mai tam n ư ơ n g ở giữa cảm tình rất sâu mai tam n ư ơ n g càng là điện khánh từ nhỏ nhìn đến lớn nhưng tại cái này trái phải rõ ràng phía trên sao có thể xen lẫn loại cảm tình này quân thượng đừng trách tam n ư ơ n g tam n ư ơ n g tuổi tắc còn nhỏ tính t ì n h thẳng làm việc không cân nhắc hậu quả có tội tình gì trách ngài cứ việc trách phạt ta là được điện khánh vội vàng giải thích nói ai phạt ngươi có làm được cái gì sự tình đều đã phát sinh ngụy vô k��ất đắc dĩ thở dài một hơi chậm như là đổi lại h ắ n người ngụy vô kỵ còn có thể động mạnh thế nhưng làm ai tam lương thân phận đặc thù động nàng khẳng định sẽ dẫn tới trong quân rất nhiều người bất mãn tại loại này đại chiến thời kỳ ngụy vô kỵ tự nhiên không có khả năng làm loại này giao động quân tâm chuyện hồ đồ lần này quân tâm dung chuyện như thế nào c h ấ n an ngươi còn phải nhiều lời nói có một số việc lao phu bên này không tốt lời nói chỉ có thể từ ngươi nói đi ngày mai còn có một trận á c chiến còn cần các ngươi ngụy võ tốt trùng phong phía trước đáp ứng các ngươi sự tỉnh lao phu không biết mất lời đến mức đại vương nuốt những người kia lao phu đã cho đại vương hồi âm cam đoan bọn họ không có một người bị tổn thương nguyễn vô kỵ tiếp tục nói điện khánh minh bạch điện khánh gật gật đầu trầm giọng nói ra ngày mai đại chiến rất trọng yếu lao phu không hy vọng có người lại nói cái gì tam lương bên kia ngươi cần phải q u ả n tốt trận chiến này rất trọng yếu nguyễn vô kỵ trầm giọng nhắc nhở quân thượng yên tâm điện khánh hiểu được nặng nhẹ tam lương hôm nay phát tiết một phen sẽ không lại nháo sự điện khánh vô vô lồng ngực bảo đảm nói hết thể chờ đến trận chiến này kết thúc rồi nói sau n g u y vô kỵ gật gật đầu hai đầu lông mày cũng là có một ít mọi m ệ n xoa xoa chính mình thái dương h u ệ n một bên nói một bên phất, phất tay ra hiệu điện khánh có thể đi trong khoảng thời gian này chẳng những muốn ứng phó còn lại các nước lao hồ ly còn phải xử lý trong quân sự vụ bây giờ càng phải quan tâm đại lương thành sự tình nói thật ngụy vô kỵ tâm thần cũng có chút mọi m ệ t h hán trung p h i là có chút già một đêm không có chuyện gì xảy ra tựa hồ hết thảy đều rất bình tĩnh sáng sớm hôm sau sáu cúp đại quân cũng là lần lượt mà động ngay sau đó đại lượng vật tư bắt đầu chuyển vận vô số binh mã bắt đầu điều chỉnh b ệ trợ một mảnh đen kịt vô số quân trận đội ngũ đi ra đứng ở đằng xa nhìn đến tràn ngập một loại rung động cùng cảm giác các bách nhìn lấy đây hết thảy ngụy vô kỵ cũng là tâm tình bình định mấy phần một đêm chưa nghỉ ngơi lại không chút nào để tinh thần hắn bề ngoài ánh mắt sáng ngời nhìn phía xa hàm cốc quan có sáu quốc làm làm hậu thuẫn trận chiến này ngụy vô kỵ có năm chắc đem tần quốc đánh cho tàn thế đến mức như thế nào đánh ngụy vô kỵ trong lòng cũng có kế so sánh h ắ n hội nói cho tần quốc bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại đường đường chính chính thực lực trước mặt đều sẽ có vẻ không chịu nổi một kích một trận chiến này vô luận đối sư phụ còn là đối chúng ta đều cực kỳ trọng yếu ta biết trong lòng các ngươi cũng không dễ chịu ta cũng rõ ràng nhưng ta điện khánh cam đoan nhà các ngươi người đều sẽ không xảy ra chuyện điểm ấy tín lăng quân cũng cam đoan qua hạn tối qua đã phái người ra roi thúc ngựa hồi âm cho đại vương chất vấn đại vương như thế hành động ta hy vọng rất nhiều trận chiến này có thể hết sức vô luận là vì sư phụ vẫn là vì chính chúng ta giết ra chúng ta phong thái chớ nên để sáu quốc khinh thường ta ngụy võ tốt ngụy võ tốt uy vũ điện khánh tráng kiện cánh tay nắm tiểu đ u ồ n g ngắn mặt mũi tràn đầy giữ tợn khuôn mặt lộ ra mấy phần sát khí hai tay dơ cao giận dữ hét uy vũ gần hai mươi ngàn ngụy võ tốt dơ cao lên cánh tay gầm nhẹ nói ánh mắt cùng nhiệt nhìn lấy điện khánh tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa khí thế như hồng tựa hồ muốn xông ra chân trời một đám huyết khí phương cương hắn tử mới giờ phút này biểu dương thuộc về bọn hắn khí phách tuy nhiên hôm qua đối bọn hắn thế khí đà kích rất lớn nhưng đi qua một đêm t u trình cuối cùng vẫn là điều chỉnh xong điện khánh tại những thứ này người trong suy nghĩ vẫn còn có chút địa vị mai tam lương nhìn lấy một màn này hơi có chút thất thần bởi vì đã từng khi nào đứng tại điện khánh trên vị trí này liền là sư phụ mình cùng lúc đó khoảng cách quân trướng hơn mười dặm bên ngoài trên đường nhỏ một thiếu niên chính lưng có một cái thằng nhóc con mê man hướng về phía trước đi đến toàn thân y phục cực kỳ dơ g i y bẩn t h i u sắc mặt tái nhập tiều tụy bờ môi khô nước thì liền dày đ p h í k ta có vết máu, nhìn qua có chút thê h t muốn Ca, ta đói. i h n i t nương l thằng nhóc con nhỏ giọng thầm thì nói thiếu niên khỏe mắt chua chua tựa hồ có nước mắt lưu động trên thân lại không biết nơi nào nhấc lên khí lực cước bộ càng tăng nhanh hơn mấy phần cùng lúc đó một đội thám báo ngay tại bốn phía tuần tra chương bảy n n mươi lăm mệnh có cứng hay không ngụy quốc ngụy võ tốt nơi xa các quốc gia tướng lãnh nhìn lấy ngụy võ tốt cái kia câu ngập trời khí thế cũng là nhịn không được lữ lưới hiện tại ngụy võ tốt đã sớm không có đỉnh phong thời kỳ loại kia khoa trường số lượng có thể loại khí thế này vẫn như cũng làm cho người ghé mắt chí ít các quốc gia không có bao nhiêu binh mã có thể cùng ngụy võ tốt chống lại phải biết đây là công thành chiến như là tại bên trên bình nguyên thay đổi trọng giáp ngụy võ tốt lúc đó càng thêm khoa trương bản thân liền là ngoại công tu luyện giả mặc thêm vào trọng giáp từng cái thì cùng chiến tranh pháo đài ta m ở dạng uy hiếp lực cực lớn bất quá bây giờ ngụy võ tốt ngược lại là có chút không đáng chú ý những cái kia thế hệ trước ngụy võ tốt đều đã chết không sai bị lắm tân binh trưởng thành cũng tại số ít căn bản là không có cách tái hiện năm đó loại kia hùng phong uy hiếp lực nhưng không so được trước kia tốt một cái ngụy võ tốt hạng yên đã nhìn qua rất nhiều lần ngụy võ tốt mỗi một lần nhìn cũng nhịn không được tàn thắn nói không có một cái nào tướng lãnh không th h i ế u chiến lại không sợ chết đồng thời quân kỷ s n g nghiêm chỉ có dạng này binh mã mới làm được lên cường binh hai chữ đáng tiếc không có thể vì ta sử dụng hoàng hết i đón do mà đứng lời nói thăm thẳm nói ra ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy bọn này ngụy võ tốt nhìn càng nhiều hắn thì càng phát ra hiện sở quốc cùng các nước tránh lệnh cũng tỷ như cái này ngụy quốc dù là mặt trời lặn phía tây thực lực kém xa trước đây có thể nội tình vẫn như cũ không thể khinh t h ư ờ n g tại thì vẹn vẹn cái này ngụy võ tốt liền có thể để sở quốc hồng ở bình hạng yên ngay vậy cũng là gật gật đầu thở dài một hơi đồng thời ta nắm quyền đầu hắn mấy cái kỵ binh bộ đội tuy nhiên rất mạnh nhưng gặp phải những thứ này khó g ặ m s ư ơ n g cứng song phương thắng bại khó liệu ngụy vô kỵ trong quân đội u y vọng coi là thật không thể khinh thường phát sinh hôn qua sự tình hôm nay những thứ này ngụy võ tốt khí thế vậy mà không có suy giảm bao nhiêu hoàng hết i tiếp tục nói cái kia điện khánh đúng là một viên hổ tướng hạng yên nhìn lấy thể trạng đặc thù điện khánh trầm giọng nói ra vẹn vẹn thân hình này thì giống như một cái hát hùng cảm giác gáp bách mười phần trên chiến trường loại này người lực sắt thường tự nhiên khủng bố mạnh hơn cũng chỉ có một người người luật sắt có bao nhiêu người nhìn đến ngụy quốc những binh mã này không đỏ、mắt. hoàng h i ế t quét mắt một vòng cách đó không xa cơ vô giả yên ý bọn người cười lạnh nói ngại ý tứ là hạng yên ánh mắt lấp lóe một chút trần trờ nói ra ngươi khiến người ta an bài một chút thích hợp cho ngụy quốc gia tăng một số áp lực chắc hẳn ngụy quốc cùng cái này ngụy võ tốt hẳn là có thể gánh vắt được hoàng h i ế t bà x a một da tay chỉ khoe miệng hơi hơi cong lên giống như một cái ôn hòa b ả n tử c ư ờ i t ủ n g tìm nói ra hắn tin tưởng hắn các quốc gia cũng sẽ có cái này ăn ý vui vẻ nhìn đến ngụy võ tốt tại chết đến một nhóm rốt cuộc số người này còn có gần hai mươi ngụy võ tốt số lượng vẫn còn có chút nhiều làm như vậy có thể hay không quá r tín lăng quân sau khi sự việc xảy ra không sẽ bỏ qua hạng yên n h u mày nói ra sự tình đã phát sinh hắn không bỏ qua lại có thể thế nào h u n g chi điểm ấy ủy khuất đều chịu không được còn như thế nào thống lĩnh sáu quốc quân đội đang nói phát sinh ngày hôm qua chuyện như vậy tín lăng quân trong lòng thì một chút ý nghĩ không có thích hợp cho ngụy võ tốt một bài học hắn hội nắm lỗ mũi nhận hoàng hết i cười tủm tỉm nói ra tựa hồ lại vì tín lăng quân cân nhắc đồng dạng tín lăng quân như là biết hoàng hết ý nghĩ đoán t r ư n g hội thật tốt cảm ơn hắn sáu quốc đại quân tụ tập rất nhanh một trận đại chiến chính là mở màn vẫn chưa có bao nhiêu trò vui khởi động chém giết lẫn nh song phương đã quen thuộc nương theo lấy vô số tên nọ cùng h ỏ a cầu phóng lên tận trời một trận đại chiến lần nữa mở màn đ e n nhịn đám người trong nháy mắt hướng về hàm cốc quan trùng sát mà đi chiến h ỏ a lại nổi lên tiếng chém giết rất nhanh chính là phủ lên p h í n thiên địa này khói đặc c u ầ n c u ộ n mà lên bất quá so sánh với mấy ngày trước đây trùng sát lần này ngụy võ tốt hiển nhiên bị trọng điểm c h i ế u cố mấu chốt nhất là hắn năm quốc trừ triệu quốc bên ngoài còn lại bốn quốc đều cố ý để ngụy võ tốt xông lên phía trước nhất ngăn cản hỏa lực trong lúc nhất thời cũng là thương vong thảm trọng một màn này trên chiến trường rất khó cảm nhận được chém giết căn bản không lo được nhìn bốn phía cảnh sắc có thể đứng ở đằng xa mọi người lại là thấy rõ thấy cảnh này ngụy vô kỵ nhất thời sầm mặt lại ánh mắt băng lánh nhìn về phía hoàng hết i b ọ n người hoàng hết i cũng không sợ mỉm cười đối với ngụy vô kỵ gật gật đầu còn tán thắn nói ngụy quốc ngụy võ tốt thật là đương đại mạnh nhất binh chủng một trong để cho ta sợ quốc cực kỳ hâm mộ ta yến quốc cũng là tốt sinh hâm mộ a tiến ý tán thành s ắ c thực rất mạnh cơ vô dạ vừa cười vừa nói tề quốc điền nghị ngược lại là không nói tề q i ề n n h i l n g n ó tề q u c này làm không chính cống bất quá đứng tại hắn góc độ phía trên làm như thế cũng là cần phải bàng loan cao mày một cái nhìn lấy đám người này có cố lựa d Lao Phu ghi nhớ. Vô trong lúc nhất thời thương vong thảm liệt nhìn các quốc gia tướng lãnh đều là cao mày lợi nói dần dần thiếu mấy phần bầu không khí cũng là ngột ngạt xuống tới tựa hồ cảm thấy bầu không khí quá mức ngột ngạt cơ vô dạ ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía hàn phi sau đó nhìn hàn phi sau lương vệ trang hai người ánh mắt trong nháy mắt lướt nhau tựa hồ có sát cơ hiện ra cơ vô dạng lại lạc cười nhìn lấy hàn phi c h ầ m rãi nói ra cựu công tử bản tướng quân như là nhớ không lầm lời nói bên cạnh ngươi vị này quỷ cốc truyền người thật giống như cũng là trong quân tướng lãnh trận chiến này không nên ở lại đây một bên l ĩ n h quân xuất chiến mới là cũng để cho các quốc gia kiến thức một chút quỷ cốc môn nhân thực lực nói xong đón đến tựa hồ nhìn lấy hàn phi nghĩ muốn nói chuyện liền tiếp tục nói chẳng lẽ huyết y hầu có thể lên tiền tuyến vị này quỷ cốc môn nhân thì lên không được nói tới chỗ này cơ vô dạng nữ khi đã được cho bức bách vệ trang thân thủ dựng tại nghĩ muốn nói chuyện hàn phi trên thân bình tĩnh nhìn lấy cơ vô dạng từ người. Tốt, bản tướng quân cho ngươi. cơ vô i ạ ánh mắt hơi hơi loại lên trầm giọng nói ra đồng thời cho bên người thân vệ mặc nha một ánh mắt để hắn đi an bài một chút hắn cũng muốn nhìn một chút vệ trang bệnh có phải là thật hay không cứng như vậy thi chương bảy mươi sáu lại bị tính kế vậy liền đa tạ đại tướng quân vệ trang ngay vậy t h ầ n s ắ c không thay đổi lạnh nhạt chắp tay đáp hắn biết cái này năm ngàn người không dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay rất nguy hiểm lớn có thể cái này chúng quy là năm ngàn binh mã giờ phút này có cơ hội nắm bắt tới tay hắn há sẽ bung ô t h a cho trong khoảng thời gian này hắn tuy nhiên tạm giữ chức tại quân bộ có thể binh quyền lại là không có chút nào cơ hội chẳng đến thậm chí ngay cả quân bộ nội bộ đồ vật đều không có cơ hội tiếp xúc cơ vô dạ đề phòng hắn thì cùng phòng như sói sợ mình đồ vật bị vệ trang đ ú n g trảm giờ phút này cơ vô dạ muốn đưa quân đội cho hắn hắn sao lại tự tuyệt đến mức mạo hiểm vệ trang đối với mình có tự tin hàn phi thay vệ trang t ạ qua đại tướng quân hàn phi mặt mỉm cười nhìn lấy cơ vô dạng ngoài cười nhưng trong không cười ánh mắt bình thản chắp tay chậm rãi nói ra cựu công tử làm gì như thế bản tướng quân cũng là ái tài quỷ cốc m g ô n nhân như thế đại tài trong quân đội bản tướng quân như là không dùng chẳng phải là để hắn quốc chế dễ ước thế nhưng là cơ hội cho hắn hắn có thể hay không nắm chắc được liền phải xem bản thân hắn chiến trường này đau thương không có mắt có thể phải cẩn thận à. cơ vô dạ khỏe miệm tránh qua một vệ tường cong cười lạnh nói ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy vệ trang tựa hồ tại nhìn một cái rơi vào trong cạm bẫy con mồi cho vệ trang cái k i a năm ngàn người cũng không phải cái gì tinh m i n h đều là một số giả yếu tàn tật đi ra tạ vật binh lính vệ trang đã mớn vậy liền cho hắn chính là đến mức phía trên chiến trường này có thể không có thể còn sống sót vậy liền không có quan hệ gì với hắn những thứ này thì không lao đại tướng quân hao t â m tổn trí hàn phi thanh nhã nói ra chật quay người cùng vệ trang cùng một chỗ hướng về phía sau đi đến h i ệ n nhiên có mấy lời muốn cùng vệ trang nói ha ha quân vọng cơ vô dạ cười lạnh một tiếng khinh thường nói ra thật coi chiến trường là chơi bùn biết chút tiểu tâm tư thì cảm thấy mình trên chiến trường vô địch quỷ cốc môn nhân lại như thế nào tại phía trên chiến trường này trừ cùng loại với điện khánh cùng tín lăng quân loại này ngoại công cao thủ sinh tồn xuất tỷ lệ cực cao bên ngoài còn lại người mạo hiểm đều là cực lớn đến mức huyết ý hầu người ta r a đ ỉ n h thả ở chỗ này cái kia một đội băng khôi đủ để cam đoan hắn trên chiến trường an toàn vệ trang có cái gì b ă n g trong tay hắn một thanh kiếm cũng có thể giết mấy chục người mấy trăm người có thể đối mặt kéo dài không dứt tần quân một mình hắn lại có thể thế nào cơ tướng quân cùng vị này cựu công tử quan hệ không tốt l ắ m à? yến ý nhìn lấy cơ vô d ạ biểu lộ diễm ép run run khẽ cười nói tuổi nhỏ vô tri không biết nằm nhẹ để yến tướng quân bị chê cười cơ vô dạ ánh mắt hơi hơi l o e lên nhìn lấy hiến ý khẽ cười nói chật hai người trò chuyện song phương đều rất có ăn ý phía sau làm hàn phi cùng vệ trang nhìn đến mặc nha chọn lựa ra năm ngàn binh mã thời điểm sắc mặt cũng là biển biến bởi vì trước mắt đám người này đều là già yếu tàn tật đại bộ phận đều là có thương tích trong người xuống tới nghỉ ngơi giờ phút này bị cơ vô dạ đưa cho vệ trang ý tứ không cần nói cũng biết những thứ này người thì giao cho vệ tướng quân mặc nha trên mặt mang theo nhấp nô ý cười tà mị đôi mắt nhìn một chút hàn phi khe lắc đầu tựa hồ có chút chế giễ hàn phi cùng vệ trang không biết tự lượng sức mình không có người so với hắn càng rõ ràng chính mình tướng quân tại trong quân đội uy tín hàn phi cùng vệ trang muốn cùng cơ vô dạ cướp đoạt binh quyền cái kia không thể nghi ngờ là chuyện cười mặc nha nói xong chính là quay người rời đi hàn phi cùng vệ trang cũng không nói gì bởi vì bọn hắn minh bạch bọn họ cũng không có chọn ba lấy bốn cơ hội cơ vô dạ cũng không có khả năng đem tránh thức tinh nhuệ giao cho vệ trang cơ vô dạ quả nhiên không có ấn cái gì hào tâm những thứ này người ngưng như là thống xoáy thương vòng quá nhiều hắn khẳng định sẽ trách phạt ngươi hàn phi ánh mắt tránh qua một v ệ bất đắc dĩ nhìn lấy vệ trang trầm giọng nói ra không ngại đợi bọn hắn thương thế khỏi hẳn những thứ này người cũng có thể tại ta huấn luyện phía dưới trở thành tinh m i n h vệ trang bình tĩnh nói ra trong giọng nói tràn ngập tự tin thân là quỷ cốc muôn nhân lại làm sao có thể không biết l ã n h binh vậy thì tốt bất quá bọn hắn như vậy đi ra ngoài không thể được đã cơ vô dạ khó được hào phóng một lần chúng ta cũng đừng khách khí với hắn đi lấy điểm vật tư tổng là có thể hàn phi ngay vậy cũng là khe cười một tiếng cũng không lâu lắm hàn phi chính là trở về phía trước khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt còn có tâm tình đối với cơ vô dạ khẽ gật đầu còn cơ được cơ vô dạ cao mày một cái trong lòng có chút nghi hoặc không có điều rất nhanh cơ vô dạ thì cười không nổi chỉ thấy nơi xa vệ trang x u ấ t lĩnh năm ngàn người người tay cầm một cái cung tiễn hóa thành đội ngũ hướng về nơi xa đi đến cung binh chuyện gì xảy ra cơ vô dạ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mặt nha trầm giọng dò hỏi hắn rõ ràng phân phó cho người ta là bộ binh lại là một số t h ụ thương bộ binh làm sao đột nhiên toàn bộ biến thành cung binh thuộc đi xuống xem một chút mặt nha cũng là biểu lộ xứng sở ngay sau đó cái chán có mồ hôi lạnh vội vàng hướng lấy cơ vô dạ nói ra còn không mau đi cơ vô dạ lệnh giọng nói ra đồng thời ánh mắt có chút thị người nhìn c h ầ m c h ầ m hà n phi h ắ n hiểu được lần này khẳng định cũng là hàn phi t i ể u tử này chơi đi ra cho siếc mặc nha thân pháp rất nhanh cũng không lâu l ắ m chính là trở về tướng quân cựu công tử dùng những binh lính này khôi giáp đổi lấy khinh giáp cùng c u n g tiễn mặc nha trầm giọng nói ra cựu công tử đây là tại hồi nào sao dùng bộ binh khôi giáp đổi cung tiễn thủ khinh giáp cùng c u n g tiễn những thứ này người lại sẽ bắn tên cơ vô dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m chằm hà phi lạnh giọng quất lớn vì sao không biết có lẽ độ chính xác không đủ nhưng bây giờ là công thành dùng cung tiễn váy nhiễu độ chính xác kém chút h ẳ n là cũng không có、gì. hàn phi khẽ cười nói người chơi một câu người chơi ta kèm chút thốt ra tại may ra cơ vô dạ biết giờ phút này chung quanh các nước người đều theo dõi hắn đây cứ thế mà đem cái này giọng điệu đình chỉ thần sắc có chút dữ tợn khẽ gật đầu cười lạnh nói t ố t t ố t cực kỳ vậy bản tướng quân thì nhìn xem quỷ cốc chuyển nhân kỹ thuật bắn cung không lao đại tướng quân hao tâm tổn trí vệ trang cũng khó được có tâm tư đối với cơ vô dạ trêu chọc một câu trận xuất quân hướng về tiền tuyến đi đến chơi cung binh công thành tự nhiên có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất đồng thời còn có thể cho những cái kia binh lính bị thương thời gian nghỉ ngơi đáng chết cơ vô dạ siết chặt q u y ề n đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vệ trang nghiến răng nghiến lợi nói ra lại mẹ nó bị tình kế t ố t t ố t rất các ngươi càng là như thế bản tướng quân thì càng không có thể để các ngươi sống sót trở về chờ đ ó cho ta cơ vô dạ trong lòng âm thầm g ầ m nhẹ chương bảy mươi bảy ấp ủ cơ vô dạ bị hàn phi khí hai mắt như m u ố n phút lửa nhưng tại trước mắt bao người chỉ có thể đem lửa dận đẻ xuống đưa mắt nhìn vệ trang mang theo năm ngàn cái gọi là cung binh hướng về tiền tuyến đi đến khỏe miệng hơi hơi nứt ra tựa hồ muốn mắng hai câu có thể cuối cùng vẫn là đình chỉ nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đây gánh không nổi cái này người may ra cũng là năm tàn binh hắn cơ vô dạ còn tổn thất nổi húng chi vệ trang bây giờ có binh mã trận đại chiến này vừa mới bắt đầu kế tiếp còn có đánh hắn cũng không tin vệ trang cùng hàn phi có thể một mực vận tốt như vậy đi xuống đừng cho hắn bắt được cơ hội không phải vậy hắn sẽ để cho hàn phi cùng vệ trang minh m ạ c h hắn cái này đại tướng quân là làm sao tới cơ vô dạ bên này khúc nhạc dạo ngắn vẫn chưa ảnh hưởng đến toàn bộ chiến, chiến trưởng năm người chỉ là một cái rất nước tiểu hoa không đủ nhắc lên nội sóng húng chi những thứ này binh lính vẫn chỉ là tàn binh hàn quốc quân đội chiến lược một hạng không thế nào mạnh hơi chút có thể gọi cường binh cũng chỉ có cơ vô dạng nhi tử cơ một hồ xuất lĩnh năm mươi ngàn tinh binh cùng với huyết y hầu chính mình dưỡng những tinh binh kia về phần h ắ n binh lính chiến lược chỉ có thể nói đồng dạng năng lực tác chiến rất yếu mà cho vệ trang cái này năm ngàn tàn binh chính là những thứ này binh lính những thứ này người dù là trên chiến trường chỗ bắn ra mưa tên cũng rất khó ảnh hưởng đến chiến cục húng chi hiện tại cái này trưởng không cục diện là t ầ n quốc t ầ n quốc lấy chiến nọ uy trấn thiên hạ cái kia đẩy trời mưa tên mỗi một vòng tựa như một trận màu đen mưa to thu gặt lấy vô số người sinh mệnh trên đầu thành chém g i ế t đã dần dần tiến vào gây cấn nỗ lực mấy ngàn người đại giới ngụy võ tốt trước tiên g i ế t tới trên tường thành rất nhanh chính là sẽ mở một đường vết rách tại trên tường thành bắt đầu tại tần quân tiến hành trận giáp lá cả ấm áp máu tươi bốn phía văng lên sinh mệnh tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng y ế u ớt vô luận là tần binh vẫn là sáu quốc binh lính cho dù là mạnh hơn binh chủng tại dạng này trên chiến trường chẳng mấy chốc sẽ rơi vào bùn trong đảm cũng không thể ra ngoài được nữa phốc phốc điện khánh một búa đập nát một tên tần binh đầu lâu nương theo lấy mặt nạ vỡ tan đầu khôi bay lên một cái đầu trực tiếp vỡ ra huyết tương văng khắp nơi thảm liệt không gì sánh được làm lòng người nắm chặt những nơi đi qua không người có thể ngăn trở cuối cùng bị vô song quỷ ngăn lại hai cái lao đối thủ lần nữa chém giết bạch diệp phi cũng là điều khiển chính mình ra chuyên băng khôi trực tiếp giết vào thành tường vách trong muốn trực tiếp giết vào trong thành đối với trận chiến tranh này hắn hưng thu không lớn hắn hiện tại lớn nhất hưng thú cũng là nhìn thấy triệu tất h tả báo một kiếm tiêu mối thủ đến mức chàng chiến dịch này thắng bại bạch diệp phi biết không phải là tự mình một người thì có thể thay đổi hắn băng khôi nhìn như rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể tại phạm vi nhỏ bên trong bảo vệ chính mình an toàn tại cái này to lớn chiến tuyến không được quan trọng tác dụng rất nhanh bạch diệp phi cũng là bị thiên trạch ngăn lại chỉ là lần này không đơn thuần là thiên trạch đến còn có khu t h ì ma hai người ánh mắt băng lãnh nhìn lấy bạch diệp phi chó cũng là chó cái mũi ngược lại là l ã o lỉnh bạch diệp phi quanh thân băng khôi ngưng tụ mà ra ba tiên bị đóng băng tần bình chậm rãi chân rơi xuống đất màu đỏ tươi đôi mắt tựa hồ càng thêm p h í m h ồ n g nhìn lấy người tới từ tốn nói đồng thời chậm rãi thu tay lại hai tay chắp sau lưng tóc bạc múa nhẹ tại phía trên chiến trường này cũng lộ ra vô cùng có khí chẳng làm cho người ghé mắt các ngươi không phải ta đối thủ ta mục tiêu chỉ có hắn một cái. để hắn đi ra gặp ta lạnh lùng lời nói giống như phân phó nô tì đồng dạng quan sát thiên trạch cùng khu thi ma có phải hay không là ngươi đối thủ thử một chút mới biết được thiên trạch lãnh đạo nói ra quanh thân xích sát sống nhảy dựng lên phun ra nuốt vào lấy hát vụ khu thi ma trong tay quải trợ múa thanh thúy lục lạc tiếng văng lên huỳnh quang sắc trận pháp tại dưới chân ngưng tụ mà ra đã các ngươi muốn chết vậy ta liền thành t o à n các ngươi bạch diệp phi lạnh lùng nói ra nương theo lấy lời nói rơi xuống chung q u n h hàn khí đại thịnh mấy trăm cỗ băng khôi trong nháy mắt hiện hiện nốt phun hạt khí khóa chặt thiên trạch cùng khu thi ma tại phía trên chiến trường này tiên tiên h cảnh cao thủ không thể mượn dùng thiên địa lực lượng đối địch thực lực tự nhiên tổn hao nhiều mà tuyết y bảo nhiều năm nghiên cứu dù n g dị pháp đem người luyện thành băng khôi b ằ n g vào tự thân đặc biệt c h â n khí liền có thể đem thực lực tăng lên đến đ ỉ n h phong sánh ngang trưởng khống thiên địa chi lực trình độ đây cũng là tuyết y bảo nội tình cũng là bạch diệp phi làm tiêu ngạo đồ vật so sánh hắn trước mắt thiên trạch bọn người bất quá là một bầy chó chân xoa so soát -so. mà vừa lúc này bốn phía vô số chỉ tiêu đốt lên hỏa diễm mưa tên n ộ xạ mà đến trong nháy mắt đem bạch diệp phi bao phủ làm cho bạch diệp phi chẳng những dùng băng khôi chống cự mi đầu nhũ chặt nhìn về phía thiên trạch cùng khu thi ma sau lưng giống như dòng nước lũ đồng dạng dũng manh tiến ra tần quân ngươi tự hồ quên tà thân phận bây giờ nhìn đến bạch diệp phi bị bước lui thiên trạch lộ ra một tia cười lạnh chậm dãi nói ra bạch diệp phi xoa bóp quyền đầu nhìn lấy đã từng chính mình tiện tay có thể bóp chết cầu vật hiện tại ủy vào tần quốc chi thế ở trước mặt mình rượu võ dương oai thân thể hơi rút n g dậy bị t ứ c đến ánh mắt băng lanh cùng cực bất quá cuối cùng hướng về phía sau lui một khoảng cách tại cái này hẹp tiểu vị trí một khi bị phong ngăn chặn vậy hắn có thể hay không tại ra ngoài thì thật thành vấn đề hắn còn không đến mức bị phẫn nộ đánh càng ngày càng lo lắng đồng thời tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở trận này đại chiến phía trên mà giờ khác này thám báo một đội nhân mã lại là mang theo một thiếu niên cùng một cái thằng nhóc con đi và o ngụy võ tốt trong công chướng dựa theo hai cái tiểu gia hỏa nói bọn họ là tới tìm thân muốn tìm người là ngụy võ tốt tề thạch nếu là người khác thám báo có lẽ không biết tại nhưng là tề thạch cái này gần với điện khánh tướng lãnh thám báo như thế nào lại không biết nếu là đủ người thạch ra vẫn là hai cái người vô hại và vật vô hại tiểu gia hỏa thám báo tự nhiên cũng sẽ không nhiều cảnh giác húng chi loại vật này cũng làm không giả đợi đến tề thạch sau khi trở về là thật là giả xem xét liền bảy trăm bốn mươi ba biết rõ đến mức hai tiểu gia hỏa này có phải hay không là thám tử ở lại đây trong quân doanh ngụy võ tốt cũng không biết mặc dù là thụ thương trạng thái nhưng xử lý hai cái tiểu gia hỏa có thể phí cái gì sự tình ưu đây không phải tề ra tiểu ca sao người tại tới này để thám báo không tưởng tượng nổi là vừa đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đến quân trướng một cái vóc người cao lớn ngụy võ tốt chính là nhận ra thiếu niên nhất thời kinh ngạc nói ra trần ba bá thiếu niên lưng c ó n thằng nhóc con nhìn đến đoạn một cái cánh tay chẳng hán ánh mắt m ộ đỏ nhất thời kêu lên khỏe mắt mang theo nước mắt ha, ha. thật đúng là tiểu tử ngươi làm sao ngươi tới đoạn một cái cánh tay trần hổ nhìn đến thiếu niên này nhịn không được kinh ngạc nói ra t ề thạch con trai trưởng tề dũng hắn há có thể không biết hắn còn uống qua tiểu tử này tiệc đầy thắng nhất thời đi qua đồng thời đối thám báo k h o á t khoác tay nhà mình h u y n h đệ không dùng cha tiểu tử này đoán trừng tinh lịch chạy tới phiền phước nói chính là đem tiểu ra hỏa kéo đến chính mình trong quân trướng trần thống lĩnh khắc k h í thám b á o đối với tay gậy trần hổ có chút cung kính trầm giọng nói ra hắn nhưng là nghe nói trước mắt vị này tên tuổi đêm trước đối phương cùng tần quân chém giết cứ thế mà dết tới kiệt lực cuối cùng bị người lưng xuống chi tuy nhiên đoạn một cái cánh tay nhưng không ai dám k i n h thường có hắn người bảo đảm việc này tự nhiên không có khả năng làm giả c h ư n g bảy mươi tám thùng thuốc nổ nổ theo thám báo rời đi chân hổ trên mặt ý cười cũng hơi hơi thu liễm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ loại kia quanh năm chém giết chiến trường dưỡng đi ra sát khí làm lòng người sợ dù là giờ phút này hắn đoạn một cái cánh tay có thể trên thân n g ư n g cỗ khí tức kiệt nhưng như cũ có thể làm người sợ hãi t ề d u n g bên cạnh thằng nhóc con càng là bản năng hướng về chính mình ca ca dựa sắt vào một số rụt rè nhìn lấy chân hổ đi vào đang nói chuyện t r â n hồ nhìn chung quanh một chút không có phát hiện không bình thường địa phương mới hơi hơi gián ra mi đầu sau đó đem tề dung cùng với tề dung bên cạnh thằng nhóc con rút ngắn trong danh o trướng giờ phút này trong danh o trướng cũng có thật nhiều thương binh đều đang nghỉ ngơi bên trong đại đa số trọng thương thiếu chân thiếu cánh tay càng là số lượng cũng không ít ngụy võ tốt vốn là hướng giết ở hàng đầu bọn họ những thứ này người tuy nhiên cũng tu luyện qua phi giáp môn ngày công có thể muốn đạt tới điện khánh cùng mai tam nương loại trình độ kia hiển nhiên là không thể nào rốt cuộc đây không phải là đơn giản tu luyện liền có thể đạt tới cần thiên tư cùng dực tài rèn luyện mới có khả năng ọ không, không, không? Không, không, không, không phải ứ này n g vậy chẳng những cứu không người trong nhà sẽ còn hại chết rất nhiều người hắn vẫn là thiếu niên không hiểu những thứ này thế nhưng người đem chính mình cứu ra hiển nhiên không biết đối với mình có ý xấu cha ngươi trên chiến trường giết đ i ệ t đây hôm nay cùng tần quốc giao chiến bây giờ còn chưa xuống tới đây ngược lại là ngươi làm sao ngươi tới nhìn ngươi bộ dáng này vẫn là đi bộ đi tới hảo tiểu tử có cha ngươi có khí trần hổ nhìn lấy tề dũng nụ cười trên mặt cũng là nhiều mấy phần lời nói hơi có vẻ ôn hòa nói ra đồng thời lời này cũng gây nên bốn phía rất nhiều h i n h đệ chú ý lực từng cái hỏi thăm trần hổ tề dung thân phận đợi đến hỏi rõ ràng về sau những thứ này người sắc mặt đều hơi hơi bền i biến không có chút nào nụ cười bởi vì bọn hắn tại thời khắc này cũng mới nghĩ đến cái gì tề thạch tại ngụy võ tốt bên trong thân phận gần với đền khánh xem như tướng lánh một thân phận địa vị tự nhiên không tầm thường tại đại lương thành cũng có một cái tòa nhà lớn bên trong có lây rất nhiều người gia quyến trước kia các huynh đệ chứ tử tề thạch đều sẽ p h ụ dưỡng những huynh đệ kia phụ mẫu vợ con huynh đệ mọi người cũng sẽ giúp đỡ lấy xem như một cái đại gia đình có thể giờ phút này tề thạch nhi t ử đột nhiên đến vẫn là đi bộ đi tới nhìn lấy tề dũng biểu lộ cùng thân sắc t ừ n g cái tâm lý đều là lộ bộ một tiếng nhất thời bầu không khí ngột ngạt xuống tới không có người hy vọng trong lòng mình chỗ muốn trở thành thật tại sao không nói chuyện cùng bà bán ó i một chút làm sao ngươi tới chân hổ nhẫn mãi tính tình đồng thời ôm lấy vẻ trở mong nhìn lấy tề dũng nhẹ giọng nói ra trần ba bá ta muốn gặp ta cha tề dũng cắn khô nước bờ môi không hé miệng nói ra dù là trước mắt là người quen hắn cũng không thể nói cha ngươi tạm thời còn về không được nói cho bà b á có phải hay không trong nhà ra chuyện trần hồ nhìn lấy tề dũng cái gì cũng không chịu sinh khe n h ư mày do dự một chút mới chậm dãi dò hỏi ta nghe đến vấn đề này tề dũng trong lúc nhất thời không có đình chỉ trung quy là thiếu niên tính tình nước mắt cũng nhịn không được nữa ào ào chạy xuống nhìn lấy ca ca khóc một bên tề hành cũng là h a một tiếng khóc lên têu to muốn mẫu thân thật ra chuyện trần hổ nhìn lấy hai cái tiểu g i a hỏa biểu lộ nhất thời thân thể khẽ run r u dậy không lo được an đ u ổ i kêu lên ca ta muốn m ẫ u thân ngươi để cha đem mẫu thân cứu trở về tề dung còn không nói chuyện một bên tề hành lại là không nín được nói ra lời nói rơi xuống trong nháy mắt làm cho tại chỗ tất cả mọi người là vì chi biến sắc bọn này đứt tay đứt chân thuần đàn ông trên chiến trường dết tới kiệt lực đều không đợi e ngại giờ phút này mỗi một cái đều là sợ vỡ mật nhìn lấy t h u ố c thít hai cái tiểu g i a hỏa thật ra chuyện hô tề dũng việc này rất trọng yếu ngươi khắc gạt ba ba còn có thể hại ngươi không thành ngươi cùng bà bà nói có phải hay không trong nhà thật ra chuyện người lâm đại thúc nhà như thế nào chân hồ ánh mắt có chút đỏ bừng biểu lộ dữ tợn c h ủ n g bố nhưng biết đối mặt là hai tiểu hải tử cứ thế mà kiềm chế lại nghiến răng nghiến lợi nói ra lâm đại thúc gọi lâm viên là hắn huynh đệ tại chiến trường cho hắn kháng một đau chết nhà ngay tại tề thạch nhà đối diện như là tề thạch nhà ra chuyện lâm viên nhà tuyệt đối không tranh thoát không không biết cái kia muộn rất nhiều cấm vệ quân xung tới đều mang đau có thúc thúc phản kháng đều bị giết ta là được người cứu đi lúc đó người kia nói để cho ta chạy đến tiền tuyến tìm phụ thân nói cho phụ thân trong nhà phát sinh sự t ì n h nói dạng này mới có thể cứu bọn họ sau đó sau đó ta liền đến tê dũng nghe vậy cũng n h ị n không được nữa nói ra cấm vệ quân tại chỗ tất cả mọi người là biến sắc thì liền trần hổ cũng là sắc mặt trăng nhận thân thể một cái lảo đảo ngay sau đó cái chán gân xanh phun trào quyền đầu nắm chặt nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói hôn quân ngụy vương vì sao như thế bức tử đại tướng quân bây giờ lại còn muốn bức bách bọn họ bọn họ ở tiền tuyến xuất sinh nhập tử lại liền người nhà mình đều bảo hộ không cái này tính là gì sự tỉnh trong lúc nhất thời Toàn bộ trong trướng thê lương không gì sánh được, từng cái trọng thương, đoạn cánh tay ngắn, toàn thân hiện đầy vết thương ngụy võ tốt doanh đoạn lương không sánh cánh chân ngắn, hiện ngụy bộ lộ ra gì được, đều đầy đều cái c võ ả một giác vấn đề này quá hoang đường, cũng gì càng lăng không không cười. cái cái cười phải phải quá quá Còn có cam cam vấn này buồn này buồn hơn Tín quân đoàn Hắn đoàn đề qua qua so sao? sao? sao? m cái ngụy võ tốt nhịn không được nói ra chỉ là bọn hắn không có cân nhắc đến vấn đề thời gian dù là tín lăng quân hồi âm chất vấn ngụy vương đến lúc này một lần cũng phải hai ngày đây là thuận lợi tình vùng dưới còn đánh cái gì â ngay hồ nổi i ậ n n h ấ sau đó hai mắt phủ đầy tiêm máu dường như rơi vào đến cuồng riêng là nghĩ đến chính mình những huynh đệ kia còn ở tiền tuyến ra sức cùng tần quân thương vong cũng không biết phải chết bao nhiêu người thanh âm hoảng sợ hai cái tiểu ra hỏa dừng lại thút thít hồ ca ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta đều nghe ngươi một người đồng dạng trợn mắt nhìn lấy xưng hô trầm giọng nói ra ngụy võ tốt người đều cực kỳ đồng lòng bởi vì bọn hắn trên chiến trường đều là sinh tử chi giao hôm nay ngươi cứu ta ngày mai ta cứu ngươi lại tầm thường có điều loại cảm tình này so thân huynh đệ còn thân hơn giờ phút này gặp phải dạng này sự tình n h ữ n g tính cách này ngay thẳng đàn ông lại như thế nào có thể chịu t h ù n g thuốc nổ triệt để nổ chương bảy mươi chín kẻ dám phản kháng giết không tha trong con t r ư ớ n g bầu không khí bi thiết ngưng trọng áp lực giống như một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa một đám tàng tật ngụy võ tốt ánh mắt bi vẫn nhìn lấy cầm đầu trần hổ chờ đợi trần hổ làm quyết định trần hổ tiếng hít thở mách liệt ở ngực kịch liệt chập trùng có thể thấy được giờ phút này tâm tình ba động trong mắt hung á c quang mang lấp lóe đột nhiên cắn răng một cái lạnh giọng nói ra không thể lại tiếp tục như thế điện khánh tề thạch bọn họ còn ở tiền tuyến một trận chiến này như thế đánh đi xuống cũng không phải là muốn chết bao nhiêu huynh đệ trước kia cũng là thôi tất cả mọi người là vì trong nhà khá hơn một chút nhưng bây giờ liền người trong nhà đều bảo hộ không còn chưa cái k i a hôn quân hiệu lực chịu chết sao h ổ ca ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta đều nghe ngươi mọi người cùng kêu lên quát nói từng cái ánh mắt hung á c đều là trên chiến trường lăn lộn cuộc sống đao bên trong đến trong lửa đ ăn xong một bữa đều không biết có hay không bữa tiếp theo hết thể phấn đấu không phải liền là vì người trong nhà có thể khá hơn một chút nhưng bây giờ hôn quân làm r a dạng này sự t ì n h bọn họ những thứ này người làm sao có thể còn nhịn xuống đi lại tăng thêm đại tướng quân sự t ì n h vừa nghĩ tới hôm qua tín lăng quân cho bọn hắn cam đoan mọi người đột nhiên cảm thấy rất b u ồ n cười thì cảm giác mình những thứ này người bị những người đang nắm quyền này làm khỉ đổ n g ị c h bọn họ đều không sao cả đọc qua sách chỉ hiểu một số cơ bản đạo lý n g ư ờ i như vậy đối với chúng ta thì đừng trách chúng ta trở mặt không thể động đều lưu lại t h ra hai minh đệ thì bàn giao cho các minh đệ cần phải bảo vệ bọn hắn an toàn về phần hắn còn có thể động cùng ta cùng đi có thể kéo nhiều ít vinh đệ thì kéo nhiều ít vinh đệ lần này cái này hôn quân như là không cho chúng ta một cái công đạo trận chiến này chúng ta không đánh chân hồ tức giận q u á n nói tốt, để hôn quân cho chúng ta một cái công đạo mọi người cùng kêu lên phẫn nộ quát rất nhanh chính là động lên đến đến mức t ạ o phản tại những thứ này đại đầu binh trong đầu còn không có chữ này ở thời đại này bên trong đọc sách đều là xa xỉ chỉ có cực ít người biết chữ giống lý tư loại này nhà nghèo xuất thân càng là phượng m a u lân giác cho nên trông cậy vào đại đầu binh biết cái gì đại đạo lý là không thể nào cho nên gặp phải dạng này sự tình bọn họ cũng chỉ là đơn thuần muốn cho ngụy vương cho bọn hắn một cái công đạo căn bản không nghĩ tới tạo phản cái này nói chuyện rất nhanh một nhóm người chính là động lên đến giờ phút này lưu tại trong quân doanh đại đa số đều là một số tàn tật binh cùng một số phổ thông bộ binh bên trong rất nhiều người đều lẫn nhau nhận biết trong lúc nhất thời tin tức truyền đi nhanh chóng rất nhanh chính là cổ động mấy ngàn người tụ lại trần hồ cũng là có tí k h ô n vặt biết thông báo tiền tuyến đ i ể n khánh cùng tề thạch bọn người trở về mới có thể tiếp tục náo không phải vậy bằng vào bọn hắn những thứ này tàn binh căn bản không có khả năng để cái kia ngu ngốc đại vương cho cái bàn g a o cho nên hắn lựa chọn nhen nhóm lương thảo nhất thời quần quận khói đặc phóng lên tận trời ánh lửa bước lên cái kia ngút trời khói đặc cùng ánh lửa tại cái này giữa ban ngày muốn không chú ý đều không được riêng là ở tiền tuyến đốc chiến n g ụ y vô kỵ bọn người càng làm ắ t t r n tròn làm sao đột nhiên chính mình xào huyệt liền bị người cho hướng cái này phía sau thảm báo cùng lưu thủ binh lính đều là ăn cái gì chẳng lẽ là tần quân lượn quanh sau phát động đánh lén t i ế n ý thấy cảnh này ánh mắt lấp lóe một chút nói ra nhất định không khả năng phương viên hơn mười dặm đều đã bị quét sạch thảm báo trải rộng đừng nói tần quân vòng sau liền xem như một con rồi cũng không có khả năng không có chút nào âm thanh bay vào、được. ngụy vô kỵ sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói ra hắn an bài phòng tuyến chính mình như thế nào lại không rõ ràng dưới loại tình huống này như là còn bị tần quân vòng sâu đánh lén vậy hắn cũng không cần mang binh đánh giặc húng chi đối phương đều đốt tới chính mình xào huyện hắn đều không tiếp vào tin tức cái này sao có thể lại là tần quân gây nên trừ phi đối phương đem phía bên mình thám báo thám tử toàn bộ xử lý đó căn bản không có khả năng báo mà mọi người ở đây phỏng đoán thời điểm sở quốc binh linh trước hết xông lại trên mặt còn mang theo vết máu hiển nhiên vừa mới cùng người chém dứt qua xông ra đến một gối đối với hoàng hiết quỳ xuống trầm giọng nói ra Quân thượng Nguy quân n đột hạ i ê n đánh lén lúa. thuộc h lúa, co p cũng không rõ ràng những cái kêu ngụy quân thành công tiến đến liền muốn tiêu lương thảo thuộc hạ phái người ngăn cản bọn họ gặp người thì đánh thuộc hạ binh lực không đủ khó có thể ngăn cản chỉ có thể lao ra bẩm báo quân thượng mời quân thượng mau trong phái binh trợ giúp lương quan cũng là ủy k h u ấ t cùng cực cái này mẹ nó i trước mấy ngày vẫn là đồng đội đột nhiên liền trở mặt xông tới thì muốn phóng hỏa đánh người l i ê n nguyên nhân cũng không nói từng cái sát khí đằng đằng cực kỳ d o a người n tựa hồ bọn họ cùng ủy quốc có không thể tiêu trừ nợ máu đồng dạng không có khả năng ngươi là có hay không nhìn lầm tín lăng quân ngụy vô kỵ cũng là xông lại rỗi tay nắm lấy đối phương bà vai gầm nhẹ nói tấm kia trước kia khí độ bất p h ẳ n mặt mo giờ phút này mang theo vẻ không thể tin được đúng hoàng hết trực tiếp đánh dụng ngụy vô kỵ tay đồng thời vượt ngang lương quan cùng ngụy vô k trầm d ã i nói ra tín lăng quân đây là ta người nước sở ngươi như thế chất vấn là ý gì chẳng lẽ cảm thấy ta sợ quốc nói xấu ngươi ngụy quốc không thành lao phu không phải ý tứ này ngụy vô kỵ sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn lấy bị mở ra tay muốn muốn phát tác s á c thực nhìn xuống trầm giọng nói ra ha ha có ý tứ ngươi ngụy quốc đột nhiên đánh lén lương thảo ngươi ngược lại chất vấn ta sợ quốc chuyện gì xảy ra hạng yên chuyên lệnh rút quân hồi doanh c h â n áp kẻ dám phản kháng giết không tha hoàng hiết cũng là quá quyết mắt sáng lên trực tiếp đối với bên cạnh hạng yên phân phó nói giờ phút này chân tướng đã không trọng yếu bởi vì đ chương tám mươi xử trí cùng đến một hàng hơn mười người người mặc ngụy quốc cấm vệ quân khôi giáp một đường hướng tây ngựa đạp sơn hà những nơi đi qua tại khắp nơi k h nổi, dun cũng phong cuốn ngược người cầm đầu một thân áo giáp màu đen màu đỏ đường vân tăng thêm mấy phần bà khí trên mặt mặt nạ hiện ra hồ văn đại biểu c ố này khôi giáp thân phận và địa vị hồ văn chỉ có người làm tướng mới có thể đeo một đôi đen nhánh đôi mắt mang theo vài phần bình tĩnh đảo qua liếc một chút bầu trời bay qua bồ câu đưa tin dấu ở dưới mặt nạ khỏe miệng hơi hơi cong lên ánh mắt ngưng tụ trong tay roi ra càng thêm dùng lực mấy phần quất vào thất ngựa phía trên nhất thời làm đến mã nhi nâng lên móng trước ngựa mặt lên trời hí dài một đường không ngừng dịch chạm thay n g a cực nhanh tiến tới tối nay trước đó đến tiền tuyến nương theo móng trước rơi xuống một đạo thanh âm khản khản từ này thủ tướng trong miệng truyền ra thanh âm hơi có vẻ khản khản có chút giống t r u n g nhân nhân vâng sau lưng mấy chục tinh kỵ khét quát một tiếng cùng kêu lên á p thoại âm rơi xuống chính là bị tiếng v õ ngựa cắt đứt nương theo lấy bốn phía cồn g phong quấn n g ư ợ cái c này một hàng kỵ binh đã biến mất tại nguyên chỗ thẳng đến nửa đêm thời gian sáu quốc hợp tung liên quân trong quân doanh dối loạn mới dần dần dừng lại sơ qua đồng thời cầm đầu náo sự những cái kia n g võ tốt cũng đều bị giam giữ lên chỉ là lẫn nhau dối loạn vẫn như c ũ chưa ngừng riêng là sợ c người càng là không đ ú n tha đừng nhìn hoàng hết bình th gặp người nào đều không đắc tội ý cười đầy mặt bộ dáng có thể chạm đến chính mình lợi ích hắn là không chút nào bỏ qua cũng tỷ như hôm nay những thứ này ngụy võ tốt vô cớ đánh lén sở quốc t r o n g giữ lương thảo song phương tranh đấu không thể tránh n ẽ có chút t ư ơ n g vong tuy nhiên ngụy võ tốt không muốn giết người có thể thất thủ đánh chết m ư ờ i mấy người lại là không giả được thương tổn càng là mấy trăm số lượng này trên chiến trường tính là gì nhưng để ở người trong nhà bên này thì ép không được giờ phút này trên quảng trường cũng là người đông tấp nập các quốc gia xem kịch đã sớm đứng cả đài phía dưới quỳ càng là có hơn m ư ơ i người mỗi cá nhân trên người đều mang thương tổn càng ó c là đoạn cánh tay cũng là những thứ này trên thân mang thương ngụy võ tốt chủ đạo hôm nay náo kịch đồng thời cứ thế mà đem trận này đại chiến cho đ ẻ xuống tạm dừng khóa làm cho sáu quốc không thể không rút quân các ngươi ngụy quốc phát sinh cái gì có thể cùng ta s ở quốc không liên quan nhưng lần này ngươi ngụy quốc không phân tốt xấu đánh lén quân đội bạn đốt cháy lương thảo càng là sát thương ta s ở quân mấy trăm người việc này ngụy quốc không cho cái bàn giao g ta s ở quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hoàng hít ánh mắt tham thảm nhìn lấy sắc mặt cực kỳ khó coi tín lăng quân từ tốn ó i quyết không bỏ qua theo hoàng hít lời nói rơi xuống bốn phía đứng đấy sở quốc tinh binh giờ cao lên vũ khí trong tay gầm nhẹ nói nương theo lấy sở quốc hò hét ngụy quốc bên này lộ ra bầu không khí có chút đê mê riêng là biết trước mắt những thứ này ngụy võ tốt vì sao nháo sự về sau quân tâm đã sớm dung chuyển từng cái đôi tín lăng quân tín nhiệm cũng là không còn sót lại chút gì hôm qua mới vừa vặn cam đoạn qua kết quả hôm nay thì đánh mặt còn đánh nào n ả o riêng là ngụy vương thật làm như vậy coi là thật đem chúng tướng sĩ cho đẻ xuống đất ma sát rất nhiều tướng lành ánh mắt đều là bi vẫn cùng khó có thể chịu đựng muốn không phải tín lăng quân còn có chút uy tín nói không chừng giờ phút này đã bất ngờ làm、phản. bất quá có một chuyện là khẳng định cái kia chính là trước mắt đám người này không xử lý tốt cái kia ngụy quốc bên này thì thật xảy ra đại sự lao phu nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo ngụy vô kỵ cao mày nhìn lấy hoàng h i ế t cái kia không bông tha t h ầ n sắc trầm giọng bảo đảm nói hắn hiểu được lần này không cho sở quốc một cái công đạo hắn là không sẽ bỏ qua mấu chốt nhất là việc này như là không xử lý tốt cái kia không đơn thuần là ngụy quốc bên này q u â n tâm thận tán thì liền liên quân khí thế cũng sẽ nhận cực lớn đà kích chỉ hy vọng như thế hoàng hiếp quét mắt một vòng điện khánh mai tam nương mọi người không mặn không nhạt nói ra đôi mắt hơi rủ xuống hai tay đan sen vào nhau ngón tay nhẹ nhàng điểm nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ lần này sự tình được mất sáu quốc khó được hợp tung một lần riêng là tề quốc còn ra nhập vào lần này hợp tung hiển nhiên không có khả năng cứ như vậy t r ở hồi cho nên việc này như thế nào nào như thế nào nắm chắc một cái độ hắn phải đem nắm tốt phân thước tốt nhất làm cho ngụy quốc lại ra một lần máu ngụy võ tốt nhân số vẫn là quá nhiều nha cái này không tốt bàn giao cho bọn hắn bàn giao cái tiêu tín lăng quân đáp ứng cho chúng ta bàn giao lại ở đâu nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra bọn họ như thế nào lại như thế mai tam lương tính tình n ó n g n ả y trực tiếp đứng ra chất vấn tam lương điện khánh thấy cảnh này nhịn không được nhẹ dọn g kêu lên bất quá nhìn lấy quỳ trên mặt đất những minh đệ kia thần sắc cũng là khó coi xuống tới quân thượng việc này cùng bọn hắn không có quan hệ nếu không phải mạ tướng t hai tử đột nhìn đến cũng sẽ không đến trễ thời cơ chiến đấu càng sẽ không khiến cho loại này sự cố tiểu hai tử không hiểu chuyện nên có ta cái này làm phụ thân đảm đ ư ơ n g việc này ta một mình gánh chịu hy vọng quân thượng có thể tha tha thứ bọn họ đồng thời khẩn cầu quân thượng bảo trụ mạ tướng người nhà tê thạch tiến lên một bước quỳ trên mặt đất đối với tín lăng quân nói ra hắn hiểu được việc này nhất định phải có người gánh chịu không phải vậy ngụy vô kỵ bên kia xuống không được sở quốc cũng sẽ không bỏ qua không dùng ai làm lấy chịu ta trần hổ làm sự t ì n h còn không cần ta huynh đệ gánh chịu việc này tất cả đều là ta chủ ý quân thượng muốn xử trí thì xử trí ta một người à vung tha hắn người là được trần hổ hố nhó người để đại lại chính mình hai tên ngụy binh vung tay sau đó đứng dậy nhìn lấy ngụy vô kỵ trầm giọng nói ra xử trí cái gì tránh hết ra bọn họ từng cái ở tiền tuyến đánh đầu lâu vậy nhất huyết chiến đến lượt kiệt hộ ca bọn họ càng là chiến đến thân thể tàn tật có thể ngụy vương lại không tín nhiệm ta nhóm càng la nhốt người nhà bọn họ tín lăng quân ngươi chính là như thế xử trí sao mai tam lương giận dữ hét ngay vậy bốn phía rất nhiều ngụy võ tốt người ánh mắt cũng là càng thêm b i phẫn không có người nào gặp phải dạng này sự t ì n h còn có thể thờ ơ nhìn lấy trước kia sinh tử chi giao huynh đệ bị buộc đến phân thượng này t ừ n g cái cũng là mục đích mang nước mắt đầy đủ đáp ứng các ngươi bàn giao lão phu đương nhiên sẽ không n u ố t lời có thể trần hổ giật dây hắn người còn biến giết chết quân đội bạn đốt cháy lương thảo vô luận cái nào dựa theo quân quy đều là giết không tha việc này không cần cầu tình bất quá lần này chính là thời gian chiến tranh nhớ tới các vị chiến công sự tính ra có nguyên nhân chỉ chu kể cầm đầu không truy cầu hắn ngụy vô kỵ nhìn lấy ngụy võ tốt chúng người t h ầ n sắc minh bạch việc này không thể tại mang xuống đứng dậy trực tiếp làm quyết định nói xong cũng cho hoàng h i ế t một ánh mắt ra hiệu hoàng h i ế t không muốn lại náo không phải vậy việc này thì thật không tốt kết thúc lao nương k h ô n g phục mai tam nương nghe vậy nhất thời đẩy ra ngăn lại chính mình người lao ra chỉ xưng hô cánh tay phẫn nộ quát tín l a n g quân ngươi xem một chút hắn chiến thân hắn trên thân cái nào mặt sẹo không phải trên chiến trường chém rết lưu lại lần này càng là trên chiến trường rết tới k i t lực còn đoạn một cái cánh tay tam nương ngươi là nhìn quân quy như trò đù sao lao phu dễ dàng tha thứ ngươi làm cản nhưng ngươi không thể một lại mà ba ngụy vô kỵ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên mai tam nương trầm giọng nói ra tam nương không dùng ta trần hổ một người cô đơn việc này nguyện ý gánh trách bất quá chỉ là vừa chết mười tám năm sau lại là một cái hảo hán bất quá lâm ra người hy vọng các vị huynh đệ giúp ta nhiều chăm sóc một phen nếu bọn họ thật có cái gì sơ s u ấ t trần hổ nói tới chỗ này cũng là cười khổ một tiếng không nói thêm gì nữa chỉ là ánh mắt tránh qua một vệ tạm đạo thật có cái gì sơ xuất bọn họ lại có thể đối đại vương như thế nào loại k i ệ cũng là ngụy vương thì liên đại tướng quân không phải cũng là bị bức tử sao ngụy vô kỵ muốn mở miệng cam đoan nhưng là nhìn lấy phía dưới chúng người ánh mắt muốn nói chuyện nói không nên lời hắn hiểu được chính mình tại những thứ này người trong suy nghĩ uy tín đã không nhiều nhìn lấy một màn này rất nhiều người đều ánh mắt tránh qua một vệ không đành lòng hàn phi cũng là muốn nói gì có thể biết mình nói cái gì cũng vô dụng cái này phảng phất là cái từ cục theo trần hổ làm ra chuyện này thời điểm chuyện này liền không có hỏa hoãn chỗ trống sở q u ố c những người kia không thể chết vô ích t r ầ n h ổ không chết sở cúc không sẽ bỏ qua duy nhất khiến người chê cười đoán chừng cũng là ngụy quốc ngụy vương cầm một hệ liệt thao tác coi là thật buồn cười lần này kết thúc ngụy vương ngu ngốc tên cũng nên danh truyền thiên hạ mà vừa lúc này bên ngoài trại lính đột nhiên vang lên một trận ồn ào tiếng gó ngựa Trưng 81, Tốt Đại Phong. trong màn đêm một hàng t i ế t kỵ chạy nhanh đến Cộc cộc. lộn xộn móng ngựa tiếng đ ế t thai nước góc nương theo lấy mây t r ụ c đạo bóng mở tiếp cận trông coi danh o địa binh lính cũng là sắc mặt xích chặt trầm giọng quát khe nói cái gì người bốn phía trông coi danh địa ngụy quốc binh lính cũng là lần lượt dơ lên vũ khí cảnh giác người tới hôm nay trong quân phát sinh bất ngờ làm phản bọn họ những thứ này t r ô n g coi doanh địa binh lính cũng bị tín lăng quân đ ộ i một nhóm giờ phút này cũng coi là thần hồn nát thần tính cực kỳ cảnh giác t theo từng tiếng mã nhi tê minh thanh âm bóng mở tốc độ cũng là chậm lại cuối cùng dừng lại tại doanh địa ánh l ử a chiếu d ọ i xuống có thể thấy rõ người tới bất quá bốn mươi năm mươi người trên thân khôi giáp có chút quen thuộc nhưng trong đêm tối những thứ này binh lính trong lúc nhất thời cũng là chưa từng nhận ra cộc cộc. một người chậm rãi tiến lên tay cầm một đạo vương lệnh trầm giọng nói ra phục vương thượng tri lệnh hộ tống đại tướng quân đến đây thế chỗ tín lăng quân trong quân chức vụ gặp lệnh như gặp vương thượng ngăn đón giết không tha cái gì theo cấm vệ quân lời nói rơi xuống phía sau người khoác khôi giáp triệu thất tà cũng là xuất lĩnh lấy hắn mười mấy tên cấm vệ quân chậm rãi tới gần tại ánh lửa dưới rõ ràng lộ ra trên thân khôi giáp cùng đội hình cũng là làm cho tại chỗ trông coi danh o địa binh lính biến sát riêng là nghe đến cầm đầu cấm vệ quân lời nói vương thượng muốn đ ổ i tín lăng quân đây là muốn thời tiết thay đổi sao tránh ra cầm đầu cấm vệ quân điều động lấy mã nhi tiến lên dỡ cao lên vương lệnh quắt khẽ cái này làm phiên đặc xứ đang đợi một lát chúng ta cái này đi thông báo tín lăng quân đến đây cầm đầu đại đội trưởng nhìn đối phương trong tay vương lệnh trong lòng vẻ nghi hoặc giết hết vương lệnh loại vật này căn bản không giả được cũng không có khả năng làm giả mà lại những người trước mắt này trên thân khôi giáp cũng sát thực thuộc về vương cung cấm vệ quân khôi giáp không dùng làm phiền trực tiếp đi vào là được triệu thất tà ánh mắt hơi hơi loay lên tung người xuống ngựa từ tốn ó i đồng thời không có làm khó cái này canh c ộ n g tiểu binh y tứ lần này hắn đến chính là vì thế chỗ tín lăng quân trưởng không cái này sáu quốc đại quân khó xử một tên lính bèn tính là gì xuống ngựa về sau chính là bước lớn hướng về trong doanh đi đến đồng thời đối với canh cổng tiểu binh nói ra dẫn đường xôn xao sau lưng mười mấy tên cấm vệ quân cũng là cùng nhau xuống ngựa chỉnh tề đi theo tại triệu thất tà sau lưng thì liền tư thế đều là cực kỳ chỉnh tề làm cho người cảnh đẹp ý vui nhìn lên một cái liền biết những thứ này người đều là tinh nhuệ không thể không nói những cấm vệ quân này tố chất quả thật không tệ long dương quân luyện binh đúng là rất có nghề những cấm vệ quân này chẳng những h i ể u được hợp kích chi pháp còn hiệu đến quân trận lần này triệu thất tà liền điều tinh nhuệ nhất một tiểu đội tới bên trong cũng không có tham vong lưới người vì cũng là một cái đường đường chính chính cho thấy chính mình thân phận không có vấn đề gì cả huống chi thân phận của hắn vốn cũng không có vấn đề chính là ngụy vương ban cho vương lệnh vương chỉ khôi giáp cấm vệ quân không thể nghi ngờ làm giả hắn hiện tại cũng là ngụy quốc mới nhâm đại tướng quân không hề nghi ngờ vâng cầm đầu tiểu binh nhìn một chút triệu thất tà biết triệu thất tà thì là tới đón thay tín lăng quân người thế nhưng là triệu thất tà mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt hắn cũng không dám quá nhiều xem bảo cùng tính đi theo triệu thất tà bên cạnh hướng về doanh đi tới tín lăng quân chính đang làm cái gì triệu thất tà ban đầu đi tại phía trước nhất trên thân khôi giáp nương theo lấy đi lại phát ra bang bang tiếng b a đập thanh â m đàm thoại trầm thấp khẳng khản lộ ra mấy cái phân thành thục cầu trọng làm cho người nghe xong đã cảm thấy người này so sánh đáng tin hồi lớn hồi tướng quân lời nói quân thượng chính tại xử lý ngụy võ tốt n h á o sự người tiểu binh do dự một chút nghĩ đến vấn đề này căn bản không đạt được chính là thành thật nói xử lý ngụy võ tốt ngụy võ tốt hội nháo sự triệu thất tà thanh â m nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái tựa hồ có chút t ứ t giận chất vấn bất qua trong lòng triệu thất tà lại là vui mừng chính mình cái này liền đội chết đuổi cuối cùng không có tới trễ thậm chí đến còn chính là thời điểm t h ự c coi như tới chậm cũng không có gì chỉ cần tín lăng quân thật đem ngụy võ tốt người xử lý vậy hắn uy tín thì xuống đến thấp nhất chính mình tới đón thụ cái này cũng thuận lý thành trương bất quá bây giờ đến vừa khéo như thế cái này không xoạt sóng hy vọng chẳng phải là có lỗi với chính mình như thế lên đường lời nói rơi xuống cũng không hỏi tiểu binh duyên cớ gì bước lớn hướng về người nhiều nhất địa phương đi đến không một bên khác tràng diện đã càng phát ra áp lực trần hổ nhận tội còn lại các quốc gia ngầm thừa nhận tín lăng quân hạ lệnh mai tam lương tề thạch mấy người cũng là biệt khuất chỉ có thể ít miệng tất cả mọi người minh bạch hôm nay trần hổ hẳn phải chết không nghi ngờ vô luận là s ở quốc vẫn là hôm nay đột nhiên lùi quân đều cần một cái công đạo mà cái này bàn giao h i ệ n nhiên cũng là trần hổ mệnh nhìn lấy trên chiến trường đoạn một cái cánh tay lại không hề khóc lóc trần hổ giờ phút này vậy mà lưu lại nước mắt bốn phía hán tử đều là cắn chặt r ă n g quyền đầu nắm chặt tín lăng quân ngụy vô kỵ thấy cảnh này cũng là có chút không đành lòng nhưng hắn lại không có cách nào h o a n g hết ánh mắt tham thảm cái này nhất sát tín lăng quân hy vọng sẽ phải giảm xuống có một số việc cũng tốt xử lý cơ vô dạ bọn người ngược lại là toàn bộ hành trình xem kịch bất vi sở động việc không liên quan đến mình cũng không có rảnh rỗi n h ú n một tay đến mức chết có hay không hoàn tình h á n quốc sự tỉnh cũng không tới phiên bọn họ nhúng tay đẻ xuống ngụy vô kỵ sắc mặt trầm xuống phất tay nói ra h á n hiểu được vấn đề này không thể lại tiếp tục náo đi xuống nhất định phải nhanh kết thúc đem việc này đẻ xuống thời gian kéo càng lâu đối quân tâm càng bất lợi xôn s a o mà vừa lúc này bên ngoài đột nhiên ồn ào lên ngay sau đó ngụy quốc bên này nhường ra một lối đi một tên người mặc màu đen khôi giáp bên trên có màu đỏ đường vân mặt nạ hiện lên h ổ hình bóng người nhanh chân đi tới hai bên người mặc ngụy quốc cấm vệ quân khôi giáp tinh nhuệ mở đường ven đường ngụy quốc binh lính không tự chủ được để mở con đường từng cái ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy người tới người tới khôi giáp bọn họ không biết có thể khôi giáp trên mặt nạ hồ hình đồ văn lại là đại biểu người tới thân phận không tầm thường riêng là bốn phía còn muốn ngụy quốc cấm vệ quân bảo vệ đây chính là vương thượng cận vệ trước kia ngụy vương xuất hiện tại chỗ nào đều là những cấm vệ quân này bảo vệ bây giờ vậy mà bảo vệ một người tướng lanh đến đây người này đến tột cùng là ai thí lăng quân ngươi tốt đại gió nhẹ nương theo lấy triệu thất tà trầm thấp thanh âm hẳn chính thức xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt đồng thời cũng đem tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn tới chương t á nói cho ta biết có hay không những e o t r thứ này từ long dương quân tự mình trưởng khống vương cung cấm vệ quân chính là bảo vệ đại vương thân vệ thường ngày không có khả năng điều động càng không khả năng xuất hiện ở đây trừ phi là đại lương thành gia đại sự về phần người khác nhìn lấy người tới ánh mắt lại là có chút quỷ dị người đến này gan rất b é o to ta m ở miệng liền trực tiếp trách cứ tín lăng quân ngụy vô kỵ lá gan này quả thực mập không biên giới cho dù là ngụy vương cũng sẽ không cùng tín lăng quân nói chuyện như vậy các hạ là người nào ngụy vô kỵ ngược lại là không có để ý triệu thất tà trách cứ điểm ấy độ lượng hắn vẫn là có hắn hiện tại quan tâm hơn là thân phận đối phương cao mày một cái trầm giọng dò hỏi triệu thất tà không có trả lời đối với bên cạnh cấm vệ quân thị vệ phất tay vương thượng có lệnh từ ngày hôm nay bãi m i ệ n tín lăng quân thị vệ phất tay vân tay triệu thất t à bên cạnh cấm vệ quân tiến lên một bước từ bên hông dây lưng bên trong lấy ra một cuốn vương chỉ trầm giọng t u y ê n đọc nói đọc xong chính là không để ý người chung quanh ánh mắt kinh dị từ bên hông lấy ra đại biểu vương thượng thân phận vương lệnh tính cả vương chỉ cùng một chỗ đưa cho ngụy vô kỵ đại biểu đây hết thể đều là thật không phải đang nói đùa làm sao có thể ngụy vô kỵ nghe xong những lời này đồng tử đều là khuyết tán một chút ngay sau đó quát k h ẽ nói thân thủ chính là tiếp nhận vương chỉ không dám tin xem ra lấy hắn tính cách giờ phút này đều cảm thấy có chút hoang đường hắn làm sao cũng không thể tin được đại vương vậy mà lại ở thời điểm này đội vẫn là đổi hắn triệu thất tà cũng là do xét ngụy vô kỵ hai mắt đây chính là tín lăng quân a ở đã cao đều dài đến đẹp trai như vậy khó trách được xưng chiến quốc tứ công tử chậm tiến lên một bước chậm dãi nói ra tín lăng quân cảm thấy vương lệnh cùng vương chỉ phải t r ă n g làm giả như không dị nghị từ ngày hôm nay trong quân hết thể sự vật liền do ta điều hành thật ngụy vô kỵ tự nhiên nhận được vương lệnh cùng vương chỉ phía trên vương ấn chỉ là chống lại mặt nội dung hắn lại có chút hoảng hốt làm sao cũng không nghĩ tới đại vương sau đó dạng này mệnh lệnh đã vô ý nghĩa cái này ngụy vo tốt sự tỉnh tự nhiên cũng có ta xử lý thả triệu thất tà phất, phất tay ra hiệu bên cạnh cấm vệ quân thả người cấm vệ quân tiến lên một bước rút ra trường kiếm trong tay trực tiếp đem buộc chặt tại trần hổ trên thân dây thường giải khai mà giờ khắp này còn quỳ trên mặt đất hán ngụy võ tốt cũng là có chút thất thần cùng hoảng hốt nhìn lấy triệu thất tả cái này đột nhiên biến hóa có chút lớn a vừa mới đầu còn đặt ở cái thất gỗ phía trên kết quả sau một khắc không có việc gì các hạ là ai ta không rõ ràng nhưng chắc hẳn các hạ cũng không biết những thứ này người phạm chuyện gì a bốn đến thì thả người sở quốc quân kỷ liền là như vậy hoàng hít ánh mắt hơi hơi l o ạ lên tuy nhiên không rõ ràng người tới đến tột cùng là ai nhưng trước mắt những thứ này ngụy võ tốt có thể thả khó sợ quốc xuân thần quân hoàng hiết hoàng hiết mi đầu hơi hơi lắc một cái sau đó mặt mỉm cười chậm dãi nói ra các hạ chính là xuân thần quân a kính đã lâu kính đã lâu triệu thất tà đối với hoàng hiết hơi hơi chắc tay có điều rất nhanh ngự a khí một bên hơi nghi hoặc một chút hỏi bất quá ngươi nếu là người nước sở Vậy theo a ngụy quốc sự hạng c yên giúp kiếm triệu tất tà o bên cạnh cấm vệ quân toàn bộ đem vũ khí rút ra chỉ hướng hạng yên nhất thời dẫn tới hạng yên bên cạnh thân vệ giúp kiếm trong lúc nhất thời dương cùng bạc kiếm làm sao sở quốc muốn tại ta ngụy quốc trong danh địa cùng ta ngụy quốc luận bàn một chút triệu thất tả ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy hạng yên k h ẽ cười nói ngay sau đó thanh âm đàm thoại trầm xuống liếc nhìn một bên mai tam n ư ơ n g bọn người một dạng tại chỗ hắn thì nhận biết mai tam n ư ơ n g bất quá mai tam n ư ơ n g bên cạnh cái kia hình thể cùng quái vật giữ tận đại hán không cần nghĩ khẳng định là đ i ệ n khánh ngụy võ tốt đều là mắt n ù sao người khác đều dự định tại chúng ta địa bàn đỡ võ các ngươi còn làm nhìn lấy làm sao sợ quên ngụy võ tốt bắt đầu làm mới bắt đầu lý niệm sao ngụy võ tốt khi nào như thế mềm yếu qua lao tử hiện tại là đại tướng quân ta muốn các ngươi làm cái gì các ngươi sợ cái、mềm. thâu giáp lời nói thần nhất thời vang vọng toàn trường cũng nghe ngốc rất nhiều người như thế du côn tính lời nói làm cho hoàng hết cùng hạng yên người cũng là mắt trợt t r ọ n sưng sở nhìn lấy triệu thất tả cái này mẹ nó là một nước đại tướng quân ngụy vô kỵ cũng là ngơ ngác có chút kinh ngạc xảy ra chuyện gì ta gánh lấy các ngươi đều là ta binh dù là não đến đại vương bên kia do ta bảo vệ ngươi nhóm các ngươi sợ cái gì chẳng lẽ hôm nay cũng chưa ăn cơm không còn khí lực giết đ ị c h sao triệu thất tả nổi giận nói nói cho ta biết có hay không có một cái ngụy võ tốt nhỏ giọng kêu một tiếng thanh em rất nhỏ lại tại cái này an t ĩ n h bầu không khí bên trong cực kỳ trói thai là đàn bà sao giết địch không còn khí lực bảo vệ mình người cũng không còn khí lực sao triệu thất tà thông s u ố t rút ra trường kiếm chỉ hoàng hết quát khẽ nói thấy cảnh này tất cả ngụy võ tốt ánh mắt m ộ t đỏ tựa hồ bị kích thích đến có lẽ là áp lực quá lâu thấy cảnh này tất cả mọi người giơ cao lên cánh tay ngửa mặt lên trời thét dài có có tựa hồ muốn tất cả hợp lực phun ra ngoài mọi người đứng dậy giận g ữ hét khí thế dồi dào trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngụy quốc quân doanh cái kia cũ quân hồn tựa hồ tại thời khắc này một lần nữa trở về từng cái n g ụ y võ tốt tuy nhiên không biết triệu thất tà là ai nhưng theo triệu thất tà rút kiếm chỉ hoàng h i ế t gầm nhẹ một khắc này tất cả mọi người cảm thấy theo dạng này đại tướng quân có thể liều mình dù là chết lại như thế nào n g ụ y võ tốt gì tiếp vừa chết chương tám mươi ba không quá tôn trọng bốn phía mấy ngàn n g ụ y võ tốt giống giận gào thét tiếng người huyên náo trong lúc nhất thời khí thế như hồng phản phất muốn đem trong lòng áp lực đều gào thét ra á từng đôi mang theo tơ máu ánh mắt nhìn xuân thần quân hoàng hiếp cùng với sở quốc tướng sĩ trong mắt chiến ý lâm liệt một cỗ trên chiến trường chém giết ra đến khí thế chậm rãi ngưng tụ bạo phát bao p h ủ bốn phủ b n trong lúc nhất thời tất cả mọi người là hô hấp cứng lại nhìn lấy đột nhiên dường như đổi người đồng dạng ngụy võ tốt từng cái trong mắt đều là tránh qua một vẹn vẽ kinh dị n h ì n không được nhìn về phía triệu thất t à người này không đơn giản chỉ làm mấy câu liền kích động ngụy võ tốt đến gần phá nát khí thế một lần nữa ngưng tụ trở về vệ trang hơi hơi nhũ mày nhìn trước mắt một màn này không khỏi nghiêng người che ở hàn phi trước người nắm xa s ỉ kiếm hơi hơi dùng lực mấy phần hàn phi khẽ lắc đầu ra hiệu không có việc gì hắn không cảm thấy có thể lên làm đại tướng con người sẽ làm ra loại này không có đầu não sự tình nhưng ư ờ i trước mắt này thật ở chỗ này giết xuân thần quân cùng hạng yên cùng với những cái kia sở quốc tướng sĩ cái kia ngụy quốc cùng sở quốc thì thật không chết không thôi húng chi bên cạnh còn có tín lăng quân nhìn chằm chằm dù là tín lăng quân đã bị ngụy vương bãi miễn cùng thân phận còn thả ở chỗ này luôn không khả năng ngồi nhìn trước mắt đây hết thể phát sinh đi mặc kệ triệu thất tả là thật muốn như thế vẫn là giả vờ giả vịt xuân thần quân hoàng hết sắc mặt lại là hơi tái nhợt mấy phần bị gần vạn s ó n g sát khí đằng đằng ánh mắt nhìn chằm chằm không ai có thể gắm giữ lòng bình thường hình dáng h ạ yên cùng với bốn phía mười mấy tên sở quốc tinh dù là hắn giờ phút này người bên cạnh lại nhiều gấp đội đối mặt cái này mấy ngàn ngụy võ tốt cũng không thể nào là đối thủ một cái trùng phong đoán chừng liền bị nghiền thành thịt nát hạng yên cũng là chăm chú trường kiếm trong tay đem xuân thần quân hoàng hết i hộ tại sau lưng ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bị khôi giáp bao vây lấy không nhìn thấy tướng mạo triệu thất t à chỉ là nhìn đến cặp kia bình tĩnh lạnh lùng con người ánh mắt này nói cho hắn biết hắn thực có can đảm để ngụy võ tốt những thứ này người đọc t ủ trong lúc nhất thời h ạ yên cũng là nuốt nước miếng cảm giác miệng hơi khô khô làm tướng hơn mười năm hắn còn chưa từng thấy điên cùng như vậy người triệu tất h tả mãnh liệt nâng g lên trường kiếm nhất thời bốn phía nộ hống ngụy võ tốt cũng là từng cái ngậm ngược lại ánh mắt c u ồ n g nhiệt nhìn lấy triệu tất h tả chờ đợi triệu tất h tả mệnh lệnh xuân thần quân đối với việc này còn có ý kiến gì không có triệu tất h tả thân thủ nhẹ nhàng bà xa lấy trường kiếm ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy sắc mặt theo trang sám cấp tốc biến đến đỏ bừng hoang hết từ tốn nói nếu là có chúng ta thì luận bàn một hai nếu là không có ta thì không lưu ngươi ăn cơm tối tốt rất tốt tốt rất hoang hết ở ngực chập trung vài cái tựa hồ cảm giác được lớn lao nhục nhã sắc mặt đỏ bừng một bên khí huyết dâng lên căm tức nhìn triệu thất tà, cười lạnh một tiếng. ngay sau đó nhìn về phía án lấy vương chỉ tín lăng quân chất vấn tín lăng quân đây chính là ngụy quốc cho chúng ta s ở quốc bàn giao sao si、sì. tại hoàng hết i lời nói rơi xuống trong n a y mắt triệu thất tà kiếm trong tay bỗng nhiên cắm vào mặt đất bên trong nằm ngang ở trong hai người nhẹ nhàng lắc lư đồng thời cũng đem hoàng hết i chú ý lực hấp dẫn tới người hỏi hắn vô dụng tín lăng quân đã bị bãi miễn hết t h ể chức vụ bây giờ cái này ngụy quốc quân doanh ta nói tính toán ngươi sở quốc muốn cái gì bàn giao cứ việc cùng ta nói ta đại biểu ngụy quốc tiếp triệu thất tà chậm rãi nói ra vô danh tri bồi há có thể đại biểu ngụy quốc ngươi ngụy vương ở đây cũng không thể như thế lẫn ta sợ quốc hoàng hết ánh mắt lạnh lùng q u á t k h ẽ nói trong nháy mắt đem lẫn nhau mâu thuẫn trở nên gây gắt đến quốc gia cùng quốc gia phương diện phía trên muốn n h ở vào đó áp bách triệu tất h tả lời nói này cũng là làm cho bốn phía nhiệt huyết dâng lên ngụy võ tốt đầu hơi hơi làm lạnh mấy phần ánh mắt không khỏi nhìn về phía triệu tất h tả nói thật nhiệt huyết về nhiệt huyết nhưng ngụy võ tốt người đều hiểu lần này sự tỉnh sở quốc đúng là an thiệt thòi một phương cho bọn h ắ n ngụy quốc c h ử i đi. đối phương đến tìm phiền p h i cũng là cần phải xuân thần quân nói ta đại biểu không ngụy quốc cái tia xuân thần quân thì có thể đại biểu sở quốc sao đến mức khi nhục sở quốc ta không có ý tứ này đối với sở quốc ta vẫn tương đối tôn trọng chỉ là không quá tôn trọng hiếm có l ừ a đời lấy tiếng tri đ ổ triệu thất t à cười n h ạ t nói ngươi ngươi hoàng hiết tự nhận khẩu tài vô s o n g nhưng lần này cũng là bị triệu thất t à khi dễ không nhẹ trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời nhìn lấy triệu thất t à muốn báo nổi tìm phiền thoái nhưng tại ngụy quốc trên địa bàn bốn phía còn có tối nay ngụy võ tốt cùng với vô số ngụy quốc binh mã nhìn chằm chằm cái này báo tô vô luận như thế nào đều phải kìm nén không phát ra được lớn mật hạng yên trực tiếp đem trường kiếm đối hướng triệu thất tả quát khé nói chủ nhục t h ầ n tử hán thân là chủ tướng há có thể nhìn đến xuân thần quân bị người làm lấy sáu quốc mặt làm đủ、Soạn. theo hạng yên có động tác b ố n phía ngụy võ tốt cũng là chăm chú binh khí trong tay đầy đủ chư vị vẫn là lấy đại cục làm trọng tín lăng quân ngụy vô kỵ giờ phút này cũng là hoàn hồn quát khé nói đồng thời ánh mắt thật sâu nhìn một chút triệu thất tà tuy nhiên không biết triệu thất tà là ai nhưng theo ra sân đối phương mấy câu nói đó thì đúc lại quân hồn điểm này triệu thất tà cái này đại tướng quân ngược lại là không có chỉ là hư danh chỉ là hắn nhưng lại không biết ngụy quốc lại còn có dạng này một cái đại tài tồn tại nhưng bây giờ hiển nhiên không phải nói cái này thời điểm hắn không có khả năng nhìn lấy ngụy quốc cùng sở quốc ở giữa mâu thuẫn trở nên g â y gắt hiện tại hết thể vẫn là có thể hợp tung làm chủ vương lệnh cùng vương chỉ không sai là thật đã vương thượng có lệnh lao phu tự nhiên tuân theo rất nhiều thủ tục cũng sẽ cùng ngươi giao tiếp đến mức lúc này chuyện này xác thực ngụy quốc đối lý ngụy quốc cái kia cho sở quốc một cái công đạo ngươi mới tới không biết n g u y ê n do lao phu có thể hiểu được nhưng tín lăng quân còn muốn nói gì xác thực trực tiếp bị triệu thất tả đánh gãy tín lăng quân ngươi đã bị bãi miễn t r ư c vị bây giờ cái này trong quân doanh có ta trưởng quản phải hay không phải tịch thu triệu thất tài nhìn lấy tín lăng quân chậm rãi nói ra vâng tín lăng quân cau mày một cái gật đầu đáp đã như vậy vậy chuyện này liền do ta làm quyết đoán còn mời tín lăng quân không muốn lại nhúng tay đến mức nguyên do chuyện trên đường đi ta đã theo binh lính trong miệng biết được ngụy võ tốt thiêu lương hảo thất thủ giết mười cái sở quốc binh lính việc này xác thực đ ố i lý triệu thất tài nhìn lấy tín lăng quân chậm rãi nói ra tựa hồ thoáng cái dạng đạo lý lên trong lời nói cho cũng là làm cho một bên trần hổ các loại người ánh mắt xấu hổ nhưng là chuyện đột nhiên chuyển một cái chương tám mươi bốn có dám hay không nhưng là xử lý như thế nào những thứ này phạm tội ngụy võ tốt tựa hồ là ta ngụy quốc sự t ì n h không có quan hệ gì với hàn quốc càng không cần các quốc gia nhìn ta ngụy quốc xử lý như thế nào dạy ta như thế nào làm việc đến mức s ở quốc muốn bàn giao ta ngụy quốc tự nhiên sẽ cho nhưng không phải hiện tại triệu thất ta chậm rãi tiến lên đưa tay đặt ở cắm tại mặt đất trường kiếm phía trên ánh mắt nhìn thẳng hoàng n h ế t cùng với tại chỗ cơ vô dạ bọn người chậm rãi nói ra các vị như là còn muốn dạy ta xử trí như thế nào binh lính có phải hay không còn muốn dạy ta như thế nào lanh binh vậy dứt khoát ta đem cái này đại tướng quân vị trí đưa cho các vị như thế nào ta ngược lại là dám cho nhưng là sợ các vị không dám nhận càng không dám ngồi nhà bình thản ngữ khí không có chút nào lanh ý cùng sắc khí ôn hòa giống như theo ngữ đồng dạng có thể trong lời nói cho lại tràn ngập một loại bá đạo cho người ta một loại kiệt ngạo miệt thị cảm giác、Soạn. triệu thất t a đem trên mặt đất trường kiếm rút ra trở vào bao cường thế khí thế vừa thu lại từ tốn nói các vị như là không có việc gì thì mời trở về đi quân d a n h trọng địa cũng không phải từ đầu hôm nay ta thì không lưu các vị húng chi sắc trời cũng không còn sớm các ngươi tiếp tục lưu lại như là lại không có mắt binh lính rằng các ngươi cho rằng là địch quốc thám tử giết vậy coi như chết vô ích về phần hắn thủ tục ngày mai lại nói được chứ bình thản lời nói lại là làm cho tại chỗ tất cả mọi người là biến sắc triệu thất tả lời nói này ý tứ hoàn toàn là biến tướng n g uy hiếp địch quốc thám tử sáu quốc người đều ở chỗ này tần quốc bị vây g i ế t tại hàm cốc quan bên trong ra không được triệu thất tả ý tứ này không phải liền là nói cho bọn hắn lại tiếp tục lưu lại thì làm tốt bị g i ế t chuẩn bị ta chờ ngươi cho ta sợ quốc bàn giao hoàng hiết lệnh dọn ném câu tiếp theo hung ác lời nói chợt phất, phất cửa tay á o trực tiếp rời đi tại ngụy quốc trên địa bàn hắn coi như muốn làm cái gì cũng phải cân nhắc một chút húng chi đã ăn quả thường ẩm triệu thất tà lời này cũng rất rõ ràng nói rõ hôm nay sẽ không cho hắn bàn giao hắn tiếp tục lưu lại trừ bị nhục nhã còn có thể như thế nào không tiễn triệu thất tà nhẹ giọng nói ra hạng yên trước khi đi nhìn một chút triệu thất tà trong mắt lộ ra mấy cái phần l n h ý tại trợt theo hàng o hết i rời đi nhìn lấy người trong cuộc đi cơ vô dạ bàn đoán mấy người cũng biết không có gì có thể nhìn trước khi đi nhìn một chút triệu thất tà ánh mắt hơi có vẻ n g ừ n ấm cái này ngụy quốc ngược lại là thực sẽ chơi bước chết một cái đại tướng quân bây giờ lại lâm trận đem tín lăng quân đội đây là huyên náo cái nào vừa ra mặc kệ cái nào vừa ra thì hôm nay triệu thất tà biểu hiện tiếp xuống tới có trò vui nhìn cái k i a hoàng hiết cũng không phải một cái ăn thiệt thòi không hoàn thủ chủ có người xem kịch tự nhiên có người lo lắng bàn g o ă n cùng hàn phi hàn g ngũ đã cảm thấy chuyện này xử lý không tốt lâm trận đội tướng tiếp xuống tới cái này hợp tung nên đi hướng phương hướng nào người nào đến lãnh đạo thì thành vấn đề không có tín lăng quân tại hán người như thế nào để ép được còn lại năm quốc tướng lãnh húng chi hôm nay cái này mới tới ngụy quốc tướng lãnh còn cùng hoàng hiết huyên náo như thế cứng Đợi đến người đi người sai biệt không lời ắ m mới một đám làm Triệu thất tà mới nhìn một đám không biết làm sao tàn tập binh, thân thủ sợ đập trần binh, nhìn không hồ vai, khẽ đập bả sao sợ vai, c ư nói không tệ, có võ tốt phong phạm, là cái đàn ông. ngụy đàn nói tệ, tốt có cái võ là Lời rơi xuống ánh mắt nhìn nhìn mọi người tại đây tiếp tục nói ta biết các ngươi hôm nay náo h sự sự tình ra có nguyên nhân nhưng việc này chỉ cái này một lần đến cho các ngươi nhà người cũng đã không có chuyện gì không cần lo lắng thái tử đã đem người bảo vệ đi ra từ nay về sau loại chuyện này không bao giờ còn có thể có thể phát sinh ta lấy ngụy quốc danh nghĩa phát thệ hy vọng các vị có thể tiếp tục vì ngụy quốc hiệu lực nghe đến triệu thất tà lời nói bốn phía tất cả mọi người là trở nên kích động thậm chí trực tiếp một chân quỷ xuống đến đối với triệu tất h t à quát k h ẽ nói đa tạ tướng quân không cần như thế chuyện này bản thân liền là ngụy vương sai lầm ở chỗ này ta thay thế ngụy vương hướng các vị xin lỗi triệu tất h t à đối với mọi người chắp tay hành lễ thuộc hạ không dám nguyện v ì tướng quân quên mình phục vụ nhìn lấy triệu tất h t à thái độ tại chỗ phần lớn người đều là một gối quỷ xuống đến thần sắc kích động quát k h ẽ nói đều đứng lên đi vô hại đem thương binh khiên xuống đi trị thường ta ngụy quốc đàn ông há có thể đang bị thương bệnh liên lụy triệu thất tà nhìn lấy mọi người cảm khái quân tâm có thể dùng đồng thời vào chơi có chút sâu trầm giọng nói ra nhất thời bốn phía mọi người hành động mà triệu thất tà vừa xoay người nhìn về phía trầm mặc không nói tín lăng quân ngụy vô kỵ đồng thời ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng ai tam nương giấu ở mặt nạ bên trong mi đầu hơi hơi nhịu nhịu cái này ngụy vô kỵ không được ra vậy mà không có đem ai tam nương nước lại như thế có chút vượt quá triệu thất tà sở liệu. triệu thất tả vốn cho rằng ngụy vô kỵ là một cái phong cách làm việc rất quả quyết rất sắc bén người không nghĩ tới cũng như thế do dự thiếu quyết đoán cũng kỷ như hôm nay xử lý ngụy võ tốt chuyện này thì nhìn ra được ngụy vô kỵ nhược điểm rất lớn giống như phạm là muốn giảng điểm đạo lý loại chuyện này còn cần giảng đạo lý khu khu đương nhiên triệu thất tả cũng là một cái giảng đạo lý người tín l a n g quân tại hạ triệu a thất lần này thế chỗ quân thượng đại tướng quân chi vị lúc trước vì lập uy l ờ i nói ở giữa có chút đất tội còn mời rộng lòng tha thứ triệu thất tả nhìn lấy ngụy vô kỵ thái độ đột nhiên biến đổi tựa hồ tôn kính rất nhiều chắp tay nói、ra. một bên mai tam nương đồng tử co lại co lại nhìn lấy mặt lấy khôi giáp triệu thất tả vợ môi trương động một cái cuối cùng vẫn đình chỉ không có làm lấy ngụy vô kỵ mặt nói chuyện lập uy lão phu ngược lại là không hề nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị người lấy ra lập uy có bá lực nhìn lấy ngươi hôm nay biểu hiện lao phu cảm giác mình s á c thực lão đi thôi đi vào lại nói ngụy vô kỵ ngay vậy nghiêm nghị khuôn mặt cũng là nhiều một vệ nụ cười khẽ gật đầu theo triệu thất t à cho bậc thang đi xuống cười nói mời triệu thất t à c ũ o b ậ h a n g đi xuống cười nói mời t r i ệ thất tả cho bậc t h a n đi vào trong doanh chướng hắn còn phải nghĩ biện pháp đem ngụy vô kỵ đưa đi mới được. lao già này lưu lại là một cái không ổn định nhân tố đưa mắt nhìn hai người tiến vào danh o t r ư ớ n g mai tam lương muốn đi theo vào cũng là bị cấm vệ quân người ngăn lại thế nào tam lương điện khánh nhìn lấy muốn muốn đi vào mai tam lương mắt nhỏ bên trong tránh qua một vệ không hiểu do hỏi hắn cũng không có nghĩ quá nhiều hôm nay tới này cái đại tướng quân coi như không tệ chí ít theo điện khánh là như vậy đối phương bảo vệ ngụy võ tốt phương thức rất bá đạo chỉ một điểm này thì rất đúng các minh đệ tinh khí cũng được đến rất nhiều h u n h đệ tán thành không có gì mai tam lương do dự một chút cuối cùng vẫn cũng không nói gì quay người cùng điện khánh rời đi t đương n g u quốc thời nhiên n u t như n đèn g là song phương thực lực sai biệt quá lớn tự nhiên có thể không nhìn điểm này nhưng nếu là thực lực giống không cách nào làm đến nghiền ép lời nói người ngồi tín lăng quân ngụy vô kỵ mang theo triệu thất tà tiến vào trong doanh trướng do dự một chút nhìn lấy thủ tọa vị trí đối với triệu thất tà nói ra triệu thất tà lắc đầu nhẹ dọn nói ra tín lăng quân còn để ý những thứ này lễ nghi phức tạp cho nên ngồi đi ta biết ngươi có rất nhiều thứ muốn hỏi ta ta vừa vặn cũng có rất nhiều thứ cần hỏi tín lăng quân không cần tính toán những vật này nói triệu thất t à chính là đi đến một t r ư ơ n g tới gần đến địa phương đập v ũ bản sau đó tháo nón an toàn xuống ngồi xuống bất quá trên mặt mặt nạ triệu thất t à lại là chưa từng gỡ xuống a thất minh đệ ngược lại là tính tình bên trong người vậy lao phu cũng cản rỡ một lần ngụy vô kỵ khép lời một tiếng trực tiếp tại triệu thất t à đối diện ngồi xuống đến đồng thời ánh mắt xem kỹ nhìn lấy tháo nón an toàn xuống triệu thất t à theo mái tóc dài đen đóng phía trên nhìn ra được triệu thất t à tuổi thật cũng không có thanh â m hắn nghe như vậy lao thành mấy ngày trước đây trên mặt t h thương có chút thì không lấy mặt xem người triệu thất tả sờ sờ trên mặt mặt nạ chậm rãi Mấy ngày trước đ ân y là l Đại ư ơ g t h à nguyễn h bên n t r o c h vương ô không Kỵ ngay vậy, nhất thời trong lòng căng thẳng, biết sự tình không giống bình vậy, thời h biết t sự ờ n vàng g vội hỏi. dò đã nhường ngôi tại thái tử bây giờ từ thái tử giám quốc triệu thất t à gật gật đầu chậm rãi nói ra trong lời nói cho lại là làm cho nguyễn vô kỵ hơi sưng sở ngay sau đó đồng tử mở lớn không dám tin nhìn lấy triệu thất t à chậm giọng nói ra làm sao lại như thế đại vương tại sao lại đột nhiên nhường ngôi lấy n g u y vô kỵ đối với mình vị h u n h trưởng kia giải hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thoái vị bởi vì thái tử bức thoái vị phát sinh chính biến triệu thất tà thả tay xuống ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy ngụy vô kỵ nhẹ giọng nói ra bình tĩnh lời nói lại là làm cho ngụy vô kỵ cả người đều là thông s u ố t đứng dậy một cỗ khí thế khủng bố theo trên thân bạo phát đi ra giống như một đầu tức giận sư t ử đồng dạng nhìn chằm chằm triệu thất tà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin bước thoái vị chính biến cái này mỗi một cái từ đều giống như bữa đồng dạng gõ tại ngụy vô kỵ tim để hắn tâm thần phim bởi vì một số tin tức cùng với mai tam nương diên cớ ngụy vương nhốt xuất từ phi g i á môn tướng lãnh người nhà trong lúc đó còn thương vong một số người biết việc này tính nghiêm trọng thái tử liên hợp lao thừa tướng rất nhiều đại thần l i ề u chết căng hăng r á n nhưng chưa từng nghĩ chọc giận n g mỹ vương mà lao thừa tướng cũng là tính cách cương liệt tại chỗ đụng tàn vong về sau sự t ì n h đã xảy ra là không thể ngăn cản nói đến đây triệu tất h tả ngữ khí cũng là nhiều mấy phần bi thương và nhớ lại dừng lại tựa hồ không biết nên nói như thế nào đi xuống sao sẽ như thế sao sẽ như thế đại vương sao sẽ như thế lao thừa tướng ngụy vô kỵ nghe vậy hoảng hốt một chút nghĩ đến vị lao hữu kia trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lại về sau chúng ta liền kiến nghị thái tử bức thoái vị ngụy vương đã không phải là không thích hợp tại trên vương vị tiếp tục tiếp tục chờ đợi không phải vậy ngụy quốc ngụy đã triệu thất tà thoải mái nhìn lấy ngụy vô kỵ thừa nhận nói tựa hồ loại này mưu nịch sự tình không có cái gì không thể nói triệu thất tà rất rõ ràng chuyện này rất dễ dàng bị vật trần muốn phải ẩn giấu ở cung biến sự tình căn bản không có khả năng chỉ có nửa thật nửa giả mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra thúng chi bây giờ ván đã đóng chuyển dù là biết đây hết thể ngụy vô kỵ lại có thể thế nào không có khả năng có long dương quân tại bọn ngươi sao có thể có thể cung biến thành công ngụy vô kỵ trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc nhìn lấy triệu tất h tả chất vấn khống chế lại ngụy vương bức tử long dương quân cũng không khó triệu tất h tả nói ra một cái đ ấ m máu sự thật ngụy vô kỵ nhìn lấy triệu tất h tả cùng với triệu tất h tả cái kia bình tĩnh ánh mắt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hắn mới rời khỏi đại lương thành bao lâu vậy mà liền phát sinh nhiều chuyện như vậy long dương quân bị bức tử thái tử b ứ c thoái vị ngụy vương ngừng ngôi đây hết thể cắt thì vài ngày như vậy bên trong phát sinh nhanh để ngụy vô kỵ đều cảm giác có chút hoang đường muốn không phải sự thật thả ở trước mắt đổi lại hắn người nói như vậy ngụy vô kỵ tuyệt đối một bàn tay đập chết hắn bây giờ đại lương thành đã toàn bộ bị thái tử n ắ m trong tay trong triều đại thần cũng là quy thuận quy thuận quy thuận lục công tử những người kia cũng gắt gao quy thuận quy thuận bây giờ còn kém binh quyền cho nên ta tới triệu thất tà nhìn lấy ngụy vô kỵ chậm rãi nói ra ngươi rất không cần phải nói cho lão phu những thứ này ngươi làm thật không sợ lao phu đánh chết ngươi mang theo đại quân giết trở lại đại lương thành nạp định c ắ c khôn ngụy vô kỵ mặc rất lâu tựa hồ tại tiêu hóa đây hết thảy sau cùng nhìn lấy triệu thất tả sắc mặt lạnh nhưng nói ra trước khi đến thái tử mệnh lệnh là tìm cơ hội xử tử ngươi tín lăng quân bởi vì ngươi là thái tử sau cùng trở n g ạ i nhưng ta cự tuyệt bởi vì ta xem khắp tín lăng quân cuộc đời ngươi đợi này sở tác sở vi vì là ngụy quốc tín lăng quân hẳn phải biết ngụy vương lão hắn tính cách càng ngày càng cực đoan không có lần này sẽ còn có lần nữa hắn tiếp tục ngồi tại cái này trên vương vị sẽ chỉ làm ngụy quốc rơi vào vô tận đầm lầy bên trong bây giờ thiên hạ này phân tranh càng ngày càng sáng tỏ tần quốc càng ngày càng mạnh sáu quốc càng ngày càng yếu ngụy quốc như tại không nghị biến đổi nhưng còn có tương lai ngụy quốc cần một cái hung chủ dù là không phải hung chủ cũng tuyệt đối là muốn một cái có khai thác chi tầm quân vương mà không phải một cái cả ngày cùng một người nam nhân pha trộn hậu cung người ngồi ở kia vị trí bên trên ngồi không an bám ngụy quốc thời gian không nhiều tín l a n g quân triệu thất tà chậm rãi đứng d ậ y nhìn lấy ngụy vô kỵ cái kia chất vấn lạnh lùng ánh mắt bình tĩnh trầm ồn nói ra phản phất tại trình bày một sự thật ngụy vô kỵ nghe lấy triệu thất tà lời nói trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được tốt có đạo lý hắn cũng không biết như thế nào phản bắt tất tại hạ không tin ngươi nhìn không r a n g ụ y vương ngu ngốc cùng nghi ngờ c h i tâm liền lấy lần này sự tỉnh tới nói thân là một nước đại vương vậy mà bởi vì nghi ngờ n h ố t tướng lãnh một nhà già trẻ việc này chuyên đi chắc chắn khiến sáu quốc cười nạo h bị người chê d ê u cũng là tính toán không cái gì có thể ngươi xem một chút ngụy vương những năm này đều làm những thứ gì ngụy quốc còn có bao nhiêu quốc lực làm cho hắn tiêu xài chẳng lẽ tín lăng quân thật nghĩ nhìn đến ngụy quốc diệt vong ngày đó triệu thất t à nhìn lấy tín lăng quân trầm giọng chất vấn hiện tại lao phu nói cái gì còn có dùng sao ngụy vô kỵ đột nhiên cười khổ một tiếng tựa hồ sức lực toàn thân bị rút sạch đồng dạng nhìn lấy triệu thất tả chậm rãi nói ra thái tử b ấ c thoái vị đoạt quyền ngụy quốc lập quốc từng ấy năm tới nay như vậy chưa bao giờ từng xảy ra loại chuyện này vô dụng tại hạ nói những thứ này cũng chỉ là nói cho tín lăng quân thái tử cùng ta đều không có làm sai bức cung đoạt quyền có lẽ không đúng có thể làm ngụy quốc v ì ngụy quốc tương lai chúng ta cũng không có làm sai thái tử đồng thời không muốn làm khó tín lăng quân cho nên ban cho tín lăng quân đất p h ò n g hy vọng tín lăng quân ở chỗ này dưỡng lão không muốn hồi đại lương thành khiến thái tử khó chịu triệu thất tả khẽ lắc đầu ngay sau đó bình tĩnh ngựa khí thông s u ố t ngưng trọng mấy phần trầm giọng nói ra lão phu cũng không phải bảo thủ thế hệ ngụy quốc bệnh tật ta ha có thể nhìn không ra chỉ là lão phu không có các ngươi như thế có bá lực hô tiếp xuống tới ngụy quốc thì giao cho các ngươi hy vọng các ngươi đừng cho lão phu thất vọng ngụy vô kỵ thở dài m ộ t hơi nhìn lấy triệu thất tả trầm r ã i nói ra rốt cuộc thuyết phục nhìn lấy ngụy vô kỵ nhà ra triệu thất tả trong lòng cũng là đ ố n g nhiên b u ô n g lòng m ộ t hơi ngụy vô kỵ cái này ngoại công bước vào hóa cảnh tông sư luận đến thực lực còn tại long dương quân phía trên riêng l ạ hy vọng cùng địa vị cơ cao h ắ n nếu là thật sự phản đối không thể tiếp nhận vậy kế tiếp rất nhiều chuyện cũng không tốt làm tốt tại hốt du thuyết phục triệu thất tà khỏe miệng hơi hơi cong lên lời nói lại là khiêm tốn nói ra có thể hay không để tín lăng quân thất vọng tại hạ không biết nhưng tuyệt đối sẽ không để ngụy quốc bách tính qua được so hiện tại còn kém điểm này tại hạ có thể căn đoan câu nói này tuyệt đối xuất phát từ nội tâm c h ỗ sâu ngụy quốc bách tính trở thành tần quốc con dần làm sao nhìn cũng sẽ không qua so hiện tại còn kém đến mức ngụy vô kỵ thất không thất vọng cái kia triệu thất tà muốn n ú n tay vào không có lời ấy tại Lao Phu c ũ ngụy yên tâm đem cái này trong quân tâm đem cái sự v thì thế thần hiết, cho ngươi. Đến mức sở quốc bên kia muốn hàn giao, ngươi dự định như thế nào làm? Xuân thần quân hoàng giao ngươi, bằng giao, ngươi kia người nào mức quốc đến bên muốn xuân quân n làm, sở à dự có nhục thù tất tối thế tuyệt từ như khi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không báo, bỏ ngươi nay Nguyễn đối đồ. sẽ ý vô kỵ nhìn lấy triệu thất t à trầm giọng nói ra theo t a n thành đối với triệu thất t à thái độ cũng là biến không ít quốc cùng quốc ở giữa coi trọng là thực lực cái gọi là mặt mũi bất quá là chút mặt ngoài công phu nếu ta ngụy quốc có tần quốc như vậy thực lực thì sợ gì sợ quốc cho hắn bằng giao bất quá bây giờ lấy hợp tung đại cục làm trọng điểm ấy ta hiểu không phải vậy tối nay tại hạ cũng sẽ không thả bọn họ rời đi triệu thất t à lạnh giọng nói ra người định làm gì ngụy vô kỵ sờ sờ trong dâu rất thưởng thức triệu thất t à loại khí thế này hỏi việc này còn cần tín lăng quân xuất mã ngay vậy triệu thất t à chính là nhìn lấy ngụy vô kỵ chắp tay nói ra ta ngụy vô kỵ chỉ, chỉ chính ỉ c h mình hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy triệu thất t à triệu thất t à gật gật đầu ô m lấy phế vật sử dụng ý nghĩ nói ra tín lăng quân đi hứa hẹn xuân thần quân một chút chỗ tốt thậm chí có thể thỏa mãn hắn một số công phu sư tử ngoạm điều kiện nhưng những điều kiện này có cái tiền đề cái kia chính là hết thể chờ hợp t u n g c h i chiến kết thúc về sau tại thực hiện không phải vậy ngụy quốc không đồng ý cái này là vì sao ngụy vô kỵ cao mày một cái nhìn lấy triệu tất h tả không hiểu do triệu tất h tả thao tác mới vừa rồi còn như vậy cứng rắn làm sao đột nhiên thì mềm xuống tới hợp tung kết thúc về sau tín lăng quân sớm đã không phải ngụy quốc qua n v i ê n chỗ ước định điều kiện ta ngụy quốc một mực không đồng ý muốn tìm liền đi tìm tín lăng quân thực hiện việc này sẽ làm bị thương tín lăng quân, tín dự, nhìn tín lăng quân lý giải triệu thất t à khép cười một tiếng chậm rãi nói ra ha ha ha tốt rất tốt lao phu tín dự lại đáng giá cái gì có ngươi tại lao phu yên tâm ha ha ngụy vô kỵ ngay từ đầu không có kịp phản ứng rất nhanh minh bạch triệu thất t à ý tứ nhất thời cười ha hạ nhịn không được lắc đầu nói ra nói r n g ư ơ i cười thì cười nắm lấy tay ta làm gì triệu thất t à nhìn lấy ngụy vô kỵ nắm tay mình cổ tay bàn tay nhất thời tâm lý đối phó mắng lao gia hỏa này khí lực còn không nhỏ mọi người nói chuyện h i ế m thì nói chuyện h i ế m cười thì cười khát động thụ động tất a làm sao cổ nhân đều có cái này thói quen xấu l a sợ quốc trong danh chướng xuân thần quân hoàng hiết bàn ngồi tại chỗ trong tay cầm một chiếc kim đồng chọn lấy ngọn đèn thần sát chuyên chú tùy ý trong mắt đen nhánh phản chiếu ngọn lửa mặt mũi tràn đầy bình tĩnh hoàn toàn phái n g c người u y đi điều tra ta muốn biết hắn hết thẻ tin tức còn có đại lương thành bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì ngụy vương vậy mà lại đột nhiên đội tướng vẫn là đội như thế một cái danh bất kinh truyền người ta có thể chưa từng nghe qua ngụy quốc còn có lợi hại như vậy một cái nhân vật đã phái đi ra trong vòng ba ngày thì có thể biết đại lương thành bên trong biến cố hạng yên gật đầu đáp cái này ngụy quốc đến tột u cùng làm trò x ế t gì hoàng h i ế t hít hít mắt thanh â m có chút băng lánh nói ra hắn lần này mặt thế nhưng là bị đánh không nhẹ một cái bàn tay không đánh trở về tại hắn tức giận không thuận bất quá những chuyện này trung quy l à việc nhỏ suy nghĩ một chút tiếp tục nói có thể thử liên lạc tần quốc người ngụy vô kỵ đều bị đổi tiếp xuống tới giữa các nước tất nhiên nhân tâm lưu động một trận chiến này ta sợ quốc cũng thỏa đáng một lần thợ săn ánh mắt nhìn trong tay trong đồng ánh lửa dưới tựa hồ có lộng lẫy lưu động chương tám mươi bảy dung chuyển sáng sớm hôm sau bất quá cái này cũng bình thường bảy nước ở giữa đánh trên trăm năm lẫn nhau ở giữa quan hệ sai cuối cùng phức tạp t h ô n g thạy vào bọn họ lẫn nhau ở giữa có thể tín nhiệm lẫn nhau vậy còn không bằng tin tưởng một đầu heo mẹ có thể mọc cánh thợ thiên bất quá những ngày này ở chung mọi người thái độ cũng là dần dần sáng tỏ tề quốc đề nghị vẫn như cũng là bộ kia nho nhã bộ dáng rất ít cho đề nghị đến mức xuất binh tấn công hàm cơ quan chỉ cần tất cả mọi người xuất binh tể h quốc liên ra mọi người không xuất binh tể h quốc cũng không ra xem như một cái theo trào lưu tạm thời nhìn không ra hắn chân thực ý đồ triệu quốc bàn đoán những ngày này nhìn ra muốn làm chút chuyện thường xuyên tìm lụy vô kỵ trò chuyện là một cái chủ chiến phái hàn quốc cơ vô dạng cùng yến quốc kiến ý hai người này rất có vài phần gặp nhau hận mượn cảm giác những ngày này thị trường chán ngán cùng một chỗ đến mức làm thứ gì hoạt động chỉ có chính hai người này biết sở quốc hòa viết hôm nay lại xuất hiện trên mặt đã một lần nữa treo lên ôn h o à nụ cười tựa hồ đối với tối qua không thoải mái đã quên không còn một mảnh làm triệu thất tà cùng ngụy vô kỵ xuất hiện tại trong quân trướng thời điểm hoàng hiết còn nhìn lấy triệu thất tà lộ ra một vệt mỉm cười chỉ là cái này vệt mỉm cười có chút giả triệu thất tà giấu ở sau mặt nạ mặt mi đầu hơi hơi dương dương minh bạch ngụy vô kỵ đã đem xuân thần quân hoàng hiết chấn áp được đến mức hứa hẹn nhiều ít điều kiện ngụy vô kỵ không nói triệu thất tà cũng không có hỏi bởi vì điều kiện này vô luận là cái gì đều sẽ không có người đi cho hoàng hiết thực hiện thấy cảnh này hắn các quốc gia tướng lãnh lại là ánh mắt lấp lóe một chút không khỏi đánh đo một cái hoàng hai người này tối qua còn một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng hôm nay thì hòa hảo cái này bên trong có bao nhiêu mờ ám có chút ý vị sâu xa có ý tứ cơ vô dạ khỏe miệng hơi hơi nhét lên mang theo một tia cười lạnh nhỏ giọng thầm thì một tiếng sau đó ánh mắt chính là nhìn về phía ngụy vô kỵ muốn nhìn một chút cái này đêm qua bị b ạ i miễn chức vị tín lăng quân hôm nay có thể làm những gì đi ra có điều rất nhanh cơ vô dạ ánh mắt thì hơi hơi ngưng tụ bởi v ì tín lăng quân ngụy vô kỵ vậy mà không có làm đến thủ tọa vị trí bên trên ngược lại đem vị trí tránh ra triệu thất tả chính mình thì là ngồi ở một bên ý tứ này không cần nói cũng biết ngụy vô kỵ đây là dự định đem tiếp xuống tới sáu quốc hợp tung liên quân thống xoáy vị trí giao cho cái này danh bất kinh truyền t i ể u tử tín lăng quân cái này là ý gì cùng triệu tất h t à có mâu thuẫn hoàng hết i còn không nói chuyện triệu quốc bảng loan chính là trực tiếp đứng dậy nhìn lấy ngụy vô kỵ trầm giọng dò hỏi sáu quốc thật vất vả hợp tung cái này bên trong độ khó khăn không phải nói nói theo thuyết phục các quốc gia quân vương tín lăng quân liền b u ồ n bà rất lâu sáu quốc nhân tâm tan giã lẫn nhau ở giữa tín nhiệm không đủ hoàn toàn là dựa vào ngụy vô kỵ uy tín để ép bây giờ ngụy vô kỵ để vị trí này tặng cho người khác vẫn là một cái danh bất kinh tr như thế nào để sáu quốc người tin phục càng đừng đề cập chỉ huy sáu quốc quân đội tác chiến thật coi tùy tiện tới một người đều có thể chỉ huy động sáu quốc người lao phu biết các vị đều có nghi vấn chính như các vị chỗ chứng kiến lao phu muốn đem cái này sáu quốc cấn xoáy giao cho hắn kể từ hôm nay sáu quốc liên quân liền nghe hiệu lệnh ngụy vô kỵ trầm rãi gật đầu vớt ve tròng râu không đội không trầm nói ra chỉ là trong lời nói cho lại là để tại chỗ rất nhiều người mắt trở tròn từng cái ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy ngụy vô kỵ tựa hồ tại hoài nghi hắn có phải hay không đang nói đùa chỉ là ngụy vô kỵ biểu lộ hiển nhiên không giống như là đang nói đùa hoàng c hít ánh mắt khẽ hít một cái nhìn lấy ngụy vô kỵ bàn tay nhẹ nhàng sờ lấy chính mình bụng nạm trong lòng cũng là hơi kinh ngạc hắn tuy nhiên đã sớm biết ngụy vô kỵ quyết định này thật là làm là ngụy vô kỵ nói ra hắn vẫn như cũ cảm giác có chút khó có thể tiếp nhận tiểu t ử này đến tột cùng có năng lực gì vậy mà để ngụy vô kỵ đem cái này sáu quốc cấn x o á y nhường lại có thể nói dù là tín lăng quân bị bãi miễn chức vị nhưng chỉ cần tín lăng quân có cái này sáu quốc cấn x o á y hắn vẫn như cũ có thể thống lĩnh sáu quốc binh mã tấn công t ấ n quốc đây là các quốc gia quân vương tán thành nhưng bây giờ ngụy vô kỵ muốn đem cái này quyền lợi chắp tay nhường cho tiểu t ử này không đơn giản a hoàng hết i lần nữa nhìn lấy tối qua để hắn ăn quả đáng triệu tất h t à lại là cái kia một thân cục sắt không nhìn thấy dung mạo nhưng giờ phút này triệu tất tả trong lòng hắn địa vị lại là vô hạn tất cao có thể thuyết phục ngụy vô kỵ đem sáu đã có thể nói rõ một ít gì đó theo ngụy vô kỵ lời nói rơi xuống trang diện trong nháy mắt an tính rất nhiều các quốc gia tướng lanh tâm tư đều là nhanh quay ngược trở lại nhưng không có một người đưa ra n g h i hoặc chỉ là tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về triệu thất tà bọn họ là tại không biết triệu thất tà có năng lực gì để ngụy vô kỵ làm ra quyết định này có thể có năng lực gì tự nhiên bằng vào chính mình ba tấc không nát miệng l ư ỡ i cùng ngụy vô kỵ nói chuyện tào lao một đêm nói chuyện p i ế m trò chuyện trò chuyện nhân sinh theo thiên hạ đại thế hàn huyên tới dân sinh đến đàm luận đến thiên hạ đại cục vân vân k u k u triệu thất tà biết cái kia chính mình nói chuyện nhẹ nhàng đánh thẳng hắn một cái đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới sau đó nhìn mọi người tại đây thanh âm khàn khàn bình ổn có lực không vội không chậm nói ra thực cái này sau quốc ấn xoáy tại trong lòng ta giá trị cũng không cao các vị hợp tung mục đích đều là vì suy yếu tần quốc bên trong có người muốn thật d i ệ t tần quốc mà có lại không nghĩ d i ệ t tần quốc thậm chí ôm lấy làm cho hắn các quốc gia cùng tần quốc liều lưỡng bại c ầ u thương ý nghĩ đều có các ý nghĩ ta cũng không cảm thấy có cái này ấn xoáy thì thật có thể điều động các vị cùng với các quốc gia binh mã điểm này chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch làm cho chúng ta tập hợp một chấu nguyên nhân chỉ là bởi vì tần quốc quá mạnh chúng ta sau quốc như là không liên hợp không có một nước có thể cùng chống lại lại thêm bây giờ tần quốc còn có một cái đại lương tạo người này chi tài chắc hẳn mọi người ở đây đều rõ ràng đại tần có hắn như hổ thiêm cánh lại cho tần quốc mấy năm thời gian tần quốc đem càng thêm đáng sợ cũng bởi vậy mới có lần này hợp tung các vị n g h ĩ có đúng không chương 8 á m lập kế hoạch lời nói thô ý không thô triệu thất tà chỉ là đem một số tất cả mọi người ăn ý tán thành đồ vật ném đi ra thôi cái gọi là hợp tung bất quá chỉ là một đám người chạy mỗi người lợi ích cương ép tập hợp hợp lại cùng nhau à nhìn như tất cả mọi người là tại đối phó tần quốc bất quá mỗi người trong âm thầm có cái gì tinh kế lại là không người có thể biết rõ điểm này triệu thất tà rất rõ ràng người đều là phức tạp một cái trong thôn người đều có mâu thuẫn húng chi là đến từ sáu quốc gia triệu thất tà lời nói rơi xuống trong n g a y mắt mọi người tại đây đều là có chút ngoại ý muốn nhìn một chút triệu thất tà có chút ngầm thừa nhận đồ vật nói ra vị đạo cũng có chút biến ta nói những lời này đồng thời không có hắn cũng thế chỉ là trình bày một việc thực Cái triệu í này do a tới làm cũng không trọng yếu. Cho dù là một tên trí thế thế thông thể theo ta ngồi lại chiến binh điều làm là lính l này nào, nào mã cũng cho các các có không quen như như đánh xuống, không đồng nghe yếu, qua dù ở vị vị vị sự ý, n h sao. t r i ệ thất tà đơn tay đặt ở trên bàn ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy mọi người chậm dãi nói ra nói những ý tứ này cũng không muốn biểu đạt cái gì chỉ là muốn nói rõ một chút vô luận các vị hiện tại trong lòng nghĩ là cái gì trận chiến này còn phải tiếp tục đánh xuống như thế nào đánh đánh như thế nào hôm nay liền luận ra một cái điều lệ nói xong ánh mắt nhìn nhìn mọi người tại đây ra hiệu các vị có thể nói thoải mái chính mình cái này tên k h ố n k i ế p đã ngồi đến trên vị trí này cái này mang ý nghĩa tiếp xuống tới trận chiến này đánh như thế nào sáu quốc đều phải thua cho nên triệu thất ta rất bình tĩnh đồng thời tâm tình rất tốt thậm chí còn có rảnh rỗi quét quét một bên chỉ có thể đứng ở hàn phi cùng vệ trang từ biệt gần nửa năm hai vị này nhân huynh xem ra lăn lộn vẫn là không được tốt lắm chính mình cũng theo tần quốc đại lương tạo lăn lộn đến ngụy quốc đại tướng quân hai vị này có vẻ như vẫn là dậm chân tại chỗ không biết mình cầm lấy mặt nạ xuống để hàn phi cùng vệ trang nhìn đến chính mình hình dáng hai người sẽ có cảm tưởng thế nào biểu tình kia nhất định rất thú vị các hạ ý tứ lão phu nghe hiểu bất quá ta tể quốc tới đây là cùng tín lăng quân nước định bây giờ tín lăng gần bị quý quốc đại vương bãi miễn cái kêu tín lăng quân cho ta tể quốc dự định phải chăng còn hữu hiệu hắn người còn không nói chuyện tề quốc điền nghị lại là biểu lộ nghiêm nghị nhìn lấy ngồi ở bên vị ngụy vô kỵ trầm giọng dò hỏi tề quốc lội lần này vũ nước đục nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tín lăng quân đáp ứng điều kiện các nhường nhất quận chi địa cho tề quốc không phải vậy tề quốc cùng tần tề xưa nay giao hảo căn bản không cần thiết tham gia lần này hợp tung tấn công tần quốc hoàn toàn có thể ngồi vách tường xem hồ đấu tự nhiên hữu hiệu đã như vậy vậy ta tề quốc không ý kiến cùng ngụy quốc cùng tiến thối nghe vậy đề nghị cũng không nghi ngờ gì gật đầu đáp rốt cuộc làm lấy các quốc gia đại biểu mặt như ngụy quốc thật đem chính mình lời nói làm đành rắm thất tín với thiên hạ tổn thất kia có thể so sánh một cái thương khâu chi địa còn mờ ộ lớn cái kia đa tạ lao điển tướng quân triệu thất tà nghe đến điền nghị lời nói trong mắt cũng là nhiều một v ẹ n ý cười tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả ngụy vô kỵ cùng tề quốc ước định để tề quốc đứng tại ngụy quốc bên này cái này thật to thuận tiện triệu thất tà từ một điểm này phía trên ngụy vô kỵ lại là có năng lực có thể không biết sao đồng đội đều là heo liền người lãnh đạo trực tiếp đều là một đầu đưa thích ủi đồng tính heo làm cho người đồng tình đã lời nói đều nói nói mức này vậy hôm nay may mà tất cả mọi người đem hết thể đều nói rõ cuộc chiến này tiếp xuống tới phải đánh thế nào triệu u q ố cơ bàng nón n g h vô v dạng ngẩng đầu nhìn ngụy vô kỵ chậm dãi dò hỏi tổn thất nhân thủ nhiều như vậy tín lăng quân không cho cái bàn giao có thể không còn gì để nói hãng cơ vô dạng cái gì thời điểm làm qua làm ăn lô vốn Tiến tứ Tiến tự nhiên là tán thành nhiên cũng qua này. quốc là là lao ý ý đem ạ i c ủ n h ca. tần a quốc n chú ý lực đều hấp dẫn tới lại phân binh qua hoàng hà tại hà tây tri địa liên lụy tần quốc binh mã về sau các quốc gia phân được chuẩn tiến bảo ngụy vô kỵ nghe vậy thở dài một hơi chậm rãi nói ra thực hắn mưu kế rất đơn giản cũng có thể nói là d ư ơ n g mưu chỉ cần hơi chút hiểu chút binh pháp người đều hiểu muốn gặm xuống cái này tần quốc chỉ có hai cái biện pháp hoặc là trực tiếp đánh hạ hàm cốc quan hoặc là đi mạo hiểm qua hoàng hà tấn công hà tây chi địa v ề phần hắn phương pháp mạo hiểm so với hai loại càng lớn không làm cân nhắc quả nhiên đứng sau lưng hoàng hết hạng yên ánh mắt hơi hơi loại lên hắn không có đòn sai ngụy vô kỵ chấu nghĩ biện pháp cùng hắn suy nghĩ một dạng vậy bây giờ đâu ngươi ngụy quốc đột nhiên náo ra như thế vừa ra tấn công hàm cốc quan ti thậm chí cho tần quốc mấy ngày tu dưỡng áp lực giảm nhiều muốn tiếp qua hoàng hà nhập hà tây tri địa mạo hiểm lớn hơn cơ vô dạ lệnh dọn ép hỏi đã từ ngụy quốc gây nên vậy dĩ nhiên do ta ngụy quốc giải quyết cái này nhóm đầu tiên qua hoàng hà liền do chúng ta ngụy quốc làm tiên phong xem như cho các quốc gia một cái công đạo như thế nào ngụy vô kỵ còn không nói chuyện triệu thất tà chính là trầm giọng tiếp lời đề trầm r ã i nói ra lời nói rơi xuống trong nháy mắt cũng là dẫn tới các quốc gia tướng lanh ánh mắt tụ vào tới ánh mắt kinh nghi bất định tự hồ tại hoài nghi triệu thất tà có phải hay không đang nói đùa cái này nhóm đầu tiên qua hoàng hà người khẳng định sẽ hấp dẫn tần quốc h chỗ bất chấp nguy hiểm cực lớn. Thậm chí có cẩn cát. Chương hiểm Thậm khả không thận thì bất bị toàn giết nguy lớn. năng quân rời làm điểm Muốn muôn giếm dâu Quốc, qua Tần Hoàng không giác chi bất bất vượt t Hà h nghi ngờ là không thể nào. thể i là ể đ này tại chỗ người đều rõ ràng tần quốc trưởng khống hà tây chi địa đã mấy chục năm trong thời gian này hoàng hà địa phương nào dễ dàng qua tại lúc nào tiết nước sông yếu bất chờ một chút những thứ này khẳng định đều có ghi chép riêng là mấy cái bến đỏ tại cái này thời kỳ chiến tranh khẳng định sẽ có trọng binh trần lấn dữ muốn trùng sát đi qua mức độ nguy hiểm cực cao tàn nhẫn vô tình riêng là hoàng hà chi thủy chạy xiết không gì sánh được là tần quốc lớn nhất tốt an toàn bình c h n g cho dù là yếu bớt có thể rơi xuống bên trong khẳng định cũng là cực kỳ nguy hiểm mạo hiểm cực cao thậm chí so tấn công hàm cốc quan còn nguy hiểm hơn nguyên bản tín lăng quân nguyện vô kỵ dự định là thông qua cường công cái này hàm cốc quan cho hàm cốc quan tạo áp lực b ư ớ c bách tần quốc triệu tập chủ lực thả ở chỗ này sau đó vòng sau đi b ổ tân độ vượt qua hoàng hà tiến vào hà tây chi địa đến thời điểm liền có thể bức bách tần quốc cùng bọn hắn chính diện giao chiến mà đây cũng là trước kia kế hoạch đáng thiết nguy vương cái này hệ liệt thao tác dẫn đến ngụy vô kỵ kế hoạch có chút sập bàn tại bây giờ tình huống này hoặc là tiếp tục tấn công hàm cốc quan hoặc là thì bỏ qua cho hàm cốc quan đi hoàng hà một đạo nhưng cứ như vậy muốn chuyển di tần quốc chú ý lực đã không có khả năng cái này nhóm đầu tiên qua hoàng hà người khẳng định áp lực lớn nhất mà lại bọn họ muốn chiếm cứ một cái bến đỏ cho đến tiếp sau các quốc gia binh lực qua sông cung cấp cứ điểm việc này duy có dùng người mệnh đi lấp cho nên mọi người nghe đến triệu thất ta đón lấy việc này từng cái mới sắc mặt kinh ngạc ngụy quốc đã có tâm làm cái này tiên phong ta sở quốc tự nhiên không ý kiến chỉ cần ngụy quốc đánh xuống bến đỏ ta ngụy quốc quân đội lập tức qua sông hoàng hết tựa hồ sợ triệu thất tả trở về đồng dạng khẽ cười một tiếng chấm giọng đáp ánh mắt sáng rực nhìn lấy triệu thất tả ngụy quốc đã tìm đường chết hoàng hết tự nhiên không kiến nghị đẩy một cái cường độ hoàng hà đây là muốn lấy mạng người dựng một cây cầu đ ố i bất quá những thứ này người mệnh đều là ngụy quốc quân đội hoàng hết tự nhiên không chút nào đau lòng ta hàn quốc cũng không ý kiến cơ vô dạng nghiền ngẫm nhìn lấy triệu thất tả khẽ cười nói ta y ế n quốc một dạng yến ý phụ hòa nói tề quốc cũng không ý kiến địa nghị nhìn một chút triệu thất tả sau đó lại nhìn xem ngụy vô kỵ nhìn lấy ngụy vô kỵ không có ngăn cản, cao mày một cái, chậm ngụy quốc có chắc chắn hay không bàn l o ã n nhìn lấy triệu thất tả sinh ra dò hỏi tự nhiên không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến sự tình đến một b ư ớ c này hoặc là tiếp tục cường công hàm cốc quan hoặc là mở ra lối riêng vòng qua hàm cốc quan đi hoàng hàm ộ t đạo nhập hà tây đây đã là bày ở ngoài sáng sự t ì n h húng chi bây giờ các quốc gia tại hàm cốc quan phía trên thương vong thảm trọng khi thế có chút đê mê tiếp tục tại hàm cốc quan đánh xuống đã không có ý nghĩa trừ phi các quốc gia thật làm tốt cùng tần quốc lưỡng bại câu thương chuẩn bị nhưng muốn đến mỗi nơi đứng cũng không có cái quyền lợi này làm chủ lấy mạng người lấp đầy tòa này hàm cốc quan vậy dĩ nhiên chỉ có thể lựa chọn bỏ qua cho hàm cơ quan ta ngụy quốc có thể xung làm tiên phong nhưng còn cần các quốc gia phối hợp hà tây chi địa c h u n g năm cái bến đỏ ta hy vọng các quốc gia cái này đều giả vờ cưỡng ép vượt qua hoàng hà phân tán tần quốc quân lực bố trí chỉ có như vậy ta ngụy quốc mới có thể cầm xuống bồ tân độ triệu thất tà trực tiếp đem kế hoạch toàn bộ đỡ ra đối với mọi người tại đây chậm rãi nói ra tốt có thể không ý kiến theo triệu thất tà lời nói rơi xuống mọi người tại đây suy tư một chút chính là gật đầu đáp chỉ là giả vờ cưỡng ép vượt qua đối với các quốc gia mà nói độ khó khăn không lớn tổn thương cũng có thể tại có thể trong. cũng không bên chế phạm có có vi đồng ã các vị đều không ý kiến, cái vị định đều đ liền Triệu không kiến, kia như thế định ra. Triệu thất tả trầm rộng nói ý ra. ra. tả trầm thời nhìn xem mọi người tại đây hắn cái này bản cờ xem như bày ra đến sau này thế nào đi liền phải tần quốc bên kia phối hợp chớ cho mình áp lực quá lớn tháng đua trận này không trọng yếu trọng yếu cắt giảm các quốc gia quốc lực riêng là tần quốc dùng sáu quốc quốc lực hao hết tần quốc quốc lực chỉ có như vậy mới có thể cho ngụy quốc tranh thủ đến thời gian riêng là hà tây chi địa nếu là có thể thu hồi tần quốc không thể nghi ngờ đoạn một cái cánh tay đợi đến các quốc gia người rời đi ngụy vô kỵ nhìn lấy triệu tất tả trầm giọng nói ra có áp lực mới có động lực triệu thất tà cười khe đến một tiếng sau đó tiếp tục nói ra ta muốn các nước đều là ôm lấy giống như ngơi ư ý nghĩ trận chiến này đánh như thế nào đi xuống còn phải nhìn tần quốc bên kia có cho hay không cơ hội tần quốc không có lựa chọn khác chỉ cần hắn có bá chủ c h i tâm thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ hà tây chi địa trận chiến này tần quốc không tiếp cũng phải tiếp ngụy vô kỵ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang trầm giọng nói ra vậy cũng không nhất định a triệu thất tà nhìn lấy lòng tin tràn đầy ngụy vô kỵ trong lòng không nhịn được cô một tiếng bây giờ hết thể đều đã an bài thỏa đáng lao phu tiếp tục lưu lại trong quân doanh đã không thích hợp hết thệ thì xin nhờ cho ngươi ngụy vô kỵ nhìn lấy triệu thất tà trầm giọng nói ra hắn cho triệu thất tà trải đường đã trải tốt kế sách cũng định ra các quốc gia cũng đồng ý tiếp xuống tới hắn có ở đó hay không đã không trọng yếu húng chi bây giờ triệu thất tà đã là ngụy quốc đại tướng quân chính mình cái này tiền nhiệm lưu lại sẽ chỉ làm triệu thất tà khó xử cũng sẽ không để cho tín lăng quân thất vọng triệu thất tà chắp tay đáp tín lăng quân đều cho hắn trải tốt như vậy đường lần này không đem sáu quốc hung hang hố phía trên một thành như thế nào xứng đáng tín lăng quân như vậy ý đẹp tốt tốt tốt lao phu cũng nên trở lại trở lại ngụy vô kỵ nhìn lấy triệu thất t à đột nhiên khẽ cười một tiếng q u á khẽ ta phái người hộ tiễn ngươi một đoạn đường triệu thất t à nhìn lấy chuẩn bị rời đi ngụy vô kỵ vội vàng lên tiếng nói ra không dùng lao phu thân thể này chính mình rõ ràng còn chưa tới đi không được đường thời điểm thú n g chi tâm nguyện đã lao phu bây giờ so bất cứ lúc nào đều tốt hơn cái này ngụy quốc thì xin nhờ cho các ngươi ngụy vô kỵ k h o á t k h o tay sắc mặt tựa hồ so với trước kia càng thêm hồng nhuận h â n phất mấy phần trung k h mười phần nói ra không có cái gì so nhìn thấy ngụy quốc có hy vọng có người kế nhiệm càng chuyện tốt hơn trước kia còn cảm thấy thái tử do dự thiếu quyết đoán không có minh quân tri tướng nhưng lần này sự tỉnh lại là để ngụy vô kỵ lau mắt mà nhìn đến mức triệu thất ta càng là tài học kiến thức vô song một đêm n h ệ p đàm để ngụy vô kỵ biết ngụy quốc có người kế t ụ vâng triệu thất ta nghe vậy chỉ có thể đáp sau đó đem ngụy vô kỵ đưa đến quân cửa doanh chỗ nhìn lấy lao đầu t ử này một cái đẹp trai khởi công dùng ngựa mà đi chương chín mươi ta không cần ngụy vô kỵ cái này lao xoái ca trung quy là bị chính mình lấy đi triệu thất ta đứng tại cái này chống g i n g bên trên bình nguyên đưa mắt nhìn đi sang ngụy vô kỵ thẳng đến lại cũng không nhìn thấy bóng người mới thu hồi ánh mắt đối với cái này lao xoay ca hắn là không thế nào phản cảm thậm chí còn có chút kính nghệ một cái một lòng vì nước lao nhân ra dù là có chút khuyết điểm cũng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đáng giá nhân tôn trọng đương nhiên cũng chỉ thế thôi nhân sinh cái k i a qua còn phải qua sáu q u ố c cái k i a hố còn phải hố không chơi chết sáu q u ố c chính mình sao có thể ngày sống dễ chịu đây triệu thất ta lắc đầu chính là quay người hướng về trong quân doanh đi đến bất quá đi chưa được mấy bước chính là bị một bóng người cả lại còn không đợi triệu thất ta nói chuyện bên cạnh hai tên cấm vệ quân chính là trực tiếp thân thủ đem người tới cả lại ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy người tới bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ không có việc gì thả n à n g tới triệu tất h tà nhẹ giọng nói ra đồng thời nhìn lấy mấy ngày không thấy mai tam nương không giống với tại đại lương thành mai tam nương giờ phút này mai tam nương đã thay đổi một thân kinh giáp bao vây lấy trên thân áo ra đem cái kia lao luyện dáng người phát họa càng phát ra nóng nảy đường con kinh người tựa hồ lớn hơn một chút triệu tất h tà ánh mắt quét quét ở ngực n h ì n không được đánh giá một chút trước kia mai tam nương đều là mặt lấy rộng rãi dắp ra không có trói buộc bây giờ cái này hơi chút trói buộc một chút quy mô nhất thời lớn rất nhiều không thể khinh thường、Soạn. nghe đến triệu thất tà lời nói hai tên cấm vệ quân tố chất cực cao đem vũ khí thu hồi đồng thời tránh ra thân lạ để mai tam n ư ơ n g tới gần mai tam n ư ơ n g ánh mắt phức tạp nhìn lấy triệu thất tà thân s á c tựa hồ có chút do dự cùng n g h i hoặc lấy nàng cởi mở tính cách vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chỉ là nhìn chằm chằm triệu thất tà nhìn tựa hồ dạng này có thể xem thấu triệu thất tà trên mặt mặt nạ thế nào một đoạn thời gian không thấy không biết ta triệu thất tà thanh nhã vẫn như cũ khẳng hẳn bất quá ngự khí nhưng như cũ quen thuộc mang theo vài phần buồng địch thật là ngươi mai tam lương nghe vậy nhịn không được nói ra trong cặp mắt mang theo vài phần thật không thể tin lúc này mới mấy ngày triệu thất tà vậy mà theo một giới bình dân lăn lộn đến ngụy quốc đại tướng quân trên chức vị càng l à xuất hiện ở đây thống lĩnh ngụy quốc đại quân hiện tại càng là chấp trưởng sáu quốc c ấn x o á i liền ngụy vô kỵ đều cho hắn ngừng đường nếu không phải hết thể đều phát sinh ở trước mắt mai tam lương thậm chí cảm giác đến mình đang nằm mơ không phải liền là ta đi tâm sự triệu thất tà khẽ cười nói nhìn lấy toàn bộ sáu quốc trong quân doanh duy nhất nữ nhân trong lúc nhất thời tâm tình vui vẻ mấy phần bất luận cái gì một người nam nhân bình thường đều sẽ không thích cùng một đám đại lao ra ở vào cùng một chỗ trừ phi ngươi là lão ngụy vương đương nhiên lão ngụy vương phẩm vị cùng cảnh giới người bình thường cũng là không đạt được long dương quân tư sắc cùng năng lực cái này ngàn năm qua đoán chừng cũng cứ như vậy một vị không dùng theo triệu thất tà đối với hai tên cấm vệ quân phân phó m ộ t câu chính là mang theo mai tam n ư ơ n g hướng về cách đó không xa dòng nước đi đến sáu quốc quân đội trú đóng ở nơi đây liền là bởi vì chỗ này một nước khe suối thanh tịnh phản chiếu lấy bờ sông chỗ hai người gió m á t quét vũ động triệu thất tà tóc dài chỉ là tấm k i ế hổ hình dáng mặt nạ làm cho người không nhìn thấy hắn thật sự là khuôn mặt Rất lại phía sau triệu thất t à ba cái thân thể vị mai tam lương thần sắc cũng là có chút nghiêm trọng đợi cảm thấy vị trí không sai biệt lắm thời điểm cuối cùng vẫn là nhịn không được gọi lại triệu thất t à trầm giọng nói ra thì bên này đi nóng lòng như thế vậy được rồi triệu thất t à nghe vậy dừng bước lại quay người nhìn lấy mai tam lương khẽ cười nói đại lương thành đến tột cùng phát sinh cái gì còn có ngươi ngươi vì sao lại trở thành đại tướng quân mai tam lương cao mày nhìn lấy triệu thất t à trầm giọng dò hỏi đại lương thành phát sinh rất nhiều chuyện tại ngươi sau khi đi ngụy vương lo lắng ngươi tiết lộ tin tức dẫn tới q u â n tâm biến động liền dự định nuốt ngụy võ tốt những tướng lãnh kia người nhà dùng cái này bức hiếp lúc đó ta cứu không nhiều lắm chỉ có thể đi thuyết phục thái tử đem bọn hắn cứu được lại về sau liền cùng thái tử cùng nhau phát động cùng biến cuối cùng thành công để ngụy vương thái vị nhường ngôi tại thái tử triệu thất tà hai tay chắp sau lưng ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy mai tam nương chậm rãi nói ra lời nói vẫn bình tĩnh nhưng trong lời nói cho lại là để mai tam nương đồng tử co lại co lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy triệu thất tà cung biến triệu thất tà vậy mà cùng thái tử phát động cùng biến để ngụy vương nhường ngôi không có khả năng trong vương c u n g có long dương quân cùng cấm vệ quân t r ố n g coi bảo hộ các ngươi làm sao có thể thành công thú chi mai tam lương trong lúc đó quay người nhìn về phía nơi xà cấm vệ quân nghĩ đến cấm vệ quân bây giờ còn bảo hộ triệu tất h tả mai tam lương cũng cảm giác ngang đường long dương quân đây chính là kiếm đạo đại tông sư thực lực thú chi trong cung còn có ba mươi ngàn cấm vệ quân vô luận như thế nào mai tam lương đều không nhìn thấy triệu tất h tả cùng thái tử có thể cung biến khả năng thành công giết long dương quân đoạn cấm vệ quân lệnh bài không liền có thể lấy sao chỉ là đại giới có chút lớn triệu tất tả thăm t h ẳ n nói ra thanh âm khàn mang theo vài phần sầu não đồng thời thân thủ đem mặt nạ lấy xuống chỉ thấy tấm kia nguyên bản hơi có v ẻ x i n h đẹp khuôn mặt giờ phút này phía trên phủ đầy kiếm ngân vết thương đều là mới thương tổn còn chưa triệt để khép lại làm cho khuôn mặt biến đến vô cùng khủng bố căn bản không nhận ra đây là triệu tất h tả liền xem như hàn phi ở chỗ này chỉ bằng vào tướng mạo cũng không có khả năng nhận ra cái này người là triệu tất h tả chỉ có đôi chồng mắt kia vẫn như cũ bình tĩnh yên tĩnh nhìn chăm chú lên mai tam n ư ơ n g mai tam n ư ơ n g hai tay che miệng nhìn lấy triệu tất tả giờ phút này khuôn mặt tâm lý đều là siết chặt không dám tin triệu tất tả lại biến thành dạng này có chút đánh ra thấp long dương quân thực、lực. triệu thất tà một lần nữa đem mặt nạ mang lên trong mắt mang theo một vệ tử dễ ước nói ra ngươi mai tam n ư ơ n g muốn nói gì nhưng nhìn lấy một lần nữa mang lên mặt nạ triệu thất tà lại là không còn gì để nói không có vấn đề gì chỉ là hủy dung nhan đại lao ra hủy cái cho tính toán không cái gì ta lại không cần dựa vào mặt tác cơm duy nhất tiếp nối là phu nhân ta nhìn đến ta hủy dung nhan không muốn ta cũng không biết ta đời này còn có thể hay không tái giá đến nặng dâu triệu thất tà hai tay phụ tại sau lưng ngẩng đầu nhìn lên trời khổ trong làm vui nói ra ta mai tam lương muốn nói gì ngươi không cần phải nói dù là n g ư n i nguyện ý g ả cho ta ta cũng sẽ không tiếp nhận loại này đồng tình ta không cần triệu thất tà trực tiếp đánh gãy mai tam n ư ơ n g trầm giọng cự tuyệt nói mai tam n ư ơ n g nháy mắt mấy cái có chút mơ hồ chương chín mươi mốt chỉ cần là cái nam nhân nghe đến triệu thất tà lời nói mai tam n ư ơ n g là thật có chút n g ộ n g nàng căn bản thì không có nghĩ tới cái này nhưng triệu thất tà nói ra cái này lại không h i ể u để cho nàng cảm giác trong lòng có chút biến trượt tựa hồ chính mình chỉ có g ả cho hắn có thể đền bù trong lòng thua thiệt một dạng nghĩ đến đ ơ i cái mai tam lương cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên nổi ra gà tất cả đứng lên từ nhỏ đến lớn mai tam lương liền không có cân nhắc qua gả người sự t ì n h nàng cũng chưa từng đem chính mình làm thành quan ữ nhân muốn cùng những cái kia phổ thông nữ t ử mở dạng lấy chồng sinh con ngươi mai tam lương vừa muốn nói gì lại là lần nữa bị triệu thất tà đánh gãy ngươi đừng nói ta sẽ không đáp ứng ngươi cái này là đối ta nhục nhã dù là ta triệu a tất cả đời này đều không lấy được nàng dâu cũng không có khả năng c ư ớ i ngươi ngươi tuy nhiên b ó c dáng rất khá dài đến cũng vẫn được có thể tính cách lại không phải ta ưa thích loại hình chúng ta không thể nào triệu thất tà nghĩa chính ngôn từ nói ra cái kia hơi hơi vung lên bốn mươi lăm độ đầu ánh mắt tựa hồ nhìn về phía nơi xa chân trời trong mắt đều là trời xanh mây trắng tựa hồ chỉ có cái này trời hư không mới có thể chứa đến phía dưới hắn ai muốn qua muốn gả cho ngươi mai tam nương không n h í n được quên đầu nắm chặt tức giận bộ ngực đều là lớn mấy cái áo lót tối như mực ánh mắt mang theo vài phần xấu hổ giận dữ nhìn lấy triệu thất t à trầm giọng đánh gây triệu thất t à tự quyết định triệu thất t à lời nói này nói phảng phất là thật đồng d ạ n g ngươi vậy mà không có nghĩ qua nguyên lai là ta tự mình đa tỉnh triệu thất t à nghe vậy nhất thời túi thất đầu đầy mắt không dám tin nhìn lấy mai tam nương nhịn không được nhấc tay chỉ nàng tiếp tục nói ta cho các ngươi phi giáp môn thuyết phục thái tử tạo phản bảo vệ ngụy võ tốt người nhà càng liều chết long dương quân dung mạo hủy hết liền nàng dâu đều chạy ngươi vậy mà không có chút nào h ã y n ấ y gặp ngươi không q u ò n a thanh âm khàn khàn lộ ra mấy phần nhìn thấu thế tục b i thương ngửa mặt lên trời thở dài nói nói mai tam nương mặt lúc xanh lúc đỏ tự biết đối lý mai tam nương nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy triệu thất tà q u á t k h ẽ nói đầy đủ nếu không gả cho ngươi xem như đền bù t u t quyết định như vậy triệu thất tà nghe vậy trực tiếp hai tay vỗ đắp đồng thời ánh mắt mỉm cười nhìn lấy mai tam nương táo bạo c â nàng cũng là không tr mai tam lương nhất thời có chút thất thần hơi chút lánh tính một chút mới nhận thức muộn biết mình lúc trước nói cái gì nhất thời mặt bắt đầu nóng lên một đôi mắt xấu hổ giận dữ nhìn lấy triệu thất tà gấp cắn môi dưới tựa hồ muốn đối với triệu thất tà đọc thủ có thể nghĩ đến triệu thất tà trên mặt kiếm thương giơ tay lên lại để xuống giờ khắc này cái này táo bạo cô nàng vậy mà khó được lộ ra mấy phần nữ tử nên có mềm mại đáng yêu chi ý phối hợp cái kia một thân tư thế hiên ngang khải giáp trong lúc nhất thời đến cũng có một hương vị thì giống như điều cay một dạng nhìn qua không ra thế nào dọn bắt đầu ăn khẳng định hăng hái ta cũng không có một ngươi là tự ngươi nói làm sao ngươi muốn nói chuyện không tính toán gì hết tính toán nếu như ngươi thật nói chuyện không tính toán gì hết ta cũng không cưỡng bức ngươi rốt cuộc ta hiện tại bộ dáng này người bình thường đều trướng mắt đi ai vẫn là để ta cô đọc sống quãng đời còn lại đi triệu thất tà hai tay chắp sau lưng mái tóc màu đen theo gió m à động chậm dãi nói ra nói chuyện không tính toán gì hết mai tam n ư ơ n g tính cách chịu đến người khác k á c h sao cái kia tự nhiên là tiếp nhận không ai nói chuyện không tính toán gì hết lao lương đã đáp ứng ngươi cái kia liền sẽ không đổi ý gả cho ngươi thì gả cho ngươi mai tam lương căm tức nhìn triệu thất tả trầm giọng nói ra không phải liền là lấy trông sao có cái gì nếu không ha ha tam nương ngươi còn thật có ý tứ không đùa ngươi ta có thể không hứng thú với ngươi triệu thất t à lắc đầu nhìn không được trêu kẹo nói hắn chỉ là trêu chọc cái này táo bạo câu nàng thuận tiện nói sang chuyện khác không nghĩ tới mai tam nương như thế không trải qua đùa ngươi không hứng thú mai tam nương nhữ mày nghe đến triệu thất t à câu nói này nhất thời giận dựa theo triệu thất t à ý tứ này là đùa chính mình chơi nhất thời cười lạnh nói lao nương nói chuyện một cái nước miếng một cái đinh nói ra đi lời nói liền không có thu hồi đi nói gả cho ngươi thì gả cho ngươi đi hôm nay thì cùng ngươi thành hôn a lúc này đến phiên triệu tất h t à mắt trở trọn hắn chỉ là trêu chọc mai tam lương thôi cũng không muốn đùa thật hôn nhân đại sự sao có thể như thế qua loa Đi. mai tam lương thân thủ lôi kéo triệu tất h t à cánh tay liền muốn lôi kéo triệu tất h t à hồi doanh thành hôn bất quá chỉ là lấy chồng có cái gì nữa không triệu tất h t à giúp nàng trả thù ngụy vương bước ngụy vương thái vị cho sư phụ muốn bàn giao còn bảo vệ được ngụy võ tốt những người kia người nhà càng là vì vậy mà hủy dung nan tuy nhiên không biết tình huống thật như thế nào nhưng nàng mai tam lương như là đã nói đoạn không có đổi ý đạo lý theo tiểu sư phụ liền dạy bảo nàng làm người muốn thành tín đã đáp ứng vậy sẽ phải làm đến tam n ư ơ n g n g ư ơ i liền ta thân phận cũng không biết thì muốn gả cho ta ngươi thì không sợ ta về sau đem n g ư ơ i bán triệu thất tà bị mai tam n ư ơ n g kéo lấy bất đắc dĩ theo nàng đi đồng thời cảm giác vấn đề này phát triển càng phát ra q u ỷ dị không khỏi cười nói ngươi sẽ sao mai tam n ư ơ n g dừng bước lại nhìn lấy triệu thất tà trầm giọng nói ra Ngậy, nói g ạ c h n không chừng triệu thất tà suy nghĩ một chút cười nói a ngươi dám bán cũng phải có người dám thu mai tam lương cười lạnh một tiếng sau đó thần sắc do dự một chút mới trầm giọng nói ra Đến mai tam c lương i ư không phải là đống đốc nàng biết triệu tất tà, như trọng yếu. Trọng yếu tà thật đã là ngồi ở vị trí này thành ngụy quốc đại tướng quân thì liền tín lăng quân ngụy vô kỵ cũng tín nhiệm hắn cái này đầy đủ mai tam n ư ơ n g nguyện ý dứt bỏ trước kia hết thảy lại lần nữa bắt đầu Húng chương i giờ tất cả huynh đệ đều tại triệu riêng tối nhiều đối triệu bởi Bây huynh tay, huynh nguyện trong tất thất tà rất thất tà rất cả phục, nguyện ý vì hắn quên mình phục、vụ. cũng hắn mình đều qua sau, quên tín này, đệ đệ về là là Mai Tam vì vụ, vì ý cái mới qua loa như vậy. chín ó p mươi hai ngươi không hiểu hái t ỉ n h m ộ n g so trên cây m ộ n g bức quả m ộ n g bức quả phía dưới ngươi cùng ta giờ phút này triệu thất tà liền có c h ú t mộng hắn vốn là ôm lấy trêu chọc mai tam lương ý nghĩ thuận tiện xen kẽ pha trò muốn trò chuyện chính sự dần ra lấy hắn thân phận hôm nay cũng không cần lo lắng mai tam lương hoài nghi quân không thấy liền ngụy vô kỵ đều tin đảm nhiệm chính mình mai tam lương một chút hoài nghi căn bản không quan trọng gì húng chi mai tam lương còn thiếu chính mình rất lớn người tình vô luận là ngụy võ tốt bên kia vẫn là cho sư phụ của nàng lấy lại công đạo bức bách ngụy vương thái vị vân vân lấy mai tam lương đơn giản ngay thẳng tính cách cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều âm lưu luận cho nên đối với mai tam lương triệu thất tà là không thế nào lo lắng. có thể vạn vạn không nghĩ đến chính mình đùa dỡn lời nói lại rời lên thạch đầu nện chính mình chân nhìn vẻ mặt nghiêm túc mai tam lương triệu tất h t à có chút cười không nổi lại thương lượng một chút triệu tất h t à bị mai tam lương kéo lấy chỉ có theo nàng đi cười khổ nói nói thế nào cũng là hôn nhân đại sự sao có thể như thế qua loa đang nói ngươi cứ như vậy gả cho ta ngươi đối với ta đi qua đều không hiểu ngươi thì không lo lắng ta bên ngoài hồng nhan chi kỷ một đồng lớn đối với ngươi đi qua ta không muốn truy đến cùng mà lại những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là ngươi giúp sư phụ ta muốn về công đạo hơn nữa còn bởi vậy hủy dung nhan đây đều là ta thiếu ngươi gả cho ngươi cũng không có gì đến mức ngươi bên ngoài hồng nhan c h i kỷ trước kia ta không rõ ràng nhưng về sau ngươi dám phụ ta lão nương định các ngươi mai tam nương ánh mắt sắc bén nhìn lấy triệu thất tả thủ đ a o nhẹ nhàng vạch một cái hư không lạnh giọng nói ra cái k i a sắc bén ánh mắt cùng với nhẹ nhàng vạch một cái một c ỗ gió lạnh tựa hồ tại dưới háng bao phủ mạ qua siêu siêu ý lạnh làm cho người dùng mình cho nên a ta để ngươi lại suy nghĩ một chút đây không phải phụ không phụ ngươi vấn đề mà là ta không thể vì ngươi một người mà vứt bỏ ta những cái tia hồng nhan tri kỷ lúc đó để cho người khác như thế nào nhìn ta muốn không ngươi rộng lượm một chút ta đưa các nàng thu hết triệu thất t à vô liêm sỉ đề nghị mai tam nương ánh mắt cổ quái nhìn lấy triệu thất t à tự a h ồ nhận thức lại triệu thất t à một dạng qua một lát mới lên tiếng ngươi cảm thấy ngươi bây giờ bộ dáng còn có người muốn sao nam người hình dáng rất trọng yếu sao ta cảm thấy nam nhân trọng yếu nhất là nội tại cùng năng lực mà không phải bề ngoài triệu thất t à thẳng tắp xuống lưng cải chính dù là chính mình thật hủy dung nhan triệu thất t à cũng không lo lắng cho mình bên cạnh không có nữ nhân có lẽ tuổi trẻ tiểu cô nương sẽ không thích một cái hủy dung nhan n g i nhưng những cái kia thành thục nữ nhân có thể sẽ không để ý một người nam nhân bề ngoài nam nhân cũng giống như thế cái kia lúc trước đi theo bên cạnh ngươi ngươi vị kia vì cái gì đi mai tam n ư ơ n g bình tĩnh nhìn lấy triệu thất tả không có chút nào bị triệu thất tả vô liêm sỉ lời nói cho kinh h ạ i đến ngược lại mang theo trào phúng nói ra nàng nguyên bản không muốn đi có thể ta cảm thấy ta hiện tại cần muốn lánh tính một chút liền để rời đi ta bị hủy d u n g tâm lý tự nhiên có một đoạn trống trải kỳ điểm này ngươi không hiểu triệu thất tả ngữ khí phiền muộn nói ra giọng nói kia cực giống một đêm lớn lên bẹ trai mai tam lương im lặng nhìn lấy triệu thất tả đồng thời còn có chút hoảng hốt nàng nguyên bản tìm triệu thất tả là muốn hỏi một số chính sự kết quả trò chuyện một chút thì lại còn càng lại càng xa nguyên căn bản không hiểu hái tình triệu thất tà phiền muộn nói ra t r ắ n g l i ế c một chút mai tam nương mai tam nương cảm giác mình bị coi thường n ế u mày nhìn lấy triệu thất tà trầm giọng nói ra ta không cần phải hiểu những thứ này cho nên chúng ta có sự khác nhau triệu thất tà buông buông tay cười nói tuy nhiên hắn đối hái tình cũng không có gì quá lớn cảm giác、Soạn. đáp lại triệu thất tà là một cái q u y ề n đầu q u y ề n phong sắc bén cưng mãnh lực đạo giống như có thể mở vàng nước đá bất quá còn chưa nện đến triệu thất tà liền bị triệu thất tà dỗi tay nắm chặt、so khí lực. triệu thất tà loại này long tượng bàn nhược công đại viên mãn ra hỏa sao lại e ngại dù là mai tam nương đồng dạng là tu luyện ngoại công thậm chí còn là loại kia cực kỳ tra tấn người ngạnh công hệ liệt có thể đối mặt triệu thất tà vẫn như cũ không đáng chú ý nói một chút mà thôi động thủ cái gì triệu thất tà nắm mai tam nương tay bất đắc di nói ra đồng thời không quên xoa b ó t không hổ là chiến trường hổ nữ bàn tay không giống những cái kia nữ t ử yếu đối giống như mềm mại càng thêm mềm dẻo thô giáp mai tam nương tự nhiên cảm giác triệu thất tà động tác trên tay nhất thời ánh mắt lạnh lẽo nhẹ nhàng nhẹ lên hai chân khớp nối đối với triệu thất tà ở ngực triệu tất h tà còn có rảnh rỗi đánh giá một câu đông nhiên lui lại một bước hơi hơi kéo một phát chín trăm tránh ra mai tam n ư ơ n g một chiêu này triệu tất h tà động tác cùng khí lực đều cực nhanh so khí lực mai tam n ư ơ n g tự nhiên không phải triệu tất h tà đối thủ một chiêu kiệt lực trực tiếp rơi trên mặt đất một gối quỳ xuống đồng thời hai tay bị triệu tất h tà nắm như thế p h ả n phất tại triệu bãi đồng dạng bất quá mai tam n ư ơ n g cũng là tính khí b n g b ì n h biết rõ không phải là đối thủ vẫn như cũ xuất thủ、Soạn. trong lòng tuy nhiên đáng tiếc bất quá triệu tất tà động tác trên tay lại là không chậm chút nào ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái sử dụng lục mạch thần kiếm thủ pháp trực tiếp điểm bên trong mai tam nương huệ y t vị nhất thời làm đến mai tam nương toàn thân cứng đờ rốt cuộc động không nhất thời mai tam nương tư thế thú vị làm sao có thể mai tam nương lại là không lo được giờ phút này tư thế ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn lấy triệu thất t à chính mình tu luyện ngạnh công căn bản cũng không sợ hãi nội công điểm huệ y thủ t pháp tại bởi vì bọn hắn nội lực căn bản khó có thể xuyên qua thân thể nàng toàn thân cương manh sức lực đủ để đem hết t h ể tuân gia nhập thể nội nội lực nhấn át nhưng bây giờ chính mình lại bị triệu thất tả điểm chúng cái kêu một đạo kinh khí trực tiếp xuyên qua chính mình phòng ngự chương chín mươi ba ngoài ý muốn triệu thất tà cùng mai tam n ư ơ n g trong lúc nhất thời duy trì cái này xấu hổ tư thế triệu thất tà nhìn lấy mai tam n ư ơ n g kinh ngạc biểu lộ nhịn không được t r e o chọc nói tam n ư ơ n g nói hai câu mà thôi ngươi đến mức động tay à ngươi đây là tập kích trưởng quan ngươi biết không nói thế nào ta cũng là đại tướng quân ngươi cũng là ngụy võ tốt tướng lãnh ngươi đối với ta như vậy chuyến đi hội để cho người khác cảm thấy ta cho ngươi mở cửa sau ngươi vì cái gì có thể điểm chúng ta huệ y vị mai tam n ư ơ n g lại là không lo được triệu thất tà những thứ này t r e o chọc lời nói ánh mắt không hiểu nhìn lấy triệu thất tà cảm giác mình nhận biết chịu đến trung kích phải biết nàng tu luyện ngoại công thời điểm sư phụ h ắ n cũng đã nói tu luyện bọn họ mạnh này về sau căn bản không cần lo lắng nội công những cái k i a kỳ kỳ quái quái chiêu số mặc hắn chiêu mấy ngàn b ạ n ta t ử dốc hết sức phá đi riêng là phi giáp môn công pháp tu luyện tới cực hạn về sau liền sẽ như là điện khánh đồng dạng người khoác thiết giáp bách chiến vô hại chớ nói chi là chỉ là điểm h u y ệ t chi pháp thể nội cương manh khí kình vận chuyển cũng đủ để nhẹ nhõm đánh sơ sát khôi phục hành động nhưng bây giờ mai tam lương thí nghiệm tốt nhiều lần thể nội cái k i a cố dẻo dai mười phần lực đạo dường như cắm rễ đồng dạng nguy nga bất động mặc nàng như thế nào trùng kích cũng đánh sơ sát không mở chỉ có thể từ từ mải ai để ngươi là cô gái yếu đối triệu tất h tả chuyện đương nhiên nói ra mai tam nương từ nhỏ sống ở trong quân doanh không cam lòng nhất tâm thì là người khác xem thường nàng thực lực không khỏi cắn răng hử nói vậy ngươi cũng là vô năng nhuyễn chân tôn sợ vãi h ả lúc này đến phiên triệu tất h tả kinh hãi hắn vẫn là lần đầu bị người nói như vậy ta có phải hay không ngươi thử qua triệu tất h tả có chút khó chịu nói ra ngươi dám không mai tam nương tự hồ biết mình đánh không lại triệu tất h tả giờ phút này h u y ệ t vị cũng bị điểm chỉ có dựa vào miệng tìm về điểm khi thế không chút nghĩ ngợi cũng là mắng tại tăng thêm lúc trước chỗ trò chuyện những cái k i ê lấy hay không lấy chồng vấn đề giờ phút này đối với những câu chuyện này ngược lại là cũng có thể nhị tụ tựa h ồ nhận chuẩn triệu thất tà không dám cưới chính mình đã không dám cưới hắn hiển nhiên cũng không dám đụng chính mình đánh không lại khí thế không thể yếu ngay vậy triệu thất tà chỗ nào sẽ còn nói cái gì người ta đều nói nói mức này chính mình nếu là không được động một cái chẳng phải là yếu chính mình khi thế đại tướng quân ha có thể bị thuộc hạ yếu vi phong triệu thất tà đe dọa chờ lát nữa ngươi đừng khóc ai sợ ai ngươi có gan đem lão nương h u ệ t vị giải khai mai tam lương quắt khe nói chả lẽ lại sợ ngươi triệu thất tà lần đầu gặp phải mai tam nương dạng này vẫn là tại cái này trời xanh mây trắng dòng suối nhỏ bên cạnh ngụy quốc trong quân doanh điện khánh đang tìm tam n ư ơ n g gần nhất điện khánh đối tam n ư ơ n g không yên lòng tam n ư ơ n g tính cách nóng nảy ngay thẳng nói không dễ nghe cũng là làm việc có chút thẳng thắn không trải qua suy nghĩ suy nghĩ có lúc tính khí vừa lên đến căn bản không cân nhắc hậu quả trước kia sư phụ còn tại thời điểm tất cả mọi người bảo bọc mai tam n ư ơ n g tự nhiên không cần lo lắng mai tam n ư ơ n g bị người khi dễ cũng không cần lo lắng mai tam n ư ơ n g gặp rắc rối nhưng hôm nay sư phụ đã đi điện khánh nhìn lấy mai tam lương lớn lên giống như nhìn lấy chính mình mượi mọi đồng dạng đối nàng quan hệ tự nhiên không có khả năng thiếu đi nơi nào bây giờ mỹ quốc quân doanh đã không giống với trước kia tín lăng quân đem hết thẻ phó thác cho vị này mới đại tướng quân đối với vị này mới đại tướng quân điện khánh hoàn toàn không biết gì cả tuy nhiên tối qua triệu tất h tà biểu hiện để rất nhiều người tán đồng điện khánh đồng dạng sơ bộ tán thành có thể cuối cùng chưa quen thuộc chỉ là mới quen điện khánh cũng lo lắng mai tam n ư ơ n g hội đập vào đối phương bây giờ mỹ vô kỵ đã đi toàn bộ quân doanh đều hiển nhiên nghe vị này triệu đại tướng quân lời nói một khi mai tam n ư ơ n g gặp rắc rối đối phương phải chăng dễ dàng tha thứ mai tam lương cũng là một tần số tam lương ta vừa mới nhìn đến tam lương đi tìm đại tướng quân điện khánh tìm rất nhiều người Cuối cùng theo thời dân bên n cư gian b ế t m i Tam ư ơ n g chậm sau đó c h n rãi trôi qua sắc trời cũng là dần dần tối xuống mãi đến mây chiều thời gian sắc trời nhuộm đỏ nửa phía bầu trời hai đạo nhân ảnh mới từ nơi xa chậm rãi đi về tới triệu tất h tả vẫn như cũ mặc lấy khải giáp mặt mang mặt nạ nhìn không ra biểu lộ long hành hổ bộ k h í chất t r ầ m ổ n có lực khiến người tin phục một bên mai tam nương lại có vẻ trạng thái không tốt nhiễm một chút cho b ụ i trên thân khinh giáp ngược lại là không có vấn đề gì lớn nhưng nếu là có người có thể nhìn thấy bên trong thì sẽ phát hiện tiếp thân áo da đã bị xé nát muốn không phải khinh giáp c h á lớp đ o á n chừng giờ phút này có thể không thể đi ra gặp người vẫn là một vấn đề hắn ngược lại là cũng không có gì hai mắt mang cái này một chút máu t i tựa hồ vừa mới khóc qua biết bản tướng quân lợi hạy a về sau nói chuyện chú ý một chút. triệu thất tà t ừ tồn ó i trong lòng tích tụ chi khí t ậ n tán trong lúc nhất thời có chút thoải mái một trận đại chiến mai tam n ư ơ n g không chút nào là triệu thất tà đối thủ bị giết giáp ra không lưu mai đến sau cùng gần như hôn mê khỏe mắt nước mắt xài đều là không tự chủ trồi lên có thể thấy được trận đại chiến này thảm liệt trình độ may ra mai tam n ư ơ n g một thân ngạnh công bảo vệ quân thân không phải vậy giờ phút này có thể đi hay không đường đã là một vấn đề bất quá dù là như thế lần này không tính ta không có kinh nghiệm có loại lần sau lại đến mai tam lương thua người không thua trận la mắng ước định ngày sau tài chiến triệu thất tà vui vẻ đáp ứng không có chương chín mươi b ố sớm muộn rút trở về tại triệu thất tà quen biết hiểu nhau quen thuộc nữ từ bên trong giống ai tam nương dạng này gần như không tồn tại loại kia tư thế hiên ngang cùng cận kề cái chết không phục dẻo dai càng là chưa bao giờ thấy qua bất quá trung quy là từ nhỏ tu luyện khổ luyện n g à n h công thân thể khôi phục năng lực cũng là mạnh sự nhẫn mại cũng là mạnh hơn kỳ lúc này mới nghỉ ngơi không bao lâu lại mạnh mẽ khí giờ phút này hung giữ nhìn một chút triệu thất tà sờ sờ khỏe mắt nước mắt giữ dàn hướng về phía trước đi đến trực tiếp đi tại triệu thất tà trước mặt tựa hồ không cao hứng nhìn lấy triệu thất tà bóng người chỉ là nàng không biết là tự mình q u o n đối với triệu thất tà. triệu thất tà không khỏi mở miệng do hỏi lần sau cái gì thời điểm a mai tam lương thân hình dừng lại xoay đầu lại t r ừ n g liếc một chút tựa hồ truyền đạt một cái ý tứ chờ lao lương ngay sau đó không nói một lời hướng về phía trước đi đến tựa hồ không muốn lại cùng triệu thất tà giao lưu muốn tới là ngươi muốn lần tiếp theo vẫn là ngươi ta rất khó khăn triệu thất tà thoải mái nhàn nhã cùng sau lưng mai tam lương tâm tình không tệ bất quá trong miệng còn chiếm tiện nghi khoe mẽ nhỏ giọng thầm thì nói tựa hồ lo lắng mai tam lương nghe không được đoán chừng dựa và ở sau lưng nàng nói ra làm cho mai tam lương cước bộ bước lớn hơn nhất thời kéo xuống vết thương và môi nhấp nhấp s o đau chặt còn đau mai tam n ư ơ n g sắc mặt có chút khó coi đó là ngươi sư minh a triệu thất tà đi sau lưng mai tam n ư ơ n g đi không bao xa chính là nhìn đến nơi xa đứng đấy cao lớn bóng người cái kia khôi ngô cao lớn thân hình tại trong ba người dị thường nổi bật có thể trưởng thành bộ dáng này toàn bộ trong quân doanh cũng chỉ có điện khánh phù hợp vô song bị ngược lại là cao hơn điện khánh lớn hơn một chút bất quá độ rộng lại là còn lâu mới có được điện khánh cường tráng cái kia cánh tay đều có thể có thể so với triệu thất tà phần đeo điện khánh loại t i ê n phú này dị bẩm ra hỏa chỉ có thể nói là ông trời thường cơm ăn trời sinh cũng là chiến trường hổ tướng sư minh nhìn điện ế n đ khánh Mai Tam nhìn g n lấy đi tới triệu thất tà nghe vậy chính là chậm rãi gật đầu mắt nhỏ nhìn một chút cùng tại triệu thất tà sau lưng mai tam nương nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại mai tam nương trong lòng bông lỏng một hơi đến mức tán loạn tóc hắn ngược lại là không sao cả để ý một chút cho bùi tôi h điện khánh loại này con người kiên cường t h ẳ n g nam liền nghĩ không ra hắn đồ vật ta cùng tam lương cũng nhận biết mấy ngày mới quen đã thân nàng tìm ta là muốn hỏi môn đại lương thành sự tình thuận tiện cùng ta luận bàn một chút tính không được sự tình gì ngươi đến v ừ i vạn ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi triệu thất t a đi qua nhìn lấy điện khánh khẽ ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn cái này hắn t ử cao lớn khẽ cười nói đại tướng quân có việc cứ việc phân phó điện khánh nhìn đến mai tam lương không có việc gì tự nhiên cũng yên lòng riêng là nhìn đến triệu thất tà cùng mai tam lương giống như thật nhận biết trong lòng nhất thời yên tâm cũng đem triệu thất tà làm thành chính mình người khe gật đầu đắp cái kia trung thực bộ dáng tương đương đáng tin sư minh ta trước trở về một chuyến mai tam lương hiện tại tâm tình có chút không tốt xem như cảm nhận được thất thân về sau loại kia không hiểu cảm giác rất không muốn nhìn thấy triệu thất tà riêng là còn chứng kiến triệu thất tà cùng điện khánh một bộ hài hòa ở chung xuất hiện ở lạnh giọng nói một câu cũng không nói với triệu thất tà lời nói chính là hướng về quân doanh đi đến một màn này để điện khánh xứng sở muốn gọi ở mai tam lương rốt cuộc triệu thất tà còn tại cái này một bên trước khi đi nói thế nào cũng phải cho đại tướng quân hành lễ cái gì không dùng nàng mới vừa rồi cùng ta luận bàn bị ta giáo hấn hiện tại tâm tình thật không tốt triệu thất t à khoát khoát tay cột mai tam nương giải thích nói tam nương từ nhỏ bị sư phụ làm hư có cái gì không đúng địa phương đại tướng quân cứ việc giáo hấn đ i ể n khánh nghe vậy cũng là minh bạch mai tam nương tóc thai dối bởi nguyên nhân nguyên lai là luận bàn à, chỉ có chính mình người mới có thể luận bàn nhìn lấy triệu thất t à ánh mắt không khỏi càng thêm thân thiết mấy phần thuận thế nói ra hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu riêng là sư phụ sau khi chết nhân tình thế thái cái gì hắn cũng dần dần học hội bây giờ triệu thất tả là đại tướng quân có thể cùng triệu thất tả giao hảo vô luận là đúng tam n ư ơ n g vẫn là đối ngụy võ tốt đều có lợi mà vô hại khu khu biết biết đi thôi hồi doanh cùng ngươi nói triệu tất h t ả sắc mặt hơi có chút c ổ quái may ra có mặt nạ che lấp ho nhẹ một tiếng chính là lôi kéo điện khánh hướng về chủ trướng đồng đi đến dự định cùng điện khánh nói một chút nhân thủ an bài vấn đề mang bao nhiêu người qua sông đó là cái vấn đề địa điểm đã xác nhận xuống tới động lòng người tay cùng với tàu thuyền lại là một vấn đề những thứ này đều cần thời gian chuẩn bị đương nhiên còn có mấu chốt nhất một chút hắn đến dành thời gian cùng tần quốc liên hệ thương lượng một chút tiếp xuống tới phải đánh thế nào một bên khác ngụy võ tốt trong doanh đ i ệ m mai tam n ư ơ n g thân là nữ tử tự nhiên có một cái đơn độc lều vải sau khi vào nhà mai tam n ư ơ n g không kịp chờ đợi cởi xuống kinh giáp sau đó đem trên thân vỡ vụn áo r a kéo lộ ra một bộ khỏe mạnh màu vàng nhạt nóng bỏng dáng người chỉ là giờ phút này cái kia trên thân nhiều rất nhiều màu trắng vân ký riêng là phía sau l ư n g vị trí nghĩ đến triệu thất tà cầm lấy chính mình đai l ư n g quất chính mình hình ảnh trên mặt chính là hiện ra một vệ động bi phẫn nghiến răng nghiến lợi nói ra triệu át hất ngươi chở lao nương một trận này tây roi lao nương sớm mượn rút trở về từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có khi còn bé luyện võ thời điểm bị s sau khi lớn lên chưa từng bị người khi dễ như vậy qua còn khi dễ thảm như vậy chương chín mươi lăm mỗi người dựa vào thủ đoạn mai tam lương đang ở vào thất thân về sau c h ố n g rông mê mang giai đoạn phàn nàn tự nhiên không ít có hối hận chính mình bực bội bị triệu thất tà phía trên cũng ảo não triệu thất tà không giống người như cái r i a s ú t đương nhiên những thứ này triệu thất tà tạm thời lại không biết hán giờ phút này mang theo hình thể cường tráng đ i ể n khánh đi vào chính mình trong quân trướng chỗ này tại trong quân doanh doanh trướng vốn là thuộc về ngụy vô kỵ hiện tại ngụy vô kỵ đi nó tự nhiên liền thuộc về triệu thất tà cái này ngụy quốc đại tướng quân ngôi không dùng câu thúc Ta không có như vậy nhiều quý Triệu thất tà tùy không như nhiều ngồi xếp bằng xuống, có cụ. vậy quý ý xếp đúng ồ n điện khánh với thân thủ, nói ra. Sau đó đến một chén nước đưa tới điện khánh trước người. g thời thủ, một tới trước đối với rôi với đó đưa đ ra. Sau điện khánh do dự một chút chính là ngồi tại triệu thất tà đối diện nhìn lấy triệu thất tà đẩy đi tới chén nhỏ dỗi tay nắm chặt suy nghĩ một chút d ơ lên nhấc một miệng làm chơi niết hầu hóa giải một chút trong lòng c â u thúc rốt cuộc triệu thất tà thân phận thả ở chỗ này tăng thêm tối qua một lần kia cho đến hôm nay điện khánh cũng mới thấy qua triệu thất tà hai lần nói quen thuộc khẳng định nói không tới càng đừng đề cập tại triệu thất tà bên này không biết lớn nhỏ lấy hắn tính cách cũng không làm được loại chuyện này gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi cái này ngụy v õ tốt bên trong có bao nhiêu hình đệ am hiểu kỹ năng ơi hôm nay ta cùng hắn các nước đ ặ t thành ước định tiếp tục tấn công hàm cốc quan đã không thích hợp tổn thương quá nặng các quốc gia cũng tổn hại không thương nổi tiếp tục như thế đánh đi xuống hắn các quốc gia tất nhiên sẽ rút quân chỉ có thể vòng qua hàm cốc quan đi hoàng hà một đạo mà ta thương lượng với tín lăng quân sau đó liền quyết định do chúng ta ngụy quốc s u n g làm tiên phong chiếm trước tần quốc bến ỏ đánh vào hà tây chi đ i ệ triệu thất t à nhìn lấy điện khánh đặt chén trà xuống mới ánh mắt hơi hơi lạnh lạnh lùng trầm rốt cuộc lần này chiến cục biến hóa này chính là chúng ta ngụy quốc gây nên ngụy quốc đối lý như là không bằng này sở quốc không biết từ bỏ ý đồ tại hắn các quốc gia cũng sẽ có ý kiến hy vọng các ngươi có thể hiểu được đón đến n ữ khí mang theo vài phần ấy nói ra đại tướng quân không cần như thế chúng ta thân là ngụy quốc võ tốt ra trận giết địch chính là chúng ta cần phải làm đại tướng quân cứ việc phân phó là được điện khánh nghe vậy đông nhiên đứng dậy chắp tay đối với triệu thất tà trầm giọng nói ra triệu thất tà k h o á t khoác tay ra hiệu điện khánh ngồi xuống khẽ cười nói nói không dùng câu thúc nơi này cũng không có h ắ n người ta cầm các ngươi ngụy võ tốt làm chính mình người ngươi cũng không cần cùng ta như thế xa lạ ta biết thủy chiến nguy hiểm càng còn muốn vượt qua hoàng hà đánh vào tần quốc trưởng không bến đỏ bên trong độ khó khăn ngươi ta đều rõ ràng thì ngươi đến là muốn nhìn ngươi một chút ý nghĩ cái kêu mặt tướng mạng vội điện khánh chắp tay nói một câu sau đó mới lần nữa ngồi xuống đồng thời nhìn lấy triệu tất h t à trầm mặc một lúc sau mới nói lần nữa ngụy võ tốt h i n h đệ đại bộ phận đều am hiểu kỹ năng ơi nếu quả thật muốn mạnh đ ộ hoàng hà lời nói có thể điệu năm ngàn người đổi tiến đi chỉ cần tần quốc trông coi bến đỏ người không phải quá nhiều mà tướng có năm chắc đánh xuống Người. Các người để những h người này chịu chết chính mình cái này đại tướng quân còn thế nào làm tiếp thương vong mấy chục ngàn tinh binh cho dù là ngụy võ tốt toàn quân bị diệt tối đa cũng chính là đề n g h ngụy quốc thương gần động cốt đội phế xuống tới thực lực rất xuống ngàn trượng có thể muốn bắt lại ngụy quốc vẫn như cũ không phải cái đơn giản việc húng chi thật thương vong nhiều người như vậy cái tiêu ngụy quốc thì cùng triệu quốc một dạng nhìn xem trường bình chi chiến kết thúc về sau triệu quốc đối tần quốc thái độ cả nước trên dưới vậy là không có một cái không hận tần quốc cho nên như thế nào để tần quốc không thương g â n động q u ố c cầm xuống ngụy quốc đây là một vấn đề nghe đến triệu thất tạ như thế ngôn ngữ điện khánh trong lòng cũng là lòng một miệng đi hắn tuy nhiên cam đoan quả quyết nhưng nội tâm thực cũng là có chút do dự thủy chiến xưa nay không là ngụy võ tốt am hiểu có thể triệu thất tà lên tiếng vẫn là lần đầu quyết định một việc hắn không tốt phản bác bây giờ nghe triệu thất tà nói như vậy trong lòng đối cái này đại tướng quân cũng coi là tín nhiệm rất nhiều ta không ngại cùng n g ư ớ i lộ ra chút một trận chiến này chúng ta sau quốc ở giữa căn bản là không có nghĩ tới diện tần quốc cái này sợ rằng chúng ta ngụy quốc có ý nghĩ này hắn các quốc gia cũng sẽ không đáp ứng cái này liên quan đến các quốc gia lợi ích diện tần quốc về s o đối những cái kia không có cùng tần quốc giáp giới các quốc gia căn bản không có lợi ích cho nên dù là có khả năng diện tần quốc bọn họ cũng nhất định sẽ kéo chân sau điểm này ta cùng tín lang quân đều rõ ràng trận chiến này chân thực mục đích là liên hợp sáu quốc quốc lực tiêu hao hết tần quốc, quốc lực chỉ có như vậy các quốc gia mới có thể an tâm mà như thế nào thăng bằng các quốc gia tiêu hao quốc lực liền phải nhìn các quốc gia lĩnh quân người ý nghĩ ngươi không có phát hiện gần nhất xuất lực nhiều nhất chính là chúng ta ngụy quốc cùng với các ngươi ngụy võ tốt sao bởi vì các nước đều cảm thấy ngụy võ tốt nhân số quá nhiều là cái uy hiếp triệu tất h tà thanh â m hơi hơi chấm thấp chậm r ã i nói ra trong lời nói cho để điện khánh trong lòng hơi hơi một nắm chặt nguyên bản chất p h á t biểu lộ nhất thời dữ tợn mắt nhỏ có chút đáng sợ song quyền nắm chặt cắn chặt hằm rằng không nói một lời bất kỳ một cái nào tướng lanh nghe được câu này trong lòng cũng sẽ không hảo thủ tuy nhiên minh bạch triệu tất tả lời nói rất hiện thực nhưng ai nghe đến chính mình người cầm đầu đem bọn hắn những thứ này người xem như có thể tiêu hao đồ vật thời điểm tâm tình cũng sẽ không dễ chịu bọn họ là sống sờ sờ người a đáng tiếc tại quyền quý trước mặt bọn họ những thứ này người bất quá là đại biểu một quốc gia quốc lực tựa như tổng thể phía trên quân cờ nếu là có tất yếu cùng hắn quốc đổi lấy rơi cũng không phải không thể chỉ muốn lấy được lợi ích càng nhiều liền có thể đây chính là hiện thực tín lăng quân có lẽ không có cùng các ngươi nói qua những thứ này ta cũng không biết các ngươi có hay không nhìn thấu điểm này hiện tại ta nói cho ngươi điểm này cũng là để ngươi mệnh a lần này địch nhân chúng ta không chỉ là t ầ n quốc minh hữu cũng không phải h á n n a m quốc địch nhân chúng ta là cái này sáu quốc bất kỳ một cái nào có hy vọng nhất thống thiên hạ quân vương đều sẽ xem thiên hạ này các quốc gia là địch nhân cho nên như thế nào trình độ lớn nhất phía trên tiêu hao các quốc gia binh lực cùng với tần quốc binh lực chính là chúng ta cái kia suy nghĩ thậm chí cùng tần quốc hợp tác cũng không phải không thể triệu tất h tà trầm giọng nói ra cái gọi là lớn nhất lời nói dối chân thật đó chính là chín thật một giả cùng cái này tần quốc có gì không thể thậm chí đem đây hết thầy bái tại ngoài sáng chơi cũng không phải không được mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi vong nhưng như ơ bây giờ Ma triệu thất tà đi nói hắn dự định hợp tác với tần quốc cái này há có thể không khiến người ta thất vọng đau khổ thế nào tiếp nhận không điện khánh ngươi dặn này ngươi đã định trước chỉ có thể là một người tướng lãnh mà không thể là một cái thông soái người làm soái có thể không trở về linh quân có thể không hiểu chiến sự nhưng tuyệt đối không thể không hiểu đại cục cùng với dùng người ta có thể không trở về tác chiến có thể không trở về l i n h quân thậm chí ngay cả quân pháp cũng đều không hiểu nhưng ta hiểu dùng cái gì người đi l i n h quân đi đánh trận cái này liền đầy đủ các ngươi ánh mắt đặt ở lúc này trận chiến tranh này phía trên mà ánh mắt của ta đến đứng tại ngụy quốc góc độ phía trên quan sát khắp thiên hạ nói câu lời trong lòng ngụy quốc bây giờ tình huống thật không tốt chỗ trung nguyên vùng đất trung ương bốn phía đàn sói vây quét ngụy quốc như mạnh chung quanh đàn sói tất vây quét ngụy quốc như yếu cũng tỷ như hiện tại tần quốc như xuất quan đầu tiên cầm xuống hàn quốc lần chính là ta ngụy quốc sau cùng bệ nghệ thiên hạ ngươi cảm thấy ngụy quốc còn có bao nhiêu thời gian một trận chiến này không đơn giản quan hệ nói tần quốc vận mệnh còn quan hệ đến ta ngụy quốc vận mệnh thậm chí thiên hạ vận mệnh hoặc là nhất chiến định càn khôn thiên hạ một lần nữa t ẩ y bài hoặc là một thua đến cùng ngồi đ ợ i hàn quốc chiếm đoạt triệu thất t à cầm chân t r à nhẹ nhàng lượt quanh không đội không chậm nói ra dám ba câu liền đem điện khánh chân không nhẹ chỗ nói chuyện phiếm độ cao trực tiếp cất cao đến quốc gia trình độ này nói thật đối với điện khánh loại này đều không đọc qua mấy ngày thư nhân mà nói cái này độ cao thực sự cao có điểm làm cho người ngạt t đến mức triệu thất tả điện thổi thổi khánh không hiểu những thứ này nhưng điện khánh biết đại tướng quân đây hết thể đều là vì ngụy quốc như là đại tướng quân cảm thấy đây hết thể đều là đúng làm cho ngụy quốc bách tính qua được càng tốt hơn dù là muốn điện khánh cái mạng này ta cũng sẽ không một chút nhũng mày điện khánh trầm giọng nói ra mắt nhỏ bên trong mang theo vẻ mặt nghiêm trọng triệu thất ta lời nói rất đơn giản điện khánh cũng là nghe hiểu một bộ phận nhưng lại có chút tiếp nhận không Có điều hắn tính cách như thế điểm này cải biến không ta và ngươi nói những thứ này chính là cho ngươi lộ ra chút nếu là có cơ hội ta dự định liên hợp tề quốc hố sở quốc một thanh sở quốc tại ta ngụy quốc phía dưới đất rộng của nhiều quân mã đông đảo xưa nay không coi ai ra gì lần này ngụy quốc càng đem sở quốc đắc tội tín lăng quân vì thế không tiếc hứa hẹn rất nhiều điều kiện trần a n những điều kiện này ta có thể không có ý định đáp ứng triệu thất tả trầm rãi nói ra điện khánh ít miệng nhìn lấy âm hiểm không gì sánh được triệu thất tả tấm kia g ê tởm sắc mặt tuy nhiên nhìn không thấy nhưng có thể tưởng tượng không hiểu hơi xúc động cảm giác mình sư phụ là nhiều sao đàng hoàng chính mình lại là nhiều sao chất phác nói thật trước kia điện khánh rất chán ghét loại này người nhưng giờ phút này loại này người thành là người mình điện khánh không hiểu cảm giác có chút thoải mái cho nên về sau như là chuyện gì phát sinh ngươi tuyệt đối không nên hoảng hết thể đều là tam h ư u kế ngươi một mực chiếu cố tốt huynh đệ chúng ta là được về phần hắn các quốc gia người thương vong không liên quan gì đến chúng ta hôm nay cùng ngươi nói những thứ này ngươi nhớ lấy giữ bí mật không thể để người khác biết triệu thất tà thân thủ vỗ điện khánh bạ vai trầm giọng dặn dò điện khánh minh bạch điện khánh một gối quỳ xuống chắp tay nói ra chỉ là cái t i ê cao lớn thân thể dù l à quý xuống vẫn như cũ cùng triệu thất tả cao không sai biệt cho lắm lần đầu để triệu thất tả cảm giác mình một m tám mươi b ố vóc dáng có chút thấp không có hắn sự tình ngươi đi xuống nghỉ ngơi à để các huynh đệ thật tốt dưỡng thương qua mấy ngày còn phải có một trận đại chiến vật tư cái gì không đủ cứ việc cùng ta nói có yêu cầu gì cũng có thể sách rốt cuộc đều là ra sức vì nước cũng không thể để các huynh đệ đổ máu lại dưới lệ tiền trợ cấp cái gì ngươi cùng huynh đệ nhóm nói các ngươi sau khi chết các ngươi thê nữ ta nuôi dưỡng các ngươi không có gì lo lắng triệu thất tả vô ở ngực cam đoan nói ra tảo lao đại nói rõ điện khánh thay các h u y n h đệ tạ qua đại tướng quân điện khánh chắp tay nói ra ngữ khí châm thấp đầy dây kích động cùng tín nhiệm triệu thất tà khẽ gật đầu phất tay ra hiệu điện khánh có thể đi nhìn lấy điện khánh cao lớn bóng người không hiểu cảm khái tào tháo nói rõ cũng là lợi hại liền điện khánh loại này hán tử cao lớn đều nói cảm động bất quá lời này cũng xác thực nghĩa khác nhiều hơn đương nhiên triệu thất tà tuyệt đối không có ý nghĩ này hắn là cái người đứng đắn đối mẹ và con gái hoa cái gì cho tới bây giờ không ý nghĩ gì loại chuyện này suy nghĩ một chút thì cảm giác có chút buồn nôn sốc sinh càng nghĩ thì càng nhịn không được nghĩ thêm đến Tà ác chi nguyên A. đợi đến điện khánh rời đi triệu thất tà cũng là trở lại chỗ mình ở phân phó cấm vệ quân đem bốn phía trông giữ lên tới không được hắn phân phó không cho phép bất luận kẻ nào t i ế n vào sau đó chính là trong phòng chơi đùa lên đến chơi đùa hơn nửa ngày rốt cục trong phòng lấy ra một cây ốm dài màu tím đen thắp hương hy vọng khu thi ma đồ vật có thể dựa vào điểm phổ triệu thất tà một bên nói một bên đem khu thi ma cho thắp hương nhen nhóm nương theo lấy thắp hương nhen nhóm một vệ khói xanh bay lên có điều rất nhanh chính là tàn ra vị đạo rất nhạt khoảng cách vài mét chính là người không thấy nhưng là triệu thất tà lại có thể ngử được cái tia cố nhấp nô vị đạo có chút t h ô i cùng loại với lao cá ướp mối phát khô vị đạo bất quá tương đối nhạt chính là không phải là dùng chết người đồ vật luyện chế a triệu thất tà không khỏi bịt lại m i ệ n g mũi nghĩ đến khu thi ma cái kia ưa thích cùng thi thể liên hệ lại ôm ngủ c h u n g ra hỏa không khỏi có chút tác hàn một bên nói thầm lấy một bên chờ đợi ước chừng đợi đến thắp hương thiêu đốt đến ba phần bảy một trong thời điểm mặt đất đột nhiên chuyển ra rất nhỏ âm hưởng ngay sau đó một chỉ có trẻ sơ sinh côn trùng lớn nhỏ hình quang côn trùng leo ra rung động nhẹ nhẹ lấy vũ rực toàn thân tản ra quỷ dị hình quang trận lóe trợn tắt bay múa mà lên sau cùng rơi vào thắp h phun r a nuốt vào lấy những cái kia khói bụi cái đồ chơi này cũng là thi ma mẫu trùng nhìn qua rất xinh đẹp a triệu thất tà đánh đo một cái cái này thi ma mẫu trùng nhìn lấy cái kia chiếu lấp lánh thân thể cùng với ánh sáng khải r ắ p cùng đáng yêu răng cơm miệng nhìn không được đánh giá một tiếng sau đó chính là đem thắp hương b ố c tắt đánh g â y nó hút càng là cực kỳ thô bạo đem cái này đáng yêu tiểu ra hỏa n ắ m trong tay sau đó không khỏi giải thích đem một cái vải nhỏ đ i ề u cột vào nó trên thân sau cùng nét hồi trong động đem mặt đất lấp đầy còn vỗ hủy diệt hết thẻ dấu vết thi ma mẫu trùng chương chín mươi bảy lý tư phục hàn nguyệt giữa trời ánh trăng như xương. tham cấp quan nhỏ hẹp trong lối đi nhỏ gió lạnh gào thét mà qua thổi ô ô rung động làm cho người nghe đến cũng cảm giác tóc g á y trên người nổ dựng thẳng có một loại thấu xương h ẳ n ý người mặc áo giáp màu đen tần quân lại là bất động mảy may đứng tại cương vị mình phía trên giống như từng tòa pho tượng dù là bàn tay bị thổi đông lạnh đỏ bừng cũng không có chút nào động tác ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh có chỉ là xâm nghiêm kỷ luật bất động như núi lý tư nhìn lấy đây hết thảy thần sắc không có gì biến động chỉ là lấy tay quấn quấn thân phía trên áo đông lấy hắn văn nhược thân thể căn bản không chịu nổi loại này gió lạnh ăn mòn cho nên trong rất ít ra ít k hô ỏ i phòng. h nhẹ nhàng thở ra một hơi hiện ra xương trắng lý tư ánh mắt bình tĩnh đủ lãnh bị gió lạnh thổi càng phát ra tỉnh táo đầu bắt đầu phân tích bây giờ cục thế bây giờ thế cục như vậy là càng ngày càng phức tạp sốt ruột sáu quốc không thể bỏ qua tần quốc chỉ có thể nên chiến có thể trong khoảng thời gian này thương vong đã đến thủ thương cấp độ tiếp tục đánh xuống tại tần quốc bất lợi tần quốc muốn trí tại thiên hạ cái kia trận chiến này thì tuyệt đối không thể bại chẳng những không thể bại còn phải thắng còn phải đại thắng chỉ có như vậy tương lai mới có thể tại thế hệ này bình định thiên hạ một khi đi nhầm một bước cái kia suy nghĩ tích lũy cho tới bây giờ như vậy quốc lực thì lại không biết cần phải bao lâu có thể triệu thất tà bên kia như trước vẫn là chưa từng có tin tức truyền về duy nhất biết chính là sáu quốc tạm thời ngưng chiến cùng với sáu quốc nội bộ xảy ra vấn đề hôm qua trận kia lương thảo bị thiêu đại hỏa thế nhưng là rất nhiều người nhìn ở trong mắt mặc dù không có lan tràn ra nhưng cũng nói một vài vấn đề thân thể ngươi yếu lối vẫn là vào nhà a cảm giác nhiễm phong hàn thì không tốt cái nhất đứng tại lý tư bên cạnh nhìn lấy trầm mặc suy tư lý tư nhẹ giọng nói ra trẻ tuổi thanh tu khuôn mặt dưới ánh trăng phi phạm tuần mỹ riêng là cái kia nói láo con ngươi trong suốt ấm áp như ngọc làm cho người cảm thấy hắn t u y ệ t không giống một cái kiếm khách ngược lại giống một cái bơ sữa tiểu sinh đương nhiên cái này có lẽ chỉ là h ảo giác nếu người nào cảm thấy giống có thể thử một chút đã trong phòng đợi rất nhiều ngày khó được thanh tĩnh ra đến xem lý tư lắc đầu nhẹ giọng nói ra những ngày này trừ nghỉ ngơi liền là xử lý chính vụ về phần hắn thời điểm căn bản ra không gian nhà bởi vì bên ngoài chiến hỏa l ợ n lờ ai cũng không biết sẽ có hay không có mưa tên rơi xuống bên này dù là nơi đây rất an toàn nhưng tại loại chiến trường này phía trên ai cũng cam đoan không tuyệt đối an toàn cái nhiếp do dự một chút chính là tùy ý lý tư bất quá chỗ đứng hơi chút ngăn trở một số gió lạnh cho lý tư che lấp một chút hai người một chức một sau trong sân đi một hồi vào nhà đi lý tư tự a hồ tỉnh táo đầy đủ nhẹ nói một câu chính là quay người hướng về trong phòng đi đến ngâm mà vừa lúc này cái nhiếp cái kêu ôn nhuận con ngươi đột nhiên lãnh lệ giống như binh xuất khiếu lợi kiếm càng nhanh là trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn man g xuất ra khủng bố trong nháy mắt buộc phát ra trường kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm khí gần hư không năm k ẽ nhắm ngay người tới cổ học chỗ giữa hai bên chỉ cách xa nhau một cái quần đầu gửi、thư. người đến là thiên trạch ánh mắt ngưng trọng nhìn một chút cái nhiếp sau đó hai ngón kẹp lấy một đầu vải lụa hơi hơi lắc đầu nhẹ giải thích do nói lý tư nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên không lo được hắn nhanh chân đi tới đưa tay chính là đoạt lấy thiên trạch trong tay vải lụa vải lụa chưa từng b ị kín chỉ là dùng một cái đơn giản dây nhỏ cột theo mở ra chính là lộ ra bên trong một đống chữ nhỏ nói là chữ nhỏ chẳng bằng nói là một số kỳ quái p h ù văn các người ở bên ngoài trông coi lý tư nhìn lấy những p h ù văn này ánh mắt sáng lên biết đây là triệu thất tà phát trở về mật tín đối với cái n i ế p cùng thiên trạch trầm đến trở lại trong phòng chỉ còn lại có trong gió lạnh cái n h ấ p cùng thiên trạch đứng vững giống như hai cái phong cách khác lạ người mẫu trong phòng lý tư lật lên triệu thất tà lúc trước liền giao cho hắn phiên dịch sách đối chiếu phía trên phủ lục đem đại biểu chữ phiên dịch ra đến theo phiên dịch nội dung càng ngày càng nhiều lý tư biểu lộ cũng là càng ngày càng quái dị đến sau cùng càng là mặt mũi tràn đầy không dám tin cảm giác mình đang nhìn một cái cuốn sách chuyện lúc này mới khoảng cách triệu thất tà rời đi mấy ngày một tháng đều không có triệu thất tà vậy mà liền trợ giúp thái tử xoát v làm cho ngụy vương n g n g ngôi chính mình càng ngồi lên ngụy quốc đại tướng quân vị trí bây giờ ngay tại sau cuộc hợp tùng tròng quân doanh người trưởng khống ngụy quốc đại quân còn mang theo sau cuộc cấn x o á y chuẩn bị tấn công tần quốc cái này mẹ nó thật không có đang nói đùa nhìn lý tư có chút mơ hồ không hiểu rõ triệu thất tà là làm sao làm được tiểu thuyết kịch bản bên trong cũng không dám như thế v i ế t quá mẹ nó không hợp t h ó i t h ư ờ n g có thể hiện thực tựa hồ cứ như vậy không hợp t h ó i t h ư ờ n g lý tư phục lý tư trầm mặt thật lâu đột nhiên cười lấy lắc đầu cảm khái một tiếng biết loại đại sự này triệu thất tà không thể có thể nói đùa đừng nhìn triệu thất tà bình thường rất tùy nhưng ở một ít chuyện phía trên lại là dị thường nghiêm túc tuyệt đối không có khả năng cầm loại chuyện lớn này nói đùa la vong đã tiếp nhận đại lương thành cùng với vương c u n g trận này c ũ n g biến càng đem đại lương thành quan viên giết hại hơn phân nửa còn lại những cái kia còn có đại tư không n g h y dung trường khống mà n g h y dung bị la vong trường khống sinh tử tức thì bị triệu thất tà nắm chỉ cần lại cầm phía d ư ớ i ngụy quốc binh quyền mà triệu thất tà đã ngồi tại đại tướng quân vị trí bên trên toàn bộ ngụy quốc đã đổi chủ lợi hại lợi hại a lý tư phân tích một lúc sau liên tục cảm khải nói thì vận dụng một số la vắng g ư i vậy mà liền đem chọn cái ngụy quốc cầm xuống tuy nói hiện tại còn chưa chính thức đổi chủ nhưng theo lý tư đã không có khác nhau chỉ là như thế nào thao tác vấn đề loại này cơ hồ đưa đến bên m g u y ệ t h ị t lý tư có một trăm loại phương pháp để ngụy quốc sửa họ tần đã bên này tin tức đã t r u y ề n đến cái kia hàm dương bên kia hẳn là cũng tiếp vào tin tức tiếp xuống tới trận này bộ phim có chơi sáu quốc hợp tung lý tư nói thầm một tiếng sau cùng trong mắt hiện ra một vệ dọa người tinh quang trầm giọng nói ra chuyện c ư ờ i mà thôi liên ngụy quốc chủ tướng đều bị đổi ngụy vô kỵ đều cho triệu thất tà thoái vị tuy nhiên không biết triệu thất tà làm sao làm được nhưng tiếp xuống tới trận đại chiến này lý tư cảm thấy đã tính toán không đại chiến nói thành một trận bảy nước trung diễn bộ phim càng thích hợp chương í n n h h Lý Tư p h đoán bên kia, là vòng tin t chín g đến h mươi n Thành. g、so、Tư còn nhanh hơn ít. tám chính, chính các phương mây động hàm dương thành tướng quốc phủ trong thư phòng đèn đ u ố c sang trưng tần quốc tướng ra lã bất vi người mặc cẩm bào ngồi xếp bằng ở trên b à n sách bên cạnh trưng bày đồ ăn đã làm l ệ n h lại không có bị động mảy may mà lã bất vi vẫn như cũng ồ i tại mưng chỗ trong mắt khé nhúc ních tựa như đang tự hỏi cái gì mà duy trì động tác này đã chỉnh một chút nửa ngày có thể nói từ giữa t r ư a lã bất vi nhận được tin tức bắt đầu hắn liền một mực ngồi ở chỗ này không hề đỡ qua dù là hai chân run lên cũng nhiều nhất đứng dậy đi hai bước lao ra ngài cái kia ăn chút lã lá ra lão quản ra cho ông thân thể đi vào thư phòng nhìn lấy chưa từng động tới bữa ăn tối trong mắt lóe lên một vệ sầu lo nhìn lấy lã bất vi chậm rãi nói ra hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy lã bất vi bộ dáng này lên một lần như thế cân nhắc sự tình vẫn là giúp tần dị nhân chiếm lấy vương vị thời điểm từ đó về sau tại lã bất vi thì rốt cuộc không có bị bất cứ chuyện gì q ấ y nhiêu thành bộ dáng này có thể làm được một nước tướng quốc chi vị So、u lão phu vốn cho rằng đánh giá cao hắn năng lực không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp lão bất vi nghe vậy xoa xoa mi tâm cười khổ một tiếng cảm khái nói đến mức ăn cơm hắn hiện tại là thật không đói bụng lao ra nói là vị kia đại lương tạo lao quản ra nghe vậy nhẹ dọn dò hỏi trừ hắn ra còn có thể là ai Lạ kết quả hắn ngược lại tốt tâm cũng là lớn trực tiếp đi ngụy quốc còn phụ tá ngụy thái tử tăng xoám vị bức bách ngụy vương ngừng ngôi càng là nhờ vào đó đem sợ quốc cái kiêm một triệu quần thần giết hại hơn phân nửa bây giờ toàn bộ ngụy quốc triều đình đều đã bị la võng người trưởng khống liền vương cung đều rơi vào là võng trong tay binh quyền đều tại tiểu tử kia trong tay làm thật lợi hại nói nói lã bất vi lại là g i a o động mở đầu lão quản gia nghe đến chính mình lao ra một hơi nói nhiều như vậy cũng là xứng sở từ khi lão gia lên làm tướng quốc về sau càng ngày càng h ỉ nộ không nói tại bên ngoài nói chuyện cũng là rất ít bây giờ như vậy h i ệ n nhiên triệu thất tà chỗ làm sự t ì n h đã g i a o động hắn tâm thần bất quá nghe xong lã bất vi lời nói lão quản gia cũng là nhịn không được l i ễ u lưới triệu thất tà tiểu tử này xác thực thật lợi hại bây giờ ngụy quốc đã nơi tay có ăn hay không thì nhìn tần quốc cái gì thời điểm có khẩu vị hắn truyền tin hồi đến ý tứ là không vội mà đem ngụy quốc ăn Hắn dự vậy hắn lạ i quốc bất i n cũng cùng nhau hố, dùng h hố, h mã vi địa chính o b đang do dự cái này một do dự cũng là do dự hơn nửa ngày bây giờ lạ bất vi nhìn như quyền khuynh triệu giã nhưng đã dần dần đi xuống dốc tuổi tắc cùng danh o chính dần dần lên sân khấu đều đã định trước bất quá t r í ít còn có thể chống đỡ cái mấy năm có thể chịu tất h tạ như thế một chơi cái kia chính là sớm so với hắn thoái vị à. ngồi hơn nửa đời người tướng quốc quyền khuynh triều giã mười mấy năm đây không phải nói để liền có thể để lao ra cô ra cưới tiểu thư cái k i a chính là người trong nhà một bên lão quản gia nhìn lấy có chút mê mang lã bất vi chậm rãi nhắc nhở lã bất vi nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng nhìn lấy theo chính mình hơn nửa đời người lao ra hỏa chậm rãi nói ra điểm này lao phu biết có thể biết thì biết nhìn thấu vẫn là khó a tiểu tử này còn thật sẽ cho lão phu ra nan đề hắn cái này náo trọt nhưng là muốn t r ọ c thùng trời quyền lợi hai chữ muốn để xuống gì khó khăn lao ra ngại cái kia nghỉ ngơi một chút lao quản g i a nhẹ giọng nhắc nhở l ã o bất vi nghe vậy biểu lộ cứng đờ, ánh mắt thất thần một lát tiếp theo cái này dần dần khôi phục trầm mặc một hồi ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh nhìn lấy lao quản g i a chậm rãi nói ra kết quả là còn không có ngươi thấy rõ chuẩn bị xe lao phun lên tiến cùng một chuyến đúng lao quản g i a hơi hơi gật đầu xương bình quân phụ xương bình quân giờ phút này tâm tình cũng không thế nào bình tĩnh nhìn trong tay thư tín trên thư nội dung là từ sở quốc xuân thần quân viết tại nửa đêm thời gian dùng bồ câu đưa tin đưa đến phía trên nội dung đại khái ý tứ cũng là sở quốc hy vọng hợp tác với tần quốc hy vọng sương bình quân có thể làm cái này người liên hệ bản thân thì thân là sở quốc vương tộc sương bình quân như thế nào lại không biết xuân thần quân càng biết xuân thần quân rất nhiều bí ẩn hắn những năm gần đây có thể không đơn thuần là tại tần quốc dưỡng lao hắn muốn ngược lại là đẹp vô cùng lại không sợ tranh ăn với hổ bị tần quốc p h ả n v ệ sương bình quân đưa tay đem phong thư này đặt ở hỏa diễm phía trên chậm rãi nước h á y nương theo lấy thư tín t i ế u đốt theo tay để ở một bên. đợi ngày khác thiêu đốt đến cho t à n mới nhẹ giọng nói ra xuân thần quân cái này là muốn mượn tần quốc chi thủ suy yếu các quốc gia chi lực sở quốc thèm nhỏ dãi t ề quốc chi địa đã không phải là một ngày hai ngày một bên đứng đấy điền quang khép cười một tiếng chậm r ã i nói ra hắn tính cách một mực như thế ham trước mắt chi lợi lại không để ý tương lai bố cục quá nhỏ khó thành đại sự cũng không nghĩ một chút năm quốc như là khác suy yếu tần quốc sẽ bỏ qua sở quốc sao sương bình quân trong mắt lóe lên một vệ trắng ghét lạnh giọng nói ra sở quốc đều là những thứ này người mới đưa sở quốc làm đến như thế chướng khí mù mịt Các đại quý một lấy chi chi trận chiến này chính là quan trọng chi bên trong quan trọng kết quả xuân thần quân còn có tâm tình hố tề quốc cùng mỹ quốc coi là thật đầu không dùng được để xương bình quân tức giận vô cùng quân thượng cái kia sớm tính toán như là tại như vậy đi xuống sở quốc mỹ đã điên quang trầm rãi nói ra chương chín mươi chín vì danh vị lợi trong phòng t r u nói đến đây nữ khí vẫn như cũ bình tĩnh tựa hồ chỉ là tại trình bày một sự thật tâm tình không có bất kỳ cái gì gợn sóng có thể như thế kéo xuống đi cũng không được cái biện pháp thời gian sẽ không chờ chúng ta điền quang lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói ra nhiều năm như vậy cũng chờ xuống tới cũng không cần quan tâm cái này chút thời gian t h ú n g chi nếu là thật sự không có cơ hội cũng nên cái này tần quốc quân lâm thiên hạ xương bình quân hai tay chắp sau lưng đi đến cửa sổ vị trí nhìn lấy ngoài phòng bầu trời thê l á n h loan nguyện từ tốn nói cái gọi làm lưu sự tại nhân thành sự tại tiên h chính là như thế không có chuyện gì là tuyệt đối người ta làm tốt chúng ta nên làm đến mức tương lai như thế nào thì nhìn thiên hạ này nên đi như thế nào nếu là có cơ hội tự nhiên không t h n g tha nhưng nếu là không có cơ hội đưa lưng về phía điển quang sương bình quân trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát c h i sắc nếu thật đến một bước kia hắn cũng muốn nghịch thiên thử một lần điển quang nghe vậy c a o mày một cái không nói gì hắn cảm giác sương bình quân hôm nay nhuệ khí có chút đê mê tựa hồ là bị xuân thần quân tin dẫn đến suy nghĩ một chút do hỏi cái kia sở quốc bên này trả lời chắc chắn đáp lại ra sao hắn đang muốn thử một chút vậy ta thì cho hắn cơ hội này vô luận lúc này được hay không được ta đều có thể mượn xuân thần quân một lần nữa cùng sở quốc những người kia liên hệ lên đây đối với về sau mà nói chính là trợ lực những chuyện này ta có thể xử lý tốt đến mức ngươi tiếp tục điều tra triệu thất tà sương bình quân sắc mặt ngưng tụ trầm giọng nói ra triệu thất tà cho sương bình quân cảm giác thật không tốt hắn xuất hiện dẫn đến sương bình quân rất nhiều kế hoạch đổ xuống sông xuống biển l i ê n phảng phất nguyên bản một chiếc được rất bình ổn theo nhỏ ngẫu nhiên bị một cái cự thạch nện vào trong nước gây nên cự lang cho l ậ t tung cảm giác d ì vô tội đã triệu tập nông gia đệ tử điều tra có điều hắn lai lịch lại là rất bí ẩn trừ tại hàn quốc lưu lại một chút dấu chân bên ngoài còn lại các nước đều không có hắn tin tức hoặc là hắn đã từng mai danh nhận tính hoặc là thì đúng như hắn nói hải ngoại sở quy. một người u n nghe đến cái đề tài như à y cũng t đau đầu nói r vậy, là là vậy làm làm đối thủ xương bình quân rất khó chịu hắn rất chán ghét loại này không xác định vậy được tể quốc bên kia có phần đà có thể cho bọn họ lấy tay điều tra điền quang gật đầu đáp đúng còn có bị quốc vị kia tín nhiệm đại tướng quân cho ta điều tra vậy mà làm cho ngụy vô kỵ cam tâm cho hắn thoái vị ngụy quốc cái gì thời điểm xuất hiện nhân vật như vậy trước kia vậy mà chưa từng nghe nói qua s ư ơ n g bình quân tiếp tục dàn dò ta thực cũng có chút hiếu kỳ điền quang gật đầu đáp trong mắt lóe lên một vệt vẻ kỳ dị ngụy vô kỵ hạn gì g kiêu ngạo một người vậy mà lại cho người khác trải đường việc này lại là nhịn người hỏi thăm húng chi vẫn là bây giờ cái này đại chiến sắp đến thời điểm ngụy vô kỵ lại chơi ra như thế vừa ra coi là thật vượt qua tất cả người n ó trước vô luận hắn là ai điều tra rõ ràng làm cho ngụy vô kỵ cam tâm thoái vị tuyệt không phải phạm nhân còn có đại lương thành sự tỉnh cũng điều tra một chút ngụy vương tuy nhiên nghi ngờ chi tâm cực nặng nhưng cũng sẽ không làm ra lâm trận đổi tướng loại này ra chuyện nhìn xem đại lương thành những ngày này đều phát sinh cái gì s ư ơ n g bình quân khẽ gật đầu chậm rãi nói ra đã lấy tay phái người tiến đến điều tra nhiều nhất ba ngày liền sẽ có hồi âm điền quang nhẹ giọng nói ra ta gần nhất có chút bất an triệu thất tà t i ể u t ử kia quá an tĩnh tiến về hàm cốc quan về sau thì rốt cuộc không có qua động tĩnh ta không tin hẳn có thể như thế một mực an tĩnh s ư ơ n g bình quân đột nhiên mướm mày trong lòng cảm giác có chút không đúng có thể làm sao cũng nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào hắn thực sự vô pháp tưởng tượng ngụy quốc bị triệu tất h t à tận d i ệ t một bên khác trong vương cung doanh chính lại là khác biệt tại xương bình quân nghi hoặc cùng mê mang nhìn lấy lã bất vi đưa qua tin tức một đôi m ả y kiếm khánh nết tuấn lãng phi phản khuôn mặt hiện ra một vệ hoảng hốt cùng kinh ngạc bờ môi càng là động nhiều lần tựa hồ muốn kinh hô cái gì có thể phía dưới còn có cái này lã bất vi nhìn lấy hắn cứ thế mà nhìn xuống hắn cũng là không nghĩ tới chính mình thái phó đương triệu đại lương tạo đã vậy còn quá đại thủ bút hoặc là không ra tay vừa ra tay chính là kinh tiên động địa như vậy làm cho người sợ hay thang p chỉ là ngụy quốc vấn đề này phát triển cũng là làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng như là c h u y ế n đi đoán chừng sẽ để cho thiên hạ đều ngoắc mồm kinh ngạc t r ọ n g p h ụ cảm thấy việc này có thể thực hiện sao doanh c h í n h ngăn chặn nội tâm c h ấ n kinh cưỡng ép tỉnh táo lại suy nghĩ sau một lát nhìn lấy l ã bất vi do hỏi cái này phải xem vương t i ễ n cùng mông ngao hai vị tướng quân có thể hay không cùng đại lương tạo phối hợp tốt như là phối hợp tốt h à tây chi địa tự nhiên có thể trở thành sáu q u ố c nơi t r ô n g xương chỉ là muốn triệt để nuốt mắt sáu cốc tất cả tinh huệ độ khó khăn quá lớn không thực tế có thể chỉ nuốt mất một bộ phận vẫn là không có vấn đề lá bất vi khẽ gật đầu gian mua khuôn mặt tựa hồ tươi cười dạng dỡ đồng dạng cực kỳ tinh thần nói ra trận chiến này nếu thật c ô n g thành hắn đ ờ i này còn thật có khả năng nhìn đến tần quốc nhất thống sáu quốc hình ảnh nghĩ đến cái này lã bất vi đối với mình tướng quốc chi vị cũng là càng phát ra lưu lưới lên lúc tuổi còn trẻ ham quyền lợi tuổi ra thời điểm lã bất vi càng để ý là mình danh tiếng hắn biết không người có thể sống lâu trăm tuổi nhưng nếu là có thể tên lưu ngàn sử cũng không hưởng công chính mình trong nhân thế đi đến như thế một lần biên soạn la thị xuân thu không phải liền là vì cái này tốt quả nhân thái phó đều có phách lực như thế cô làm sao có thể yếu thế trọng p ụ Có cùng dám bồi quả nhân trong thời gian này sáu quốc binh mã cũng là đại quy mô điều hành căn bản không che đậy chính mình chân thực mục đích cũng không che giấu được lớn như thế quy mô binh mã điều hành chỉ cần tần quốc không phải người mủ đều có thể điều tra rõ ràng gần năm trăm ngàn binh mã xuất phát hội tụ tại hà tây chi địa hoàng hà lấy đông hai quân cách bờ đối mặt đương nhiên rằng có cũng không là chuyện gì đều không có làm mỗi ngày đều có đại lượng dân phu cùng quân đội theo bốn phía bên trong dãy núi đốn n cây tạo thuyền chi mấy trăm ngàn người hội tụ đi ra lực lượng đó là cực độ đáng sợ mỗi ngày đều là hàng trăm hàng ngàn con thuyền bị chế tạo ra đến rất nhanh chính là trồng chất tại mấy chỗ khu vực cùng tần quân trông coi bến đỏ ràng co hoàng hà nước sông chạy xiết trừ mấy chỗ đặc biệt mặc miệng vị trí tốc độ chạy giảm xuống có thể hơn người bên ngoài còn lại địa phương muốn qua sông cái kia hoàn toàn cũng là cầm tánh mạng đang nói đùa bây giờ hoàng hà nhưng khác biệt tại ngàn năm về sau hoàng hà tốc độ chạy sự khủng bố dù là thỉnh thoảng mùa mưa cũng đủ để khiến phần lớn người tâm sợ trừ bộ phận này bị triệu tập tới quân đội bên ngoài hàm cốc quan bên ngoài vẫn như cũ có năm trăm ngàn lính quân cái này hội tụ tuy nhiên không có bên này tinh nhuệ nhưng coi chừng hàm cốc quan để mông ngao cái kia lao đầu từ không dám vọng đ ộ n vẫn là có thể quân không thấy hoàng hà nước từ trên trời đến chạy xiết vào biển không trở về quân không thấy, cao đường như gương sáng buồn tóc trắng t h ư ờ n g về tóc xanh mộ thành t u y ế t triệu thất ta đứng tại một chỗ cao linh phía trên quan sát phía dưới hoàng hà không hiểu cảm nhận được lý bạch thí cảnh nhịn không được cảm khái một tiếng đương nhiên cũng chỉ có thể cảm khái hai câu này đến mức càng nhiều hắn đã trả lại lao sư trình b à i đọc thuộc lòng đi ra đã là không thể nào bất quá trừ ra đầu trung gian cũng có thể đọc thuộc lòng vài câu đều là một số sáng sủa trôi chảy câu thơ cái đồ chơi này liền sợ gặp phải ít thấy chữ đến trường thời điểm liền sợ gặp phải những thứ này ít thấy chữ không những có viết còn có nhận mấu chốt nhất viết ra câu thơ cũng không tiệt á n h có trời mới biết lý bạch nghĩ như thế nào nghĩ đến lý bạch triệu thất tà không hiểu nghĩ đến mình nếu là xuyên qua đường triệu đem lý bạch cho chặt tương lai những học sinh kia có thể hay không cảm tạ chính mình hô l u ồ n gió g mát thổi qua đầu mùa xuân phong đã không có hàn ý nhiều một loại sinh mệnh n u hòa như nữ tử tay nhỏ phất qua gương mặt đồng dạng n g ư ờ i sẽ còn làm thơ một bên mai tam n ư ơ n g vẫn như cũ lưng con nàng trôi n ả y lớn lơi ư hái một thân khinh g i á p phát họa lấy h ỏ a bạo dáng người làm cho người nóng mắt hoàng hà dù là lại chạy xiết cũng có một chút giảm sốc chỗ húng chi là nữ nhân cùng mai tam lương tính tình nóng này cùng so sánh chính là nàng cái mông ngươi nhìn chằm chằm chỗ nào nhìn đâu mai tam n ư ơ n g ánh mắt lạnh lẽo g ắ t gao nhìn chằm chằm triệu thất t à nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy ngày nay mai tam n ư ơ n g cũng không biết mình nơi nào lên cơn lại tìm triệu thất t à bổ đá hai lần có thể mỗi một lần luận bàn đều bị quất đầy phía sau l ư n g c trầm ấn cũng là nàng cái này tu luyện qua ngạnh công nữ hải tử gánh vác được đổi lại đồng dạng nữ tử còn không bị triệu thất t à hành hạ chết cho nên nhìn lấy triệu thất t à ánh mắt cũng là càng ngày càng không tốt rất nhiều mấy phần yêu thành hận bộ dáng đến mức gả cho triệu thất tả lời nói mai tam lời nói đây là nàng phía trên triệu thất tả mà không phải triệu thất tà nhập nàng ta có thể nhìn chỗ nào nhìn ngươi thôi t r u n g quanh nơi này cũng không có mấy người đến mức làm thơ ta không có tới ngụy quốc trước đó ta cũng là một cái văn hóa người triệu thất tà hai tay chắp sau l ư n g tại một thân t h o ả i mái dễ chịu trường bào màu đen trên mặt vẫn như cũ mang theo hổ hình mặt nạ thanh âm cái gì nha lạnh nhạt nói ra thì ngươi còn văn hóa người mai tam lương nghe vậy dường như nghe được cái gì khôi hài cười lạnh k i n h thường nói ra nàng thực sự nhìn không ra triệu thất tà chỗ nào giống văn hóa người cũng là giờ phút này xuyên dạng chó hình người như cái người có văn hóa nhưng tuyệt đối cùng văn hóa người kéo không bên trên quan hệ triệu thất ta lắc đầu l ư ờ i nhắc cùng cái này nữ hán tử giải thích chính mình dù nói thế nào cũng là đại tần thái phó tần vương lão sư tự xưng một cái văn hóa người làm sao dù là không nói cái này tại hiện đại hắn cũng là một cái đại học sinh không so thời đại này người có văn hóa có đạo đức có tố dưỡng nói thế nào hắn nhà trẻ cũng cầm qua lão sư cho nhỏ hoa hồng tướng quân các quốc gia tướng quân đã đến quân doanh đang đợi tướng quân đi qua ngay tại mai tam lương chuẩn bị tiếp tục đập vài câu thời điểm nơi s a một tên cấm vệ quân trầm giọng nói ra đi triệu thất tà thói quen vũ một cái mai tam n ư ơ n g c á i mông trong giọng nói mang theo một vệ cười x ấ u xa còn không đợi mai tam n ư ơ n g báo nổi cước bộ nhẹ nhàng phóng ra mấy bước thân hình giống như huyễn ảnh đồng dạng cũng đã cùng mai tam n ư ơ n g kéo ra mấy cái thân thể vị đã đứng tại cấm vệ quân bên cạnh thấy cảnh này mai tam n ư ơ n g c ắ n cắn miệng ngôi mặt đều có chút p h í m h ồ n g không phải ngượng n g ù n g là bị tức nghĩ đến chính mình có một lần đi tìm triệu thất tà nói một ít chuyện bị triệu thất tà đặt tại trong quân doanh lúc đó bên ngoài còn có mấy tên ngụy võ tốt trở lợi mai tam lương cắn răng một tiếng chưa ra đáng chết hỗn đản mai tam lương oán hận nh có một loại cắn chết triệu thất tà xúc động thuộc về ngụy quốc cùng tề quốc trong quân doanh các quốc gia tướng lãnh đã đến để các vị đợi lâu triệu thất tà mang theo mặt nạ bước vào quân doanh nhìn lấy quen thuộc các quốc gia trong quân l ã o đại mang theo v à i phần ấy, này nói ra chỉ là lời nói nói như vậy hai tay nhưng như cũ vác tại sau lưng không có chút nào hành lệ ý tứ cao ngạo giống như một cái quan sát mọi người mánh hổ khí thế lãnh ngạo tốt thì đừng nói nhảm các quốc gia tàu thuyền đã chế tạo không sai biệt lắm dùng đến đánh nghi binh tuyệt đối đầy đủ cơ vô dạ trước tiên mở miệng nói ra n ữ khí có chút không tốt bởi vì lần này điều động dân phu đều là hàn quốc cảnh nội nguyên bản các quốc gia cho tiền cho lương cơ vô dạ coi là có thể hùng h ă n g kiếm một món tiền có thể bởi vì hàn phi từ đó cản trở hắn chẳng những không có kiếm được còn ngã vào đi vào không ít cuối cùng liền đạt được hàn vương một cái ngoài miệng khích lệ hắn mấy ngày nay tâm tình có thể tốt mới có quỷ triệu thất tạt ự nhiên cũng biết chuyện này nhị không được quét mắt một vòng hàn phi trong lòng cũng là cảm khái như là lại cho hàn phi mười mấy năm thời gian hắn nói không chừng thật có thể chơi chết cơ vô d ạ đáng tiếc không có này thời gian vô luận là tần quốc vẫn là hàn quốc tự thân đều khó có khả năng cho hàn phi thời gian này Trước ta ngụy quốc ngụy dễ không i Triệu Phi dễ. thất tà rất nhanh bắt đầu từ hàn phi trên thân thu mắt, đầu nhanh Hàn hồi ánh h k dám nhìn nhiều. Hàn phải i tiểu hai người cái Phi tử thuộc, thuộc một lót, quá quen quen đều xuyên quần này cùng hắn nhanh hắn cũng không muốn bị Hàn、phi、nhìn ra bị b n thân có c á gì không đúng địa phương. Không phải địa vậy lấy hàn phi tài trí vô cùng có khả năng đoán được chính mình thân phận như thật như thế việc vui thì lớn thế nào người rất gấp triệu thất tà không đội không chậm nói ra đồng thời đi đến chính mình chủ vị chậm rãi ngồi xuống ánh mắt bình thản nhìn lấy cơ vô dạng tại chỗ các quốc gia người nào không đội sáu quốc mấy triệu quân đội mỗi ngày hao tổn đồ quân nhu lương thảo cũng là một cái con số trên trời ngươi như là quyết định tiếp tục mang xuống cái này tiêu hao một đi không trở lại bản tướng quân cũng là vì mọi người nghĩ cơ vô dạ trầm giọng nói ra ngươi hàn quốc nếu là có ý kiến cái này trước tiên trùng phong vị trí có thể cho cho các ngươi hàn quốc như thế nào triệu thất tà bình tĩnh nhìn lấy cơ vô d ạ từ t ô n nói cơ vô d ạ n nhất thời đình chỉ đề tài này không có cách nào tiếp ai cũng biết trùng phong quân tiên phong cùng chịu chết không có khác nhau khác nhau là cái gì một nước trước tiên đi chịu chết thôi ngụy quốc bây giờ đã lựa chọn tiến lên tại chỗ các quốc gia người nào còn có ý kiến đến mức lương thảo đ ổ quân đu sáu quốc hợp tung treo chống cái này hơn một triệu đại quân chống đỡ hơn phân nửa năm tuyệt đối không có vấn đề gì gọi các ngươi đến chính là thông báo các ngươi ba ngày sau đó có thể phát động đánh nghi b i n h đến mức ta bên này cái gì thời điểm phát động đợt thứ nhất trùng phong để ta tới định nhưng tuyệt đối sẽ cùng các ngươi cùng một thời gian phát động đến mức tấn công cái nào cùng với vị trí ta liền không nói có lẽ sẽ lựa chọn các ngươi cái kia mấy cái chỗ ngồi cũng không nhất định mời các vị chuẩn bị sẵn sàng triệu thất tà vuốt vuốt một thanh tiểu đao nhìn lấy mọi người tại đây chậm dai nói ra ngay vậy trong n h y mắt mọi người tại đây đều là thần sắc biến đổi hoàng h i ế t càng là trong lòng lộ bộn một tiếng triệu thất tà đây là ý gì hắn chẳng lẽ biết mình cùng tần quốc sương bình quân có liên hệ không cần phải a cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề ngược lại không phải là hoài nghi các vị chỉ là như vậy so sánh ăn ổn ai cũng không biết chúng ta trong quân doanh có hay không tần quân mật thám mật tảng loại chuyện này không l i ề u được hiểm cho nên đợt thứ nhất đánh nghi binh thăm dò mỗi cái bến đỏ binh mã liền phải dựa vào các vị ta sẽ xem tình huống phát động công kích triệu thất tà nắm tiều đao nói bổ sung chỉ là ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng hoàng hiếp xuân thần quân cùng sương bình quân liên hệ hắn bên này tự nhiên cũng tiếp vào tin tức mấu chốt là sương bình quân đem xuân thần quân bán một sạch sẽ tự a hồ thật đánh tính toán cùng hoàng h i ế t hợp tác l ừ a chết còn lại các quốc gia binh mã thậm chí còn muốn mượn này hố một thanh tấn quốc có thể không biết sao phía bên mình chơi cục lớn hơn cái này cái này đ ệ đệ cục chức năng bị chính mình cũng ướt không phải ca ca không mang theo n g ư ờ i chơi mà chính là n g ư ờ i chơi quá nhỏ a hoàng hiết nghe vậy trong lòng cũng là bung lỏng không phải hoài nghi mình bên này là được khoe miệng ý cười lại là không giảm mảy may tự hồ vẫn như cũng là một cái ôn hòa nhà giàu bản tử như thế cũng tốt bàn đoán gật đầu đáp còn lại các quốc gia cũng là không ý kiến lần lượt gật đầu sau đó ước định tốt ba ngày sau tấn công thời gian chính là lần lượt rời đi hàn phi cũng là mang theo vệ trang rời đi trong khoảng thời gian này hàn phi đồng thời không nói lời gì thậm chí không sao cả nói chuyện với triệu thất t à liền phảng phất một cái toàn bộ hành trình khách qua đường nhìn lấy tất cả mọi người duy nhất làm ra trói sáng động tác cũng là hố cơ vô dạ một thành bất quá cũng chỉ để cơ vô dạ dùng nhiều phí không ít tiền tài căn bản thương tồn không cơ vô dạ mảy may hàn phi tựa hồ cũng biết hiện tại đến thời khắc mấu chốt thậm chịu tội đẻ xuống tựa hồ không giống ảnh hưởng đến lần này đại chiến lại không biết chính mình bỏ lỡ tốt nhất một cơ hội có lẽ sau trận chiến này liền cũng không có cơ hội nữa hàn phi có lúc cũng là như thế nhìn như lấy đại cục làm trọng lại không biết chính mình chẳng đạt được gì miễn gắng gượng chống cự thăng bằng cuối cùng chỉ có thể đem chính mình hố đi vào triệu thất tà cũng không có suy nghĩ nhiều hàn phi bên kia hắn là giúp không hắn bây giờ còn có cả chuyện trọng yếu mang theo mọi người lần lượt rời đi chính là hướng về tề quốc quân doanh đi đến tề quốc cùng ngụy quốc quân doanh đều cùng một chỗ phụ trách đánh nghi binh bồ tân độ đến mức còn lại bốn quốc thì là phụ trách mấy cái khác bến ỏ rất nhanh chính là bị đủ binh đưa vào đi nhìn thấy chính đọc sách uống trà phơi nắng đề nghị lao đầu tử này cũng quá sẽ hưởng thụ a triệu thất tà mặc dù đã gặp rất nhiều lần vẫn như cũng nhịn không được đ ầ u đen rau muống rốt cuộc đây chính là tác chiến lao đầu tử này một thân nhàn nhã thư sinh trường bảo nửa dựa vào trên nệm em trong tay nắm một quyển thẻ tre ánh mắt ôn hòa nhìn lấy tựa hồ rất hưởng thụ đọc sách thời gian làm sao ngươi tới nên nói sự tình không phải mới vừa đều nói sao đề nghị ánh mắt hơi hơi c h ấ động nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra lần này đại chiến tề quốc nhìn như tham gia nhưng toàn bộ hành trình bội chạy đánh đấm giả bộ cho có k h í thế cái này cái trung tâm tư tưởng điển nghị cho tới bây giờ không có thay đổi cho nên hắn qua được rất nhà nhã thậm chí đều không có suy nghĩ quá nhiều có cái này rảnh rỗi còn không bằng đọc sách đến thành thơi ngài thì thật không muốn hố một thanh sở quốc sở quốc thế nhưng là nhìn chằm chằm vào ngài t ề quốc nhìn lấy đây triệu thất tả tà tại đối diện ngồi xuống một lần nữa đưa ra lúc trước cũng đã nói đề tài lên một lần bị lao đầu t ử này cự tuyệt nhưng triệu thất tả há lại dễ dàng như vậy từ b ỏ n g ư ờ i bây giờ tất cả mọi người là minh hữu công tần là lớn thì có thể lẫn nhau nghi ngờ tình kế cái này không phù hợp thánh nhân tri đạo làm trái đạo nghĩa đ i ê n nghị khẽ lắc đầu trầm dọn g khiến trách thánh nhân chi đạo đi mẹ nó thánh nhân chi đạo còn có tuân đạo nghĩa triệu thất tà cũng không tin lão đầu t ử này không có cân nhắc qua như là không có cân nhắc qua hắn mấy lần tiến đến đều không người ngăn cản h i ệ n nhiên lão đầu t ử này tâm động nhưng là mình cho ra thẻ đánh bạc hắn còn là không hài lòng đ i ê n lão ngụy quốc cắt nhường thương khâu chi địa đã là cực hạng ư ơ i như là còn muốn càng nhiều ngụy quốc không có khả năng đáp ứng húng chi hỗ sở quốc đối tề quốc có trăm lợi mà không có một hại ngài luôn nhìn ta chẳng chẳng ngụy quốc địa bàn làm gì sở quốc lớn như vậy địa bàn ngươi đến thời điểm muốn lấy cứ việc đi lấy a triệu thất tà tức giận nói ra trực tiếp sẽ mở mặt nói rõ sở quốc không dễ bắt nạt ta kể quốc cùng sở quốc đánh mấy trăm năm quan hệ điểm này vẫn là biết đ i a nghị n trong mắt lóe lên một vệ tinh quang chậm dai nói ra người ý tứ ngụy quốc thì dễ khi dễ、này. ngụy quốc giống như xác thực rất dễ bắt nạt đã bị hắn khi dễ liền đại vương đều ném c h ư một trăm linh hai đủ hung ác ngụy quốc coi như lại dễ khi dễ vậy cũng chỉ có thể từ chính mình khi dễ mình bây giờ thế nhưng là ngụy quốc đại tướng quân cái mông quyết định đầu mặt đối tề quốc loại này cực kỳ tàn ác bức bách tự nhiên đến quá lớn chỉ thấy triệu thất t à một bàn tay đập vào trên bàn thanh â m đột nhiên âm c h ầ m xuống ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m đề i nghị dù là có mặt nạ c h á i lấp cũng khó cảm nhận được hắn giờ phút này tức giận sao dọn tề quốc đã cảm thấy ta ngụy quốc dễ bắt nạt không bằng cái kia sở quốc lao phu đương nhiên sẽ không có ý tứ tư này tướng quân sao sẽ như thế m u ố n đề i nghị vớt ve râu mặt trắng bất vi sở động nhìn lấy triệu thất t à cười tủm tìm nói ra tùy ý triệu thất t à nổi giận cũng là không hé miệm cho triệu thất tả một đấm nện ở trên đông cảm giác l ã hồ ly ngài cũng đừng cùng ta đến một bộ này đây là ta một lần cuối cùng đến ba ngày sau thì phải xuất trinh đến thời điểm cũng không có thời gian tại cùng ngài thảo luận những chuyện này ngài cũng đừng làm khó dễ ta muốn càng nhiều dù là ta đáp ứng ngụy vương cũng sẽ không đáp ứng triệu thất tả lạnh hừ một tiếng không tốt nói ra tướng quân lời ấy không đúng bây giờ thiên hạ này người nào còn không biết ngài là thái tử bên người hồng nhân nếu là ngươi chịu đáp ứng thuyết phục ngụy vương cũng không thành vấn đề đ i a nghị n lắc đầu mắt sáng lên nhìn lấy triệu thất tả chậm rãi nói ra nửa tháng này tới thế lực khắp nơi cũng kèm không nhiều đem ngụy quốc cuộc nháo kịch này biết không sai bị lắm đối với triệu thất tả tự nhiên không còn dám khinh thường máy may có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong chợ giúp thái tử b ấ c thoái vị để lão ngụy vương thoái vị thậm chí ngay cả long dương quân như thế kiếm đạo tông sư cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ đều bị giết chết trước mắt vị này tuyệt đối là kẻ hung hãn điền lão có lúc khẩu vị quá lớn ngươi cũng không sợ nghe lấy ngươi có tin ta hay không chờ lát nữa liền đi tìm s ở q u ố c xuân thần quân hỏi hắn có hứng thú hay không hợp tác với ta ngươi như là không muốn tự nhiên có người nguyện ý cùng ta hợp tác đến mức đối tượng tự nhiên muốn đổi một cái triệu thất tả ngữ khí vừa thu lại ánh mắt t h ă n thẳm chậm rãi nói ra tướng quân đây là ý gì địa nghị trên mặt mỉm c nhìn lấy triệu thất t à trầm giọng nói ra hết thể hợp tác cơ sở đều là lẫn nhau ở giữa ăn ý điền lao khẩu vị to lớn như thế ta ngụy quốc thỏa mãn không vì cầu lưu giữ tự nhiên chỉ có thể tìm hắn quốc tướng trợ đến mức cái này hắn quốc là ai thực cũng không trọng yếu trọng yếu là giảm xuống ta ngụy quốc tổn thất triệu thất t à từ tổn nói điền nghị híp híp mắt nhìn lấy triệu thất t à trong lòng cân nhắc triệu thất t à câu nói này hẳng nghĩa cái này cái gọi là giảm xuống t ổ thất có phải hay không dự định hố hắn tề quốc đem nguyên bản hứa hẹn đồ vật thu hồi đi có thể triệu thất tả không có nói ra nhưng ý tứ lại là rõ ràng biểu đạt ra、tới. đ i ê nghị n có thể chưa phát giác đến triệu tất h tả câu nói này chỉ nói là nói trước mắt vị này liền bất thoái vị loại chuyện này đều làm ra được nhưng từ một điểm này thì nhìn ra được hắn so tín lăng quân khó đối phó trong lúc nhất thời nỗi lòng cũng là có chút không yên hắn ngược lại là không nghĩ tới triệu tất h tả như thế quả quyết cùng vô s ỉ hắn bên này chỉ là muốn câu lấy triệu tất h tả nhìn xem có thể hay không được đến càng nhiều đồ vật không nghĩ tới triệu tất h tả căn bản bất vi s ở động quay đầu liền định hợp tác với sở quốc lúc trước còn cho chuyện làm sao hố sở quốc thì cái này vô xỉ sức lực cùng xấu bụng tín lăng quân thì so tiểu từ này yếu đâu chỉ một bậc ngươi t hãng ì k h lo lắng tể quốc h muốn muốn thơi, thơi lần này tham chiến mặc dù là đi cái lướt qua nhưng tại hàm cốc quan cũng là thương vong không ít người gây nên không phải liền là tín lang quân hứa hẹn cùng với đánh thắng tần quốc về sau được đến tần quốc những cái kia công nghệ tri pháp nghĩ h hiện h ư là tại quân n rút k ô p ả i đến đây cái địa nghị nhất thời lại không còn tâm tư đọc sách cúng trả ánh mắt biến ảo không ngừng rất có vài phần dựng râu chừng mắt cảm giác nhìn lấy triệu tất tả muốn sau một lát nhìn lấy triệu tất tả trầm giọng nói ra ngươi muốn làm gì Đến mức hợp tề á c với s quốc còn trông cậy và ngụy quốc đỉnh lấy tần quốc binh phòng ngụy quốc như là bại vòng cái kia tề quốc chẳng phải là muốn đối kháng chính diện tần quốc điểm này đừng nói đề nghị tề quốc đại vương liền không khả năng đáp ứng đây là tề quốc cơ bản trị quốc phương trâm an phận một ngẫu nhiên sống chết mã bây tề quốc từ khi trăm năm trước bị các quốc gia hợp tung n ư ớ c hiếp qua một lần về sau thì triệt để mất đi bá chủ tìm gấu đời đời đại vương đều là một số không đề cập tới cũng được chỉ có thể cảm khái một tiếng lao tổ tông gặp hội rơi lệ bây giờ tề quốc triều đình đều bị một số lớn thần quyền quý lung đoạn cái gọi là tề vương cũng bất quá treo cái tên tuổi so với ngụy quốc còn không bằng chỉ là nội tình vẫn như cũ hết thể tự nhiên các loại sau khi chiến đấu lại nói tạm thời đại địch là thần quốc bất quá cái này không trở ngại kế hoạch chúng ta một chút về sau ta ngụy quốc đánh hạ bến đỏ về sau đầy đủ độc tiểu tử ngươi điên rồi a ngươi thì không lo lắng đem sở quốc đắc tội hung hát điện nghị đồng tử cũng là co lại co lại lần nữa nhìn xem triệu thất tả tựa hồ một lần nữa xem ký đồng dạng trầm giọng nói ra vô độc bất chợ phu quốc cùng quốc ở giữa có cái gì hữu nghị ngài cảm thấy thế nào cái này tần quốc một khi thất thế thực lực này mạnh nhất nhưng chính là sở quốc triệu tất h tả cười cười không thèm để ý nói ra ngươi y tứ ta tể quốc cũng tại ngươi cân nhắc phạm vi bên trong đ i a nghị n thanh âm trầm thấp nói ra tể quốc so sánh với sở quốc ta đối tể quốc ngược lại là không có gì lòng k i ê n kỵ đến mức nguyên nhân ngài hẳn phải biết triệu tất h tả cười cười chậm rãi đứng dậy hắn đã biết đ i a nghị n đáp ứng cùng người thông minh nói chuyện phiếm không cần đem cái gì đều nói rõ ràng c h ư một trăm linh ba đại chiến sắp nổi trở về trên đường xuân thần quân hoàng hết tâm tình cũng không phải là quá tốt ngồi tại ngửa cao to phía trên hai tay bưng lấy chính mình bụng nhỏ nạng ông trầm một khuôn mặt không giống tại ngụy quốc trong quân doanh như vậy hiền lành khi mắt trong mắt hình như có sát cơ lưu động hắn xác thực không nghĩ tới triệu thất tạ như thế gà tặc vậy mà không nói cho bọn hắn chính mình kế hoạch bây giờ bọn họ cần đánh nghi binh bến đỏ có ba cái nói cách khác bất kỳ một cái nào cũng có thể là triệu thất tả mục tiêu loại này sự không chắc chắn để xuân thần quân trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho tần quốc truyền đạt tin tức muốn hố một thanh ngụy quốc h i ệ n nhiên cũng thành lời nói vô căn cứ h ạ yên ngươi cảm thấy hắn sẽ lựa chọn cái nào muốn không chúng ta phái người nhìn chằm chằm vô luận hắn tấn công cái k i a bến đỏ tàu thuyền động tĩnh khẳng định không cách nào giấu giếm hoàng h i ế t trầm tư một hồi mới đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân hình cao lớn uy manh hạng yên do hỏi không cách nào xác định lấy người này tâm tính như là không muốn để cho chúng ta biết nhất định có biện pháp cất giấu đến mức tàu thuyền ta hiện tại đột nhiên minh bạch hắn tại sao muốn chúng ta đánh nghi binh chúng ta một khi phát động công kích vậy chúng ta chuẩn bị tàu thuyền liền thuận tiền hắn hạng yên lắc đầu chầm rãi phân tích nói nói ra sau cùng sắc mặt cũng là trầm xuống ta hiện tại ngược lại là có chút bận tâm hắn sẽ lựa chọn chúng ta bên này một khi như thế chúng ta liền có khả năng bị hắn đưa vào đi vào cùng nhau cường công bến đỏ chiến trường thay đổi trong n y mắt đánh nghi binh biến thành thật công cũng không phải là không được mấy trăm ngàn người chiến tranh hiện nhiên không có khả năng đem chính mình ý tứ chuẩn xác truyền đạt đi xuống một khi s ở quốc thật xuất hiện tại bọn hắn bên này lại tấn công bến đỏ đến thời điểm bọn họ những thứ này đánh nghi binh không đúng đến tột u cùng lên hay không lên không lên chẳng lẽ nhìn lấy ngụy quốc minh quân sông đi vào thợ cái này vô luận như thế nào đều không còn gì để nói tiểu tử này không thực sự đánh lấy cái chủ ý này a hoàng hết i sắc mặt đột biến lạnh giọng nói ra rất có thể hạng yên gật gật đầu trầm giọng nói ra hắn cảm thấy mình phân tích không có tật xấu đổi lại là hắn cũng sẽ lựa chọn loại phương pháp này đem chính mình quân đội bạn cùng nhau kéo lên không phải vậy đơn dựa vào bên mình tổn thất quá lớn vậy chúng ta vây mà không tấn công ta nhìn hắn ngụy quốc đến thời điểm hướng vẫn là không hướng hoàng hết i lạnh giọng nói ra hạng yên cao mày một cái vẫn gật đầu bây giờ cũng chỉ có như vậy triệu thất tạ như là biết hoàng hết i chính mình hoảng sợ chính mình đoán chừng hội cười ra tiếng bởi vì hắn cho tới bây giờ thì không có thay đổi chính mình mục tiêu từ đầu tới đôi hắn mục tiêu đều là đầu này hoàng hà phòng tuyến phía dưới cùng bồ t â n độ chỉ có cái này bến đỏ nước sông tốc độ chạy là ôn hòa nhất vượt qua có khả năng lớn nhất đến mức còn lại hai cái bến đỏ nước sông muốn chạy xiết rất nhiều đương nhiên độ cái kia đối với mình mà nói đều không có khác nhau trận này bộ phim vốn là hắn tự biên tự diễn diễn viên đều đã vào chỗ chỉ còn chờ cơ hội ba ngày thời gian n h o á n một cái mà qua d ạ n g sáng nơi xa chân trời vừa hiện lên một vệ bụng trắng chi sắc hoàng hà hai bên bờ bến đỏ binh lính chính là tụ tập lên một cô áp ức bầu không khí bắt đầu tràn ngập ra đứng tại chỗ cao nhìn lại liền phản g phất một bản cờ tướng lấy hoàng hà chi thủy vì điểm phân định vô số binh mã theo hoàng hà chỗ này n g o t miệng giảm sắc khu vực lan tràn ra cờ xí bay phất phới đại lượng thuyền nhỏ không ngừng bị đẩy vào trong hoàng hà một chỗ khác lấy điện khánh cầm đầu năm ngàn ngụy võ tốt đã chuẩn bị sẵn sàng mỗi cá nhân trên người khinh giáp đã đổi thành trọng giáp nhìn qua càng thêm nguy nga dữ thợn còn như là g i á thú trong mắt buốc lên lấy chiến ý ngụy võ tốt lấy ngụy cùng võ l ậ tên chiến lược tự nhiên phi phạm toàn thắng thời điểm thiên hạ cái nào một nước không vì thế mà cho váng nổi tiếng run sợ nơi xa mặt trời mới mọc chậm rãi bay lên bên trong thiên địa hát cám cũng theo đó tán đi trong hoàng hà tựa hồ có hơi nước bước lên không biết là có hay không đang khóc hôm nay đại chiến dư thừa lời nói ta cũng không nhiều lời hôm nay trận đại chiến này ý nghĩa như thế nào các vị cũng rõ ràng hắn ta cũng không nhiều lời nhưng ta c a n đoan bọn ngươi như chiến tử các ngươi vợ con ta hộ các nàng cả đời chu toàn hải tử tương lai đọc sách viết chữ ta cũng sẽ tìm người an bài cho bọn hắn một cái mới tương lai triệu thất ta đứng tại trên đài cao quan sát phía dưới năm ngàn tinh binh thân thể mặc khôi giáp trầm g i n g quắc khẽ ngay vậy phía giới ngụy võ tốt đều là hốc m nhìn lấy triệu thất t à song quyền nắm chặt tâm tình bành trướng tham gia quân ngũ người cái nào là thích chiến trận đại chiến riêng là cái này chiến quốc thời kỳ mỗi một sĩ binh đều là vì lăn lộn ăn một miếng muốn qua được càng tốt hơn một chút khác biệt duy nhất là các quốc gia quân chính không giống nhau tăng lên con đường không giống nhau nhưng đối với phổ thông sĩ tốt thực đều không khác m ấ y đều chỉ dùng của mình mệnh đi đọ sức một cái tương lai vì người nhà mình cũng hoặc là hải tử phía trên thuyền tất cả mọi người chuẩn bị triệu thất tả quắc khẽ theo triệu thất tả ra lệnh một tiếng bốn phía tất cả mọi người bắt đầu động lên đến đồng thời cũng bao quát một bên t ề quốc binh mã chỉ là t ề quốc lần này là phụ tán g ụ y quốc tấn công bến đỏ chúng phong sự tỉnh tạm thời không có bọn họ sự tỉnh n g ư ờ i tử vừa mới bắt đầu liền định tấn công b ù a tân bến đỏ không có ý định đánh nghi binh mắt thấy đây hết thể điền nghị thần sắc bất định nhìn lấy triệu tất h tả không hiểu d o hỏi giả vờ không đánh nghi binh khác nhau ở chỗ nào tần quốc cũng không phải là người mù những ngày gần đây chúng ta sau quốc động tĩnh lớn như vậy bọn họ há có thể không có phản ứng đánh nghi binh trừ lãng phí sức lực bên ngoài giảm xuống sĩ khí bên ngoài còn có thể như thế nào tác chiến đánh cũng là thừa thế xông lên hoặc là một miệng đập xuống hoặc là triệu thất t à câu nói sau cùng không có nói ra nhưng là điền nghị lại là minh bạch triệu thất t à ý tứ a cũng thế điền nghị khép cười một tiếng ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy lần l ư ợ t đạp vào thuyền nhỏ n g h ị v õ tốt từ tốn nói ngược lại cũng không có cái gì hắn ý nghĩ càng không có cái gọi là không đành lòng kẻ làm tướng lại có cái nào một cái là nhân từ thế hệ thư không nắm giữ binh đạo lý mỗi người đều hiểu điền nghị lắc đầu chính là đi an bài t ề quốc binh mã chờ một lát trận đại chiến này liền muốn bắt đầu mà điền nghị vừa đi không bao lâu triệu thất tả chính là bị c ả lại ngươi vì cái gì không cho ta cùng đi thực lực của ta tại trong bọn họ gần tiếp cận sư h u n h một tiếng khinh giáp mai tam nương ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy triệu thất t à trầm giọng chất vấn thanh â m lớn bốn phía ngụy qua binh lính đều là n h ị n không được nhìn qua thấy cảnh này về sau lại là cấp tốc túi t h ấ p đầu bởi vì ngươi cần muốn bảo vệ ta triệu thất t à nhìn lấy mai tam nương nhẹ giọng nói ra ngươi còn cần ta bảo vệ mai tam nương nghe vậy dường như nghe được cái gì chuyện cười nói ra hôm qua cùng ngươi lập u bàn eo c h ậ t hành động có chút không tiện ngươi không bảo vệ ta người nào bảo hộ ta ai để ngươi là chỉ cái này điện khánh cao thủ đâu triệu thất tả buông tay n ư ờ i khét trêu chọc nói ngay vậy mai tam nương càng là tức giận có chút sủ lông không nhịn được muốn làm cái gì cũng là bị triệu thất tả um ở bên thai nhẹ g i ọ n g nói ra đ ừ n g nóng nội chiến tranh vừa mới bắt đầu ngươi cũng là có nhiệm vụ mà lại so điện khánh còn trọng yếu hơn v ư ợ n mai tam nương xứng sở còn không đợi nàng truy vấn triệu thất tả chính là đi ra c h ư ơ n một trăm linh bốn mùi nhử bồ tân bến đỏ nói là một miệng bến đỏ nhưng bến đỏ về sau thì là một cái cùng loại với tiểu thành thành trì quy mô không lớn bình thường các quốc gia tới lui tiểu thương chính là đi qua bên này tiến vào tần quốc cảnh nội cũng bởi vậy phát triển thành một cái thanh nhỏ bất quá tòa thành nhỏ này bây giờ đã bị tần quốc cải tạo thành p h á o đài gần năm mươi ngàn tần quân liền trú đóng ở nơi đây thủ vệ cái này bến đỏ bây giờ toàn bộ hà tây chi địa hết thảy bốn cái bến đỏ cùng một cái đường giao thông quan trọng đều đã bị trọng binh chấn giữ mà bồ tân độ càng là bên trong chỗ m â u chốt bởi vì quan hệ này đến trận này đại cục thành công hay không có thể hay không dẫn sáu quốc bước vào hà tây khối này hẳn phải chết chi địa liền phải nhìn bồ tân độ bên này có thể hay không diễn ra dáng giờ phút này trên tường thành một tên người mặc màu đen bạc khôi giáp trung niên nam tử đứng ở trên cổng thành trên thân khôi giáp còn kèm theo mấy phần màu đỏ đường vân nhìn qua càng thêm cao cho vót ánh mắt sắp bén mày rậm mắt hổ đứng ở bên kia thì giống như cùng nhau dương cung mà không phát mánh hổ vẹn vẹn khí thế cũng đủ để làm lòng người sợ người này chính là vương tiễn nhi t ử vương bí lần này xuất lĩnh tần quốc năm mươi n g h n tinh nhuệ trú đóng ở nơi đây thủ vệ bồ tân độ mà tại vương bí bên cạnh còn có một người thanh niên người trẻ tuổi một thân ngân giáp góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lộ ra mấy phần lạnh lùng đen nhánh đôi mắt thâm thúy giờ phút này chính nhìn phía xa hoàng bên kia bờ sông dù là khoảng cách rất xa cũng có thể đại khái nhìn muốn che lại căn bản không có khả năng người này chính là vương bí nhi tử vương ly bây giờ đảm nhiệm chức vị là thiên phú trưởng cũng đã từng mông điểm không khác nhau chút nào bất quá mông điểm kinh lịch vũ toại một chuyện về sau đã vinh dự trở thành tướng quân trên chức vị còn cao hơn vương l y hai cái cấp bậc một trận chiến này chính là cơ hội tốt vương ly n ắ m n ắ m quyền đầu giống nhau không có mấy xuất thân đã định trước hai người là đối thủ mà vương ly xưa nay không cảm thấy mình so mông điểm yếu nhưng hôm nay mông điểm đã tăng lên đến tướng quân vương ly ha có thể cam tâm bố phòng như thế nào vương bí nhìn lấy vương ly đến cũng không quay đầu lại chậm rãi nói ra không có sơ hở nào chỉ là mặt tướng có một chuyện không hiểu lần này thủ vệ bến đỏ năm mươi ngàn tinh binh đóng quân có hoàng hà làm phòng tuyến dù là sáu quốc liên quân nhân số lại nhiều mặt tướng cũng có năm chắc ngăn lại không biết tướng quân đột nhiên đến không biết có chuyện gì vương ly hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy cha mình không rõ ràng hắn vì sao lại đột nhiên đến nói phía bên mình bởi vì nguyên nơi này thắng bại rất quan trọng vương bí nhìn phía xa ánh mắt nhỏ h i ế p lại tựa hồ có sắc bén ánh sáng tránh qua chậm rãi nói ra mặt tướng có năm chắc ngăn chở sáu quốc liên quân vương ly chắp tay trầm giọng nói ra nhưng lúc này đây quan trọng không phải thắng mà chính là m u ố thua vương bí quay đầu nhìn con mình ánh mắt hơi hơi h ò a hoan mấy phần sau đó chậm rãi nói ra nói ra một cái cho tới bây giờ cũng không có nhiều người biết bí mật cái gì vương ly ánh mắt hơi hơi trở t o có chút n g ộ n g bức nhìn lấy cha mình địa ý tứ tác chiến cô ý yếu thế dụ địch xâm nhập hắn biết nhưng hôm nay đối phương thế nhưng là sáu quốc đại quân cái này b ù tân độ một khi bị mở cái tia sáu quốc đại quân liền có thể thẳng vào hà tây t r i địa tiến vào tần quốc nội địa này làm sao làm cho kẻ làm tướng vô luận đối mặt cái gì đều không thể giao động chính mình bàn tâm cho ngươi thua vậy liền thua mà lại muốn thua giống Thua tìm thả tiến không bệnh, chính sáu quốc đều muốn sáu quốc ra để ma、bệnh. lần này là người là vương à Hà Tây Điện, này Hà thành o Tây Tri Tây Tri trở quân Điệu, cái Điệu để sáu quốc liên quân nơi trôn、xương. Vương bí nhìn lấy kinh ngạc vương ly nhất thời thấp giọng q u á t lớn tựa hồ nhìn đến vương ly bộ biểu tình này có chút thất vọng mặt tướng biết vương ly nhìn đến vương bí thần sắc cũng là biết mình thất thố vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình chắp tay đáp một trận chiến này rất quan trọng trung độ như thế nào nắm giữ ngươi lần này thấy rõ ràng vương bí khẽ gật đầu chậm rãi nói ra bại cũng là một môn học vấn đây cũng là hắn muốn giao cho vương ly chuyện này không muốn cáo chi hắn người ngươi biết liền tốt vương bí tiếp tục nói cái tía hắn người vương ly hơi hơi hoảng hốt một chút sau đó truy vấn mội nhử vương bí l ã n h khóc vô tình nói ra một cái tử một cái khiến vương ly cái này cái trẻ tuổi tướng l ã n h cảm giác cảm giác tâm lạnh chữ tuy nhiên đã sớm minh bạch từ không nắm giữ binh đạo lý này có thể cầm năm mươi ngàn tinh binh và mấy vạn tạp binh sung làm mội nhử cái này bá lực trí ít hiện tại vương ly làm không được mặt tướng minh bạch vương ly nghe vậy túi đầu t h ấ p xuống chắp tay đáp tướng xoái con đường là dùng hải cốt chạy đi ra nhất tướng công thành vạn cốt khô điểm này từ xưa đến nay chính là như thế ngươi lại nhớ kỹ vương bí mật không biểu tình nhìn phía xa chậm rãi nói ra nhớ kỹ vương ly lần nữa chắp tay đáp minh bạch đây là phụ thân dạy bảo theo một vành mặt trời từ đường chân trời chính thức dâng lên chống trận trong nháy mắt bị gó vàng ngay sau đó vô số thuyền nhỏ vượt sóng mà ra hướng về bồ tân độ i chạy nhanh đến bờ sông gió đập vào mặt mấy trăm năm năm tháng vội vàng mà qua quân quận hoàng hà nước vào thời khắc này lại nghe nói hoa hạ binh sĩ tiếng chém giết nước sông bước lên mỗi một lần bọt nước đánh ra đầu thuyền tiếng sóng phương thức là đầu này bồi dưỡng hoa hạ con cháu xông mẹ lại vì bọn họ tấu vang một bài bi ca theo tiếng giống giận dữ mấy ngàn chiếc thuyền nhỏ trong nháy mắt lao ra v ù v ù theo quá nhiều nơi xa tần quân cũng là trong nháy mắt bắn ra vô số thiêu đốt lên hỏa diễm mũi tên nô mũi tên giống như một trận hỏa vũ s ẹ t qua một đầu đường vòng cung đối với vô số thuyền nhỏ nện xuống tới trong nháy mắt ánh lửa bốn màu lần lượt có thuyền nhỏ dâng lên hỏa diễm ánh lửa bắn ra m ộ n phía đen nhánh khói đặc cùng thảm liệt chém g i ế t tựa hồ thành phiến thiên đ ị ệ này chủ giai điệu đồng thời tề quốc binh mã cũng là cấp tốc gọi thuyền nhỏ nhập bờ sông bắt đầu, trợ rút. Tiếng chém giết bắt đầu tâm thần cũng là khó tránh khỏi có chút k h u ấ y động ánh mắt có chút mê ly không có một cái nào đàn ông nhìn đến trước mắt một m à n này trong lòng hội không có cảm giác chút nào mà hết thể này đều là mình x á c h lược một trận chiến này đã định trước hội có rất nhiều người tử vong thậm chí hội có rất nhiều người vô tội chết bởi vì hắn mà chết nếu nói trong lòng không có cảm giác chút nào cái kia là không thể nào chỉ nếu một người đều sẽ có cảm tình đều sẽ bị một ít chuyện xúc động tâm thần trước mắt đám người này tín nhiệm chính mình mà chính mình lại muốn đưa bọn hắn lên đường đi làm đầu này hài cốt trên đường ngồi nhử chiến tranh a triệu thất tả nhẹ giọng tự nói hoa hạ năm ngàn năm tàn phá mà lộng lẫy thế nhưng nương theo lấy vô số chiến hỏa cùng màu tươi liên phản phất một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn Trước sát. trường thuyền, tên tên trên tiêu thuyền rất tại tiễn trong theo tận trời, thanh phát ra nước chúng Chiến chủ Bọc đặc cùng chống càng vĩnh phá không đánh khiên, khắp nhỏ nhanh nhiễm hỏa hỏa tiễn bên trong bị nhanh lửa, quần quần khói theo cùng phong phóng viễn nỏ vang nơi, bên quần quần lên giai gõ số máu điệu múi lửa. lửa lửa, đập đầu dầu và vô là lấy âm bị ở Theo t h điện khánh h thấy cảnh này hai tay khua tay quét ra phóng tới mưa tên gầm nhẹ một tiếng nhìn lấy còn có gần nửa khoảng cách hung hát trong mắt tản ra làm lòng người nắm chặt lạnh lùng giống như một cái càng phát ra cùng bạo dã thú thân thể hơi hơi ngồi xuống, nhiên nhảy ngồi sổng xuống, đông lên mà lên.、Vâng、anh! mà Hoa dưới chân đầu thuyền trong nháy mắt chìm xuống rồi giao lực đạo nhộn nhạo gợn sóng bóng người cao lớn đã ngút trời đối với c h ạ m mặt tới hỏa cầu đột nhiên chém thẳng mà đi rồi giao lực đạo chút xuống trong nháy mắt đem hỏa cầu nghiền vỡ đi ra vô số vỡ vụn lửa đất đá văng khắp nơi mở ra giống như một đá tràn ra pháo hoa cả người cũng là bay ngược mà quay về nện ở một cái khác trước trên thuyền nhỏ có thể điện khánh lại dường như người không việc gì một dạng lần nữa đứng dậy nhảy lên một cái hướng về hỏa cầu sóng đi cùng thời khắc đó vô số ngụy vo tốt cũng là như cũ học dạng bắt đầu dùng thân thể đi mở đường một màn này cũng là trong nháy mắt khích lệ sĩ khí tốc độ càng thêm tăng tốc mấy phần có thể cái này vài trăm mét khoảng cách liền p h ả n phất một đầu sinh tử c h i lộ mỗi một b ư ớ c đều cần phí tổn vô số mạng người đi lấp ngụy võ tốt đứng tại bên bờ đóng giữ bảy trận vương ly thấy cảnh này tuổi trẻ trên khuôn mặt hiện ra một vệ không sai thân thể có thể đạt đến cái này cấp độ trừ ngụy quốc ngụy võ tốt còn lại các quốc gia không đúng đồng thời không cái này năng lực mà có thể cùng ngụy võ tốt giao chiến đối với hắn cũng là một lần kinh nghiệm từ đối phương sông lại dứt khoát thái độ có thể nhìn ra được đầu này hoàng hà đã ngăn không được đối phương sông lại quyết tâm chỉ là ngay ỗ l ự vậy trong nháy mắt bốn phía người mặc màu đen bạc khôi giác bộ binh trong nháy mắt đứng thẳng trình tề xếp thành một hàng trong tay trưởng thường chỉnh tề đối ngoại nên địch phía sau càng là có mấy chục hàng án lấy cung nỏ nỗ tiến thủ nửa ngồi lấy hứng ngay càng ngày càng tới gần thuyền nhỏ đây là xuyên giáp nhỏ chuyên môn dùng để đối phó ngụy võ tốt những thứ này cục sát bầu không khí cũng là càng ngày càng ngưng trọng nguy võ tốt tại nỗ lực thảm liệt đại giới về sau rốt cục tới gần b ố tân độ năm mươi em ở phạm vi bên trong mà giờ khác này vô số pha giáp cung n ỏ đã nhắm ngay bọn họ một trận c ù n g phát huyền âm từ d ọ o đều, qua trong giây lát vô số huyết hoa chính là tại nguy võ tốt bên trong t ỏ a ra phẩm chất riêng pha giáp tiễn trừ phi giáp môn những cái kia ngoại công đại thành người bên ngoài còn lại người căn bản ngăn không được riêng là năm mươi em ở loại này khoảng cách gần khủng bố xuyên giáp lực ta sợ là trên thân hậu giáp đều có chút không chịu được nổi nguy võ tốt a vương ly trong mắt hiện ra một v ệ c lanh ý k h ỏ miệng mang theo một tia cười lạnh Tân Tốt biết thứ sát cùng Nguyễn chiến không biết bao nhiêu lần, đối phó những quốc đối cục giao này Võ bao phó s ớ một đã có lấy m hệ liệt biện pháp, cho dù là trọng giáp lại như thế thâu như cho hắn bắn thủng. Thời liệt biện là lại liền là giáp cải tại giáp trọng tạo trọng bắn nào, công cường nỏ, nặng nề cũng có dù ra xem đợt ạ đại. i phải đã đó đ không Nguyễn xưng cùng nhân là Võ Tốt Một bá mà qua đợt thứ hai lại lên theo bánh răng hợp dâm vận động thanh â m lại là một vòng mạnh mẽ phá giáp t i ệ n bắn ra phía trước nhất mấy chiếc thuyền nhỏ trực tiếp liền người mang thuyền đều là bị cùng nhau bắn thành tài sản theo ấ một chuỗi dài người mặc trọng giáp sĩ binh đi đến phía trước nhất nhất thời hình thành một đạo từ thuẫn bại hình thành bức tường người vẫn chưa để vương ly chờ có lâu một đạo cao lớn bóng người trước tiên lao ra giống như một cái hình người chiến xa đồng dạng túi đầu thắt xuống nhưng người đối với thuẫn tường xông lại ven đường đao binh dịu đục đều bị không nhìn nương theo lấy đao binh b ẻ gãy khủng bố lực đạo trực tiếp đem bức tường vọt tới bay lên mấy người giết theo sát sau chính là mười mấy tên ngụy võ tốt gầm nhẹ nắm binh khí chém giết tới từng cái trong mắt lộ ra điên cuồng giờ khắc này liên p h à n g phất mấy chục cái khoác lấy trọng giáp lợn d ừ n g phát động trùng phong chết điện khánh nắm chặt một cái tần binh đầu đ ố n g nhiên nện vào trong đám người khủng bố lực đạo trực tiếp làm cho cái này cái đầu cùng một cái thuẫn bài phát sinh bánh liệt va chạm nương theo lấy tay bên trong bóng người run rẩy máu tươi theo đầu khôi chẳng ra nhiễm điện khánh khuôn mặt làm cho hắn giữ t xuất hiện tay đem người ném ra giống như ném một con gà con theo sát sau rút ra phía sau lưng hai thanh búa nhỏ bắt đầu chém giết cái gọi là đội giáp binh tại loại này hình người cố máy chiến tranh trước mặt không thể nghi ngờ là cực kỳ yếu ớt tại loại chiến trường này phía trên điện khánh loại này người lực sát thương còn cao hơn tông sư cấp bậc tay còn muốn máy liệt ta cũng không tin ngươi quả nhiên là quái vật gì không thành vương ly ngồi tại trên chiến mã nhìn lấy một màn này thần s á c bất động chầm giọng nói ra đồng thời phất tay ra hiệu theo vương ly hạ lệ vô số người mặc áo giáp màu đen tần binh tuân ra mỗi người trong tay đều nắm thiết trào cùng x i ế n xích đồng ố i v ớ thời bốn phía vô số tần binh nắm trường tương đối với điện khánh công tới k e n k e n một chuỗi giải kim thiết đứt gãy thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn trường tất cả vũ khí đụng phải điện khánh đều giống như trứng gà gõ tại thạch đầu phía trên trên căn bản không mảy may lại chương một trăm linh sáu tây đinh giống điện khánh toàn thân bị xiềng xích khóa lại nương theo lấy bốn phía vũ khí làm gãy đột nhiên g ầ m nhẹ phát lực toàn thân g i ữ t ậ n rung động cưng bánh lực lượng bạo tẩu trong nháy mắt bắn xiềng xích từng trận run g dày nương theo lấy cái thứ nhất làm gãy giống như phản ứng dây chuyển đ ồ n g dạng số dư khí tức bên trong trực tiếp t r á n h thoát、Soạn. ngay sau đó điện khánh lao ra một bên giết hại một bên giúp một số bị khóa lại huynh đệ giải khai trên thân xiềng xích bắt đầu đâu vào đấy b à y trận mà không phải đơn độc chém giết hiện nhiên điện khánh muốn ở chỗ này đục mở một cái lỗ hỏng để phía sau bộ đội liên tục không ngừng giết tiến nhẹ giọng nói ra ngụy võ tốt lại là đầy đủ m á n h liệt tuy nhiên lần này c ư ơ n g ép qua sông c h ỉ ít có mấy ngàn người chết tại trong hoàng hạ bất quá trung quy là hộ tống điện khánh bọn họ thành công giết vào bên kia bờ sông tiếp xuống tới so đấu cũng là trợ giúp năng lực bọn họ bên này nếu là có thể tướng sĩ binh không ngừng chuyển vận đi qua đem điện khánh đục mở cái miệng này càng đánh càng lớn truyền lệnh cho đ i ệ n tướng quân hắn người có thể động ta ngụy quốc cái này đợt thứ nhất đã mở ra lại phái người lại cho còn lại bốn quốc đưa tin để bọn hắn cần phải tại giữa trưa mỗi người điều động hai mươi người đến đây trợ giút liền nói ta bên này đã mở ra bồ tân độ lỗ h có thể hay không đánh hạ thì xem bọn hắn trợ giúp nhanh t r ư ở n h ư là đến chậm, cũng đừng trách ta ngụy quốc giúp quân triệu thất tà đối với sau lưng đã sớm cung kính chờ đợi tiểu đội phân phó nói lĩnh mệnh theo từng tiếng quát nhẹ mấy người cũng là cấp tốc khởi công lao ra ngươi đến tột u cùng cái gì thời điểm để cho ta trên chiến trường mai tam lương nhìn lấy thương vong nhiều người như vậy ánh mắt cũng là càng phát ra phiếm h ồ n g nhìn lấy chính mình những sư huynh đệ kia ở tiền tuyên chém giết mà nàng lại chỉ có thể ngồi ở bên cạnh xem kịch cái này khiến nàng càng phát ra khó có thể chịu đựng nhị không được đối với triệu thất tà quát khé nói triệu thất tà nghe vậy ánh mắt lạnh m không có lúc trước t r e o chọc cùng tùy thời lệnh như băng nhìn lấy mai tam n ư ơ n g nhìn mai tam n ư ơ n g không tự chủ được ngậm miệng lại nhìn lấy ánh mắt đột nhiên mạnh sinh ra tới triệu tất h tả chú ý hiện tại là cái gì thời điểm mà ta hiện tại là đại tướng quân mà ngươi chỉ là một cái thiên phú trưởng ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái gì hiện tại cho ta đóng lại ngươi miệng ở một bên lợi nói xong chính là không để ý tới mai tam n ư ơ n g chịu đến chiến trường bầu không khí cảm nhiễm hắn hiện tại cũng không tâm tình cùng mai tam n ư ơ n g làm loạn ngươi mai tam lương nắm nắm quyền đầu nhìn lấy triệu tất tả bóng lưng muốn mắng cái gì lại là đình chỉ bởi vì chính như triệu thất tà nói hắn hiện tại là đại tướng quân bốn phía còn có nhiều người nhìn như vậy nàng lại nói như vậy xác thực không thích hợp đ i a nghị n bên này cũng không có chờ đến triệu thất tà tin tức chính là trực tiếp để tại ngụy võ tốt phía sau du đang trợ giúp cái kia bộ phận binh mã hơn phân nửa bờ sông trợ giúp ngụy võ tốt trận chiến đánh đến nước này hắn cũng không dám làm loạn như là nhìn lấy tốt như vậy thời cơ bỏ lỡ sau khi sự việc xảy ra ngụy quốc khẳng định sẽ thu được về tính số sách đ i a nghị n tạm thời còn không muốn cùng cái kia tàn nhẫn tân nhiệm ngụy quốc đại tướng quân trở mặt triệu thất tà có thể so sánh ngụy võ tốt khó đối phó nhiều bở vì hắn không có mặt m Bị loại này người ngươi này nhớ, người về sau ngủ trận chiến này rất nhiều người đem liền hài cốt đều không thể tìm tới bên trong chém g i ế t thảm thiết nhất chính là điện khánh cùng với chung quanh trên dưới một trăm linh người những thứ này người đều là xuất từ phi giáp môn đệ tử từng cái ngạnh công đều đã nhập môn thấp nhất người đều đã tiểu thành giờ phút này dựa vào lấy điện khánh một đám người hội tụ thành một cái c â y đinh chết đâm vào bên kia bờ sông ỉ vào chính mình ra dày thịt béo điên cồn g xoắn nát lấy ven bờ tần quân trận hình để t ầ n binh bắt bọn hắn một chút biện pháp cũng không có trước lúc trước cái loại này phong tỏa biện pháp đối phó cá nhân còn có dùng có thể giờ phút này hơn một trăm người hội tụ vào một chỗ tạo thành trận hình càng thêm khó có thể đối phó ưu thế duy nhất cũng là bọn họ người không nhiều vương ly có năm chắc dựa vào đống người chết bọn họ phốc phốc gây có ngụy võ tốt một đao chem chết một tên tân binh phát ra lớn nhỏ âm thanh trên mặt lại không bị ổi chi ý đều là thoải mái chi s ắ c trên thân đã tắm rửa vô số máu tươi lại là phát ra tiếng cười to t h ô n g khoái vẫn là cùng tần quốc cầu tạm trùng đánh dễ chịu đầy đủ sức lực thì mẹ nó cùng trinh tiết liệt nữ một dạng bên cạnh một tên ngụy võ tốt nghe vậy q u á t k h ẽ nói không bất quá t r e o chọc về t r e o chọc nhìn lấy bốn phía những cái kia vô cùng luận chết bao nhiêu người đều vẫn như c ũ không sợ hai chút nào tiến lên tần binh mắt ở dưới đ ấ y cũng là mang theo một phần bất đắc dĩ cùng tần quốc đánh không biết bao nhiêu năm lẫn nhau ở giữa người nào không biết người nào t ầ n binh hung hãn không sợ chết nổi dan hắn đã cảm giác được trong thân thể mình lực lượng chính đang không ngừng trôi qua như thế đánh đi xuống sớm muộn muốn bị mái chết thiếu mẹ nó nói nhảm tranh thủ thời gian trên đỉnh thì mẹ nó biết nữ nhân nói ngươi cưới được nàng dâu mở dạng tề thạch q u á t khen nói một tiếng đ ạ i đao trong tay điên cuồng vung v ẩ y ngăn trở một vòng thế công ngươi cưới được nàng dâu sinh con không tầm tường h à mẹ liền biết nói đại sư minh còn không có cưới vợ đâu g â y thân c h e hừ hừ nói ra bất quá động tác trên tay lại là không chậm chút nào tiếp nhận tề thạch phòng tiến chính là chém giết điển khánh nghe đến những sư huynh đệ này đối thoại khỏe miệng cũng là rút rút bất quá trong mắt cũng là tránh qua một vệ tâm áp đối với hắn mà nói đời này cưới vợ đã không có khả năng vì đem lệnh công luyện đến viên mãn hắn đã xúc dương nhập phúc điểm này chứ mai tam n ư ơ n g cùng sư phụ bên ngoài hắn người đồng thời không rõ ràng bất quá đối với hắn mà nói đều không trọng yếu bởi vì những sư huynh đệ này cũng là hắn người nhà k e n k e n điện khánh lại phát động một đợt thịt người t r ù n g phong đem sắp sụp đổ chiến tuyến lại là kéo trở về cứ thế mà đụng bay mười mấy người khủng bố như vậy cầm thương tới thấy cảnh này vương ly đưa tay đối với bên cạnh một tên thiên tướng nói ra theo trường thương vào tay vương ly ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo ngay sau đó k h ẽ quát một tiếng ta ngược lại muốn nhìn xem bọn giá hỏa này có thể ngăn trở hay không ta vương giá xuyên giáp binh nương theo lấy lời nói rơi xuống sau lưng mấy trăm tên thân vệ mỗi người nắm chặt t r ư ờ n g thường trong tay theo vương ly phóng ngựa mà ra hóa thành một đạo rời dây cung mũi t ê n dài mềm mại như phi long c h ư n g một trăm linh bảy xuyên giáp binh áp chế thế công biến yếu đang cùng tần binh chém giết tề thạch đột nhiên cảm giác nguyên bản công kích chặt chẽ tần quốc trong lúc đó thế công chậm dần đồng thời không ngừng xông tới tần binh vậy mà bắt đầu chậm rãi lui lại rời rạc mở ra điểm này không đơn thuần là tề thạch cảm giác được. hắn ngụy võ tốt cũng là cảm giác được còn không dẫn bọn hắn phát giác cái gì đột nhiên cảm giác được mặt đất rung động nơi xa tê minh thanh â m vang vọng tê tê. chỉ thấy từng đầu người khoát trọng giáp ngựa cao to ngựa đầu tê minh theo tiền đề hung hăng đặt xuống mặt đất rung động bụi mù l ợ lờ trong chốc lát khói bụi bị vỡ ra đến một đám thiết kỵ phi nhanh mà ra ven đường tần binh ào ào để mở con đường làm cho cái này một hàng kéo dài tựa hồ không có phần cuối thiết kỵ sung ra cầm đầu chính là một tiếng áo ngân sắt trọng giáp vương ly trong tay nắm một thanh trường thường ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa ngụy võ tốt mà ở bên cạnh, một tên lại cầm trong tay gánh lấy một cây quân kỳ tươi đẹp như máu trên viết một chữ vương cẩn thận là vương gia xuyên g i á p binh thấy cảnh này tề thạch toàn thân kéo căng lông tơ nổ dựng thẳng trầm dọn g quát k h ẽ nói căn bản không dùng tề thạch nhắc nhở t r u n g quanh những cái kia ngụy võ tốt cái nào không phải thân kinh bắc chiến nghe đến cái kia trọng giáp kỵ binh tiếng v õ ngựa từng cái chính là cảnh giắt lên đều toàn thân kéo căng sức lực ôm làm một đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn lấy chạy nhanh đến vương gia xuyên gia binh vương gia xuyên gia binh đây là tần quốc trọng giáp họa kỵ binh nội danh xuyên giáp binh lấy lực lượng lấy s ư n g những nơi đi qua không có một mặt cỏ nghiền nát hết thảy hòa kỵ binh lấy tốc độ lấy s ư n g nhanh chóng như lửa có thể cùng tái ngoại người hồ so sánh có thể thấy được lồn đốn như là gặp phải hòa kỵ binh ngụy võ tốt cũng không làm sao lo lắng có thể vương ra xuyên giáp binh thì là không giống nhau am hiểu nhất cũng là sông trận đông đông đông mặt đất rung động tiếng võ ngựa như tiếng sấm xuyên hai bốn trăm tinh nhuệ thiết kỵ xông vào mà ra trùng trùng điệp điệp khí thế như hồng tại vương ly xuất linh dưới tựa hồ lộ ra một phần đem hết thảy nghiền nát bá đạo giết vương ly khe quát một tiếng, trong mắt sát khí bành trướng. Z. sau bốn trăm l i n xuyên giáp binh cùng kêu lên hò hét trường thương trong tay chỉnh thể thả tại phía trước toàn bộ đội ngũ đều tại vương ly chỉ huy dưới hóa thành một thanh phá không mà ra lợi kiếm ngựa đạp mà đến tốc độ quá nhanh vài trăm mét khoảng cách bất quá tăng tốc độ cũng đã xuất hiện tại trước mắt đồng thời tốc độ cũng là tăng gọn đến cực hạn khi thế khủng bố tựa hồ làm cho bốn phía cũng có cuồng phong c u ộ tới c h ấ n nhất bốn phía phổ thông tần binh đều là hướng về phía sau lui lại một số nhường ra không gian đến điện khánh thấy cảnh này biết tránh cũng không thể tránh bọn họ đánh xuống trận địa cứ như vậy một khối nhỏ muốn lui lại cũng không có địa phương lui lại Đối mặt vương ly ánh mắt lạnh lẽo căn bản không có né tránh ý tứ vương ra xuyên giáp binh sông trận còn không có để qua bất luận kẻ nào thậm chí ngồi xuống chiến mã theo hắn hai chân dùng lực tốc độ càng là tăng tốc mấy phần theo vương ly bắt đầu phát lực sau lưng phá giáp quân cũng là lần lượt ra tốc tại ngắn mũi này vài trăm mét trùng phong ở giữa một đội lấy bốn mươi người hình thành chỉ một chút mười cái hình tam giác lẫn nhau cách đ ra giống như gợn sóng đồng dạng chỉ một chút bốn trăm kỵ tất cả đều như thế đây chính là tần quốc xuyên giáp binh thứ vô số chiến trường trong huyết vũ ma luyện ra tới tại bốn phía vô số người nhìn soi mói cái này bốn trăm linh xuyên giáp binh rốt cục cùng danh sưng phòng ngự lực mạnh nhất ngụy võ tốt và chạm vào nhau tại kỵ bộ c h ạ m đến một sát na kia ở giữa thiên địa giống như đều đứng im chỉ thấy vương tiễn ngồi xuống chiến m ã trước tiên nhảy lên một cái người khoác trọng giáp chiến m ã móng ngựa đối với điện khánh dâm đạp mà đi giống điện khánh g ầ m nhẹ một tiếng căn bản không để ý dâm đạp mà đến móng ngựa trong tay buồng ngắn đối với vương tiễn chiến mã chém tới muốn trực tiếp hướng chém chết vương ly chiến mã lại nói vương ly động tác lại là mảy may bất mãn nương theo lấy đánh thẳng tới l ự c đạo trường thương trong tay đâm thẳng mà ra trong nháy mắt vỡ ra điện khánh bổ tới hai thành buồng ngắn đồng thời một thương đâm vào điện khánh chỗ cổ nương theo lấy liên tiếp tía lửa hung hăng xẻ bất quá chiến m ã móng ngựa lại là nặng nề g h giấm đạp mà xuống nương theo lấy điện khánh dưới chân mặt đất rung động chiến mã cũng là trở đi vương ly lấy điện khánh vì bàn đạp nhảy lên một cái xông vào ngụy võ tốt trong trận hình đối với vượt qua đi vương ly điện khánh đã không có cách nào tiếp tục công kích bởi vì phía sau xuyên giáp binh theo sát sau hình thành chiến trận trùng phong mà đến chỉ thấy từng thất trọng giáp chiến mãi nhảy lên thật cao tại ngụy võ tốt hình thành phòng tuyến phía trên tại ngụy quốc danh xưng phòng ngự lực mạnh nhất ngụy võ tốt phía trên một màn này có thể xưng h ư n g vĩ là móng ngựa rốt cục chỉnh tề ẩm vang rơi xuống đất chính là chết người thời điểm. không phải ai đều có điện khánh loại kia khoa trương thể trạng cùng phòng ngự lực chịu nổi như vậy trọng giáp kỵ binh trung phong dù là bên ngoài thân phòng ngự lực chịu nổi thể nội cũng tuyệt đối không chịu nổi mà đây chỉ là đợt thứ nhất phía sau vẫn là mấy cái phát căn bản không cho ngụy võ tốt bất luận cái gì nghỉ ngơi tiếp tục một đợt mà qua hướng bay mấy người càng đem ngụy võ tốt tụ tập chiến trận kéo vỡ đi ra Vâng v anh, Điển Khánh tiếng giống giận dữ, trong ngắn tay búa dữ, dù là điện khánh nương tựa theo cá nhân năng lực đánh chết mấy tên xuyên giáp binh nhưng đối với xuyên giáp sông trận vẫn như cũ không có cách chỉ gặp một cái trùng phong sau đó bọn họ bên này trận hình chính là trực tiếp bị giật ra thương vong hơn mười người mà vương ly càng là mang theo xuyên giáp binh vọt thẳng đến bên bờ phân chia hai đạo đối với ven bờ mà lên ngụy võ tốt nghiền ép một bên ngay sau đó hóa thành một vòng tròn lớn xuất hiện lần nữa tại ngụy võ tốt phía trước một lần nữa hội tụ thành một cỗ lần nữa hóa thành một đạo trùng phong ngựa đạp mà đến giờ khắc này điện khánh cũng cảm giáp được một c ấ ngạt h ở áp chế cảm giác diễn xuất như thế diễn xuất nhìn lấy bị hung hăng áp chế trà đạm ngụy võ tốt triệu thất t à khỏe miệng co giật một chút trong lòng cũng là nhịn không được t h ầ m chửi một câu tuy nhiên để tần quốc diễn xuất diễn thật một chút có thể thấy cảnh này triệu thất t à vẫn như cũ cảm giác có chút im lặng bởi vì như thế đánh đi xuống đừng nói đánh xuống bến đỏ có thể hay không lên bờ vẫn là một vấn đề vương t i ễ n lao đầu từ này làm việc đến tội cùng có hay không đáng tin cậy triệu thất t à trong lúc nhất thời có chút hoài nghi đương nhiên hắn cũng biết vương tiễn không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa loại này diễn xuất, thái độ rất tốt, đã đem diễn xuất biến thành thật đánh nhưng vẫn như cũ cảm giác có chút nhức cả trứng đồng thời có một loại cảm giác lần này sau đại chiến chính mình đoán chừng cũng phải thành vì trong mắt mọi người đình không biết có bao nhiêu người hội để mắt tới chính mình hắn cũng không biết chưa phát giác đem sự tình làm đến càng lúc càng lớn cho tới bây giờ trận này đại cục đã không phải là triệu thất t à nói k h ô n g chế thì có thể k h ô n g chế coi như hắn muốn dừng lại tần quốc bên kia cũng không có khả năng để hắn dừng lại đối với những thứ này tín nhiệm chính mình ngụy v õ tốt triệu thất t à cũng không nói ra cảm tưởng gì nói ấ y nay có chút vô nghĩa bởi vì hắn biết coi như không có hắn ngụy vô kỵ vẫn như c u hội mang lấy bọn hắn cùng tần quốc đánh trận này trận đánh trực diện mà bây giờ có hắn không nói chết ít người c h ỉ ít cái này thiên hạ nhất thống tiến thành có thể thật to sớm như thế toàn bộ hoa hạ cũng sẽ chết ít rất nhiều người hắn không dám hứa chắc nhưng triệu thất t à đối với mấy cái này ngụy võ tốt cam đoan không sai bọn họ đời sau thời gian nhất định muốn so với bọn hắn qua càng tốt hơn bởi vì hắn có rất nhiều thứ đủ để cải biến thời đại này lao tử có một ngày vậy mà cũng sẽ xem xét vĩ đại như vậy vấn đề triệu thất t à trong lòng cũng là nhịn không được có chút h o à n g hốt bất chi bất giác hắn vậy mà cũng sẽ xem xét những chuyện này đây coi như là bị bất chi bất giác đẩy lên đi sao nguyên bản trên thân nhẹ nhàng không có gì gánh b á c muốn thế nào chơi thế nào chơi nhưng bây giờ nhìn lấy những thứ này thương vong càng ngày càng nhiều ngụy v õ tốt nhìn lấy những cái k i a tại chính mình một câu phát xuống động từ vong trùng phong đáng yêu binh lính triệu thất t à trên thân cuối cùng nhiều một ít gì đó đó là một cái đàn ông hứa hẹn thời gian trôi qua điện khánh bên này nguyên bản hơn một trăm người trận hình đã chỉ còn lại không tới năm mươi người vương ly mỗi một lần trùng phong đều có thể mang đi bọn họ bên này mấy người thậm chí hơn mười người cuối cùng không phải tất cả mọi người cùng điện khánh đồng dạng nhất nhịn dù là bị nảnh sông vài chục lần trừ hô hấp có chút gấp rút ngoài ý muốn vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại ha ha đại sư m i n h chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu bao nhiêu năm gầy thân tre nắm một thanh cùng chính mình không tương xứng đại khảm đao cánh tay trái đã không có kéo một nửa máu tươi một giọt giọt rơi xuống đại lượng mất máu làm cho sắc mặt hắn càng phát ra trắng bệnh chỉ là hắn ánh mắt lại là không có chút nào nhắc gan thậm chí khỏe miệng còn mang theo một vệt cười như điên nhìn lấy một lần nữa tổ chức trận hình xuyên giáp binh đối với trước người điện khánh cười nói t â y trúc đừng nói chuyện khí lực điện khánh nhìn một chút hắn c h ầ m giọng nói ra đồng thời cao lớn tre ở trước người hắn hắn biết gậy thân tre có chút gánh không được lao tể vẫn là người nói đi đại sư huynh cái này người đặc biệt không có hài hước cảm giác gậy thân tre cười lấy nhìn lấy bên cạnh tề thạch cười nói đến mức nguyên bản nữa thích cùng hắn đáp lời người huynh đệ kia đã t r ư ớ hắn một bước ch chết đuối bọn hắn những thứ này người mà nói tính toán không cái gì ngụy võ tốt tại ngụy quốc hưởng thụ lấy hơn người một bậc đ á n ngộ trên chiến trường tự nhiên muốn nỗ lực so phổ thông sĩ tốt càng nhiều đồ vật địa phương nào nguy hiểm nhất vĩnh viễn là bọn họ xông lên phía trước nhất muốn có được cái gì liền phải nỗ lực cái gì điểm này vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại đều là giống nhau tê thạch nắm nắm đại đao trong tay trong mắt tựa hồ tiến hạ cát tơ máu dày đặc nhiều một vệ tầm ướp nghe vậy rất không kiên nhận nói ra quên ha ha ta mẹ nó cũng quên gậy thân tre nghe vậy cười lớn một tiếng cười ha ha nói điện khánh ngay vậy cũng hơi hơi thất thần nghĩ đến tốt nhiều thật nhiều năm trước chính mình tại sư phụ muôn h ạ n h ì n lấy phi giáp môn đệ tử càng ngày càng nhiều về sau tất cả sư huynh đệ tham gia ngụy võ tốt tại tại sư phụ xuất lĩnh dưới nam trinh b á c h chiến sư huynh đệ đổi một nhóm lại một nhóm lao nhân cũng là càng ngày càng ít sau cùng sư phụ cũng chết thẳng tới hôm nay n g ư ờ i hỏi bao nhiêu năm điện khánh cũng không biết tóm lại là rất nhiều năm đi hy vọng hôm nay không phải lão tử trận chiến cuối cùng như là không thể quay về các ngươi cho tam lương mang câu nói thực tam ộ t mực rất muốn nhìn lén nàng tắm rửa đáng tiếc có tặc tâm không có tặc đảm sợ bị đại sư huynh đánh chết ha ha gầy thân tre khẽ cười nói chỉ là có chút bị ổi lời nói lại lộ ra mấy phần điều h i ệ u cùng dứt khoát sẽ không ta sẽ dẫn các ngươi trở về điện khánh gầm nhẹ nói đại sư minh mình cũng không phải là tam n ư ơ n g kiên là cái gì cũng đều không hiểu mọi mỗi ngốc thực sư phụ cái chết không có nhiều người hận ngươi g ạ t chúng ta rất nhiều người đều là cô nhi sư phụ chết huynh trưởng là cha những năm này đa tạ ngươi c h i ế u cố nếu có kiếp sau ta cây trúc còn cho ngươi làm huynh đệ gầy thân tre thanh âm đàm thoại rơi xuống ngay sau đó giận dữ hét giết ầm ầm nơi xa vương ly xuất l í n h xuyên giáp binh lần nữa trùng phong mà đến vẫn như cũng là mãi mãi xa sẽ không cải biến trận hình sắc bén vô tình không có chút nào cảm tình giống như sắc nhọn nhất vũ khí đâm vọt lên tại có chỉ là vô tận binh phong mà lần này một mực dựa vào mùi khai đi bộ trốn tránh gậy thân tre vậy mà trực tiếp dùng chính mình ngực ngăn trở hai cây đâm tới trường thương nương theo lấy trường thương phá thể mà ra máu tươi tùy、ý. mà gậy thân tre trên mặt ý cười cũng là dữ tợn khoe miệng c h ả y máu nhìn lấy hai tên xuyên giáp binh trường đa v ư n g gậy lấy một mạng đổi hai mệnh sau cùng một đa hội tụ hắn toàn bộ khí lực nương theo lấy hai đạo nhân ảnh bay lên. g ầ y thân tre cũng là bị chiến mã dẫm tại dưới chân nghiền ép mà qua mà đ i ể n khánh cùng tề thạch những thứ này hướng cứu viện người đã không kịp thì coi như bọn họ hướng cứu viện cũng là úc còn không mang nổi mình úc Á á á. đ i ể n khánh phát cuồng cả người càng phát ra dữ tợn không quan tâm công kích bốn phía hết thảy lại là kéo xuống mấy người xuống ngựa g ầ y thân tre trước khi chết một khắc thấy cảnh này trong lòng chỉ có một cái cảm giác đại sư minh n g ư ơ i mẹ nó vẫn là mạnh như vậy có thể tính cách lại như cái lao ngự tử các huynh đệ tìm không thấy nặng dâu tám chín phần m ư ơ i cùng ngươi có quan hệ trước khi chết gậy thân tre vẫn không quên vùng nổi cần chỉ là cái này trước kia rất sợ chết ngụy võ tốt hôm nay t ử chiến chương một trăm linh chín các quốc gia xuất binh bồ tân bến đỏ đại chiến đã càng phát ra thảm liệt theo thời gian chỉ hoãn đại lượng binh mã cũng bắt đầu bắt đầu tràn vào bờ bên kia cùng tân binh c h é m giết ven bờ khói đặc quần quận m á u tươi nhuộm đỏ hoàng hà biểu lộ ra chiến tranh tàn khốc mà so sánh với bồ tân bến đỏ tàn khốc mấy cái khác bến đỏ công phòng chiến lại lộ ra có chút giống nhà tròi lẫn nhau ở giữa mưa tên lẫn nhau bắn thăm dò tính công kích vài cái thực chất tính trùng phong một lần cũng không có thương vong tự nhiên thấp trừ một số vận khí không tốt binh lính bị tên lạc bắ còn lại người đều là hoàn hảo không chút tổn hại hai quân cứ như vậy rằng có lấy nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ độc thủ nhưng chính là không ra tay rất có một bộ ngươi thu cái gì cảm giác sở quốc cùng triệu quốc liên quân thì cái này chú đóng trông coi đối diện bến đỏ thỉnh thoảng khởi s ư ớ n g một số thăm dò tính công kích nhưng chỉ cần tần quốc phản ứng kịch liệt thì lập tức thu liễm như thế đánh đi xuống đánh tới buổi tối cũng không có ý nghĩa bằng loan to mày nhìn lấy cái này nhà t r ò i chiến trường trầm giọng nói ra bằng tướng quân lời này sai rồi trận chiến này sao có thể nói không có ý nghĩa đâu chúng ta nhìn lấy những thứ này tần quân không thể động đậy đây chính là ý nghĩa lớn nhất tần quốc có bao nhiêu binh mã lại có thể đóng giữ nhiều ít địa phương chúng ta nhìn bên này lấy nhiều người như vậy liền có thể giảm bất ngụy quốc tấn công bến đỏ độ khó khăn hoàng hiết không vội không chậm nói ra nghĩ rõ ràng chiến thuật về sau hắn cũng đã cảm thấy mình ổn thỏa bù cần trận chiến này vô luận như thế nào đánh sở quốc đều khó có khả năng ăn thiệt thòi đáng tiếc duy nhất là hợp tác với tần quốc thất bại không có cách nào hớ ngụy quốc một thanh ngược lại là hơi có vẻ tuyệt đối bất quá một trận chiến này còn chưa kết thúc kết quả cuối cùng còn, còn chưa thể biết được có lẽ về sau còn sẽ có cơ hội đâu ai nào biết đâu lời nói nói xong hoang hết chính là bưng lên trước mặt trên b à n c h é n t r à cái miệng nhỏ ư ớ n g ánh mắt hơi hơi nhau lại thoải mái nhàn nhã bộ dáng tựa hồ không phải đến tác chiến mà chính là khách du lịch đ ồ n g dạng hơi hơi ngước lên thân thể dựa vào tại một cái ghế gỗ phía trên chúng ta bây giờ duy nhất cần phải quan tâm là ngụy quốc cái gì thời điểm độc thủ lựa chọn chỗ nào độc thủ hạng yên một tiếng khôi giáp vạm vỡ thân thể s o bảng o ã n còn cao lớn hơn rất nhiều ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy bờ bên kia kéo dài mở ra áo giáp màu đen t ầ n quân chậm rãi nói ra hẳn là chúng ta nơi này liền tốt hoàng h i ế t ánh mắt chậm rãi mở ra khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh chậm rãi nói ra nghe nói như thế bàn g loán bờ môi động động tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng vẫn đình chỉ không hề nói gì đi ra bởi vì hắn minh bạch nói cái gì đều vô dụng hoàng h i ế t cùng triệu thất tả ở giữa điểm này phá sự hắn há có thể không biết trông cậy vào sáu q u ố c ở giữa có thể lẫn nhau đồng tâm hiệp lực còn không bằng trông cậy vào một đầu heo mẹ có thể lên cây báo mà vừa lúc này một tên sở quốc thám báo phi nhanh chạy tới đối với hạng yên hoàng hít một gối quy xuống chậm giọng nói ra hoàng hít cùng hạng yên lẫn nhau suy đoán chẳng lẽ ngụy quốc bên kia có động tác không sánh bằng cũng thế ngụy quốc vô luận tấn công cái nào bến đỏ nhân số đều khó có khả năng thiếu động tính tự nhiên không có khả năng giấu d i ễ m ở nói hạng yên càng là trực tiếp mở miệng hỏi ngụy quốc truyền đến tin tức ngụy quốc đã bồ tân bến đỏ phát động thế công tình hình chiến đấu thảm liệt tử thương vô số truyền lệnh tới khiến các quốc gia phái binh trợ r ú t ngụy quốc đại tướng còn nói như là giữa chưa trước chưa từng đến ngụy quốc liền sẽ rút quân nhìn các quốc gia tự giải quyết cho tốt sở quốc thám báo trầm giọng nói ra cái gì nghe vậy trong n h mắt hoàng hết trực tiếp đứng vậy trong mắt lóe lên một vệ tiên lặng ngụy quốc cứ như vậy khai chiến lúc trước không phải nói trước đánh nghi binh lại chọn lựa thời gian tấn công sao thì trực tiếp như vậy đánh vẫn là đánh bù a tân độ đây là ngay từ đầu thì không tín nhiệm bọn họ phòng lấy bọn hắn một tay đâu t ố t xuân thần quân hạ n g tướng quân tại hạ phải trở về điều binh bàng đoán lại là trong mắt lóe lên một vệ tinh quang khoe miệng hiện ra một vệ ý cười đối với hoàng hiết cùng hạ n g y ê n chắp tay nói ra nói xong cũng không đợi hai người nói chuyện chính là vội vã trở về triệu tập binh mã đương nhiên cũng sẽ không toàn bộ điều đi bên này đánh nghi binh nhìn đối phương tần quân binh mã vẫn là cần phải có tiểu tự này để phòng chúng ta đâu đợi đến bàng đoán đi xa hoàng hiết mới lạnh lùng nói ra hắn cũng là không nghĩ tới triệu thất tả đã vậy còn quá quả quyết giả cũng như thật thật cũng như giả chiêu này hốt du hắn sửng ư sốt một chút bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm vẫn là mau chóng phái binh trợ giúp à lấy hắn tính t ỉ n h như là chúng ta so triệu quốc đi chậm hắn sự tỉnh sau nhất định vẫn trách hạng yên gật gật đầu theo rồi nói ra phái binh à việc đã đến nước này tại t í n h kế hắn vô dụng trước cầm xuống bù tân bến đỏ lại nói chỉ cần đánh vào hà tây chi địa mới có thể đại quy mô tiến quân hoàng hiết hít một hơi thật sâu trực tiếp đoạn hắn tưởng niệm trầm giọng nói ra tuy nhiên hắn dự định hợp tác với tần quốc có thể tiêu hao tần quốc quốc lực ý nghĩ cũng chưa từng tán đi giờ phút này cơ hội tốt như vậy hắn há có thể từ bỏ bất quá trong lòng đối t r i ệ u thất tả cũng là không thể không tán tường lên hắn sẽ hay không mang binh đánh giặc tạm thời nhìn không ra nhưng thủ đoạn này lại là so ngụy vô kỵ lao ra hỏa kia nhiều kiểu nhiều mặt tướng lĩnh mệnh hạng yên chắp tay đá đáp chợt bước lớn hướng về một bên đi đến bắt đầu điệu binh kể tướng ha ha triệu a thất ta còn là khinh thường ngươi hoàng hết híp mắt chậm rãi nói ra qua gần nửa canh giờ công phu t ế n quốc cùng hàn quốc hai cái nước tương quốc cũng là tiếp vào thi tức rất nhanh đại quân bắt đầu điều động bất quá tốc độ so với sở quốc cùng triệu quốc lại là chấm rất nhiều tựa hồ cố ý chỉ hoán thời gian không nghĩ hết mau đi tới trên một điểm này cơ vô dạ cùng yến ý hai người xem như lạ thường nhất trí lúc trước bọn họ chiếm cứ chỗ này khoảng cách xa nhất bến đỏ thì là nghĩ đến điểm này ngụy quốc nhanh như vậy phát động công kích tuy nhiên có chút ngoài dự liệu của bọn họ nhưng cái này không trở ngại bọn họ chỉ hoán một chút trợ giúp tốc độ t h ư ớ n g quân vệ trang nhân mã đã trước tiên đi ra cái này rất nhanh cơ vô dạ liền đạt được vệ trang dẫn người lao ra tin tức nhất thời t r o n g mắt hơi h í p mắt ở dưới đ ấ y hiện ra một vệ tức giận cái này vệ trang là càng ngày càng trứng mắt cơ tướng quân ngươi thủ hạ này không quá nghe lời a Tiến ý ngay vậy sở lấy miết lên tiểu hô hấp cười cười tiếp tục nói cái này muốn là tại hàn quốc ta có một trăm l o ạ i biện pháp chơi chết hắn tại cái này trong quân cũng không thể có không nghe theo hiệu lệnh a ngay vậy cơ vô dạ ánh mắt lạnh hơn mấy phần Trước 110, phong vân một biến. triệu quốc cùng sở quốc viện quân đến cũng không chậm triệu thất t à nhìn lấy bọn hắn nhân mà đến cũng là cấp tốc hạ lệnh toàn quân bắt đầu tiến công không cần tại thu liễm nhân thủ giảm xuống thương vong dựa vào ngụy võ tốt đ á m k i a vỏ cứng tử l i ề u chết tác chiến đánh không phải liền là một cái cứng thực lực húng chi loại này công phong chiến nhân số nhiều trực tiếp nghiền ép lên đi là được chỉ cần song phương thế khí cùng thực lực sai biệt không phải quá đại nhân đếm nhiều một phương cuối cùng sẽ thắng loại kia lấy ít thắng nhiều chiến cục cái nào không phải rất nhiều trùng hợp tạo thành lại nói cái này bản thân liền là một trận diễn tập trận chiến đánh đến nước này chỉ muốn đối phương thủ tướng không phải ngu xuẩn lại thu đến mệnh lệnh cũng nên dẫn người vừa đánh vừa rút lui mà không phải ở chỗ này liệu chết giờ phút này bàn g loan cùng hạ nghiên nhìn lấy cái này gần như nhuộm đỏ hoàng hà v ớ n bờ tâm tình cũng là nhịn không được hơi kinh ngạc ngụy quốc cũng q u á cứng r ắ n à, cái này lấy mạng người cùng chết tràn diện thực sự có chút thảm liệt mà nhìn lấy cái kêu mang theo mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ bóng người trong lòng hai người cũng là nhiều một phần nhận có thể kẻ làm tướng làm đến nước này không nói kính nghệ nhưng ít ra có thể cảm giác đối phương là cùng loại người không khỏi giải thích hai người cũng là lần lượt chỉ huy binh mã bắt đầu thêm vào chiến cục theo triệu quốc cùng sở quốc viện quân thêm vào tuân hướng số người đối diện cùng quân đội cũng là càng ngày càng nhiều nguyên bản từ ngụy võ tốt khó khăn trèo chống ven bờ cũng là dần dần v như là ngay từ đầu liền đem liên quân ngăn ở trong hoàng hà còn còn có thể thủ ở có thể theo ngụy võ tốt bất kể sinh tử cầm xuống bồ tân bến đỏ một góc đợi đến liên quân trợ giúp đến về sau trận đại chiến này liền đã bắt đầu dần dần chuyển biến Tân trên tường thành vương b í sắc mặt bình tĩnh thậm chí không có điều chỉnh chiến thuật thì bình tĩnh như vậy nhìn phía dưới mọi người c h é m giết thảm liệt mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ chiến trường theo mặt trời lên không một mực giết trời chiều ngã về tây hàn quốc cùng yến quốc cũng là khoan thai tới chậm thêm vào chiến trường trong lúc đó thương vong bao nhiêu người đã không có ai biết nhưng tất cả mọi người minh bạch bọn họ không thể lui những cái kia không biết chân tướng tần binh cũng không dám lui tần quốc quân k ỳ xâm nghiêm há có không đánh mà lùi chi binh giết hại vẫn còn tiếp tục theo hàn quốc cùng yến quốc khoan thai tới chậm trận đại chiến này dần dần khóa nhập gây cấn thẳng đến lúc đêm khuya một trận đại chiến mới chậm rãi hạ m à n kết thúc tần binh tại vương bí xuất lĩnh giới bắt đầu lui lại tránh ra bồ tân độ đã chống đỡ không nổi đối với cái này các quốc gia liên quân cũng là truy sát vài dặm mới bằng lòng bỏ qua nhìn lấy đã bị đánh nát bồ tân bến đỏ tất cả mọi người là lộ ra nụ cười bọn họ thắng thành công cầm xuống bồ tân bến đỏ còn thưa mấy ngàn ngụy võ tốt cũng là ngửa mặt lên trời thất dài tự hồ tại phát tiết trong lòng tích tụ lại tự hồ tại lễ tế chính mình chết đi h u y n đệ rốt cục cầm xuống thấy cảnh này bàng loan hoàng hết mấy người cũng là bông tuy nhiên nỗ lực rất lớn đại giới bất quá một bước này cuối cùng bước ra có cái này bến đỏ tần quốc hoàn mỹ phòng ngự cũng coi là bị cưỡng ép vỡ ra một góc tiếp xuống tới bọn họ chỉ cần đem đại quân liên tục không ngừng chuyển vận đến hà tây chi địa là đủ đúng vậy a rốt cục cầm xuống triệu thất ta chậm rãi nói ra nhìn lấy chiến hỏa chưa từng dập tắt bổ tân bến đỏ ánh mắt thăm thẳm giờ k h ắ c này tại chỗ người không có ai biết hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì đối với sáu quốc mà nói đây là đánh xuống tần quốc hy vọng nhưng là ở trong mắt triệu thất ta đây cũng là đưa bọn hắn tiến vào thâm viên cử động không có tần quân cản trở sáu quốc liên quân bắt đầu lần lượt qua sông đồng thời bắt đầu ở bộ tân bến đỏ đóng giữ kéo ra phòng tuyến đã làm tốt đem bộ tân bến đỏ chế tạo thành chính mình phòng tuyến bến đỏ ai cũng biết tiếp xuống tới cái này bến đỏ tầm quan trọng mà lại bọn họ còn phải để đó tần quốc tối nay cực nhanh tiến tới tần quốc mất đi bộ tân bến đỏ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ vận hành trong thành chủ phụ đèn đ u ố c sang trưng một tên thân thể mặc trường bảo khí độ bất phảo trung niên nam tử chính nhìn lấy một cái bàn cát mà giờ khắp này bàn cắt phía trên c h â quy hoạch phòng tuyến đang lấy bộ tân bến đỏ làm trung tâm hình thành một cái vòng vây cực lớn gần bốn một trăm n g à n đại quân đã đem lưới bao vây cho trải rộng ra chờ đợi cái này con n g ồ i t i ề n đến người này chính là phụ trách hà tây tri địa đại tướng quân vương tiễn báo một danh sĩ tốt phi nhanh chạy tới một gối quỳ xuống sinh ra nói ra hai tay giơ cao lên một cái mã hóa quần chủ vương t i ễ n tiện tay mở ra nhìn lấy phía trên nội dung trong mắt tinh quang l ó e lên t ố t truyền lệnh xuống từ ven bờ ba cái bến đỏ b ì n h mã trước tiên động lên đến phản công bổ tân bến đỏ không cầu thành công nhưng áp lực nhất định phải cho đủ không đến ngày mai đêm khuya không thể dừng lại vâng binh linh chắp tay đáp vội vàng đi ra ngoài theo binh lính rời đi vương tiễn cũng là một lần nữa nhìn lên chính mình bố cục trong mắt tinh quang lấp lóe trận này l ư ớ i bao vây hắn có nắm chắc đem sáu quốc liên quân năm trăm ngàn người cho ă n nếu là lại tăng thêm vị kia đại lương tạo nội ứng ngoại hợp đến bao nhiêu người hắn ăn bao nhiêu người triệu thất t à ha ha lao phu chờ mong cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt vương tiễn nuốt ve chính mình râu đen ánh mắt lấp lóe chậm rãi nói ra tuy nhiên chưa từng thấy qua triệu thất t à nhưng hắn tên tuổi vương tiễn lại là nghe qua có thể tại bằng chứng ấy tuổi thì làm đến đại lương tạo vị trí này lại thêm lần này sự tỉnh khả năng này xác thực rất lợi hại、Chỉ vương tiễn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này một người trẻ tuổi hắn ngược lại là thật tò mò triệu thất tà đến tột cùng t r ư ơ n g cái dạng gì mà lần này cần phải có cơ hội gặp được mà liền tại đây hết thể thuận lợi hoàn thành thời điểm tân quốc tái ngoại biên phòng đột nhiên mặt đất rung động m à lên bụi mù lợn l ờ trong đêm tối tựa hồ có thể trông thấy nơi xa lít nha lít nhít làn tràn ra bóng người vô số người mặc dậy đã cáo ra người hồ cưỡi ngửa cao to trong tay vung lấy loa nao ngửa mặt lên trời gào rú phát tiết hưng phấn trong lòng tựa hồ nhìn đến trung nguyên phun hoa chỉ chốc lát sau vạn lý trưởng thành phía trên khói báo động quần quận mạ lên đêm tôi có thể thấy được c h u y ể n đạt một tin tức phương bắc người hồ xuôi nam chơi tội hồ lại phải biến đổi chương một trăm mười một ba trăm ngàn người hồ xuôi nam lựa chọn làm phương bắc người hồ xuôi nam tin tức chuyển đến hàm dương thành thời điểm đã là ngày thứ ba lúc xế chiều tám trăm dặm t h ẳ n cấp ven đường chạy chết tám con ngựa mới có thể đem bức thư đưa đến mà bức thư vừa mới đưa đến chính là bị người cấp tốc đưa vào trong c u n g chỉ chốc lát sau toàn bộ đại tần c á c đại yếu viên cũng là lần lượt nhận được tin tức bị triệu tập tiến cung ba trăm ngàn người hồ xuôi nam cướp bóc tới gần ta đại tần biên cường mà đây là hai ngày trước tin tức danh chính thân thể mặc màu đen đế bảo dù chưa lễ đội mũ nhưng những năm gần đây xử lý chính vụ đ ổ i dưỡng được đến đế vương chi khí cũng là càng phát ra nồng đậm dù là đứng đấy cũng tràn ngập một cỗ không giận tự uy uy nghi làm cho người không dám nhìn thẳng một đôi mắt lộ ra mấy phần tức giận nhấc tay nắm lấy một chương phủ đầy chữ viết v à i lụa t h a n h âm trầm thấp có lực đồng thời còn lộ ra mấy phần khó có thể áp lực tức giận âm dương gia tuy nhiên từng đo lường tính toán qua những thứ này nhưng doanh chính đồng thời không để ý đối với bói toán câu chuyện hắn từ trước đến nay không thế nào tín nhiệm nhưng lúc này đây tâm lý lại là có chút tin cái này âm dương gia quả thật có chút năng lực Bất quá cái ngay à y chuyện bòi toán n câu c ũ chỉ có thể sớm để hắn biết được thể hắn những thứ biết để sớm này, vậy tại chỗ quần thần cũng là thần sắc biến hóa một chút nhất thời ồn ào mấy phần lã bất vi chậm rãi tiến lên một bước bốn phía nhất thời yên tĩnh ngay sau đó chỉ nghe được thanh ngầm hắn phương bắc biên phòng hiện tại còn t r ú đóng một trăm năm mươi ngàn mông gia quân cùng với năm mươi ngàn bộ tốt ba trăm ngàn người hồ xuôi nam tuy nhiên không thể toàn bộ ngăn cản nhưng cũng có thể ngăn cản đại bộ phận hiện tại đại vương hay là nên lấy hà tây chi chiến làm trọng nói ra hà tây chi chiến lã bất vi ngữ khí cũng là nặng nề g h mấy phần một trận chiến này quan hệ đến toàn bộ trung nguyên vận mệnh tháng từ đó về sau sáu quốc đem tại khó có thể ngăn trở tần quốc binh p h ò n g chỉ đợi tu dưỡng mấy năm liền có thể đem sáu quốc từng cái chiếm đoạt hiện tại như là vì phương bắt những thứ này người hồ rất có thể dẫn đến một trận chiến này thất bại đến thời điểm mất đi cơ hội đơn giản như vậy liên lụy đổ vật quá nhiều tướng quốc lời ấy sai rồi như là những cái kia người hồ cướp bóc nội địa tàn phá bừa bãi phương bắt bách tính chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn như thế sao thân coi là cái kia điệu binh tiến đến chấn áp hà tây chi địa chiến dịch có thể tạm hoãn lấy vương tiễn tướng quân có thể đủ sức để kéo tới phương bắc chiến sự kết thúc bất quá ba trăm ngàn người hồ thần có lòng tin chỉ cần lại cho g i a phụ một trăm ngàn binh mã liền có thể đem bọn hắn đều c h e ở vạn lý trường thành bên ngoài giải quyết người hồ chi hoạn tại quay đầu đối phó sáu quốc liên quân bây giờ sáu quốc đã chiếm cứ bồ tân bến đỏ trận chiến này không thể tránh né hội kéo dài chiến tuyến không cần nóng lòng nhất thời ngông nghị tiến lên một bước trầm giọng nói ra n ô n g ra quân quanh năm đóng quân biên tắc chi địa tự nhiên biết phương bắt những cái kia bách tính sinh hoạt nỗi khổ càng minh mạch người hồ xuôi nam cướp bóc ý tứ một khi người hồ vượt qua vạn lý trường thành đánh vào nội địa những cái kia bách tính đoạn không lưu giữ sống khả năng thương vong đâu chỉ ngàn vạn lã bất vi ngay vậy sắc mặt cũng hơi hơi khó coi mấy phần ngược lại không phải là bị mông nghị lời này đánh gãy mà tức giận mà chính là hắn biết hà tây chi địa quan hệ đến đến đồ vật những ngày gần đây bọn họ sách lược đồ vật đã dần dần đến kết thúc công việc cấp độ giờ phút này như là triệu tập một trăm ngàn tinh nhuệ ngàn vạn phương bắc cái kia hà tây chi địa chiến quả khẳng định sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn liền phảng p h t một cái lưới lớn đột nhiên thêm một cái lỗ thủng cái kia bổ sung đến cá còn có thể có trước kia nhiều như vậy sao những chuyện này mông nghị không biết cho nên mông nghị lợi này cũng không có tật xấu người hồ sôi nam như là đem phương bắc tàn phá bừa bãi một lần cái kia tần quốc phương bắc thì hoàn toàn báo hỏng trước kia rất nhiều tâm huyết chế tạo các đại thành chỉ cũng trực tiếp tuyên bố không có doanh chính cũng là sắc mặt nghiêm túc ánh mắt lấp lóe trong lòng cũng là có chút do dự một phe là phương bắc b á c h tính một phe là đủ để nhất chiến định c à n khôn hà tây chi chiến như là lựa chọn hà tây chi chiến từ bỏ phương bắc để người hồ vượt qua biên phòng tiến vào nội địa tàn phá bừa bãi giết hại đại tần m á c t í n dù là đánh thắng hà tây chi chiến lại như thế nào đại tần cái này trăm năm qua chưa từng để người hồ đứng tại trên đầu mình kéo qua cất vùng q u a nước tiểu dù là tần quốc lớn nhất nhỏ yếu thời điểm cũng chưa từng để người hồ làm qua loại chuyện này người hồ quả nhân ghi nhớ ngày khác tất vĩnh trừ hồ hoạn doanh chính trong mắt lóe lên một vẻ ánh sáng lạnh lẽo tốt như vậy cơ hội giờ phút này nhưng lại không thể không từ bỏ thái phó tâm huyết cũng phải tổn thất hơn phân nửa nhưng hôm nay không có lựa chọn khác nhắm mắt lại trong lòng chậm giải thể ngay sau đó mở to mắt ánh mắt đã bình tĩnh trở lại nhìn lấy mẫu nghị trầm giọng nói ra cho mông điểm truyền lệnh để hắn xuất lĩnh mông ra quân lập tức trở về phương bắc biên a n không thể để người hồ vượt qua giới hạn nửa bước. thần l ĩ n h chỉ ngông nghị ngay vậy hai đầu lông mày cũng là c h ẩ mấy m phần chắp tay nói ra đại vương lã bất vi còn muốn nói điều gì lại là trực tiếp bị doanh chính phất tay ngăn cản trọng phụ không cần nhiều lời hết thẻ quả nhân cũng biết cơ hội không ngày sau còn có thể lại tìm có thể tần quốc tôn nghiêm không thể nhục đến mức hà tây tri địa quả nhân tin tưởng thái phó cùng vương tướng quân m ô n g tướng quân có thể xử lý tốt thần minh bạch lã bất vi ngay vậy trong mắt lóe lên một vệ t h o não trong lòng cũng là thở dài một hơi tốt như vậy cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ những thứ này người hồ thật là sẽ tìm cơ hội đã một trận chiến này không cách nào đem sáu c ố c toàn bộ ăn vậy ít nhất cũng phải đem sáu c ố c đánh đến tàn phế quẻ l ã bất vi trong mắt lóe lên một vệ t băng lãnh lệ mang lúc đêm khuya thân ở vận thành vương tiễn bọn người chính là tiếp vào theo hàm dương thành phát tới tin tức ba trăm ngàn người hồ xuôi nam nhìn đến tin tức này trong nháy mắt vương tiễn một đôi đen nhánh n ồ n g đậm lông mày chính là nhăn lại đến hắn kế hoạch đã đại khái triển khai mà mông ngao bên hắn tiêu ba mươi ngàn h ỏ a kỵ binh cùng với bảy mươi ngàn mông ra quân càng là bên trong trọng yếu hơn một vòng muốn triệt để nuốt vào sáu cốt tinh nhuệ ít người căn bản không thể nào làm được Muốn đảm thân phải bảo đảm tự t vương vong tiến h p nhẹ ả i nhàng đem một khối lớn địa bàn cho vật tới nhìn lấy chỉ còn lại đột nhiên cảm giác có chút ăn vào vô vị nguyên bản có thể nuốt vào nghiêm trình đầu heo h i ệ những ngày gần đây tần quân đại quân tuy nhiên đến xung quanh nhưng vẫn chưa khởi xướng tổng tiến công bất quá quy mô nhỏ chiến dịch lại là không ngừng lẫn nhau bị tổn thương sáu quốc liên quân cũng là mượn cái này khó được chống giông kỳ không ngừng đem trận tuyến hướng về phía trước trì hoãn đồng thời điều đại lượng binh mã đóng quân tiến đến ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong bộ tân bến đỏ liên quân nhân số cũng đã đạt tới bốn trăm n g à n đầy đủ cùng tần quốc chính diện tác chiến một lần Đêm. đạp đưa Đừng nhiên liên một làm tìm Sáu sao? sợ lánh cái quốc Triệu nguyện chân chỉ cơ vô dạ cùng liên ý, cười chết tướng thất tà tay ta. nghị bỗng lăn bản, lạnh nói, làm sao? Không hội. dạ vô ý, ý, lao tử hôm nay lời nói để ở chỗ này hàn quốc cùng yến quốc lần này không s u n g làm tiên phong đừng trách ta ngụy quốc phản bội đại chiến thời điểm đối với các người hai nước xuất thủ mẹ cho thể diện mà không cần làm lao tử là ngụy vô kỵ như thế người hiền lành lao tử trên đường chém người thời điểm ngươi mẹ nó còn tại ngươi trong ngực mẹ uống nước tiểu đâu cùng lao tử chơi s ỏ lá các ngươi xứng s a o phi một ngụm nước miếng nôn tại trên mặt đất ánh mắt băng lanh vô tình dường như nhìn lấy hai đầu l ã o cầu không có chút nào cho hai người bất luận cái gì thể diện lời nói rơi xuống toàn bộ tràng diện một trận yên lặng hoàng hít trong tay nắm chén rượu nghiêng rượu nước chạy sôi nhỏ xuống tại trên quần áo hắn đều không chút nào từng phát giác ngơ ngác nhìn lấy đột nhiên báo nổi triệu thất t à trên mặt cái tia hư giả nụ cười cũng là ngưng kết tại chỗ người cái nào không phải có thân phận có địa vị tại quốc gia mình bên trong cũng coi là ảnh hưởng rất lớn nhân vật nói một câu quốc gia đều phải run lắc một cái dù là sinh khí lẫn nhau ở giữa kéo bức cũng rất ít giống triệu thất t à như vậy không phong độ chút nào chửi bóng chửi gió húng chi là chỉ cơ vô dạ cùng y ế n ý hai vị này đại tướng quân cái mũi mắng nhìn nóc không đơn thuần là hoàng hiếp một bàn oán cùng điền nghị cũng là có chút ngốc trệ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng cơ vô dạ cùng yến Y hai cái người trong cuộc càng là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ khoe miệng co giật nhìn lấy triệu thất tà yến Y vốn là tâm tính thì không tốt so với cơ vô dạ càng thêm không bằng cơ vô dạ có thể ngồi lên vị trí này rất lớn một bộ phận đều dựa vào chính mình thực lực mà yến Y dựa vào là nịnh nọt cái r á m để hắn làm một cái liếm chó hắn tuyệt đối có thể liếm ra mười tám giống như kỹ nghệ bây giờ bị triệu thất tà như thế đe dọa yến Y dọa đến giận mà không dám nói gì cơ vô dạ ngược lại là nghĩ b á nổi không biết sao thực lực không cho phép húng chi triệu thất tà lời nói này mở miệng để hắm làm sao tiếp trực tiếp c t ở m ặ sao hàn quốc cùng n g mỹ quốc chơi như thế nào húng chi cái này trở mặt hậu quả cơ vô dạ cũng đảm đ ư ơ n g không nổi đệ nén trên mặt bị người ba ba quất xấu hổ cơ vô dạ hít một hơi chậm rãi nói ra ta hàn quốc thế nhưng là phái ra người đến trợ rút tả tư mã vệ tướng quân càng là tự mình dẫn năm ngàn tinh binh dẫn trước một bước chế tạo gấp gáp đến mức đại bộ đội ta hàn quốc cùng yến quốc hợp tác đánh nghi binh phương bắc bến đỏ binh lính ở giữa có nhiều gặp nhau chỉ có thể cùng nhau chạy đến tốc độ tự nhiên chậm một chút vô xỉ tiến ý ngay vậy trong lòng nhất thời giận chửi một câu nhìn lấy mấy ngày trước đây còn cùng chính mình xưng binh gọi đệ cơ vô dạ bây giờ lại bán như vậy chính mình. còn bán n vệ trang h quả quyết, k đến ể m ặ trợ mũi. Cơ vô giúp nói này rõ ràng là chính mình ý nguyện kết quả hiện tại thì biến thành cơ vô dạ công lao cái này cơ vô dạ có thể ngồi đến đại tướng quân vị trí quả nhiên có, có chút tài năng triệu thất tả cũng là coi trọng mấy phần cơ vô dạng không có tiếp tục dây dưa cơ vô dạng cơ vô dạng lời nói này đi ra hắn cũng không có cách nào dây dưa rốt cuộc vệ trang đến trợ giúp là sự thật sau đó ánh mắt không tốt nhìn lấy yến ý cơ vô dạng ngang ngạnh chạy yến ý có thể chạy không thoát r a các quốc gia tổn thất đều có chút lớn thì hàn quốc cùng yến quốc tổn thất nhẹ nhất riêng l à yến quốc toàn bộ hành trình v ẩ y nước không hố một thanh triệu thất tả suy nghĩ không thông suốt ta ta yến quốc yến ý đỉnh lấy triệu thất tả ánh mắt mặt dày mày dạn muốn giải thích một hay có thể triệu thất tả lại là trực tiếp quả quyết nói ra tốt yến quốc đáp ứng x tu c h ý, ý nghĩ ngay a vậy ánh mắt nhìn chung quanh một chút một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao các quốc gia tướng lãnh sau cùng rơi tại đây chính mình mới nhận lão ca cơ vô dạng trên thân cơ vô dạng ngược lại cũng biết mình việc này làm không chính cống có thể hắn là ai c h ú tuyên c h phong sự tình đã làm phả đáng kế tiếp là đóng giữ bồ tân bến đỏ vấn đề ta dự định từ ngụy quốc cùng tề quốc hai nước phụ trách các vị có cái gì muốn nói triệu thất tà đập vũ bản chậm rãi nói ra đến mức kiến ý tâm tình người nào quan tâm chương h một trăm mười ba kế hoạch thông bồ tân bến đỏ tầm quan trọng không cần nói cũng biết bọn họ xông tới tự nhiên cũng phải từ nơi này ra ngoài trừ phi thật có thể đại bại tần quốc cái kêu bến đỏ tầm quan trọng thì có cũng được mà không có cũng không sao có thể điều này có thể sao tại chỗ không có người nào dám nói mình có trăm phần trăm năm chắc lần này có thể l ạ i bại tân quốc trực tiếp đánh tới hàm dương thành đi cho nên cái này bồ tân bến đỏ thì trọng yếu hơn ta phản đối cái này bến đỏ tầm quan trọng chúng ta tại chỗ tất cả mọi người minh bạch đơn có các ngươi hai quốc trông coi ta không yên lòng ta cảm thấy vẫn là chúng ta các quốc gia đều ra một số người cộng đồng trông coi đi triệu tất h tà lời nói rơi xuống hoàng hết i chính là trực tiếp ánh mắt tinh quang loại lên trực tiếp phản đối nói loại này nắm sinh t ử cửa khẩu hắn có thể không yên lòng giao cho triệu tất tà ai biết triệu tất tà có thể hay không sau lưng bên trong cho hắn đến một đao lại nói hoàng hết thế nhưng là làm tốt hố một thanh các quốc gia hao tổn một chút tần quốc quốc lực liền mang theo ngụy quốc chủ lực chạy trốn ý nghĩ tự nhiên không muốn cùng các quốc gia cùng tần quốc cùng chết liều cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g cái kia đối với sở quốc có ý nghĩa gì cho nên nắm giữ bến đỏ đối sở quốc cực kỳ trọng yếu đã ngươi không yên lòng lại sở quốc nguyện ý trông coi vậy ta ngụy quốc lui ra vị trí nhường cho ngươi sở quốc từ ngươi sở quốc cùng tề quốc cộng đồng trông coi như thế nào triệu thất tàng nghe vậy dấu ở mặt nạ về sau k h ỏ miệng hơi hơi cong lên chậm dai nói ra như là trước đó hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng có thể kể từ khi biết người hồ xuôi nam doanh chính dự định để mông điểm xuất lĩnh một trăm ngàn mông ra quân đi trợ rút hắn liền biết muốn nuốt vào tất cả mọi người đã không có khả năng đã không có khả năng cái kêu bồ tân bến đỏ thì không cần thiết ngăn chặn chẳng bằng vây ba thiếu một cho sáu quốc một con đường sống chỉ là cái này đường sống muốn vượt qua hoàng h à con sông này đến thời điểm có thể mang đi bao nhiêu người còn chưa thể biết được n g h e đến triệu tất h t à lời nói hoàng hết i bản năng cảm giác không thích hợp nhưng c ó n ó i không ra cao mày một cái nhưng đã không còn gì để nói rốt cuộc đây vốn chính là hắn hy vọng hàn phi cũng là nhìn xem triệu tất tả tựa hồ muốn nhìn được thứ gì đối với chuyện này chư vị còn có ý kiến gì nếu là không có ba ngày sau chúng ta liền có thể cùng tần quốc kéo ra trận hình cùng tần quốc thương thật thực chiến là một m cuộc triệu thất tà bỗng nhiên vỗ cái bản thanh em đột nhiên đắt đỏ mấy phần khi thế hùng hồn nói ra tựa hồ đối với trận đại chiến này cực kỳ chờ mong không ý kiến bàn g loan cùng điền nghị tự nhiên không ý kiến t i ế n ý tự bế cơ vô dạ không muốn nói chuyện hoàng hết i cũng không biết nơi nào không thích hợp có thể như là đã muốn tới mình muốn h ắ n cũng là không trọng yếu một trận sáu quốc tướng lãnh hội nghị đến đây là kết thúc hô nhìn lấy người đi nhà chống đại điện triệu thất tả cũng hơi hơi ngửa người nhẹ nhàng thở ra một hơi cùng bọn này lão hồ ly chơi tâm cơ thật gà mệt mỏi cần thiết cân nhắc sự t ì n h quá nhiều còn phải để bọn hắn cảm thấy mình cho rằng là đúng đau đầu ngay lúc này một bóng người đi tới không có gì quy củ chính là tới gần tiếng nói giống như thanh â m truyền ra nghe không ra mảy may quan tâm ý tứ sau đó thoải mái ngồi tại trên bàn mà cái này thanh â m quen thuộc triệu thất tả tự nhiên nhận được trong khoảng thời gian này tại trong quân doanh duy nhất niềm vui thú chính là nghe cái này chủ nhân thanh em n ử a mặt lên trời ca hát mợ to mắt nhìn lấy người tới không phải mai tam lương còn có thể là ai vẫn như cũng là bộ kia v i n h viễn sẽ không hoán đổi áo ra dáng người bốc l ử a khoa trường dù là không có nội ý trói buộc cũng có thể hiện ra một loại khoa trường đường cong riêng là ngồi tại trên bàn mật đào t ê người cứ nói đi một đám lao hồ ly đều nghĩ ra công không xuất lực nghĩ muốn c h ấ n trụ bọn họ t h a n h âm không hô lớn một chút sao được ta cổ họng đều cầm muốn uống mãi mãi triệu tất h tà đối với mai tam nương d ố i ra bàn tay h e o ăn mặn đồng thời cười xấu xa nói xéo đi mai tam nương lông mày nhữ lại một bàn tay đem triệu tất tà bàn tay leo ăn mặn đầy ra khí lực dùng cực lớn đánh triệu tất tà tay đều có chút p h i m hồng đương nhiên, đây cũng là triệu thất tà chính mình triệt tiêu phòng ngự duyên cớ không phải vậy cũng không đến mức bị mai tam nương đánh đau người ta đều nói một đêm phu thê trăm đêm ân ta đều cùng ngươi ba bốn đêm ngươi vẫn là như thế vô tình ai thật sự là một cái vô tình nữ nhân triệu thất tà thu tay lại xoa xoa đồng thời cảm k h á i nói thanh em đàm thoại có chút thê lương mai tam nương lại là không để mình bị đẩy vòng vòng lạnh giọng nói ra lao nương cùng ngươi cũng không phải phu thê còn có giữa chúng ta là lao nương phía trên ngươi không phải ngươi phía trên ta. ta không có vấn đề ta cái này làm việc rất dân chủ ở trên tại hạ đều theo ngươi triệu thất tả nhún núi vai cười nói hô mai tam n ư ơ n g bị tức đến ở ngực đều là chập trùng một chút hít một hơi thật sâu mới chậm dai nói ra sư m i n h để cho ta thông báo ngươi ngươi để hắn an bài sự t ì n h đều đã an bài tốt hiệu suất ngược lại là rất nhanh triệu thất t à nghe vậy m ò sơ cảm nhẹ nhàng xoa bóp râu rịa thầm nói ngươi để hắn chuẩn bị những thứ này để làm gì mai tam n ư ơ n g có chút không hiểu nhìn lấy triệu thất tả truy vấn giấu những vật kia làm bí mật vũ khí cái này cũng không phải là thủ thành bản tướng quân kế hoạch ngươi cái chuẩn mực đạo đức nhân ra biết cái gì triệu thất tả chậm rãi đứng vậy giáng gân cốt một cái nghe vậy đối với mai tam nương khẽ cười nói căn bản không có giải thích ý tứ mai tam nương miệng không thành thật hắn nhưng là thể nghiệm qua bất luận là ẩn hàm ý tứ vẫn là mặt chữ phía trên ý tứ hắn đều thể nghiệm qua cho nên trọng đại như vậy sự t ì n h hắn làm sao có thể nói cho mai tam nương nếu để cho các quốc gia người biết cái kia còn chơi chứng vòng này thế nhưng là rất trọng yếu chứ ngụy quốc hắn các nước đều là hắn mục tiêu ở trong mắt triệu tất h t à ngụy quốc đã là chính mình chỉ là cái gì thời điểm cầm xuống vấn đề、Soạn. mai tam n ư ơ n g nghe đến triệu thất tà lời này nhất thời bị trọc giận một quyền đối với triệu thất tà bả vai đánh tới nhưng lại bị triệu thất tà tùy tiện tránh ra đồng thời triệu thất tà một cái tay ôm lấy mai tam n ư ơ n g v ò n g e o tiện tay ôm nàng hai chân đem cả người ôm đây là nghĩ tới ta sao đều sẽ ôm ấp yêu thương rốt cuộc có chút nữ nhân bị biết thân thể vì một nữ nhân cái kia làm chuyện gì triệu thất tà trêu ghẹo nói xéo đi mai tam n ư ơ n g k h ẽ quát một tiếng muốn muốn đẩy ra triệu thất tà nhưng chiến đấu lực toàn bộ khai hỏa triệu thất tà làm sao lại cho mai tam lương cơ hội khen húng chi rõ ràng như vậy ôm ấp yêu thương cái này muốn là buông tay ra ngươi còn chơi cái gì c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bốn như là hắn l ờ i nói trong u o n trướng giá gỗ nhỏ phía trên để đó một cái chậu đồng l ử a than ở bên trong tiêu đốt chi chi rung động ánh lửa chiếu sáng lấy danh o trướng đồng thời cũng chiếu sáng cơ vô dạ tấm kia giữ tợn âm lánh khuôn mặt một đôi mắt hổ tản ra làm người chấn động cả hồn phách sắc ý song quyền hơi hơi nắm c h ặ t toàn thân đều lộ ra một loại khí tức nguy hiểm làm cho đứng đứng ở một bên mặc nha không dám lên tiếng túi đầu t h ấ p xuống hắn biết cơ vô dạ lần này bị ngụy quốc vị kia đại tướng quân nhục nhã hư ác làm lấy các quốc gia tướng lánh mặt cơ vô dạ dù là muốn báo n ổ i cũng phải cân nhắc một chút hậu quả còn cần cân nhắc lẫn nhau ở giữa thực lực thực lực này không chỉ là tự thân còn có sau lưng mình quốc gia thực lực hàn quốc thực lực tự nhiên không có khả năng cùng ngụy quốc đánh đồng húng chi ngụy quốc vị t i ê u đại tướng quân hiện tại còn mang theo sáu quốc cấn x o á i trên mặt nổi sáu quốc đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh lần này hàn quốc cùng yến quốc trợ giúp tới chậm s á c thực đối lý người tự hồ rất tức giận một thân trường bào màu đỏ bạch diệt phi dáng người thon dài ư nhã nắm một ly như huyết sắc rượu nước màu đỏ tươi đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy dường như muốn nhắm người mà p h cơ vô dạ thanh âm bình tĩnh thanh lãnh không có chút nào bị cơ vô dạ khí thế ảnh hưởng toàn bộ trong quân doanh có thể làm được điểm này cũng chỉ có bạch diệp phi bởi vì hắn thực lực cùng thân phận thả ở chỗ này đã định trước hắn không thể nào là cơ vô dạ thủ hạ mà chỉ có thể là đối tượng hợp tác cơ vô dạ nghe vậy một bàn tay bóp nát trong tay chảy đến rượu tốt nhất rượu nước nhất thời theo thoái phiến trượt xuống tiểu mùi thơm khắp nơi đối với cái này cơ vô dạ s á t thực không thèm để ý chút nào ánh mắt càng phát ra băng lãnh nhìn lấy bạch diệp phi cười lạnh nói thử bị người làm lấy như vậy nhiều người mặt chỉ cái mũi mắng sau cùng chính mình còn phải nắm lỗ mũi nhìn xuống. bạch ả n t diệp phi nghe vậy dài nhỏ lông mày khé nhết đi loanh quanh trong tay chẻn lến rượu ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy trong chén như máu sền sệt rượu nước thanh âm trầm thấp nói ra hoàng hít lao hổ ly kia làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng ngụy quốc cùng chết yến quốc cái kia ra hỏa cũng là căn cỏ đầu tường tiểu tử kia nhìn qua làm việc lỗ mãng có thể hết thảy đều tính toán rất rõ ràng lôi kéo triệu quốc cùng tế quốc cái nào sợ đắc tội chúng ta cũng không quan trọng m u ố n chính diện tạo áp lực căn bản không có khả năng cơ vô dạ h i ế p híp mắt lạnh giọng nói ra chính diện không có khả năng vậy liền ngầm bạch diệp phi chậm rãi nói ra sau đó hơi hơi há mồm đèm cái này loại rượu uống xong nếp nếp miệng trong mắt lóe lên một vệ tà t mị huyết sắc thực ta cũng rất tò mò vị này ngụy quốc đại tướng quân đến tột cùng thực lực như thế nào ta nghĩ rất nhiều người đều mới biết hiện tại không được ít nhất phải các loại trận chiến này kết thúc cơ vô dạ ánh mắt lấp lóe một chút do dự một chút sau đó hít sâu một hơi chậm rái nói ra hiện tại đối t r i ệ u thất t à động thủ vô luận có được hay không đều sẽ khiến các quốc gia chú ý loại chuyện này muốn làm đến không có sơ hở nào rất khó khăn mà lại một khi thất bại cơ vô dạ không thể thừa nhận hậu quả chỉ có trận chiến này kết thúc về sau mới có thể chậm d ã i chơi hắn dưỡng đ a m g tia chó không phải liền là vì thế lúc thả ra sao ai bảo hắn không thoải mái hắn thì giết đối phương cả nhà cơ vô dạ nghĩ tới chỗ này quyền đầu vẹn vẹn nắm chặt lòng bàn tay toái phiến bị cự lực nghiền thành bụi phấn ánh trăng như xương hoàng hà bên vở trên bùn đất vẫn như cũ phát ra mùi máu tươi mùi vị này muốn tắn đi Không phải thật ờ i gian ngắn c lâu bóng người chậm rãi đứng thẳng một thân mang theo tơ vàng hắc vào theo gió ma động trường kiếm trong tay cũng là chậm rãi thu liễm sắc bén bá đạo kiếm khí tiện tay đem vào vỏ vệ trang xoay người lại chính là không nhìn ở một bên nhìn thật lâu vệ trang dự định hồi doanh nghỉ ngơi hắn mua kiếm cũng không có mua cho người khác thưởng thức hứng thú tâm tình không tốt hàn phi lại hơi hơi c h í c bước che ở vệ trang trước người gương mặt tuấn tú nhi mang theo một vệ quan tâm ý cười t r e o k ẹ o nói vệ trang bất vi sở động nhìn không chớp mắt từ tốn ó i không có còn nói không có bị cơ vô dạ sử dụng một thanh tâm lý không thoải mái à khẳng định có ai đ ừ n g giả bộ ta đều nhìn ra thật tốt ta không nói ngươi đ ư n g đi à ta có chuyện muốn nói với ngươi thật có sự tình không nói đùa hàn phi nhìn lấy vệ trang muốn đi vội vàng thu hồi trò đùa đưa tay lôi kéo vệ trang cánh tay nghiêm mặt lên nói ra vệ trang nghe vậy trung quy là dừng bước lại nhìn lấy hàn phi chậm rãi nói ra hôm nay ta chết hơn 1,800 t h ủ hạng đạo mạc lời nói nhắc nhở lấy hàn phi hắn hôm nay không hứng thú cùng hàn phi nói đùa ta biết bất quá tham gia quân ngũ nào có không chết không phải chết vào hôm nay cũng là chết vào ngày mai có thể bách chiến không chết lao binh từ xưa đến nay có thể có bao nhiêu hàn phi nghe vậy hai đầu lông mày cũng là tránh qua một vệ bi thường đưa tay vô vô vệ trang bả vai chậm rãi nói ra những cái tia đều là hàn quốc người Bọn hàn ọ phi bây giờ cứ n ta ta hai tay t h chắp rất sau lưng nhìn phía xa trầm rãi hiện nổi sóng hoàng hà trầm rãi nói ra bản thân suy đoán rất lâu đồ vật những ngày này triệu tất h tả đều không có bất cứ động tính gì điểm này theo hàn phi là không thể nào không có người so hàn phi biết triệu tất h tả làm việc thái độ hắn hoặc là không làm một khi quyết định muốn làm chuyện gì vậy khẳng định sẽ làm tiếp dù là độ khó khăn lại lớn an tính như vậy có thể không phù hợp triệu tất h tả tính cách mãi đến ngụy quốc vị đại tướng quân này xuất hiện ngay từ đầu hàn phi cũng không có hướng bên này nghĩ có thể theo tiếp xúc càng nhiều trong lòng của hắn cũng là nhịn không được nhiều nhớ tới nếu thật là hắn lời nói c h ư ơ n một trăm mười lăm lao nương mắt mù. không phải hàn phi nguyện ý suy nghĩ nhiều mà chính là hắn không thể không nghĩ cũng là bởi vì cùng triệu tất tả quá quen thuộc cho nên hàn phi biết triệu tất h t ả không phải loại kia quyết định làm sau cùng lại cái gì cũng không làm ở một bên xem kịch tính cách về điểm này hàn phi cùng triệu tất h t ả tính cách không kém bao nhiêu vệ trang cảm giác hàn phi ý nghĩ này quá mức a n g đường nhưng nhìn lấy hàn phi cái kia một mặt chắc chắn bộ dáng tau mày n h ì n không được truy vấn ngươi có chứng cứ không có hàn phi n g a y vậy nhất thời cười cười nhún nhún vai tiếp tục nói chỉ là có cảm giác này đoán xem vệ trang nhất thời khỏe miệng co giật ánh mắt bất thiện nhìn lấy hàn phi gia hỏa này hoàn toàn như trước đây nói chuyện không đáng tin cậy không có chút nào chứng cứ bằng vào suy đoán c từ khi hắn đi vào hàm cốc quan về sau vô luận là đại chiến vẫn là tiếp xuống tới bù tân bến đò nhất chiến hắn cũng không có động tĩnh hắn nhưng là tại tần quốc trên triều đình nói ra cái kia lời nói bây giờ đánh đến nước này hắn lại là không hề có động tĩnh gì ngươi cảm thấy hắn đang làm cái gì chờ cơ hội sao hàn phi khẽ lắc đầu t h ầ n s á c trên mặt lần nữa nghiêm túc trầm giọng nói ra hắn không phải loại k i ê nguyện n ý ô m cây lợi thỏ chờ cơ hội người hắn vẫn luôn l a thích chiếm cứ chủ động đương nhiên c h ứ tại đối đãi phương diện nữ nhân nói tới chỗ này hàn phi ánh mắt cũng là hiện ra một v ệ t vẻ hâm mộ như là hắn không phải hàn quốc cựu công tử có lẽ triệu thất t ạ như thế cách sống mới là hắn chỗ hướng tới có thể ngươi muốn chỉ bằng vào suy đoán liền nói ngụy quốc đại tướng quân là tần quốc đại lương tạo ngươi không cảm thấy quá mức hoang đường sao vệ trang cao mày một cái trong lòng vẫn còn có chút không tin trầm giọng nhắc nhở loại chuyện này nói ra đi căn bản sẽ không có người tin cho nên ta không nói cũng chỉ là cùng người nói một chút như là lúc trước ta còn đang suy nghĩ muốn hay không tìm cơ hội thăm dò một chút hắn thân phận chân thật bất quá bây giờ không dùng phương bắc người hồ s u ô i nam tần quốc binh mã đã điều động có khả năng điều binh mã cũng cư như vậy nhiều dù là hắn có ý tưởng cũng tuyệt đối một hơi ăn không vô sáu quốc tất cả tinh nguyện hàn phi phản chiếu lấy ánh trăng hơi hơi lấp lóe chậm rãi nói ra vệ trang nghe vậy trong lòng căng thẳng theo hàn phi mạch suy nghĩ đem ngụy quốc đại tướng quân triệu a thất biến thành triệu thất tả suy nghĩ lại một chút những thứ này tấn công bổ tân bến đỏ sự tỉnh tựa hồ hết thể đều là tại đối phương dẫn dắt dưới từng bước một đi đến nơi đây nghĩ như vậy vệ trang đồng tử cũng là nhịn không được co lại co lại nắm xa xỉ tay cũng là chăm chú vô luận có phải hay không chúng ta đều làm tốt hai tay chuẩn bị như vị này triệu tướng quân thật sự là thất tử huynh lời nói nói không chừng chúng ta có thể sử dụng một lần đưa cơ vô dạ lên đường tướng quân bách chiến chết ra ngựa bọc thây đối với hắn có lẽ là tốt nhất kết cục hàn phi khỏe miệng hơi hơi hiện ra một vệ tường đ c o n g nhẹ giọng nói ra vệ trang nghe vậy nhìn lấy mỉm n ư ờ i hàn phi đột nhiên cảm giác giờ khắc này hàn phi có khó có thể hình dung m g ị lực tựa hồ hết thệ đều tại trường khống ở giữa nhưng nếu thật sự là hắn cái kia tần quốc thả chúng ta tiến vào hà tây chi địa thì tuyệt đối không có hào ý thậm chí có khả năng đào một cái bẫy dập chờ chúng ta tiến đến vệ trang trầm giọng nói ra cố tìm đường sống trong chỗ chết tần quốc bẫy dập lại lớn cũng phải ăn được mới được người hồ xuôi nam ba trăm ngàn lấy tần quốc nhiều năm qua thói quen không có khả năng t h ở ở tại mà lại đã có tin tức chuyển về h à n quốc quan mông tướng quân ngay tại điều đi phương bắc bởi như vậy tần quốc có thể điều động quân lực nhiều nhất năm trăm ngàn mấy ngày nữa chúng ta bên này quân lực có thể đạt tới sáu trăm ngàn năm trăm ngàn liền muốn ăn hết sáu trăm ngàn toàn bộ ngươi cảm thấy tần quốc khẩu vị có tốt như vậy dù là chúng ta vị này thất tử huynh có động tác cũng rất khó đền bù song phương nhân số c h á n h lệnh tốt nhất kết cục cũng chính là sáu quốc liên quân thảm bại tần quân đại thắng người hồ sôi nam xác thực cho chúng ta cơ hội một lần cơ hội tuyệt hảo hàn phi nhịn không được cảm k h á i nói như là một trăm ngàn mông gia quân không có đi lời nói cái kia trận chiến này thì thật chết chắc thậm chí thật cũng có thể bị tần quân m ớ t nếu thật như ngươi nói cái kia sáu quốc liên quân trận chiến này thất t u a vệ trang trầm g ã i nói ra thua cũng phải nhìn làm sao thua là tại chúng ta trong phạm vi không chế thua vẫn là tại người khác trong phạm vi không chế thua thua không phải là không thể được điều kiện tiên quyết là song phương đều tổn thất nặng nề chỉ có như vậy hàn quốc mới có thể trong loạn thế này tranh đến một đường sinh cơ hàn vi thanh â m đột nhiên trầm thấp xuống c h ầ m rãi nói ra trận chiến này hàn vi sẽ không ngăn cản dù là biết triệu thất t à cũng là ngụy quốc tướng lãnh hàn cũng sẽ không ngăn cản thậm chí còn có thể cực lực phối hợp gắn đạt tới song phương đánh lên đánh càng khốc liệt hơn càng tốt nếu không như thế hàn quốc há có sinh cơ vốn là bảy nước yếu nhất chỗ vị trí càng là tại tần quốc bên miệm tân quốc muốn tranh bá thiên hạ nhất định lấy hàn quốc vì đã đặt chân bây giờ tân quốc càng ngày càng mạnh có thể thuyết phục các quốc gia hợp tung lần này cũng đã rất khó lần này như là không đánh xuống chỗ nào sẽ còn có lần nữa cơ hội cho nên trận chiến này nhất định phải đánh dù là tổn thất lại lớn hô người định làm gì vệ trang cũng là nhịn không được hít sâu m ộ t hơi nhìn lấy hàn phi trầm giọng dò hỏi song phương quân đội đã đạt tới dọa người một triệu trận chiến này quả nhiên là nhất chiến định càng thôn hoặc là hết thệ thuận lợi cho hàn quốc tranh thủ thời gian hoặc là thất bại thảm hại từ đó lại không hy vọng Cái người à y cần nhìn, nhìn h ta lại à m c không chê ngươi ngươi thẹn thùng cái gì sức lực triệu thất tà tắc qua một cái đánh ba ba vang lên đồng thời triệu thất tà cái kia khiến mai tam nương muốn chết lời nói vang lên lần nữa ngươi chính là cái gia súc lao nương mắt ngủ mai tam lương hít vào một hơi sáng lên cố nén xấu hổ nổi giận nói triệu thất tà nghe vậy cũng không tức giận chỉ là khí lực càng lớn mấy phần chương một trăm m ư ơ i sáu n g â y nốc g triệu thất tà h ề phải nằm tại trên giường chống đỡ cái c ằ m có phần có hào hứng nhìn lấy mai tam lương mai tam lương một đường chuyện xưa côn đồ mặc lấy áo ra xưa nay không biết trang điểm chính mình cũng hoặc là đổi điểm hắn y phục luôn luôn như thế tràn ngập g i á tính t h ư ợ n như quả ớt nhỏ mai tam lương sắc mặt có chút p h í m h ồ n g ánh mắt lại là sen lẫn tức giận hai tay ra tóc mặc quần áo tốt tạo y phục trên người đơn giản Cũng không có phức chính không thông nữ tử như vậy phức tạp. Rất nhanh phổ tạp, tử rất vậy là mai ặ c cũng chỉ trình đương nhiên nhìn qua chỉnh tề, là q u trình tề n h rất ề u muốn Còn không vội vàng đem phục mặc cho khác không vàng lên, ngươi muốn cho người khác nhìn đến ngươi dạng này vội Mai đem y sao? tam n ư ơ n g nhìn lấy vẫn như cũ v u ệ h ạ i nhìn lấy chính mình triệu tất h t à đột nhiên cảm thấy trên mặt hắn cái kia nhìn qua rất uy phong hổ hình mặt nạ là như thế buồn cười riêng là cái kia nghiền ngẫm ánh mắt làm nàng nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi thấp dọn g mắng ta hiện tại toàn thân không còn khí lực muốn không ngươi giúp ta mặc triệu tất tả đối với mai tam lương cười nói lao lương cho ngươi chặt mai tam lương buồn bực nổi giận mắng ngay ngươi muốn là bỏ được ngươi thì tới đi ta a c mai đ o n không hoàn thủ. t r ệ u tam lương nói g sau đ nhỏ giảm tiếp tục trêu ọ nói, nói, nói, nói, nói ra trong lúc nhất thời cảm giác toàn thân không được tự nhiên loại kia cảm giác so chiến trường giết địch toàn thân nhuốm máu còn khó chịu hơn đều là triệu thất tà ra hỏa này lưu lại vừa nghĩ cũng cảm giác trên người có lông cái tiêu tự nhiên là ta có năng lực triệu thất tả kiêu ngạo nói ra ha ha mai tam n ư ơ n g cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn lấy triệu thất tả nàng tình nguyện tin tưởng triệu thất tả là l ừ a gạt ngụy vô kỵ triệu thất tả cũng không có cùng mai tam n ư ơ n g tính toán biết nàng nóng này tính cách hắn biết như thế nào nắm giữ phân tức đúng hai ngày này ngươi giúp ta đưa một phong thư cho tín lăng quân chuyện này rất quan trọng không thể sai sót trừ tín lăng quân ngươi không thể đem tin giao cho bất luận kẻ nào quan hệ này đến ngụy quốc tương lai triệu thất tả cũng không tiếp tục đùa mai tam lương đứng dậy dù lấy trường thường chính là đi đến một bên trên b à n đem một phong thư đưa cho mai tam nương nói ra ngươi liền không thể mặc xong quần áo mai tam nương chửi một câu sau đó tiếp nhận tin c a o mày một cái truy vấn ngụy quốc sinh tử không có quan hệ gì với ta trận chiến này kết thúc về sau ta sẽ để phi giáp môn đệ tử cùng ta trở về lời này của ngươi cũng là chính mình tin tưởng h ắ n người hội nguyện ý cùng ngươi đi sao bọn họ đều là ngụy quốc người bọn họ rất nhiều thứ đều cùng ngụy quốc có quan hệ cùng ngươi khác biệt triệu thất ta lắc đầu lần nữa nằm xuống đồng thời nói ra nam nhân cùng nữ nhân là khác biệt nam nhân so nữ nhân càng minh bạch trách nhiệm hai chữ những thứ này người tham gia quân ngũ không đơn thuần là vì chính mình rất nhiều người là vì chính mình tiểu ra đương nhiên cũng có người sẽ vì nước nhà tình hoài những thứ này người tham gia quân ngũ đều đều có các mục đích bây giờ bọn họ cùng quốc gia này mâu thuẫn đã bị triệu thất t a giải khai chỉ ít hiện giai đoạn bọn họ là sẽ không vô duyên vô cớ mặc kệ mai tam lương để bọn hắn trở về phi giáp môn có thể có bao nhiêu người đáp ứng lời nói này đến quá ngây thơ cũng là mai tam lương cái này không có gì nao tử đần đàn bà có thể nói ra được mai tam lương nghe vậy chầm mặc một hồi không nói gì càng là sự thật càng là khó có thể khiến người ta tiếp nhận giúp ta đem tin đưa trở về quan hệ này đến rất nhiều người sinh tử nhớ lấy không thể cho người khác nhìn đến càng không thể để người khác biết toàn bộ trong quân doanh chỉ có người cùng ta quen thuộc nhất ta cũng tin tưởng nhất ngươi triệu thất tà nhìn lấy mai tam lương trầm giọng nói ra ai muốn ngươi tin tưởng ta biết phong thư này ta sẽ đưa trở về mau chóng đuổi trở về mai tam lương đối với triệu thất tà gật đầu nói đều muốn đi thối nay không bằng lưu ở ta nơi này một bên đi triệu thất tà đối với mai tam lương phát ra mời vừa mới giải khóa một tư thế hắn muốn mở khóa càng yêu k i u hơn thế rất hiển nhiên mai tam nương thân thể tố chất gánh vác được lan đáp lại triệu tất h t à là một cái thô bạo chữ sau đó mai tam nương cũng không quay đầu lại đi căn bản l ư ử i nhác nhìn liền y phục cũng không mặc triệu tất h t à bước lớn rời đi triệu tất h t à đưa mắt nhìn mai tam nương đi xa khoe miệng ý cười cũng là chậm rãi thú liễm rốt cuộc đem cái này ngốc đàn bà đưa đi triệu tất h t à hai tay gối lên sau gáy nhỏ giọng lầm bầm nói để mai tam nương đưa tin là một cái nguy trang hắn chỉ làm u ố n để mai tam nương thoát ly một trận chiến này rốt cuộc một trận chiến này mạo hiểm quá lớn lấy mai tam nương tinh khí khẳng định sẽ xông lên phía trước nhất nói thế nào một đêm phu thê trăm đêm ân mai tam nương có thể vô tình triệu thất tả không thể vô nghĩa a cho nên triệu thất tả dự định đưa mai tam nương đi về phần hắn chính mình triệu thất tả cũng có dự định cái này ngụy quốc đại tướng quân đã làm không sai b i ệ t lắm là thời điểm cái kia chiến tử xa trường đến mức nên làm sao hiệu quạng triệu thất tả đánh tính kế hoạch một phen tốt nhất là chết tại người nước sở trên tay hoang hết mợ mờ tờ quá phận cái gì thù cái gì oán niệm thời gian cũng cần phải sửa lại một chút triệu thất tả mò sợ tàm thầm nói dự định đem quyết chiến ngày tháng sớm lâm chiến trước đó còn phải cái điền nghị lao già kia thuyết phục gia hỏa này muốn là lâm trận phản bội kế hoạch kia ít nhất phải rút lại một nửa diễm linh cơ đang làm gì đâu triệu thất tà nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến diễm linh cơ bên người không có người chiếu cố chính mình triệu thất tà đột nhiên cảm thấy chính mình liền mặc quần áo cũng không biết trông cậy vào mai tam lương hội chiếu c ấ người chẳng bằng trông cậy vào heo mẹ có thể leo cây chừng càng già càng c a y tại phía xa hàm dương thành thái phó phủ bên trong triệu thất tà rời đi vẫn chưa khiến tòa phủ đệ này như vậy quận cụ bé trong n à y thường tới bãi phòng tặng lễ người vẫn như cũ nối liền không rứt cửa t hơi chút h i ể u chút chính trị lại lăn lộn quan trường người đều hiểu cái này đại tần triều đ ỉ n h tương lai là trước mắt vị này thai phó tướng quốc l ã bất vi tuổi tác đã cao coi như bây giờ quyền khuynh triều giã lại có thể chống đỡ bao lâu mà triệu tất h t ả cái này tân q u ý thì không giống nhau không đề cập tới hắn t r i ệ u đến tần vương doanh chính sùng ái thì vẹn vẹn tự thân năng lực cũng có thể làm hắn tại triều đ ỉ n h phía trên chiếm cứ một ghế chi vị mấu chốt nhất hắn còn rất trẻ p h ủ đ ệ trong nội viện diễm linh cơ thân thể mặc một thân váy dài màu đỏ đen nhánh tóc dài tùy ý tản mát tại sau lưng tinh tế sống lưng dùng đến một cái màu đen dây lụa dễ chịu miệ c phía trên hoàn mỹ đường còn tựa hồ so với t r ư ớ c k i a càng lớn mấy phần quả lớn từng đống đại mi g l y nhẹ một đôi hồn siêu phách lạc con ngươi thăm thẳm nhìn lên trước mặt bày đặt chỉnh tề màu đỏ văn thư tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc hơi hơi dò ra đưa tay cầm lấy tới mở ra nhìn lấy phía trên nội dung ghi lại cái nào đó tiểu thư ngày sinh tháng đẻ đổ cưới các loại chờ tin tức đen nhánh con ngươi tránh qua một vệt lãnh ý hoặc bắt dính mũi hơi n h ữ lại cái tia nắm văn thư bàn tay trong nháy mắt dâng lên một đoàn nóng rực ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem đốt cháy thành cho bụi. Màu đen cho tàn chậm rãi bay、xuống. đồng thời còn kèm theo diễm linh cơ cái kia nhẹ nhàng nguyện c h u y ể n thanh â m mang theo t r e o chọc tâm hồn người hưu gán bất mãn c h i sắc lại là đến đưa nữ nhi các ngươi trung nguyên người cứ như vậy ưa thích đem chính mình nữ nhi đưa cho người khác sao đang khi nói chuyện diễm linh cơ con ngươi nhìn về phía một bên đùa lấy tiểu n ô n nhi kinh nghe trong mắt đẹp hiện ra một v ệ h hầu nghi cùng vẻ không hiểu tại các nàng bách việt tri đ i ệ n có thể chưa từng có như thế g ả nữ nhi bình thường đều là giữa nam nữ yêu nhau sau đó nam tử để thân v v có rất ít loại này trực tiếp đem nữ nhi ngày sinh tháng để cùng đồ cưới đưa tới tình hình bọn họ không phải đưa nữ nhi bọn họ chỉ là nhìn lên hắn quyền thế muốn mượn nữ nhi c h i thủ cùng hắn bấu víu quan hệ kinh n g h nhìn lấy đã ngủ say cái này tiểu nôn nhi ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy diễm linh cơ không đội không chậm nói ra ánh mắt kia ưu nhã nhã n h ạ t hai mắt hồi trông mong lưu sóng giống như là tú lệ giang nam nữ tử theo điểm tính sinh hoạt kinh n g h tựa hồ cũng dần dần thoát ly la vong sát thủ bóng mở tựa hồ quên như thế nào dùng kiếm biến đến như cùng một cái bình thường phụ nhân đồng dạng dịu dàng thanh lệ chỉ là đôi chòng mắt kia vẫn như cũ tỉnh táo như thường tựa hồ có rất ít chuyện có thể dẫn dắt nàng tâm thần cũng chỉ có nhìn đến tiểu nôn nhi thời điểm thần sắc mới có mấy phần biến động. đương nhiên còn có triệu thất t à bởi vì hắn nhiều kiểu nhiều cho dù là sát thủ xuất thân kinh nghe có lúc cũng chịu không được triệu thất t à làm âm ý trừ cái đó ra cho dù là đối mặt diễm linh cơ như vậy vưu vật yêu t ì n h nàng thần sắc cũng không thay đổi chút nào ngươi nói hắn nếu như biết rõ nhiều người như vậy vội vàng đưa nữ nhi cho hắn hắn có thể hay không rất vui vẻ diễm linh cơ hẹp dài đôi mắt tránh qua một v ệ ý cười nhìn lấy bình tĩnh kinh nghe thử dò xét nói không biết kinh nghe có quy luật vỗ tiểu ngôn nhi bàn tay có chút dừng lại sau đó ngự khí bình tĩnh nói ra tựa hồ đối với cái đề tài này đồng thời không có hứng thú diễm linh cơ lại là nhẹ hư một tiếng nhỏ giọng thầm thì nói hắn khẳng định sẽ rất đặc ý bất quá ở trước mặt ta hắn hội giả vờ không thèm để ý tên lường gạt kia không biết cái này đại lừa gạt bây giờ đang làm gì đây hai tay chống lấy cái bàn thon dài hai chân thẳng tắp x ế p đặt không trải qua toát ra mỹ lệ cũng đủ để khiến nhân tâm sinh dập dởn bách việt ngàn năm qua đoán chừng cũng là ra như thế một cái đủ để m ỹ hoặc thương sinh yêu t ì n h đại lừa gạt kinh nghe nghe vậy hơi hơi thất thần tự lẩm bẩm một tiếng không hiểu nghĩ đến chính mình lúc trước triệu thất tà nói là giút mình sau đó giúp đỡ giúp đỡ thì chiều cố đến bây giờ ngay cả mình đều bị hắn lấy xuống nghĩ đến việc này kinh nghe khoe miệng ý cởi l ó e lên một cái rồi biến mất tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua rất ngắn thì liền nghĩ đến tâm tư diễm linh cơ cũng chưa từng chú ý kinh nghe lại cười triệu thất tà lại là không biết diễm linh cơ cái này phá của đàn bà đem chính mình tiểu thiếp văn thư toàn bộ thiêu như là biết tuyệt đối sẽ không tùy tiện vòng qua cái yêu tinh này không đùng nàng cái một ngày một đêm nàng cũng không biết gia chủ là ai tiểu địa phương đến nữ nhân cũng là không có quy củ có điều hắn tự nhiên không biết những thứ này hiện tại hắn đang suy nghĩ sự tỉnh an bài hai ngày sau đại chiến đồng thời còn muốn đem sáu quốc bố trận tin tức sử dụng thi ma mẫu trùng đưa trở về một đêm này đã định t r ư ớ c bề bộn nhiều việc may ra triệu thất tà tuổi trẻ dù là cùng mai tam nương chém giết một phen vẫn như cũ gánh vác được đợi đến đ ê m bố trận tin tức đưa ra ngoài về sau triệu thất tà mới chậm rãi bung lòng một hơi sự tình đều đã an bài thỏa đáng thì nhìn tiếp xuống tới vương tiễn bên kia hắn bên này không thành vấn đề suy nghĩ một chút triệu thất tà cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi trực tiếp đứng dậy đi tể quốc doanh t r ư ớ n g dự định thừa dịp cảnh ban đêm cùng điền nghị đem chuyện đã định sắc trời đã tối vừa mới nằm ngủ không bao lâu điền nghị chính là bị triệu thất tà đến tin tức cho bừng tỉnh không thể không đi ra nhìn triệu thất tà có chuyện gì kết quả vừa uống một ngụm khí an ủi một chút chậm rãi thần liền bị triệu thất tà một câu dọa đến một miệng nước trả phun ra ngoài vừa kinh vừa sợ nhìn lấy triệu thất tà nhịn không được nói ra hắn làm thật như thế hắn sao dám như thế nói điền nghị mặt mũi tràn đầy không tin nhìn lấy triệu thất tà cái này quá khoa trương điền nghị tin tưởng triệu thất tà cùng hoàng h i ế t ở giữa có chút không hợp nhau có thể hoàng h i ế t không đến mức hợp tác với tần quốc hố bọn hắn h húng chi trận đại chiến này đánh tới cái này thời điểm. điền lão ngươi cảm thấy ta có cần phải đối với chuyện như thế này nói dối sao ta cùng hoàng hiết trở mặt cũng không cần thiết nói loại chuyện này nói dối như là không có điểm chứng cứ rõ ràng ta sao dám nói những lời này xem một chút đi đây là ta ngụy quốc tại hàm dương thành mật thám đưa về đến tin tức vị này xuân thần quân thật là khó lường triệu thất t à cười lạnh một tiếng từ trong ngực móc ra một tờ giấy đưa cho đề i nghị n chậm rãi nói ra đề i nghị kinh nghi bất định tiếp nhận đi đến mức phía trên nội dung tự nhiên là xuân thần quân hoàng hiết cùng xương bình quân liên hệ cấu kết chứng cứ đến mức làm sao tới tự nhiên là lã bất vi đưa tới cảm thấy sẽ hữu dụng chỉ có thể nói gừng càng già càng c a y chương một trăm mười tám người nắm quyền trò chơi triệu thất ta nhìn lấy điền nghị tiếp nhận bức thư không khỏi tiếp tục thêm d ầ u thêm mở nói ta cũng làm thật không nghĩ tới cái này xuân thần quân lại còn giữ lấy như thế một tay vậy mà cùng tần quốc x ư ơ n g bình quân có liên hệ muốn không phải ta lần này cẩn thận lưu lại thủ đoạn để m ậ t thám thời khắc nhìn chằm chằm tần quốc động tĩnh lần này nói không chừng thật muốn bị sở quốc hố một thanh lớn gia hỏa này coi là thật không phải thứ gì rõ ràng là sáu quốc hợp tung công tần hắn lại tự tư muốn hố hắn các quốc gia để sở quốc không đếm xỉa đến thậm chí còn muốn mượn tần quốc chi thủ coi là thật không x một bên nói một bên tình cảm giặt rào còn dùng tay không phải gõ cái bản tựa hồ bị giận hỏng đồng dạng đ i a nghị n mèo g i ả hoa cáo đương nhiên sẽ không bị triệu tất h t à điểm ấy ngôn ngữ cho kịch đến tao mày một cái xem xong thư phía trên nội dung vớt ve trồng d â u trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý mớn cái này xuân thần quân vậy mà thật cùng tần quốc x ư ơ n g bình quân có liên hệ triệu tất h t à những lời này ngược lại là không có nói láo hoàng hết i quả thật có quyết định này nhưng lại tuyệt đối không có triệu tất h t à nói như vậy khoa trương điểm ấy phán đoán điền nghị vẫn là có bây giờ giữa các nước cái nào không phải hy vọng hắn các quốc gia cùng tần quốc liều cái lưỡng bại câu thường chỉ là những vật này đều là vụ t r ộ n đến mức như thế nào làm mọi người đều bằng bạn sự nhưng là có một cái tiền đề cái k i a chính là cùng một chỗ tấn công tần quốc đây là tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ trò chơi quy tắc nhưng bây giờ xuân thần quân chơi chiêu này ngược lại là có chút phá hư quy tắc ngươi đều cùng địch nhân tư thông khi dễ bọn họ bên này không có cách nào cùng tần quốc câu thông xem thường ai đây ngươi dự định như thế nào làm địa nghị trầm tư một hồi sờ sờ tròn râu nhìn trước mắt cái này chỗ nào xấu chỗ nào hư tiểu tử do hỏi tương kế t ự tế sở quốc vậy mà muốn hại chúng ta vậy chúng ta cũng hô hắn sở quốc một thanh cái này không phải chúng ta đang định sao thậm chí chúng ta có thể mượn sở quốc chi thủ đem hàn quốc kiến quốc triệu quốc cùng nhau hô phía trên sau cùng tất cả n ổ i đều ném tới sở quốc trên thân chẳng phải mỹ qua thay triệu thất t à âm chầm nói ra đ i a nghị n khỏe miệng co giật một chút kém chút đem tròm d â u cho kéo xuống đến nhìn lấy miệng lưỡi d ẻ o kẹo triệu thất t à tức giận nói ra nói đi ngươi đến tột cùng định làm gì l a phu bên này còn có lựa chọn sao hắn đã sớm cùng triệu thất tả buộc chung một chỗ có vinh cùng linh có nhục cùng đục không có lựa chọn khác hắn như là dám cự tuyệt địa nghị tin tưởng triệu thất tả thì dám sau lưng cho mình một đao cho nên một đao kia vẫn là đâm hướng sở quốc cùng xuân thần quân hoàng hết đi triệu thất tả khẽ gật đầu chậm mặc một hồi mới chậm rãi nói ra hiện tại chúng ta không biết sở quốc cùng tần quốc đạt thành cái gì thỏa thuận mà một trận chiến này cũng tức sắp bắt đầu chúng ta bây giờ muốn lui ra cũng không có khả năng cho nên chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị tiếp tục nhìn đến thừa nước đục thả câu triệu thất tả địa nghị t h ú c g i ụ c nói như là đánh thắng tần quốc tự nhiên tốt nhất nhưng nếu là thất bại binh bại vậy chúng ta làm sao chạy cũng là một vấn đề bây giờ tề quốc cùng sở quốc trông coi bồ tân biến đỏ ngài có thể được lưu ý một trận chiến này thắng bại còn chưa thể biết được chúng ta xuất linh thế nhưng là mỗi người tinh nhuệ như n là đều t r ô n vùi ở chỗ này các quốc gia đều đem nguyên khí đại thương xấu nói trước như thế nào chạy trốn tuyến nhất định phải chế định đi ra triệu tất h tả chậm rãi nói ra chưa chiến chức e sợ ngươi chính là như thế lãnh minh điền nghị một mặt cổ quái nhìn lấy triệu tất h tả n h ì n không được nói ra hiện tại đúng là chúng ta ở giữa tướng lĩnh trò chuyện sao có thể nói chưa chiến chức、e、sợ đâu ngài không nhìn thấy ta ngụy quốc đại chiến tần quốc tư thế mai hùng đó là hung hãn không sợ chết tác chiến mình tự nhiên không sợ nhưng là sợ sau lưng có người đâm dao a cái này hoàng hết i không thể không phòng a triệu tất h t à trầm giọng nhắc nhở lao tử nhìn ngươi mới cần phải đề phòng đ i a nghị n trong lòng thầm chửi một câu bất quá trên mặt lại là không lộ phân tốt đồng thời hơi chút suy nghĩ một chút triệu tất h t à lời nói hoàng hết i bên kia lại là muốn đề phòng một tay chí ít cam đoan tể quốc không thể tổn thất quá nhiều cùng cái này khôn khéo tiểu tử hợp tác cũng xác thực có chỗ tốt chí ít tiểu tử này mưu ma trước quỷ so với chính mình nhiều ngươi muốn cho lão phu làm cái gì địa nghị trầm mặc một hồi do hỏi p h ả i người chằm chằm chết sở quốc ta ngụy quốc cùng sở quốc trở mặt vấn đề này chúng ta không dễ làm đến tề quốc đến thú n g chi bây giờ các ngươi hai quốc phụ trách bồ tân bến đỏ khẳng định so với chúng ta làm đơn giản hơn triệu thất tả chậm rãi nói ra vô luận sở quốc có không có động tĩnh triệu thất tả đều sẽ giúp sở quốc làm ra động tĩnh cái này hoan hưởng sở quốc không tiếp không được lao phu minh bạch hội chú ý điền nghị gật đầu đáp nhìn lấy trên bàn tờ giấy trong lòng cũng là cảnh giác mấy phần có đối sở quốc cũng có đối ngụy quốc càng có đối triệu thất tả ngụy quốc vậy mà có thể tại tần quốc có dạng này m ậ thám quả nhiên không thể khinh thường giữa hai người đạt thành ăn ý về sau lại kể một ít chiến sự sự t ì n h triệu thất tà mới đứng dậy cáo từ rời đi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai triệu thất tà chính là tiến đến đưa mai tam nương rời đi đưa mắt nhìn nàng bình an qua sông cưới ngựa đi xa trong lòng một tảng đá lớn mới cuối cùng rơi xuống mai tam nương vừa đi hắn mới coi là thật có thể không kiêng nể gì cả tại không có cái gì có thể lo lắng đến mức ngày sau mai tam nương như là biết trận tướng biết tại nói đi triệu thất tà xưa nay không cân nhắc những thứ này nhứt cả chứng vấn đề thật đến một mức kia nếu không bị mai tam nương lên một hồi những g ư ợ c l ngày này ở chung xuống tới điện khánh đối triệu thất tả cũng là càng phát ra tán đồng nói chuyện cũng không có trước kia giống như câu thúc diễn là phát hiện triệu thất tả cùng tam nương có một chân về sau thái độ càng là biến hóa rất nhiều không có lá thư này là một tờ c h ố n g cũng là đẩy ra tam nương một trận chiến này không biết muốn chết bao nhiêu người người khác đều có thể chết bao quát ta nhưng không thể để cho tam nương cùng chúng ta một đám đại lao ra cùng chết ta để cho nàng rời đi trong lòng ta cũng có thể an tâm chút triệu thất tà nghe vậy nhìn lấy bên cạnh tao đại cá khẽ cười nói đại tướng quân điện khánh thể sống chết bảo hậu ngươi chu toàn điện khánh nghe vậy nhất thời tiểu chứng mắt rất nghiêm mặt nhìn lấy triệu thất tà bảo đảm nói triệu thất tà nghe vậy hoảng hốt một chút sau đó nhịn không được cười lấy lắc đầu tham gia quân ngũ người thật rất ngu ngốc rất thiên chân phán Trận chiến tranh này trò chơi thật không thích hợp để bọn hắn biết t r ậ n tướng mà chiến tranh vốn chính là người nắm quyền trò chơi điểm này từ xưa đến nay cho tới bây giờ chưa từng thay đổi chương một r ư ờ chín quái vật